chương 406. t ạ o hóa về sau cảnh giới chương bốn t l ạ o hóa về sau cảnh giới lý dịch không nói một lời l ặ n g lặng nhìn qua mộ t ử n g u y ệ t chờ mong từ trong miệng nàng đạt được kỹ càng trả lời hắn đối thiên ngoại tà ma thật cảm thấy rất hứng thú bởi vì hắn rõ ràng tiếp qua bảy mươi năm thiên ngoại tà ma sẽ lại lần nữa giáng lâm phương thế giới này tự thân hiểu rõ hơn một chút có quan hệ với thiên ngoại tà ma tình báo cũng có thể làm ra càng nhiều ứng đối về phần thế giới khác như thế nào cũng nên như thế nào tiến về thế giới khác những chuyện này hắn tuy nói đồng dạng hiếu kỳ nhưng chuyện trọng yếu nhất trước mắt hay là làm rõ ràng thiên ngoại tà ma tình huống hắn ta không biết khác võ giả sẽ hỏi vấn đề gì có thể đối hắn mà nói trọng yếu nhất hay là làm rõ thiên ngoại tà ma sự t ì n h mộ t ử n g u y ệ n đôi mi thanh tú hơi n h í u suy nghĩ tốt một phen thời gian vừa rồi mở miệng yêu ớt ngươi yêu cầu những vấn đề kia có thật nhiều ta cũng không rõ ràng bất quá ngươi đã hỏi ta sẽ đem thứ ta biết đều nói cho ngươi thiên ngoại tà ma tên như ý nghĩa bọn hắn đến từ thiên ngoại là vô biên vô hạn trong hỗn độn một phương khác thế giới chúng ta phương thế giới này chính là huyền hoàng đại thế giới dưới một phương thế giới chúng ta phương thế giới này tên là thương vũ giới mà thiên ngoại tà ma đến từ một cái cảng cường đại thế giới bây giờ đang cùng huyền hoàng đại thế giới giao chiến mà trong đó có một ít thiên ngoại tà ma thì là chuyên môn xâm lấn chúng ta cái này cùng tiểu thế giới mộ tự nguyện trầm giọng mở miệng liên quan tới những tin tức này nàng biết cũng không nhiều hoặc là nói không riêng nàng không rõ ràng phương thế giới này nhân tộc đối với thiên ngoại tà ma tin tức giải đều cũng không nhiều về phần bọn hắn vì sao muốn xâm lấn chúng ta bởi vì bọn hắn chém giết chúng ta phương thế giới này sinh linh có thể cướp đoạt thiên địa bản nguyên tăng tiến vào tự thân tu vi một phương diện khác cũng có thể tránh ta thương vũ thế giới lại vì huyền hoàng đại thế giới cung cấp sinh lực nguyên b ọ nhân chính là như thế nhân tộc tiền bối mới có thể lần lượt đem bọn hắn chém giết hoặc là khu trục ra thế giới này nhưng bọn hắn số lượng thực tế quá nhiều mà chúng ta tộc tạo hóa võ giả số lượng tuy nhiều nhưng cũng không nhịn được như thế tiêu hao cho nên rơi vào đường cùng họ chuyên tôn tiền bối chỉ có thể quan bê tiến về thế giới khác thông đạo lý ấ y bảo dịch lại liên tiếp ném ra ngoài mấy cái vấn đề hắn rất hiếu kỳ tổ miếu phải chăng biết thiên ngoại tà ma có một ngày sẽ lại lần nữa tiến đến đồng thời có hay không làm chuẩn bị kỳ thật dù cho làm chuẩn bị cũng tác dụng không lớn tạo hóa tam trọng trời c n giả dù là tổ miếu át chủ bài ra hết chỉ sợ cũng khó mà đem nó chiến thắng húng chi loại này cường giả rất có thể còn không chỉ một vị đồng thời đối phương cấp đoạt thế giới bản nguyên về sau thực lực sẽ còn lên cao tuy nói thiên địa sẽ áp chế đối phương nhưng thế giới bản nguyên bị cấp đoạt thiên địa đối nó áp chế lực cũng sẽ giảm thiểu dưới loại tình huống này nhân tộc trừ phi có ngang cấp hoặc là tiếp cận tạo hóa tam trọng trời cường giả phản chế nếu không thật rất khó chiến thắng đối phương nghe tới hắn hỏi thăm mộ tử nguyện khe khẽ thở dài lúc trước bị vũ vương tiền bồi chem giết yêu thần đúng là thiên ngoại tà ma bất quá nó cùng yêu tộc thông đồng làm vậy bị yêu loại cùng phụng vị thần nói nó là yêu thần cũng không sai như hôm nay địa ở giữa không còn có bất luận cái gì thiên ngoại tà ma càng không có bất luận cái gì thiên ngoại tà ma lưu lại chuẩn bị ở sau những vật này nhân tộc tiền bối sớm đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ về phần ngươi lo lắng thiên ngoại tà ma sẽ hay không lại lần nữa giáng lâm đến thế giới này điểm này ngươi bây giờ hoàn toàn không cần nghĩ nhiều họ chuyên tôn đại đế không riêng gì quan bế thông đạo càng tại trên lối đi khắc xuống phong ấn trận pháp dùng cái này phương đại thế giới chi lực làm căng cơ bình thường thiên ngoại tà ma căn bản là không có cách phá vỡ mà tổ miếu cùng thiên địa ở giữa vô số cường giả vẫn cứ g a cố duy trì trận pháp vận chuyển trừ phi ta cùng chủ động mở ra phong ấn không phải thiên ngoại tà ma không có khả năng tiến đến mộ tự nguyện lời nói này nói ngược lại cực kỳ tự tin bởi vì phong ấn trận pháp đến bây giờ đã hơn mười p h y không không không năm cho tới bây giờ không có đi ra bất cứ vấn đề gì chỉ là trong mắt nàng nhưng lại hiện lên một vòng ảm đạm nếu như tại trước đó nàng một mực tin tưởng trận ba một mực thủ hộ n h â n tộc nhưng từ khi mấy năm trước sự kiện kia phát sinh về sau nàng không còn dám làm cái này cùng phán đoán suy luận bất quá những chuyện này hắn tự nhiên sẽ không ở lý dịch cùng vân ly trần trước mặt biểu hiện ra ngoài đương nhiên nếu như có thể nàng hy vọng mình có thể tại sinh thời giải khai trận pháp để nhân tộc lại lần nữa tiến về đại thế giới thăm dò cái này cơ hội duy nhất có lẽ ngay tại lý dịch trên thân bởi vì hắn tư chất thật tốt có lẽ có một ngày có thể xung kích tạo hóa cảnh giới lý dịch nghe xong nàng không khỏi lâm vào trầm tư nội tâm của hắn minh bạch mộ tiền bối nói hẳn là không sai chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng trận pháp nhất định xảy ra vấn đề nếu không một mực thủ hộ n h â n tộc trận pháp không có khả năng bảy mươi năm sau đột nhiên phá vỡ mà loại tình huống này sẽ xuất hiện như vậy chỉ có hai loại khả năng nó một chính là thiên ngoại tà ma thực lực đột nhiên mạnh lên dựa theo miếu chủ nói thiên ngoại tà ma vị trí thế giới đã cùng huyền hoàng đại thế giới rằng có hồi lâu mà những cái này thiên ngoại tà ma thực lực đột nhiên cường đại xem ra huyền hoàng đại thế giới rất có thể xảy ra vấn đề dù sao lúc trước chính là huyền hoàng đại thế giới đột nhiên tao nộ g nguy cơ thiên ngoại tà ma mới có thể đi tới thương vũ thế giới mà bây giờ huyền hoàng đại thế giới rất có thể lại lần nữa tao nộ g vấn đề thiên ngoại tà ma thực lực đột nhiên gia tăng nguyên bản không cách nào phá mở phong ấn trận pháp tại chính thức cường giả trước mặt trở nên không đáng giá nhắc tới loại khả năng này đương nhiên tồn tại tồn tại điều kiện tiên quyết là thương vũ đại thế giới trận pháp không có vấn đề một mực vận chuyển bình thường lại không có thiên ngoại tà ma có thể đem phá vỡ đương nhiên còn có một loại khả năng đó chính là tại thời gian lâu như vậy bên trong thiên ngoại tà ma đã dần dần có thể phá giải trật pháp loại khả năng này đương nhiên cũng tồn tại lý dịch thậm chí hy vọng là loại khả năng này bởi vì như vậy nói rõ huyền hoàng đại thế giới không có xảy ra vấn đề mình muốn đối mặt thiên ngoại tà ma cũng sẽ không cường đại c ỡ nào tối thiểu có tại huyền hoàng đại thế giới v õ giả lại trợ giúp mình ngăn cản đại bộ phận điểm thiên ngoại tà ma tiến công mà nếu như huyền hoàng đại thế giới thật xảy ra vấn đề đó mới là phiền vái lớn nhất mình phải đối mặt rất nhiều thiên ngoại tà ma lại trong đó người mạnh nhất thực lực muốn vượt xa tạo hóa cảnh giới không biết bao nhiêu không chỉ có như thế mình chỗ gặp phải tình huống có thể là tứ cố vô thân mà nếu như chỉ là bọn hắn trận pháp bị thiên ngoại tà ma phá giải vấn đề ngược lại dễ giải quyết rất nhiều nào dám hỏi t i ê n bối tạo hóa cảnh giới sau lại là cảnh giới cỡ nào vân ly trần gặp hắn một mực tại suy tư lập tức liền hướng mộ tử nguyện phát ra nghi vấn của mình lý dịch nghe tới nàng đình chỉ suy nghĩ thu hồi tâm thần của mình hai vấn đề này vô luận phải đối mặt chính là cái kia chính mình cũng phải nghĩ biện pháp phải đi giải quyết căn bản là không có cách trốn tránh đồng rạng hắn cũng rất tò mò tạo hóa cảnh giới về sau lại đến tột cùng ra sao các loại cảnh giới mộ tử nguyện cười nhạt một tiếng vân ly trần sẽ hỏi vấn đề tại nàng trong dự liệu nàng tự nhiên có trả lời tạo hóa cảnh giới về sau chính là vạn tượng c h i cảnh bất quá cảnh giới này chính là huyền hoàng đại thế giới truyền lại dưới chúng ta phương này t h ư ờ n g vũ thế giới tu hành pháp phần lớn không cách nào đến cảnh giới này nhưng ở tổ miếu bên trong tự có công pháp các ngươi nếu là tích lũy đầy đủ điểm c ô n g hiến về sau có thể cân nhắc hối đoái công pháp vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu nàng ngược lại không sốt ruột đi hối đoái môn công pháp này nàng tuy nói đối tạo hóa cảnh giới về sau cảnh giới rất hiếu kỳ thế nhưng chỉ là hơi có hiếu kỳ thôi tạo hóa cảnh giới khoảng cách mình bây giờ có chút quá mức xa xôi bây giờ biết liền có thể không cần thiết tốn hao thời gian cùng tinh lực đi chuyển tu công pháp mình có thể hay không tu hành đến tạo hóa cảnh giới còn cũng còn chưa biết thống chi là tạo hóa cảnh giới về sau đường nào dám hỏi tiền bối phải chăng còn có những phương pháp khác có thể tiến về thế giới khác ta nếu là tu hành thông ngũ chi thuật có thể hay không thông qua địa phủ tiến về nó hơn thế giới lý dịch lại ném ra ngoài hai vấn đề bây giờ đã có người khả năng giúp đỡ mình giải đáp như vậy dứt khoát muốn hỏi vấn đề một hơi toàn bộ hỏi xong không có trừ phi tu vi đạt tới tạo hóa tam trọng cảnh giới mở ra tiến về thế giới khác p h o n g vấn chúng ta mới có thể tiến về thế giới khác nếu không chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể một mực đợi tại thương vũ thế giới bên trong về phần thông n c h i pháp xác thực có thể câu thông u minh địa phủ cũng có thể bằng vào sức mạnh thần thức du lãm địa phủ nhưng không có cách nào thông qua địa phủ tiến về thế giới khác mộ tự n g u y ệ t khe khẽ thở dài trầm giọng nói lý dịch đối loại tình huống này cũng không ngoài ý m u ố n hắn biết muốn tiến về thế giới khác tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy dễ dàng nhưng ở mô phỏng bên trong mình như cũ có thể đếm thử nó hơn phương pháp thiên ngoại tà ma giáng lâm không gian thông đạo nhất định bị mở ra mình có thể đến thử mượn trước cơ hội này trốn hướng thế giới khác tránh thoát s á t k i ế p dạng n à y một lần có thể tu hành thời gian dài hơn bất quá muốn làm đến b ư ớ c này tất nhiên cần nhất định thực lực bản thân đồng thời mình tốt nhất tu hành một môn trong không gian đại thần t h ô n g có thể nhanh chóng thoát đi gia tăng tự thân tính an toàn đồng thời còn cần tăng trưởng tự thân tu vi pháp tướng tam trọng thực lực tuy nói đã không yếu nhưng huyền hoàng đại thế giới bên trong tất nhiên có càng rất mạnh hơn người liền ngay cả thiên ngoại tà ma thực lực đều viễn siêu tạo hóa cảnh giới tự thân thực lực bây giờ hay là quá yếu lý dịch nội tâm có lập kế hoạch lập tức liền không nhắc lại đưa ra hắn vấn đề vân ly trần thật cũng không hỏi vấn đề khác lý dịch trước đó đưa ra vấn đề tuy nói là đang vấn thiên ngoại tà m à. nhưng mộ t ử nguyện giải đáp lúc cũng từ khía cạnh nói ra rất nhiều tin tức trong lòng nàng đã đã không còn nghĩ hoặc liền sẽ không lại hỏi đã các ngươi đã không có vấn đề ta cũng có một vấn đề mộ t ử nguyện nâng chén t r à lên nhẹ nhàng uống một hớp liền đưa mắt nhìn sang lý dịch ngươi có muốn hay không gia nhập tổ miếu lý dịch nội tâm đối này sớm có đ o á n trước sớm tại mô p h ò n g bên trong hắn liền biết mình sẽ gia nhập tổ miếu trở thành tổ miếu giám sát sở dĩ hắn có thể gia nhập mà vân ly trần không thể gia nhập là bởi vì phía sau hắn đã vô tông môn lại vô thế gia tuy nói hắn tại triều đình nhậm chức nhưng một phương diện triều đình bản thân cùng tổ miếu liền có rất nhiều liên hệ cũng chính là bây giờ không có nhân hoàng nếu không tổ miếu cùng nhân hoàng dù là không phải m ộ thể t cũng nên cùng tiến lùi một phương diện khác thì là bởi vì triều đình không hề giống tông môn thế gia đồng dạng là một cái ước thúc tính mạnh vô cùng thế lực tông môn một khi b a i sư tùy tiện không thể thay đổi đổi môn đình càng không thể phản bội thế gia càng là đồng dạng lấy huyết mạch vì mối quan hệ truyền thừa nếu là xuất thân những thế lực này võ giả làm ra phản bội cử chỉ chính là khi sư diện tổ người đồng dạng tông môn thế gia đối với môn nhân đệ tử bồi dưỡng cũng phi thường phong phú Phía triều, triều, triều, triều ư đình tuy nói cũng sẽ mình bồi dưỡng một bộ điểm võ giả nhưng tuyệt đại đa số võ giả đều là chiêu mộ mà tới cái này liền chú định tuyệt đại đa số võ giả đối t h i ề u đình không có gì trung thành có thể nói mà triều đình đối với mấy cái này võ giả cũng không có cái gì lượt kết thúc lý dịch thân ở đại càng triều đình hắn có thể đầu nhập thế lực khác cái này tuyệt không có bất kỳ vấn đề nếu như hắn thân ở tại trong t ô n g môn liền tuyệt đối không thể làm như vậy cho nên mộ tử nguyện sẽ mời lý dịch gia nhập tổ miếu mà sẽ không mời vân ly trần dù cho mời vân ly trần cũng sẽ không nguyện ý gia nhập tổ miếu về phần mặc n h u ậ n cùng đồng trung thư hai người xuất thân bảy con bách già mà bảy con bách gia bản thân liền là tổ miếu nâng đỡ thế lực cùng tổ miếu cùng hai nước triều đình đều liên lụy rất nhiều bọn hắn tự nhiên có thể thuận lý thành trương gia nhập tổ miếu mà lý dịch xuất thân cùng tiêu thanh không kém nhiều cho nên hắn cũng có thể gia nhập tổ miếu văn bối còn dự định tại tổ miếu bên trong nhìn nhiều xem xét liền không ở nơi đây chờ đâu vân ly trần đứng dậy c á o tử nàng minh bạch mộ tử n g u y ệ t sau đó phải cùng lý dịch nói sự t ì n h mình không nên nghe nhiều dù sao mình không phải tổ miếu người càng không có ý định gia nhập tổ miếu nàng nếu là muốn gia nhập tổ miếu hoặc là trước thoát ly vân nhai kiếm c ắ t hoặc là xuất lĩnh vân nhai kiếm c ắ t cùng nhau gia nhập h i ệ n nhiên hai cái này nàng cũng sẽ không tuyển vân ly trần rất nhanh liền từ đại điện bên trong lui ra ngoài mộ tử n g u y ệ t gặp nàng sau khi đi thì là kế tục khai miệng nói ta quan sát qua ngươi phẩm hạnh cùng ngươi làm sự tỉnh đều rất không tệ nàng tiếng cười tán thưởng cái này nói đều là xuất phát từ nội tâm lời nói thật mộ tử nguyện kỹ càng điều tra qua lý dịch biết lý dịch làm đại đa số sự t ì n h tại yêu thần bí cảnh bên trong đối mặt hắn người tiên tổ còn sót lại báo khí căn bản không có động tâm ngược lại đem nó lấy ra sau vật quy nguyên chủ đủ để nhìn ra hắn phẩm tính chính trực cao khiết lại tư chất tuyệt hảo bây giờ thực lực càng là không sai mời hắn gia nhập tổ miếu tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác Húng chi, định dịch. dịch thể nhập thể danh chính thuận nàng còn dưỡng nếu nàng nôn nó gia lực có có đại bồi miếu, rồi đối ti là dự lý Lý tổ vừa lý dịch trầm giọng mở miệng chật lại hướng mộ tử nguyện kể ra mình bây giờ tại đại doanh giám sát t i nhậm chức tầm quan trọng bây giờ hai nước bởi vì hắn mà bảo trì cân bằng hắn một khi rời đi cân bằng tất nhiên bị đánh vỡ đến lúc đó lại muốn chết nhiều rất nhiều v õ giả không sao tổ miếu cùng triều đình vốn là có rất nhiều liên hệ người đã nhưng tại tổ miếu nhậm chức cũng có thể tại triều đình nhậm chức mộ tử nguyện trầm giọng mở miệng nói cái kia không biết v ă n bối gia nhập tổ miếu muốn làm chuyện gì lý dịch tuy nói đã rõ ràng mình tại tổ miếu chức vị nhưng lúc này như cũ biết rõ còn cố hỏi mộ tử nguyện hơi chút suy nghĩ một lát nghiêm túc nhắc nhở nói ngươi đã còn tại triều đình nhậm chức nghĩ đến sẽ không mọc thời gian đợi tại tổ miếu bí cảnh bên trong như vậy liền lĩnh tổ miếu giám sát trước nếu có nguy hại nhân tộc sự tình phát sinh ngươi nhưng thay thế tổ miếu làm việc như phát hiện tà ma lệnh đạo võ giả ngươi nhưng tổ chức tiêu trừ hắn nói xong lấy ra một phương tử kim s ắ c lệnh bài lệnh bài bên trên khắc có hoa chim cá trùng tại lệnh bài chính diện còn khắc lấy một phương đại điện không phải địa phương khác chính là cung phụng nhân tộc vô số tiên tổ, tổ miếu tại lệnh bài mặt khác thì là viết giám sát hai chữ chữ viết móc sắc lân họa chỉ nhìn một chút lại phảng phất có thể khắc tiến vào người trong thần thức đây là tổ miếu giám sát lệnh ngươi cầm phương này lệnh bài có thể mượn trợ đại cản cùng đại doanh hai nước triều đình lực lượng thiên hạ nó hơn chính đạo tôn g môn đồng dạng sẽ ra tay giúp ngươi nếu là gặp gỡ không cách nào giải quyết thần thông cường giả ngươi có thể dùng khối này lệnh bài khẩn cấp liên hệ tại ta lý dịch hai tay ngân g qua lệnh bài tự thân nội khí phong thích rất mau đem lệnh bài luyện hóa đa t ạ miếu chủ hắn cực kỳ nghiêm túc lên tiếng nói cảm ơn lý dịch rõ ràng khối này lệnh bài tác dụng cầm khối này lệnh bài gần như có thể điều động khắp thiên hạ đại đa số thế lực phần này quyền lực không thể bảo là không lớn đương nhiên khối này lệnh bài tuy có rất cường đại hiệu quả nhưng cũng phải nhìn ai đi dùng bằng vào lý dịch thân phận dùng tự nhiên là vô cùng t h u ậ t tay nếu là cái khác pháp tướng võ giả đi dùng xem ở tổ miếu phân thượng rất nhiều thế lực khả năng có phản ứng nhưng tuyệt sẽ không đem hết toàn lực thậm chí khả năng đục nước béo cỏ âm phụng dương vi bất quá lấy lý dịch thân phận đại đa số thế lực đều nguyện ý bán hắn một bộ mặt đi làm những chuyện này đại danh o khó mà nói nhưng hắn nếu là muốn mượn nhờ đại cản triều đình lực lượng khẳng định như vậy là vô cùng thoát tay mặt khác ngươi bây giờ tại tổ miếu bên trong nhậm chức lấy chức vị của ngươi thân phận tại tổ miếu bên trong lấy điểm cống hiến mua bất kỳ vật gì theo nguyên bản nguyên bản giá cả bảy mươi đến tính toán mộ tự nguyện tiếng cười mở miệng đây mới là nàng đối lý dịch lớn nhất bồi dưỡng liền ngay cả nàng cái này miếu chủ bây giờ tại tổ miếu bên trong lấy điểm cống hiến hối đoái vật phẩm cũng chỉ là hưởng thụ bảy mươi ưu đãi cho lý dịch ưu đãi trình độ đã là nàng tại phạm vi năng lực bên trong có thể làm cực hạ lý d ị c sau khi nghe được không khỏi trong lòng n ừ n g thầm quả nhiên gia nhập tổ miếu đối tự thân có trợ giút lớn bất quá mua đến đồ vật ngươi chỉ có thể mình sử dụng không được tùy ý bán trao tay cho người khác mộ tự n g u y ệ t lại nhẹ dọn g bàn giao nói lý dịch đương nhiên minh bạch không thể làm như thế nếu là mình có thể làm như vậy đây chẳng phải là c h u ư tổ miếu chỗ trống mặt khác ngươi bây giờ tại tổ miếu bên trong nhậm chức mỗi tháng nhưng lĩnh một điểm tổ miếu công hiến nếu là lập xuống cái khác công lao tổ miếu có khác ban thưởng mộ tự n g u y ệ t trầm dọn g bàn giao nói lý dịch bây giờ đã là pháp tướng tam trọng tu vi tại tổ miếu bên trong nhậm chức mỗi tháng một điểm công hiến cũng không nhiều mà lại cái quy củ này là tổ miếu lập xuống thời điểm liền đã quy định tốt cho dù là nàng cái này đương nhiệm miếu chủ cũng chỉ là có thể tại nhất định quyền hạn bên trong trên dưới sửa chữa tỉ như nguyên bản dựa theo tổ miếu chế định quy tắc chỉ có thể cho lý dịch mỗi tháng tám trăm điểm công hiến nàng có thể sửa chữa đến một cũng chỉ có thể sửa chữa đến một lại hướng lên nàng cũng không thể tùy ý điều chỉnh mặt khác tại tổ miếu bên trong còn có thật nhiều bỏ c h ố n g phúc địa ngươi có thể lựa chọn một chỗ ở lại phúc điệu bên trong có không ít sản xuất ngươi nếu là không nghị quản lý tổ miếu có thể phái người giúp ngươi quản lý đến lúc đó sản xuất đồ vật có thể trực tiếp đổi thành tổ miếu cống hiến mộ tự n g u y ệ t vung tay lên tại trên bàn đá trong vòng khí diện hóa xuất tổ miếu bí cảnh đại khái tình huống cùng kiếm ấ y chỗ bỏ trống phúc điệu tổ miếu bên trong đồng dạng có rất nhiều võ giả thậm chí cả người bình thường sinh tồn dù sao tại cái này bên trong sinh hoạt pháp tướng võ giả không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm bất quá bởi vì nơi đây thiên địa hoàn cảnh được trời ư ái dù là không phải người người đều tu hành võ đạo nhưng bình quân đến ó i võ giả số lượng cũng muốn hơn s a ngoại giới lý dịch quan sát tỉ mỉ một phen hắn cũng không dự định quản lý những này phúc địa đã có thể đem phúc địa quản lý trực tiếp đổi thành điểm công hiến như vậy mình trực tiếp khai thác phương pháp này lên tốt tương đối mà nói vẫn còn tương đối nhẹ nhõm dùng ít sức mộ tự nguyện trừ hiện hóa ra mấy cái này phúc địa bên ngoài vẫn đại thể hiện hóa ra phúc địa tình huống đồng thời còn nói rõ chỉ cần hắn lựa chọn cái này quỳ xuống đất đồng thời đem nó giao cho tổ miếu quản lý về sau hàng năm có thể thu được bao nhiêu điểm công hiến liền c h ỗ này đi hắn nhẹ nhàng chỉ hướng bí cảnh phía đông một phương phúc địa chỗ này phúc địa không chỉ có địa mạch giao hội vị trí địa lý bên trên càng là được trời ưu ái chung quanh có dây núi vân quanh tụ tập mà đến nguyên khí rất khó t ả n ra tương đương với thiên nhiên tụ nguyên trận pháp có thể nói là một cái tuyệt hảo phúc điện lại tòa này phúc điện hàng năm có thể cho mình cung cấp điểm cống hiến số lượng cũng là nhiều nhất đại khái tại hai mươi một phẩy không không không điểm trái phải cho nên lý dịch không có nửa điểm do dự trực tiếp liền hạ quyết định bất quá ta bản thân vô ý quản lý cái này phúc điện liền theo miếu chủ ngài thuyết pháp trực tiếp giao cho tổ miếu quản lý đi hắn nói xong hướng m ộ t ử n g u y ệ t cười một tiếng nàng khẽ b ấ t cảm lý dịch sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng không để nàng ngoài ý muốn đây là dùng cho khống chế phúc đ i ệ l ệ bài ngươi nhưng tại trong đó tu hành ngươi nếu có người nhà cũng có thể cùng nhau tiếp nhập tổ miếu bên trong ở lại mộ t ư n g u y ệ t lại lấy ra một phương lệnh bài đưa cho hắn vận dụng lệnh bài này lý dịch liền có thể quản lý phúc địa bên trong đại trận đa tạ tiền bối lý dịch vào tay đem lệnh bài nhận lấy mộ t ư n g u y ệ t thì là k h ẽ thở ra m ộ t hơi kể từ đó đại khái sự t ì n h mình cũng đã hoàn thành lý dịch sau đó chính là tổ miếu võ giả mình cũng có thể tiến một bước bồi dưỡng hắn bất quá còn phải nghĩ biện pháp đem hắn bảo vệ tốt pháp tướng tam trọng tiên tuy mạnh hắn khả năng còn có át chủ bài bản thân nhưng mộ t ư n g u y ệ t hay là quyết định làm nhiều một tầng phòng hộ dạng này có thể bảo đảm một trăm phần trăm an toàn chỉ là âm thầm cho lý dịch an bài người hộ đạo chuyện này tất nhiên không thể nói cho hắn thậm chí trừ phi hắn thật gặp phải có thể sẽ mất đi tính mệnh nguy hiểm nếu không người hộ đạo cũng sẽ không xuất thủ nhưng còn có sự tình mộ tự nguyện nhẹ giọng hỏi t h ă m văn bối còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối không biết ngài có phải không nhận biết một vị gọi là triệu hải võ giả lý dịch trầm giọng nói đang khi nói chuyện trong vòng khí diễn hóa mình sư phụ hình tượng nếu là có thể từ miếu chủ cái này bên trong biết được mình sư phụ triệu hải tin tức như vậy không còn gì tốt hơn mộ tự nguyện nghe vậy xứng sở quan sát tỉ mỉ một chút vé ra hình tượng lập tức khe khé lắt đầu ngươi nói người này ta cũng không nhận ra hẳn là hắn có bí ẩn gì không thành ngươi nếu là muốn điều tra rõ thân phận của hắn ta có thể tìm người giúp ngươi chuyện này nói rất dài dòng người này là ta tại tứ phương thành thợ rèn sư phụ tên gọi triệu hải lý dịch khe khẽ thở dài lại đem triệu hải ly kỳ biến mất mình điều động giám sát t i tài nguyên vô luận như thế nào cha cũng cha không ra dấu vết để lại sự tình báo cho mộ t ử nguyện nàng nghe xong những tin tức này thân s ắ c cũng biến thành có chút kỳ quái theo lý mà nói lây giám sát thủ đoạn muốn cha một phạm nhân bình thường tuyệt đối có thể cha được nhất thanh n h ị sở mà lại người này biến mất cũng quá ly kỳ một người bình thường làm sao có thể bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không còn lại tại ta tấn cấp pháp tướng trở về tứ phương thành về sau ta phát hiện tại sư phụ ta nhà cũ bên trong có một đạo khí tức thần bí ẩn tàng ta vậy mà không cách nào dò xét ra cho nên ta liền suy đoán cái này đạo khí hơi thở khả năng cùng sư phụ ta có quan hệ chỉ là bằng vào ta thực lực thực tế tìm không thấy cái này khí tức thần bí cụ thể chỗ lý dịch mở miệng đem tự thân chỗ t r a ra hết thạy tình huống không có bất kỳ cái gì dầu diếm toàn diện báo cho mộ tự nguyện nàng có mày theo lý mà nói bằng vào lý d ị tu vi cùng thần thức lực lượng phương thế giới này có thể để cho hắn tìm không thấy đồ vật hẳn là rất ít ta cùng ngươi đi một chuyến tứ phương thành nhìn xem có thể hay không tra được kiệt khí tức thần bí mộ tự n g u y ệ t đứng dậy nàng cuối cùng quyết định muốn đích thân đi dò xét một phen chương 407, h à đồ lạc thư càn không trật bàn chương 407, h à đồ lạc thư càn không trật bàn thứ phương thành bên trong phi thường náo nhiệt đám người vui mừng không siết nội thành có không ít công tượng ngay tại chuẩn bị hôn lễ điển nghi sử dụng các loại khí cụ trang trí lý d ị muốn thành thân đây là một kiện đại sự đến lúc đó toàn bộ tứ phương thành đều sẽ bị trang trí bắt đầu lại các loại nghi trượng cũng có chuyên môn yêu cầu chỉ có thể hiện trường chế tác may mà khoảng cách thành thân thời gian còn có hồi lâu những n à y công tượng có thể chậm d ạ i chuẩn bị lý dịch thân ảnh lại tại lúc này đột nhiên xuất hiện tại tứ phương thành trên không mà sau lưng hắn thì có một đạo kim hoàng óng ánh thông đạo trên lối đi vô số đạo nữ pháp thì sẽ lẫn óng ánh thần quang nở rộ tựa hồ liên thông vô số không gian nhưng mà đối với nở rộ thần quang thông đạo phía dưới vội vàng người đi đường lại làm như không thấy tựa như căn bản không có trông thấy lý dịch thấy rõ ràng tại cái này ngoài thông đạo có một tầng lực lượng che lại hết thẻ dị thường không để bất luận kẻ nào phát hiện đi thôi chỗ kia viện tử tại kia Ta tự càng không được sách lý dịch sức mạnh thần thức còn cực mạnh mộ tử nguyệt tuy nói không có hỏi nhưng cũng rõ ràng tuyệt đối mạnh hơn chính mình lên một cái cấp độ tối thiểu cũng muốn là dương thần đình phong thậm chí có thể là nguyên thần cảnh giới có cái này cùng võ đạo thực lực cái này cùng thần nghiệm tu vi trong thiên hạ có thể để cho hắn không cách nào dò xét ra đồ vật tuyệt đối không nhiều không hề nghi ngờ cái này đồ vật tuyệt đối chạm đến pháp tướng thậm chí là mạnh hơn cấp độ dù sao lý dịch cũng không phải là hoàn toàn cảm giác không đến nhìn trộm mà là có thể cảm thấy được vật kia tồn tại lại không cách nào tìm ra nó cụ thể phương vị điểm này chỉ có thể nói rõ cái này đồ vật cấp độ cùng lý dịch không kém nhiều dù cho siêu việt hắn cũng sẽ không quá nhiều nhiều đến nhất đến thần thông cấp độ thậm chí khả năng cùng đồng dạng bất quá là pháp tướng thực lực thôi bởi vì nếu là thật siêu việt hắn quá nhiều dù là ngay trước mặt lý d ị nhìn trùng hắn hắn chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện mặc dù từ trước mắt tình huống đến xem vật này đối lý dịch cũng không có ác ý nhưng chuyện tương lai không ai dám cam đoan cho nên nàng quyết định tự mình đến đây dò xét tìm ra vật kia lại xác nhận đối phương thiệt ác vì cam đoan có thể tìm tới âm thầm ẩn tàng đồ vật nàng không riêng tự mình đến đây còn xin động một kiện đế binh tùy thân liêu tiền bối cũng sẽ trong bóng tối bảo vệ bọn hắn làm thiên địa linh căn liêu tiền bối tuy nói trưởng thành chậm chạp nhưng tuổi thọ dài rằng giặc kiến thức tầm mắt hơn xa bọn hắn những người này tộc tiền bối bản thân thực lực càng là phi phạm đủ để sánh vai thần thông tam trọng thiên cường giả có thể nói là này phương thế gian hiện có định tiêm chiến lược một、trong. có nó âm thầm bảo hộ tăng thêm tự mình làm nhiều như vậy chuẩn bị trừ phi cái kia âm thầm ẩn tàng đồ vật thực lực đạt tới tạo h ó a cảnh giới và không bọn hắn nhất định có thể đem tìm ra xin tiền bối đi theo ta lý dịch nhẹ nhàng cười một tiếng phóng xuất ra tự thân thần n i ệ m cảm ứng quả nhân vật kia còn tại nhà cũ bên trong thân hình hắn loay lên rất mau tới đến già trong trạch viện trong trạch viện hơi có vẻ hoang vu lá dụng đầy đất phóng bên trong trải rộng đ u i đất tán loạn trưng bày một chút thợ rèn công cụ cùng gia cụ lý dịch sớm tại tứ phương thành lúc sẽ tại ngôi viện này bên trong chế tạo binh khí chế tác độc dược vì vậy trừ mình cùng triệu tiến b hắn chưa từng khiến người khác tiến vào ngôi viện này bên trong lúc trước triệu tiến h tại tứ phương thành lúc nàng thỉnh thoảng sẽ đi tới ngôi viện này quét dọn chỉnh lý bây giờ nàng cũng rời đi tứ phương thành ngôi viện này tự nhiên h o à n g vu xuống tới mộ t ử n g u y ệ t theo sát sau lưng lý dịch đồng dạng bước ra một bước đi tới trong nội viện nàng phóng xuất ra tự thân thần niệm quan sát có thể rất rõ ràng phát hiện tại trong nội viện này có một đạo khí tức cẩn nút nhưng mà này khí tức phiêu m i ệ u bất định như bên trên như dưới căn bản là không có cách chân chính tìm tới nó chỗ đừng nói là lý dịch cho dù lấy tự thân tu vi vẫn không có pháp thanh tích xác định nó chỗ còn tốt nàng tại đến trước đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này bởi vậy đã sớm chuẩn bị còn xin tiền bồi giúp ta đợi khi tìm được kia âm thầm ẩn nút đồ vật mộ tự nguyện thần sắc cung kính hướng về trước mắt hư không nhẹ dọn g mở miệng hư không sâu xa ở giữa một chương kim sắc gia thú hiện hiện gia thú trên có kim sắc h à o quang lưu chuyển xem xét liền c h i kỳ chất liệu bất phảm nên là một vị nào đó tạo hóa cảnh giới đại yêu vương trên thân gia mao hấp dẫn người ta nhất hay là gia thú chính giữa tiên thiên bắc quái vô số quy tắc đạo văn xen lẫn huyền diệu khó lường tựa hồ có thể, có thể định thế ở giữa vạn vật đây là phục hy nhân hoàng tùy thân Đế Binh, Hà đồ nội ẩn tiên tiên bắt quái có thể khám tính thế gian văn vật có thể hà đồ lạc thư mở miệng thanh âm kéo dài trầm hậu gia thú bên trên đạo đạo quan g hoa nở rộ vô số đạo tắc xen lẫn tiên tiên bắt quái diễn hóa rất nhanh bao trùm cả tòa việt lạc nhưng bất quá một chút thời gian một người trưởng thành lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mâm tròn bị bắt quái chi lực cầu thúc m à tới mâm tròn dày t r ừ n g một tấc giống như bạch ngọc có ánh sáng long lanh lộng lây đến cực điểm trên bản có khắc vô số trận văn vô số trận pháp ở trong đó vẫn sức chờ phát động lý dịch bây giờ dù chưa suốt ngày công lại nhìn ra được trước mặt bạch ngọc bản là một kiện nội bộ sử dụng trận pháp cũng không phải là người vì đ i ề u k h á c mà là khắc lên đạo n g ự pháp về sau huyền binh tự nhiên diện hóa mà thành nếu là võ giả có được cũng có thể căn cứ chính mình tâm ý tại trong mâm diện hóa vô số trận pháp cái này ngọc bản phẩm giai tuyệt đối không thấp chỉ sợ là nhị giai huyền binh chớ nói pháp tướng võ giả dù là cung cấp thần thông võ giả sử dụng cũng là t h ứ c tha có hơn huyền binh k h ó luyện lý dịch trên tay hai mươi luyện khí sư bản chép tay chỗ ghi chép vô luận là âu thanh tử đại sư hay là vị kia vô danh đại sư hai người chỗ rèn đúc huyền binh nó phẩm giai tối cao cũng bất quá tam giai về phần tam giai trở lên huyền binh bọn hắn chưa từng rèn đúc qua trôi noi theo kỹ nghệ cũng chưa từng đọc lướt qua qua cảnh giới này lý dịch dù không có nhìn kỹ kia hai mươi luyện khí bản chắc tay nhưng cũng có thể đại khái đoán được tam giai trở lên huyền binh hơn phân nửa là dùng cho vạn tượng cảnh giới võ giả sử dụng vạn tượng cảnh giới về sau khả năng còn có càng thêm cường đại võ giả thậm chí cái này luyện binh chi pháp rất có thể đều là thượng giới lưu truyền tới nay n h â n tộc rất có thể bằng vào tự thân chỉ nghiên cứu đến bảo khí cấp độ sau tiếp xúc ngoại giới phải ngoại giới lưu truyền chi pháp sau mới bắt đầu luyện binh chỉ vì trước đó dân tộc chỉ có đế binh đạo binh lưu truyền mà không người vì luyện chế huyền binh đương nhiên những này chẳng qua là suy đoán của hắn là có hay không chính là dạng này hắn cũng không dám kết luận mộ tự n g u y ệ t chăm chú nhìn trước mắt bạch mà bàn trong mắt lộ ra một vòng hồi tưởng c h i sắc nguyên bản nàng hiếu kỳ không hiểu lý dịch cái này cùng tu vi đều rõ xét không ra đồ vật đến tuột cùng là vật gì bây giờ hết thể vấn đề đều đã có giải đáp đây là chuyện này quá mức khiến người ngoài ý ngay cả nàng cũng không nghĩ tới lại nơi đây trông thấy cái này càng không chật bàn tiền bối đây là vật gì lý dịch ngưng âm thanh họ tham hắn đương nhiên biết đây là nhị giai huyền binh chỉ là hắn không rõ ràng cuối cùng là ai binh khí đối với hiện tại nhân tộc mà nói nhị giai huyền binh tuyệt đối không thể coi thường có thể đem nắm giữ lấy tuyệt đối không phải cùng với vô danh như vậy kiện binh khí này tại sao lại xuất hiện tại mình sư phụ nhà cũ bên trong lý dịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu đương nhiên hắn đối này cũng có nhất định suy đoán chỉ là lúc này không dám xác định thôi mộ tự n g u y ệ t ung dung thở dài thân xác hình như có ba điểm đau thương chuyện này nói rất dài dòng về trước tổ miếu đi ta chậm rãi cùng ngươi tự thuật nàng dội ra ung tùm bàn tay như ngọc trắng cầm qua bạch ngọc bàn ngọc bàn tuy là huyền binh nhưng vẫn bao hàm bộ điểm linh tính lúc này dường như cảm ứ n g được khí tức quen thuộc vẫn chưa làm nhiều phản kháng lần này đa tạ lạc thư tiền bối hỗ trợ mộ t ử nguyện cung kính nói lời cảm tạng không sao lần này tỉnh lại ta muốn đi nhìn nhìn nhân tộc tình hình gần đây hà đồ lạc thư mở miệng nói xong thân ảnh tản ra rời đi nơi đây còn xin liễu tiền bối đưa hai người chúng ta trở về mộ t ử nguyện thanh âm có chút chấm thấp tâm tình tựa hồ rất hạ tây liễu không nói gì một cái kim hoàng óng anh thông đạo xuất hiện lần nữa tại hai người trước mắt thông đạo chính là c ả n h liễu đầu cấu trúc liễu tiền bối tinh thông tại không gian bí pháp tại nó kêu muôn vàn cánh dưới chỉ cần thân ở thương vũ đại thế giới không tại nó hơn bí cảnh bên trong ngậm nhờ lực lượng của nó nhưng tại thương vũ đại thế giới bên trong vãng lai không trở ngại phát tướng võ giả từ tổ miếu bên trong mua rất nhiều đồ vật cũng đều mượn nhờ lực lượng của nó đưa đạt mộ tự nguyện cất bước đi tiến vào kim s ắ t thông đạo lý dịch nhắm mắt theo đôi địa theo ở sau lưng nàng rất nhanh hai người lại lần nữa trở lại miếu trong chủ điện mộ tự nguyện ngồi ở một bên trên băng ghế đá thật sâu thở dài nàng muốn nói cho lý dịch lời nói quá nhiều trong lúc nhất thời hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu cẩn thận suy nghĩ về sau mới chậm rãi mở miệng nói sư phụ của ngươi triệu hải cũng không phải là một người bình thường càng không phải là một cái bình thường thợ rèn lý dịch nhẹ nhàng gật đầu sư phụ của ngươi thực lực rất mạnh tại tứ phương thành cũng chỉ là ẩn cư thôi tên thật của hắn gọi là triệu bách xuyên chính là một vị trận pháp tông sư pháp tướng tam trọng thiên cường giả mộ tự nguyện nhẹ nhàng thở dài ngư khí tiếp cận lý dịch sắc mặt chầm xuống trong lòng của hắn rõ ràng mình sư phụ nhất định xảy ra ngoài ý mến nếu không cho dù hắn muốn kế tiếp theo ẩn cư số giới cũng sẽ về tứ phương thành dù là không nghĩ thêm ẩn cư cũng khẳng định lại nhìn nhìn mình nữ a nhi duy nhất triệu tiến tuyệt sẽ không giống như bây giờ l ì kỳ biến mất mà không có bất cứ tin tức gì lưu lại ta và ngươi sư phụ trước kia liền nhận biết tuổi của hắn lớn hơn ta là tiền bối của ta về sau theo tuổi tác đã cao hắn quyết tâm đi ẩn cư một đoạn thời gian hắn không nghĩ để chúng ta q u á y dày cũng chưa từng nói qua mình đến tột cùng ở nơi nào ẩn cư chúng ta cũng chưa từng hỏi nhiều nếu không tuyệt sẽ không là như bây giờ mộ t ử nguyện thần mời có chút tự trách nếu như tự mình biết đạo triệu hải ẩn cư chi địa như vậy dù là hắn tao nổ ngoài ý mớn mình cũng có thể chiếu cố hắn t h â n bằng văn bối tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy căn bản không biết triệu bách xuyên hậu bối ở nơi nào thậm chí ngay cả hắn di lưu tri vật đều là lý dịch phát hiện còn tốt lý dịch cùng triệu tiến bây giờ đều không có tao nổ cái gì ngoài ý mớn nếu không chính mình là hối hận cũng không kịp lý dịch thân sắc kỳ dị hắn biết mình sư phụ hẳn là không tầm thường tất nhiên có được nhất định thực lực mang theo chỉ là hắn không thể nghĩ đến mình sư phụ vậy mà là trong thiên hạ ít có pháp tướng cường giả càng là một vị trận đạo tông sư cái này cùng tin tức thực tế khiến người ngoài ý chỉ là lấy hắn thủ đoạn dù cho ẩn cư cũng hẳn là dẫn đạo mình nữ nhi duy nhất đạp lên vo đạo tri lộ mới là Lý sư phụ ngươi h đến xảy ra chuyện là bởi vì tu bổ ngăn cản thiên ngoại tà ma trận pháp tu bổ trận pháp thời điểm chẳng biết tại sao trận pháp đột nhiên lâm vào ba sư phụ ngươi hắn vì cam đoan trận pháp an toàn lấy thân vào trận tâm lực cạn kiệt mà chết mộ tự n g u y ệ t sắc mặt nghiêm trọng đây thật ra là bọn hắn làm suy đoán trận pháp đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ngay cả nàng đều không được mà biết theo lý mà nói trận pháp tuyệt không có khả năng xảy ra ngoài ý m u ố n triệu bách xuyên làm trận đạo t ô n g sư tu bổ trận pháp số lần cũng không phải lần một lần h a i mỗi m ộ ư ơ i năm tu bổ một lần trận pháp hắn theo hắn sư phụ tu bổ giữ gìn mấy lần mình độc thân lại giữ gìn m ư ơ i mấy lần kinh nghiệm tuyệt đối được sưng tụng phong phú không ai sẽ cảm thấy hắn xảy ra ngoài ý mớn càng không đem nó xem như một kiện đại sự bởi vì đây chỉ là từng cái từng cái làm qua vô số lần việc nhỏ nhưng ngoại ý muốn hết lần này tới lần khác liền phát sinh chuyện này trách ta nếu là ta lúc trước theo hắn cùng nhau tiến đến có lẽ liền có thể cứu tính mạng của hắn hắn còn nói cho ta lần này tu bổ xong trận pháp lại trải qua thêm hai năm hắn liền không có ý định nhận cư mộ tự nguyện giọng nói vô cùng độ tự trách ngoại ý muốn phát sinh về sau nàng từng vô số lần nhóm tự vấn lỏng nếu là mình lúc ấy hộ tống triệu bách xuyên cùng nhau tiến đến có phải là liền có thể cứu tính mạng của hắn nhưng mình cũng không có bởi vì chính mình cũng đem cái này xem như một kiện làm qua vô số lần việc nhỏ căn bản chưa để ở trong lòng chuyện này cũng không thể chỉ trách ngài lý dịch thở dài hắn rõ ràng đây cũng không phải là mộ tử n g ư y ê sai bởi vì không chỉ có là nàng liền ngay cả mình sư phụ bản thân cũng không có đem cái này xem như một kiện đại sự như chuyện này thật có nguy hiểm như vậy mình sư phụ tại trước khi đi khẳng định sẽ làm tốt tất cả chuẩn bị tối thiểu nhất định sẽ giao phó song thân hậu sự ủy thác hảo hữu của mình mời bọn họ hỗ trợ chiếu cố văn bối nhưng hắn cái gì cũng không làm bởi vì hắn cũng không phải đem trước làm qua vô số lần sự tình để ở trong lòng trong lòng hắn tu bổ trận pháp bất quá là một chuyện nhỏ tu bổ sau khi hoàn thành liền dự định kết thúc gần cư sinh hoạt dẫn đạo triệu tiến h đạp lên v õ đạo chi lộ nhưng mà n g o à i ý muốn lại phát sinh đây là tất cả mọi người không ngờ tới tình huống không cần suy nghĩ nhiều lý dịch cũng đại khái rõ ràng chuyện này vô cùng có khả năng chính là dẫn đến bảy mươi năm sau thiên ngoại tà ma hàng thế dây dẫn nổ tất nhiên là thiên ngoại tà ma đối với trận pháp làm sự tình gì mình sư phụ mới có thể xảy ra n g o à i ý muốn chỉ là đến tột cùng xảy ra chuyện gì cụ thể chân tướng như thế nào hiện tại đã không cách nào xác minh cái này bạch ngọc bản cũng là sư phụ ngươi sử dụng n g i binh tên gọi càn k h ô n trận bàn ở bên trong nhưng diễn hóa vô số trận pháp mộ tự nguyện đem càn k h ô n trận bàn đưa cho lý dịch hai tay của hắn nâng qua cẩn thận cảm thụ trận bàn bên trong linh tính huyền binh có linh tại chủ nhân vẫn lạc về sau bản năng trở về tương đối quen thuộc địa phương tổ miếu ở bí cảnh bên trong một kiện huyền binh khẳng định không thể quay về cho nên nó liền trở lại tứ phương thành nhà cũ bên trong lý dịch lấy lực lượng nguyên thần thị sát bạch ngọc trận bàn trận bàn cũng không nguyện ý bị hắn luyện hóa ngưng tụ sức mạnh liền muốn phản kháng hắn nếu là muốn luyện hóa phương này trận bàn liền muốn ngưng tụ sức mạnh thần thức cùng nó đối kháng làm ham m n lý dịch lại cũng không dự định luyện hóa cái này v ề i mình đây là mình sư phụ đồ vật hẳn là lấy t r ư ớ c cho triệu hiến nhưng khi hắn lấy lực lượng nguyên thần liếc nhìn trận bàn bên trong lúc lại phát hiện có cái gì không đúng trận bàn bên trong có một tia yếu đất thần nghiệm lực lượng c ỗ lực lượng này cực kỳ yếu đất tựa hồ chỉ cần gió thổi qua liền sẽ tiêu tán nếu không phải tại trận này trong âm c ỗ này thần nghiệm chỉ sợ tồn tại không đến hiện tại ngay cả như vậy c ỗ lực lượng này bây giờ cũng đã lâm vào triệt để ngủ say chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại thậm chí có thể sẽ theo thời gian truyền rời cũng không còn cách nào tỉnh lại triệt để tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ tiền bối trận bàn bên trong tựa hồ có một cỗ tàn hơn sức mạnh thần thức lý dịch ngưng âm thanh mở miệng lại lần nữa đem trận bàn đưa trả lại cho mộ t ử nguyện coi là thật nàng ánh mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận càn k h ô n trận bàn đối pháp tướng võ giả mà nói dù là nhục thân sụp đổ pháp tướng tàn tạng nhưng chỉ cần sức mạnh thần thức vẫn còn tồn tại tìm được ký túc chi vật về sau vẫn như cũ có thể tồn tại ở thế s á c thực có một cỗ sức mạnh thần thức tồn tại ở trong đó chắc hẳn hơn phân nửa chính là triệu tiền bối nguyên linh lực lượng mộ tự nguyện ngữ khí ngoài ý mới nhưng lại mang theo ba điểm mừng rỡ nàng không thể ngờ đến nguyên bản cho rằng đã bỏ mình đã bỏ mình ban đầu ở triệu bách xuyên gặp ngoài ý muốn về sau nàng đã từng sắp xếp người qua nhưng mà không chỉ có không có tìm được triệu bách xuyên â m thần thậm chí cả cái gì hắn lưu lại đồ vật đều không tìm được nàng nguyên bản cho rằng hết t hệ khả năng đều bởi vì trận pháp ba hóa thành một mịn lại không ngờ tới triệu bách xuyên âm thần ký túc tại trận này trong âm mà trận bàn ẩn vào tứ phương thành bên trong ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại mộ tự nguyện thần sắc nghiêm túc hắn cũng tương tự có thể cảm ứng rõ ràng đến triệu tiền bối âm thần cực độ suy yếu nếu muốn đem hắn tỉnh lại chỉ sợ muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, nhưng dù cho hao phí lại nhiều tài nguyên cũng muốn đem biện pháp đem hắ bởi vì chính mình cần làm rõ ràng trận pháp đến tột cùng sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn tại sao lại đột nhiên ba lại khiến cho hắn muốn lấy thân vào trận vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng nếu không nhân tộc có thể sẽ ra đại loạn cho nên dù là hao phí lại nhiều tài nguyên mình cũng phải nghĩ biện pháp đem triệu tiền bối t ì n h lại người thần nghiệm lực lượng hẳn là mạnh hơn ta đi bây giờ là cảnh giới cỡ nào mộ tự nguyện thần sắc nghiêm túc trầm giọng hỏi về tiền bối ta đã nhập nguyên thần cảnh giới lý d ị dù không biết nàng vì sao muốn hỏi nhưng như cũ thành thật trả lời điểm này không cần thiết tận tảng lúc đầu hắn cũng không có ý định đối với mình thực lực bây giờ làm quá nhiều che lấp mộ tử nguyệt nhẹ nhàng g ậ t đầu lý dịch có cái này cùng thần nghiệm lực lượng tại dự liệu của hắn bên trong đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tỉnh lại triệu tiền bối nguyên linh còn xin ngươi dùng lực lượng nguyên thần đem hắn bảo vệ mộ tử nguyệt thận trọng bàn giao nói triệu tiền bối hiện tại nguyên linh đã cực kỳ suy yếu chịu không nổi một điểm biến động đừng nói đem nó tỉnh lại nếu không phải không phải hắn trốn ở trận này trong âm chỉ sợ một trận gió thổi qua đều có thể đem nó thổi tan cho dù là tìm thiên tài địa bào ôn dưỡng tốt nhất cũng phải tìm người hỗ trợ luyện hóa thiên tài địa b ả o bên trong tạm chất âm thần quá mức âm hẳn mà dương thần lại quá mức hương ngực chỉ có lực lượng nguyên thần an toàn nhất đáng tin. lý dịch gật đầu đáp ứng chuyện này hắn tự nhiên việc nhân đức không được a i mình sư phụ triệu hải đối với mình có đại ân huống hồ hắn cũng muốn hỏi hỏi mình sư phụ đến tột u cùng chuyện gì xảy ra có phải là thiên ngoại tà ma đưa đến mình nhất định phải làm rõ ràng những tình huống này mới có thể trước thời gian tính toán người đi theo ta ta dẫn người đi dưỡng hồn cốc mộ tự n g u y ệ t đứng dậy mở miệng dưỡng hồn cốc là tổ m i ế u bí cảnh bên trong một chỗ phúc địa nội bộ địa khí nồng đậm nhưng ẩn dưỡng võ giả sức mạnh thần thức nếu là ở trong đó tu hành thông u bí pháp càng có thể tiến cảnh nhanh chóng l i u tiền bối còn xin đem ta truyền tống đến dưỡng hồn cốc bên trong mộ tự n g u y ệ t nhẹ dọn g mở miệng nhìn ra được nàng đối với chuyện này thật rất gấp cho dù tại tổ miếu bên trong cũng không nguyện ý lãng phí thời gian phi hành mà là trực tiếp truyền t ố n g bởi vậy nhưng cũng có thể nhìn ra lấy nàng thực lực không có cách nào hoàn toàn trưởng khống tổ miếu bí cảnh bên trong bí cảnh chi linh nếu không hoàn toàn có thể mượn nhờ bí cảnh chi linh tiến hành truyền t ố n g theo mộ tự n g u y ệ t kêu gọi một đạo kim hoàng óng ánh thông đạo xuất hiện tại miếu trong chủ điện nàng dẫn đầu đi vào trong đó lý dịch theo sát phía sau phục đi mười mấy bước về sau liền đến dưỡng hồn cốc bên trong dưỡng hồn cốc bên trong bách thảo không sinh nơi đây âm khí tràn đầy không thích hợp nhân sinh tồn nhưng nếu là sức mạnh thần thức không vào dương thần cảnh giới trước ở chỗ này ôn dưỡng thần hồn tu hành sức mạnh thần thức lại làm ít công to mộ tự nguyện đưa tay t r ộ n một cái một đoàn màu xanh nhạt linh dịch bị nàng bắt lấy mà tới quay đầu dùng cái này dưỡng hồn linh ôn dưỡng triệu tiền bối ngư ơ i trợ hắn luyện hóa trong đó lực lượng đồng thời đừng để hắn một lần tính hấp thu quá nhiều dưỡng hồn linh dịch mộ tự nguyện ngư khí thận trọng cực kỳ nghiêm túc bàn giao nói nàng rõ ràng triệu bách xuyên hiện tại trạng thái đã cực kém cho nên đem hắn tỉnh lại chuyện này nhất định phải chú ý cẩn thận van bối cái này bên trong còn có mấy g ọ n nguyên thần quỳnh dịch ngài nhìn có thể hay không cần dùng đến. lý dịch không chút do dự đem nguyên thần quỳnh dịch lấy ra mình sư phụ với mình có đại ân nếu như không có hắn lúc trước cứu mình một mạng mình chỉ sợ sớm đã chết tại hoang dã chỉ cần có thể đem hắn cứu trở về cái này mới dọn nguyên thần quỳnh dịch thực tế không tính là gì mộ t ư n g u y ệ t nhẹ nhàng lắc đầu dùng ngược lại là có thể dùng nhưng trước tiên cần phải đem hắn tỉnh lại nếu không quá bổ không tiêu nổi ngược lại là chuyện xấu lý dịch đương nhiên minh bạch đạo lý này đành phải trước đem nguyên thần q u n h d ị thu hồi cùng đem sư phụ của mình sau khi tỉnh dậy lại cho hắn hãy cẩn thận mộ t ư n g u y ệ t sẽ có được triệu bách xuyên âm thần càn k h ô n trận bàn đưa cho lý d ị h hắn phóng xuất ra tự thân lực lượng nguyên thần to lớn bằng bạc nhưng lại công chính bình thản lý dịch hoàn toàn thu liễm tự thân nguyên thần lăng lệ cùng phong mang cam đoan tự thân thả ra mỗi một sợi thần n i ệ m lực lượng đều ở vào nhất ôn hòa trạng thái hắn giống như đi dây thép chậm chạp đem thần n i ệ m d ố t vào c ả n k h ô n trận bàn bên trong mộ tự nguyện giúp hắn chấn an c ả n k h ô n trận bàn linh tính tuyệt không để nó phản kháng lý dịch chỗ thả ra lực lượng nguyên thần sóng cả như nước mênh n ô n g như biển rất nhanh bao trùm mình sư phụ còn sót lại âm thần kia một sợi âm thần lực lượng giống như nến tàn trong gió nếu như tiếp tục như vậy xuống giới chỉ sợ không được bao lâu lý dịch điều khiển nguyên thần của mình lực lượng không ngừng luyện hóa dưỡng hồn linh dịch tại những ngày linh dịch hóa thành tinh thuần nhất tâm khí có thể không hưởng phí bất luận khí lực gì hấp thu hắn cực kỳ cẩn thận khống chế tự thân nguyên thần lấy nhất ôn hòa phương thức chậm rãi đem những lực lượng này đưa vào mình sư phụ âm thần hắn động tác cực chậm không dám có nửa điểm chủ quan lý dịch rõ ràng mình sư phụ hiện tại trạng thái cực kém dù cho hấp thu những ngày tinh thuần nhất tâm khí đồng dạng phải cẩn thận cẩn thận thời gian từng giây từng phút trôi qua theo dót vào âm khí càng ngày càng nhiều mình sư phụ dù vẫn trong trạng thái mê man nhưng trạng thái không thể nghi ngờ muốn so trước đó tốt hơn nhiều không giống lúc trước như vậy lung lay sắp đổ tựa như một hơi liền thổi tan lý dịch thần sắc trên mặt không còn như lúc trước như vậy ngưng trọng nguy hiểm nhất tình huống bây giờ đã qua sau đó chỉ cần làm từng bước cho hắn dót vào âm khí liền tốt mộ tự nguyện thấy thế nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra trên mặt không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười triệu bách xuyên xảy ra ngoài ý muốn về sau nội tâm của nàng một mực tự trách cảm thấy là mình cái này miếu chủ thất trách bây giờ có thể t r ị hết hắn â m thần để hắn lại lần nữa tồn tại ở thế gian tuy nói nhục thân tu vi đều đã không tại nhưng tối thiểu không đến mức hồn phi phách tán có thể luân hồi chuyển thế cái này bao nhiêu làm dịu nội tâm của nàng tự trách huống hồ chỉ cần triệu tiền bối có thể tỉnh lại liền có thể từ trong miệng hắn biết được lúc trước đến tột u cùng chuyện gì xảy ra trận pháp đến tột u cùng đã xảy ra biến cố gì lấy thực lực của hắn tại sao lại lâm vào loại tình huống này việc này có quan hệ hơn một mươi mang người tộc can uy mình nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng lý dịch kế tiếp theo liên tục không ngừng luyện hóa những này tinh thuận đ ồ khí loại bỏ rơi hết thể tạp chất theo hấp thu âm khí càng ngày càng nhiều mình sư phụ âm thần tại có phản ứng chạy món rau dương sơn châu dãy núi trải rộng t ầ n g loan đ h ậ t thúy cả tòa châu vực cơ hồ hoàn toàn bị dãy núi bao trùm gần như chỉ ở một chút địa thế tương đối nhẹ nhàng chỗ có thành trì tồn tại nhưng sơn châu nhân khẩu cũng không ít rất nhiều sơn phong bên trong có thật nhiều nông dân kết trại tự cho mình là tuy nói thường xuyên gặp phải giã thú dị thú công kích vừa v ẫ n rất tốt chỗ chính là không cần hướng quan phủ giao nạp thuế vụ càng bởi vì trong núi nhiều dự thảo kỳ chân sơn châu võ giả tổng thể thực lực cũng không kém càng có vô số thế lực lớn ở chỗ này có cứ điểm để mà chọn mua giá cả tương đối tiện nghi dự thảo lý dịch điều khiển tinh thần linh chu phi tốc lướt qua trùng điệp dây núi sơn châu dù đại khái có thể tốc độ của hắn mà nói cũng không tính bao lớn h ã n tại đông đảo trong dây núi tìm kiếm thần nghiệm đảo qua phiến đại điện này rất mau tìm đến một chỗ sơn mạch giao hội chi điểm vô số địa mạch chi lực ở trong đó trào lên khiến cho nơi đó thiên địa nguyên khí đầy đủ đến cực điểm vô số thổ hành nguyên khí ở trong đó giao hội tụ tập nơi đây sơn trang sản xuất các loại bảo thổ linh thổ thậm chí cả huyền thổ h u y ề n t h ổ có thể dùng tại bồi dưỡng huyền dược nó giá cả chân quý vô cùng số lượng càng là vô cùng thưa thớt mặt khác bởi vì thổ hành nguyên khí chân đầy sơn mạch phía dưới còn có vô số chân quý linh sắt sinh ra bất quá khai thác số lượng cực ít bởi vì một khi khai thác bọn chúng liền sẽ phá hư toàn bộ sơn mạch phong thủy cùng địa mạch chi khí cho nên tuy có vô số linh sắt sinh ra nhưng khai thác số lượng cũng rất ít lý dịch trước đó đại khái nhìn một chút nơi đây sơn trang hàng năm đại khái có thể khai thác ra năm trăm cân thượng phẩm linh sắt lại thêm hai ngàn cân trung phẩm linh sắt loại này khai thác số lượng cơ hồ có thể không cần tính một kiện thượng phẩm báo khí Trọng lượng nói vì vậy tại bên trong núi này tuy không huyền dược nhưng lại có thật nhiều bảo dược linh dược trồng tại đây mỗi lần bán thu hoạch lợi tương đối khá lý dịch điều khiển tinh thần linh chu rất nhanh liền tới ở đây sơn trang trên không trong sơn trang đình viện cũng không nhiều chủ yếu là từng mảng lớn linh điển cùng hai nơi tiểu còn mỏ lý dịch từ chữ vật bảo g i ớ i bên trong lấy ra một khối lệnh bài huyền nguyên trong mạch núi trừ bỏ vị trí địa lý được trời ưu hái bên ngoài triều đình càng ở chỗ này bày ra rất nhiều trận pháp thu nạp địa khí c a m đoan thiên địa nguyên khí không ngoại tán bởi vậy chỗ này sơn mạch mới có thể trở thành khó được trung phẩm phúc điện trong sơn trang trừ sản xuất đại lượng linh vật bên ngoài càng có vài chỗ khu vực tích hợp võ giả tu hành tiến vào nơi đây tu hành giá cả cũng không thấp trừ khởi động trận pháp hao tồn chi phí hàng năm cũng có thể vì thế chỗ sơn trang mang đến ước chừng ba mươi khối thượng phẩm nguyên thạch thu nhập lại thêm bán ra linh thổ linh dược cùng thu nhập chỗ này sơn trang hàng năm có thể thu nhập một trăm linh khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải cái này cùng phúc địa cho dù là triều đình nắm giữ cũng không nhiều đủ để nhìn ra cái này ban t h ư ở n g c h i phong phú lý dịch đi xuống tinh thần linh chu lập tức có trong sơn trang người phụ trách đến đây nên đón ở chỗ này sơn trang phụ trách người cũng là triều đình quan ngũ phẩm viên bất quá hắn lúc này lưu tại cái này chỉ là vì trợ giúp lý d ị c hoàn thành một chút giao tiếp làm việc cùng những chuyện này một khi hoàn thành hắn liền cũng sẽ rời đi nơi đây sau đó chỗ này sơn trang không còn về triều đình quản lý mà là lý dịch tài sản riêng ta cùng bài kiến lý quốc công tên tiêu quan ngũ phẩm viên không người hành lễ sau l ư n g hắn cũng có mấy danh lục phẩm quan viên cùng nhau theo hắn hành lễ chư vị mời lên đi lý dịch nhẹ nhàng đưa tay trong vòng khí đỡ dậy mọi người cùng ta nói một chút ở chỗ này sơn trang tình huống hắn thần sắc trên mặt hiền lành khiến người như một xuân phong ở đây mấy vị quan viên cũng không dám có nửa điểm chủ quan bọn hắn đều rõ ràng lý dịch xuất thân giám sát đi bây giờ tại giám sát đi bên trong vẫn có chức vị lại phẩm cấp rất cao đối với bọn hắn làm bất cứ chuyện gì Giám s không không linh linh quan chức cao nhất quan ngũ phẩm viên bắt đầu kỹ càng hướng lý dịch báo cáo không dám có chút giấu diếm tri tâm hắn rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể lựa gạt lý dịch trước đó bọn hắn cho nên nói tham không ít tiền nhưng kia cũng là triều đình tiền tính không được cái đại sự gì chiều chính trên giới chư vị quan viên tham ô điểm này tuy nói chưa hề bị đặt tới bên ngoài nhưng trên thực tế bị ngầm đồng ý nhưng nếu là lúc này còn không biết chết sống muốn cuối cùng lại vớt lên một bút bắt đầu từ lý dịch trên tay kiếm tiền như vậy bọn hắn kết quả đại khái chính là kiếp sau cẩn thận một chút vậy đại nhân bởi vì hội tụ địa khí tác dụng nơi đây khoáng mạch không nên khai thác bởi vậy hàng năm vẹn vẹn sản xuất tám trăm cân thượng phẩm linh sắt cùng hai nghìn năm trăm cân trung phẩm linh sắt những này linh sắt phần lớn trực tiếp bị triều đình lấy đi phụ trách quản lý linh quán khai thác lục phẩm quan viên ngựa khí tựa hồ có chút phát run nội tâm vừa hãi vừa sợ cho nên nói hắn không rõ ràng lý dịch sẽ hay không truy cứu chuyện này nhưng mình quả thật là tham ô hắn thậm chí không dám đối lý dịch có bất kỳ dầu diếm bởi vì đứng ở trước mặt mình không chỉ có là một vị quốc công càng là một vị thực sự pháp tướng cường giả tại giám sát ti bên trong còn thân cư cao vị dù là trực tiếp đem mình đánh g i ế t hắn đều có thể xuất ra mình nguyên bộ tham ô chứng cứ lấy chứng minh mình phạm tội chết triều đình đối với hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì truy cứu húng chi lý dịch ngay từ đầu liền vận dụng khí thế của mình cho mấy người kia ẩn tạo áp lực pháp tướng cường giả huy áp dù là vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một kia cũng làm bọn hắn hai cổ run run phía sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh lý dịch nhẹ nhàng gật đầu quả nhiên chân chính số lượng cùng mình nhìn thấy số lượng có nhất định xuất nhập về phần thêm ra cái này một bộ điểm đến tột cùng đi nơi nào nghĩ đến tất nhiên là tiến vào mấy người kia hầu bao nói tiếp lý dịch nhìn về phía phụ trách quản lý linh căn quan viên hàng năm bản tọa sơn trang thu hoạch bảo dược ba bảy trăm h hưng ố c linh dược hơn ba trăm n gốc những linh dược này phần lớn đều bị triều đình lấy đi phụ trách quản lý linh căn nhân viên quản lý đồng dạng mở miệng lúc này hắn đã là đầu đầy mồ hôi lý dịch lại đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng vị kia phụ trách quản lý linh thổ quan viên vội vàng mở miệng về quốc công trong trang hàng năm hướng ngoại vận chuyển bảo thổ hẹn chắp tay trước ngực bảy mẫu linh thổ thì là hai mẫu ruộng có hơn về phần huyền thổ hàng năm vẹn vẹn sản xuất tám cân trái phải hắn đối này cũng không dám d ầ u giếm sau khi nói xong liền thật sâu túi lầu xuống hắn mặc dù tại linh thổ cùng bảo thổ bên trên s ắ c thực tham ô không ít nhưng lại vẫn chưa dám tham ô nửa điểm huyền thổ bởi vì loại này tài nguyên quá mức chân quý một khi số lượng có biến hóa triều đình tất nhiên sẽ điều tra cho nên không ai dám đụng về phần tại phúc địa bên trong tu luyện cơ hội bọn hắn ngược lại không có năng lực đụng loại cơ hội này càng có hơn đều là từ triều đỉnh thống nhất xử lý dù cho có thể tham cũng không tới phiên bọn hắn lý dịch trong lòng hơi là một phen đối so chân thực số liệu cùng triều đình nhận được số liệu bên trong đại khái có hơn một mươi khối nguyên thạch sai lầm về phần cái này một bộ điểm nguyên thạch không cần suy nghĩ nhiều nhất định là đến bốn người này tay bên trong mặc dù khoản này nguyên thạch ra có chút đau lòng nhưng bọn hắn hay là ra bọn hắn không rõ ràng lý dịch phải t r ă n g dự định truy cứu những chuyện này nhưng mấy người thương lượng một phen hay là quyết định ra một bút nguyên thạch đến giải quyết việc này quan viên tham ô chuyện này tuy nói tại đại cản là không nói quy tắc ẩ m chỉ khi nào bị đặt tới bên ngoài tuyệt đối không có bọn hắn quả ngon để ăn khác nhau chỉ là ở chỗ lý dịch có muốn hay không c h a cho nên bọn hắn góp một khoản tiền chuẩn bị đưa cho lý dịch tận lực đem chuyện này áp xuống tới lấy lý dịch tại giám sát ty bên trong thân phận chỉ cần hắn thu số tiền kia giám sát ty liền sẽ không lại quan tâm kỹ càng việc này、Nha. lý dịch biến sắc đối với mấy người kia tham ô bọn hắn nguyên bản không có ý định quá nhiều bọn hắn trước đó tham là triều đình tiền cùng mình quan hệ thật không lớn nhưng chưa từng nghĩ đến mình không có mở miệng liền có người chủ động dâng tiền lên tới đã kia có t r ù n g hợp như vậy sự t ì n h xem ra bồn quốc công vận khí không tệ nha lý dịch đầy mặt ý cười đã có người nguyện ý cho mình đưa tiền như vậy nào có không thu đạo lý mặt khác năm ngoái cùng năm nay hơn nửa năm sản xuất linh thổ linh căn còn có các loại linh sắt bây giờ còn không có trở đi đều phong tồn ở chỗ này hoặc bên trong chờ đợi quốc công đại nhân ngài xử trí quan ngũ phẩm viên kế tục khai miệng những vật này vào triều đình còn chưa kịp trở đi tòa trang viên này ban thưởng cho lý dịch tin tức liền truyền tới một vị pháp tướng cường giả đồ vật tự nhiên không ai dám lại cử động cho nên những thiên tài địa b ả o này liền một mực ở vào phong tồn trạng thái mang ta đi nhìn xem lý dịch nhẹ dọn g mở miệng mấy tên quan viên vội vàng đi tại phía trước dẫn đường đồng thời một luôn luôn lý dịch giới thiệu h u y ề n nguyên trăm mạch núi sản xuất thiên địa linh vật tuy nhiều nhưng đại đa số đều là trực tiếp bị triều đình trở đi cũng không tham dự bất luận cái gì giao dịch về phần về sau sản xuất thiên địa linh vật lý d ị c có thể trực tiếp bán cho triều đình cũng có thể mình chọn lựa thế lực khác bán ra tồn tại ở chỗ này thiên địa linh vật tổng giá trị ước chừng tại một trăm bốn mươi nguyên thạch trái phải lý dịch từ những này chứa đựng thiên địa linh vật bên trong thấy tăng cầm lấy một chút chuẩn bị trở về đầu xem như sánh lệ đưa đến vân nhai kiếm cát về phần còn lại những cái tia đương nhiên cũng toàn bộ mang đi chuẩn bị trở về đầu bán đi nếu là tính đến những thiên địa này linh vật giá trị hiện tại hắn trên tay có hai mươi sáu vạn nguyên thạch nhiều tăng thêm trước đó đạt được nguyên thạch hắn liền lục tiếp theo cho máy mô phỏng nạp năng lượng hai trăm linh nguyên thạch mình liền có thể góp đủ như lúc mô phỏng điểm bọn hắn ở đây chính là vì quản lý thu thập linh căn cùng khai thác linh quán g bây giờ tòa này phúc địa bị ban thưởng cho lý dịch những người này cũng sẽ lục tiếp theo rời đi cho nên hắn nhất định phải lập tức tìm người tới quản lý tòa này phúc điệu nếu không chỉ dựa vào phúc điệu bản thân vận chuyển có thể sản xuất tài nguyên thực tế không nhiều bất quá đôi này lý dịch mà nói không tính là gì vấn đề linh thụ không cần còn nhiều sẽ theo thời gian tích lũy sinh ra mình hàng năm rút ra trong chốc lát đem nó thu lấy l i ề n tốt linh căn phương diện mình có thể tìm vân nhai kiếm các đệ tử hỗ trợ bọn hắn am h i ệ u này nói về phần linh quáng bản thân ở chỗ này phúc điệu linh quáng sản xuất cũng chỉ là một cái thêm đầu có thể khai thác tốt nhất không khai thác cũng tổn thất không có bao nhiêu tăng thêm mình sợ tu hành công pháp vốn là am hiệu trưởng khống giữa thiên đ i ệ canh kim chi khí lấy mình thực lực hàng năm rút ra thời gian qua một lát tiện tay vung lên cũng liền giải quyết việc này mặt khác tại phúc điệu bên trong tu luyện danh n lạch hàng năm có chừng năm mươi cái trái phải mỗi cái danh n lạch có thể tiến đến tu hành một tháng giá cả tại một phẩy không không không nguyên thạch trái phải bất quá những ngày danh n lạch hôm nay đã sớm bán ra thậm chí có khá nhiều một bộ điểm đã sử dụng làm đền bù tiếp xuống m g ô i có người tiến vào bí cảnh tu hành triều đình đều sẽ đưa tới một bộ điểm nguyên thạch bất quá khoản này nguyên thạch mình một lát đoán chừng lấy không được thị sát hoàn chỉnh cái phúc điệu lý dịch mở ra phúc điệu bên trong trận pháp để nó bảo trì vận chuyển bình thường sớm tại trước đó nàng liền thông qua tử mẫu liên tâm kính biết được lý dịch muốn tới vân nhai kiếm các tin tức cho nên lần nữa chờ đợi hồi lâu người đến rồi triệu tiến h cao hứng hướng hắn k h u t tay lý dịch thì là nhảy xuống linh chu phi tốc đi tới trước người nàng、ừ. tới n hắn n g vẫn là chuẩn bị cùng điều tra ra kết quả lúc lại nói cho nàng dù là kết quả này chưa chắc là một cái kết quả tốt nhưng tiêu tối thiểu là một cái minh sắc kết quả mà không phải giống như bây giờ hoàn toàn ở vào phiêu miệng vô tri tình huống chuyện gì triệu tiến mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lấy nàng cùng lý dịch quan hệ trong đó rất nhiều chuyện căn bản không có tất yếu dầu diếm Mình đã nghĩ biết, như đã biết, t vậy r ự c tiếp h ỏ i i l ề n tốt.、Mỗi、một t Mỗi vị Pháp ư ớ n g cường giả, ta ạ i tiểu thành Pháp tướng Pháp về s u đều muốn đi nhân t ộ cũng Tổ một ta miễu chuyến, c không thể ngoại lệ ta lần này đến đây chính là tìm người sư tỷ cùng một chỗ tiến đến tổ miếu ngoài ra còn có một chút hợp tác muốn cùng vân nhai kiếm c ắ t nói chuyện những chuyện này lý dịch đối nàng tự nhiên sẽ không giàu giếm c h ợ hắn lại đại thể nói ra cùng vân nhai kiếm c ắ t chuẩn bị tiến hành hợp tác chủ yếu chia làm hai bộ điểm một là đem yêu thần bí cảnh bên trong bộ phân khu vực cho thuê cho vân nhai kiếm các thứ hai là từ vân nhai kiếm các thuê bộ điểm đệ tử trợ giúp hắn quản lý huyền nguyên trong mạch núi Kỳ、thật nhưng ế u n có thể, h ắ n h huyền ĩ đem m nguyên trăng ạ cẩn h thuê. Nhưng núi c thận suy nghĩ một lát sau hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này dù sao t ò a này phúc địa triều đình chân trước mới cho mình chân sau mình liền cho thuê thực tế là có chút đánh triều đình mặt càng có chút đánh thừa bình đế mặt bình t ĩ n h mà xem xét đương kim bệ hạ đối với mình coi là thật không sai chính mình đạo cái gì cũng không thể không để mặt hắn cho nên việc này mình không thể làm nếu chỉ là từ vân nhai kiếm cắt thuê một bộ điểm đệ tử dùng cho quản lý bên trong dãy núi dược liệu linh thổ liền không tính là gì đại sự Tốt. đến lúc đó ta từ trong tông môn chọn lựa mấy cái đáng tin sư điện tiến đến hỗ trợ triệu tiến h tiếng cười mở miệng lý dịch sản nghiệp chính là nhà mình sản nghiệp nàng đương nhiên cũng sẽ giúp lý dịch quản lý tiên nói xong đến lúc đó ngọn núi này liền giao cho người quản lý lý dịch hướng nàng cười một tiếng lại cùng triệu tiến h thân mật một phen liền khởi hành rời đi vân ly trần tung tích cũng không khó tìm nàng bây giờ ngay tại bí cảnh bên trong tu luyện vẫn còn may không phải là bế quan khổ tu cho nên có thể bị tỉnh lại lấy lý dịch thân phận cũng là khỏi phải thông qua người khác hỗ trợ h ắ n có vân ngai kiếm các tử ngọc lệ bài toàn bộ vân ngai kiếm các đại đa số khu vực hắn đều có thể tùy ý xuất nhập thậm chí liền ngay cả bí cảnh bên trong hắn cũng có thể tùy ý xuất nhập vân n g a i kiếm các bí cảnh phần lớn là bồi dưỡng dược liệu sử dụng ngoài ra còn có rất nhiều khu vực trải rộng kiếm ý vết kiếm kia là vân n g a i kiếm các lịch đại cường giả lưu lại hậu bối đệ tử có thể tiến hành lĩnh hội đ ệ tự thân càng nhanh tu hành thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau cũng có thể tại kia bên trong lưu lại tự thân đối kiếm đạo cùng đối với thiên địa tri đạo lý giải vân ly trần bây giờ ngay ở chỗ này tu hành làm sâu sắc tự thân đối với công pháp lý giải dạng này có thể làm cho nàng càng nhanh lĩnh nộ tự thân pháp tướng đột nhiên hắn lại cảm giác được một cơn chấn động có người xúc động nơi đây cảnh giới t r ậ n pháp lại không phải kẻ ngoại lai、like. nàng mắt vượng khách nết một trận thần n i ệ m lực lượng đ o qua rất nhanh phát hiện lý dịch t h â n ảnh người đến nàng đứng dậy đón lấy hướng lý dịch gợn sóng cười một tiếng ta mới được một nhóm thiên địa linh vật các người vân n h a i kiếm các hẳn là dùng đến, đến lý dịch đem rất nhiều linh dược bảo dược lấy ra cùng rất nhiều linh thổ bảo thổ, thổ hắn tạm thời không thiếu những vật này bởi vì hắn tạm thời không có ý định kiến thiết địa phương nào liền ngay cả dược sư bí cảnh hắn cũng không tính kiến thiết mà là dự định nghĩ biện pháp tìm ra đi trước kiếm một bút lớn lại nói dây d à i kiếm lấy nguyên thạch nếu như tự thân muốn tổ kiến thế lực có lẽ có thể lựa chọn sử dụng cái này phương thức nhưng hắn không có ý định tổ kiến thực lực bản thân mà lại muốn dùng thời gian ngắn nhất thu hoạch nhiều nhất nguyên thạch thuê tuyệt đối là phương pháp nhanh nhất đương nhiên càng nhanh cho dù là bán đi chỉ là cân nhắc đến không ai có thể xuất ra nổi cái giá tiền này cho nên chỉ có thể thuê lý d ị đem chứa linh thổ linh dược chữ vật nhân viên quét dọn đưa cho vân ly trần nàng thân n i ệ m đạo qua rất nhanh liền đánh giá ra nó cụ thể giá cả bởi vì tự thân đột phá phát vân nhai kiếm các thế lực liền có thể tiến một bước k h u ế t t r ư ơ n g nhưng vân nhai kiếm các cơ sở là luyện chế đan dược cùng bồi dưỡng dinh dưỡng dù cho muốn k h u ế t t r ư ơ n g cũng là coi đây là căn cơ vân ly trần suy nghĩ chính là mở rộng vân nhai kiếm các đan dược tiêu thụ phạm vi điểm này tạm thời còn không có chạm đến thế lực khác chủ yếu lợi ích chỉ có một chút lấy đầu cơ trục lợi vân nhai kiếm các đan dược thu lợi thế lực đối khả năng này có ý kiến nhưng cũng không d á m trực diện tại vân ly trần vị này pháp tướng cường giả bởi vậy nàng có thể đi phổ biến chuyện này vân nhai kiếm các chuẩn bị mở rộng phạm vi thế lực tự nhiên cần càng nhiều dược liệu làm luyện đan cơ s đối bọn hắn mà nói là tuyệt đối vừa cần không chỉ có là cái này một nhóm lục tiếp theo chỉ cần lý dịch có thể tìm đến linh dược linh thổ bọn hắn vân nhai kiếm các đều sẽ ăn vân nhai kiếm các không hề thiếu nguyên thạch là mấy ngàn năm tông môn bọn hắn có đầy đủ nội t ì n h trước đó một mực không có pháp tướng cường giả cho nên nội t ì n h chỉ có thể là nội t ì n h mà bây giờ có vân ly trần vị cường giả này c h ấ n áp những này nội t ì n h rốt cục có thể phát huy tác dụng chuyển biến làm tông môn thực lực những này ta cho ngươi một trăm hai mươi phẩy không không nguyên thạch như thế nào vân ly trần thoáng tính toán một chút giá cả mở miệng nói có thể ngoài ra còn có một sự kiện Ta bây giờ tại sơn châu nắm giữ một cái bí cảnh tên là huyền nguyên trăm mạch núi trong núi thêm gia sinh linh dược nhưng thủy hạ ta không có người hỗ trợ quản lý ta nghĩ từ các ngươi vân nhai kiếm c á t thuê một chút đệ tử đi qua hỗ trợ quản lý phúc địa xuất gia sinh ra linh dược ta cũng sẽ ưu tiên bán ra cho các ngươi vân nhai kiếm c á t lý dịch trầm giọng mở miệng bí cảnh bên trong linh thổ ngược lại là tốt quản lý bởi vì sản xuất chu kỳ chậm chạp quản lý bắt đầu cũng tương đối dễ dàng mình hàng năm rút ra không lấy đi một bộ điểm liền tốt nhưng linh dược lại nhất định phải mướn người quản lý nếu không sản lượng liền sẽ lại giảm đây cũng không phải một việc khó ngươi chỗ kia dược điền vân ly trần trên mặt mang theo ý cười nhẹ giọng hỏi nói vân ngai kiếm các vốn là sẽ thay một chút cỡ trung tiểu thế lực quản lý dược điển bởi vì bọn hắn s ở tu hành công pháp vốn là am hiểu nơi này nói tăng thêm đối với dược thảo hiệu do cực sâu cho nên rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực liền sẽ tốn hao một khoản tiền tài thuê bọn hắn tiến đến hỗ trợ quản lý dược điển đồng thời càng có thể nhường ra sản xuất ra dược liệu khỏi phải sầu nguồn tiêu thụ về phần chân chính thế lực lớn bọn hắn vốn là có phương diện này nhân tài không cần lại mời vân ngai kiếm các hỗ trợ lý d ị c tiện tay vung lên trong vòng khí diện hóa dược điển phạm vi đồng thời đem dược điển đại khái sản xuất d quản lý dược điền cũng không phải là một việc khó cũng không cần thực lực mạnh cỡ nào chỉ cần tu vi đạt tới rèn thể viên mãn hoặc là ngày mai thực lực liền đầy đủ mặt khác còn cần một vị tiên tiên nhị trọng cảnh giới võ giả tọa c h ấ n đại cục phụ trách dẫn đạo bên trong vườn thuốc nguyên khí lý dịch cùng vân ly trần một phen trao đổi hai người rất nhanh xác định cụ thể hợp tác chi tiết vân n h a i kiếm các phái ra một vị tiên tiên nhị trọng cảnh giới trưởng lão cùng năm mươi tên đệ tử tiến đến trợ giúp lý dịch quản lý dược điền lý d ị thì là hàng năm trả giá một năm không không khối nguyên thạch cùng trong dược điển sản xuất linh dược muốn lấy giá thị trường lưu tiền bán cho vân nha kiếm các đây là một phần song phương đều thu lợ lý dịch không cần lại đau đầu nên như thế nào quản lý dược điển hàng năm chỉ cần chờ lấy thu hoạch là đủ thu hoạch dược liệu cũng không cần lo lắng bán vấn đề vẫn ai kiếm các đồng dạng c h ô n g lỗ không chỉ có thu hoạch nguyên thạch cùng một đầu ổn định dược liệu nơi phát ra mương nói lại đệ tử của bọn hắn tại h u y ề n nguyên t r ă m mạch trong núi tu luyện tốc độ cũng muốn so tại ngoại giới tu luyện m a hơn rất nhiều nếu không phải có điểm này ưu thế chỉ phí một phẩy năm không không khối thượng phẩm nguyên thạch chỉ sợ thuê không đến nhân thủ nhiều như vậy càng không được sách trong đó còn có một vị tiên tiên cừng giả mặt khác liên quan tới hợp tác quy tắc chi tiết hai người cũng đại khái trao đổi một chút vẫn ai kiếm các đệ tử nếu là cố ý hủy hoại tư tàng linh dược điều tra r a n ê n như thế nào bồi thường lý dịch tướng tại hàng năm khi nào trả nợ nguyên thạch những này quy tắc chi tiết hai người cũng thương thảo một phen đã quyết định nghiêm túc hợp tác n h ư n g vấn đề này đương nhiên muốn kỹ càng thương thảo miễn cho đến lúc đó thật ra loại chuyện này ngược lại tổn thương hai người tình cảm rất nhanh một phần khế sách liền khởi thảo tốt hai người trong vòng khí thần hồn ở phía trên lưu lại là cấn khế sách coi như thành lập đương nhiên loại này khế sách cũng không có cái gì cưỡng chế tính hiệu lực chỉ là tại một phương làm trái về sau một phương khác có thể lấy ra lên án mạnh mẽ đối phương những cái kia bất nhập lưu hoặc là nhị tam lưu c ỡ trung tiểu thế lực làm trái khế ước còn có thể tìm triều đỉnh hoặc là nó hơn thế lực lớn hỗ trợ điều giải chấp hành mà giống vân ly trần cùng lý dịch cùng cấp độ võ giả dù cho làm trái khế ước cũng không ai dám đứng ra điều giải đồng thời cưỡng chế yêu cầu bọn hắn chấp hành khế trên sách nội dung tốt trừ cái này hợp tác chính là một chuyện khác ta bây giờ tu vi đã nhập pháp tướng yêu thần bí cảnh cũng có thể bạo lộ ra cũng là thời điểm nên đem yêu thần bí cảnh bên trong khu vực cho các ngươi thuê lý d ị c nhìn về phía vân ly trần tiếng cười mở miệng nói chương bốn đền g ủ chương bốn đ ề ngủ lý dịch nín thở ngưng thần chăm chú nhìn mình sư phụ âm thần không dám có nửa điểm chủ quan tại đại lượng âm khí tầm bộ dưới triệu bách xuyên âm thần rốt cục có chút phản ứng bắt đầu chậm chạp thức tỉnh chỉ bất qua quá trình này đồng dạng cực chậm lý dịch cũng không nóng n ả y bình tĩnh lại chậm rãi chờ đợi mình tìm sư phụ tin tức tìm nhiều năm bây giờ dù sao đã tìm tới chậm rãi chờ hắn khôi phục là được không vội cái này nhất thời một lát c h ọ n vẹn qua thật lâu triệu bách xuyên tinh thần chậm rãi mở mắt ý thức dần dần khôi phục vừa vừa mở mắt hắn liền trông thấy mộ tử nguyện đang đứng tại bên cạnh mình. trên mặt lại có rất nhiều nghi hoặc vẻ không hiểu trí nhớ của hắn cũng không liên tục hắn chỉ nhớ rõ mình cuối cùng thân phụ trọng thương chỉ có một tia âm thần tránh tiến vào càn k h ô n trận bàn bên trong sau đó lại tỉnh lại liền trông thấy mộ t ử n g u y ệ t tiểu dịch người làm sao tại đây triệu bách xuyên lúc này vừa rồi trông thấy lý dịch t h ầ n s á c tức thời trở nên phi thường kinh ngạc không hiểu hắn căn bản cũng không rõ ràng lý dịch tại sao lại ở chỗ này lúc trước hắn ở trong vùng hoang dã nhìn thấy lý dịch gặp hắn ao rách của manh buộc ăn không no cơ hồ có mệnh vẫn nguy hiểm triệu bách xuyên không đành lỏng liền đem hắn mang về nhà bên t r o n quản hắn bữa cơm no cho hắn kiện ngự hàn y phục đằng sau thấy lý dịch tâm tính thuần lương liền nhận lấy hắn cái này đệ tử hắn âm thầm đo qua lý dịch võ đạo tư chất chỉ có thể nói là thiên tư trung bình bất quá hắn đã thu cái này đệ tử tuyệt sẽ không mặc kệ không hỏi lấy mình thực lực cùng có thể điều động tài nguyên chỉ cần hào h ả o bồi dưỡng hắn một phen thành tựu pháp tướng không có khả năng nhưng tiên tiên tuyệt không khó nhưng lúc này hắn có thể cảm ứ n g được lý dịch sức mạnh thần thức hơn sao mình không biết gấp bao nhiêu lần không chỉ có là tại lượng bên trên càng quan trọng chính là bản chất tự thân âm thần dù là yếu hơn nữa nhưng cũng là âm thần nhưng hắn lúc này có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được lý dịch sức mạnh thần thức tại trên bản chất cũng muốn hơn xa chính mình điều này nói rõ sức mạnh thần thức của h ắ n lượng giữ gốc cũng muốn là dương thần c à n g có thể là nguyên thần nhưng tất cả những thứ này tuyệt đối không thể triệu bách xuyên thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ hắn lúc trước cũng đo qua lý dịch thần thức tư chất cũng chỉ bất quá là trung thượng c h i tư thôi dựa theo hắn tính ra dù cho có mình bồi dưỡng lý dịch hơn phân nửa cũng liền dừng bước nguyên linh cảnh giới lại hướng lên mỗi đi một bước đều cực kỳ khó khăn cần hao phí vô số thời gian đến từ từ tích lũy nhưng hắn nếu là không thành phát tướng căn bản không có nhiều thời gian như vậy tích lũy nhưng là bây giờ tình huống lấy hắn lúc trước đoán trước tranh lệch có chút quá lớn thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm thấy được lý dịch tu vi võ đạo đồng dạng không tầm thường tuyệt không yếu hơn mình có nhiều thứ có thể làm bộ nhưng lý dịch nguyên thần bên trong lưu động pháp t ắ c đạo văn tuyệt không có khả năng làm bộ triệu bách xuyên nhìn ra được lý dịch nguyên thần bên trong có rất nhiều đạo văn tiềm ẩn chỉ là bây giờ ẩn mà không phát đây càng thêm để hắn nghẹn họ nhìn chân chối bây giờ phương thế giới này đến tột cùng chuyện gì xảy ra mình ngủ say bao lâu vì sao cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình đều vượt qua dự liệu của mình triệu bách xuyên không rõ mình đơn giản là người bị thương nặng ngủ say mà thôi vì sao sau khi tỉnh lại lúc trước tiện tay nhận lấy đệ tử vậy mà đã trở thành cùng mình cùng cấp độ cứng giả cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thực tế là rất khó tiếp nhận càng thêm hiếu kỳ chính là tại mình ngủ say khoảng thời gian này đến tội cùng chuyện gì xảy ra sư phụ ngài rốt cuộc tình lý dịch gặp hắn t h ứ c tình không khỏi lộ ra tiểu dung ngài trước đừng phân tâm suy nghĩ nhiều trước hấp thu âm khí vững chắc tự thân lại nói t h ầ n s ắ c hắn thận trọng mở ba thay mặt triệu bách xuyên tuy nói lúc này một bụng vấn đề nhưng vẫn rõ ràng mình bây giờ trạng thái cực kém tuy nói không đến mức trước đó một trận gió liền đem mình vội tan nhưng thực lực bản thân như c ũ vạn không còn một lại dưới loại trạng thái này tinh thần của hắn có quá lớn ba động đều dẫn tới âm thần khoáy động như muốn tiêu tán sụp đổ cho nên dù là hắn lúc này nội tâm có lại nhiều nghi hoặc vấn đề cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống chuyên tâm khôi phục tự thân một đoàn lại một đoàn dưỡng hồn linh dịch bị luyện hóa hóa thành tinh thần nhất â m khí theo không ngừng hấp thu những n à y âm khí triệu bách xuyên nguyên bản tàn tạ không chịu nổi chỉ có to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân âm thần cũng dần, dần khôi phục hóa thành thường nhân lớn tiểu không nói càng tạo âm khí tẩm bổ dưới d so với trước đó không biết tốt bao nhiêu tối thiểu có thể trên thế gian tồn tại một đoạn thời gian mà không giống trước đó như vậy khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán sư phụ đây là nguyên thần quỳnh dịch đối với ngài khôi phục có chỗ cự tốt lý dịch ném ra ngoài một dọn nguyên thần quỳnh dịch triệu bách xuyên tự nhiên biết cái này cùng thần dịch chân quý bất quá hắn lúc này thật cũng không tự tuyệt hắn rõ ràng có cái này nguyên thần quỳnh dịch tự thân lực lượng có thể khôi phục rất nhiều như thế mới có thể trên thế gian kế tiếp theo tồn tại một thời gian dù cho tự thân đã tới gần thọ hạ nhưng tại luân hồi trước đó vẫn có thể làm rất nhiều sự tình chỉ là trong lòng hắn khó tránh khỏi đối lý dịch lên một vòng ngày nấy mình thân là sư trưởng nhận lấy lý dịch cái này đệ tử về sau còn chưa tới kịp bồi dưỡng dạy bảo hắn ngược lại là mình t r ư ớ c thụ đệ tử trợ r ú t bất quá nghĩ lại hắn liền thoải mái mình đã tới gần thọ hạn sớm tôi muốn rời khỏi phương thiên địa này cùng nó lấy âm thần trạng thái tồn tại ở thế gian không bằng sớm một chút đi u minh địa phủ tự thân được cái này nguyên thần quỳnh dịch có thể để cho lực lượng tinh thần khôi phục hơn phân nửa nói không chừng không cần đi trong luân hồi đi tới một lần có thể tại u minh địa phủ bên trong như cái chức vị đôi này hắn đến nói cũng không phải việc khó gì thương vũ thế giới mấy chục ngàn năm qua vẫn là không ít võ giả trong đó có rất nhiều võ giả thần thức tu vi không tầm thường lại không muốn bỏ tự thân ký ức vì vậy lựa chọn tại u minh địa phủ bên trong giành chức vị khỏi bị luân hồi nỗi khổ lấy tự thân âm thần cảnh giới cũng là đủ nhập trước cánh cửa húng chi u minh địa phủ hắn cũng có người quen nhập âm tim như một thần chức vấn đề ngược lại không lớn về phần rời đi sau tự thân còn sót lại tích lũy đương nhiên muốn giao cho lý dịch cùng mình duy nhất huê nữ kế thừa ý niệm tới đây triệu bách xuyên không do dự nữa bắt đầu cấp tốc luyện hóa lên nguyên thần bình dịch lý d ị thì là đình chỉ luyện hóa dưỡng hồn linh dịch cái g mình sư phụ hiện tại trạng thái tuy nói so trước đó tốt lên rất nhiều nhưng như cũ quá yếu hai cổ lực lượng đồng thời nhập thể hắn chỉ sợ không chịu nổi mộ t ử n g u y ệ t hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu mở rộng bước chân chậm rãi rời khỏi dưỡng h ồ n g cốc nguyên thần quỳnh dịch bên trong ẩ n chứa lực lượng bản chất quá cao số lượng càng là có thể xưng ơ b ằ n g bạc lấy triệu bách xuyên thần thức tu vi chỉ sợ muốn luyện hóa thượng hạng một hồi mới có thể đem nó luyện hóa sạch sẽ hóa thành tự thân lực lượng hai người lục tiếp theo rời khỏi giữa h ư n cốc mộ tự nguyện thi triển thủ đoạn đem nơi đây tạm thời phong bế không để bất luận kẻ nào q ấ y dày triệu bách xuyên kể từ đó việc này cũng là tính có một kết thúc chỉ là ta không biết triệu tiền bồi đến tột cùng vì sao thụ thương mộ t ử nguyện ung dung thở dài trong lòng dù vẫn có nghi hoặc nhưng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống m i ế u chủ không cần lo lắng chờ ta sư phụ lão nhân ra ông ta sức mạnh thần thức khôi phục về sau chúng ta tự nhiên có thể từ đó đạt được giải đáp lý dịch tiếng cười mở miệng t h ầ n sắc trên mặt nhẹ nhõm rất nhiều tình huống hiện tại đã so hắn trong dự đoán tốt lên rất nhiều lần mình sư phụ tuy nói thụ trọng thương nhục thân tu vi đều không tồn nhưng cuối cùng không có thân tử đạo tiêu còn có thể nhập u minh địa phụ không đến mức hồn phi phát tán ngay cả luân hồi truyền thế đều không được mình cũng tốt đem chuyện này báo cho sư tỷ sư phụ tuy nói trọng thương nhưng c h u n g quy còn tồn tại ở thế gian mình cũng có thể mang sư tỷ tới gặp gặp hắn hai người thành thân lúc mình sư phụ còn có thể có mặt hai người hôn lễ chỉ là trong lòng của hắn cũng rõ ràng mình sư phụ thật là một cái lao nhân ra mộ tự nguyện đều gọi hô nó n là tiền bối xem ra chính mình sư phụ niên kỷ so miếu chủ còn muốn lớn hơn mấy tuổi mà pháp tướng võ giả thọ bất quá ba trăm đây là cực hạn nhưng đại đa số võ giả đến không được cực h ạ n này bình thường đến nói cũng chính là hai trăm chín mươi tuổi hơn trái phải dù cho có chân quý đan dược thiên tài địa bào diễn t h tối đa cũng liền ba trăm m t ư ơ i tuổi nhiều một chút thậm chí có một ít pháp tướng võ giả từng người bị thương nặng tổn hại bản nguyên căn cơ liền ngay cả hai trăm chín mươi tuổi đều không sống tới chỉ có thể sống hơn hai trăm bảy mươi năm bất quá lấy mình sư phụ trước mắt trạng thái đến xem lại chống đỡ một trăm hai mươi năm hẳn không phải là vấn đề lớn về phần lại thời gian dài hắn cũng không tốt nói dù sao mình sư phụ hiện tại đã là âm thần trạng thái không có khả năng lại phục d ụ n g duyên thọ chi dược bất quá mình sư phụ tại mấy năm trước mới vừa vặn chuẩn bị dẫn rắc triệu tiến đạp lên võ đạo nghĩ đến tuổi thọ của hắn hẳn là còn có không ít thời gian nếu không nhất định sớm liền dẫn dắt triệu tiến h đạp lên võ đạo thế nhưng là hắn hiện tại thân phụ trọng thương cụ thể số t u ổ i thọ như thế nào lý dịch cũng vô pháp phán đoán sư phụ ngươi hắn còn cần một chút thời gian luyện hóa nguyên thần quỳnh dịch đoạn này thời gian liền không nên quấy i dậy hắn mộ tự nguyện hướng về lý dịch mở b á thay mặt văn bối minh m ạ c h lý dịch nhẹ nhàng gật đầu triệu t i ê n bối chính là tổ miếu người bây giờ lại thân phụ trọng thương theo lý mà nói hắn hậu nhân lẽ ra phải do ta tới chiều cố mộ tự nguyện trầm trọng trước đó cùng lý d ị trò chuyện lúc nàng đương nhiên cũng được biết triệu tiến tình huống nếu là lúc trước tìm được triệu tiến nàng khẳng định sẽ để cho triệu tiến bái mình vi sư gia nhập tổ miếu chỉ là bây giờ ván đã đóng t h u y ề n triệu tiến đã bái nhập vân nhai kiếm cắt nàng tự nhiên cũng không có khả năng lại thu triệu tiến làm đồ đệ bây giờ vân nhai kiếm cắt cũng có pháp tướng cường giả hay là triệu tiến sứ tỷ càng không được sách triệu tiến lập tức còn muốn cùng lý dịch thành thân có hai cái này bảo vệ mình cũng không cần lo lắng triệu tiến xảy ra vấn đề nhưng khi đó triệu tiền bối xảy ra chuyện mình thân làm miếu chủ lại không có thể tìm tới triệu tiến đưa nàng tiếp đến tổ miếu chiều cố trung quy là mình thất trách mình cung tổ miếu vô luận như thế nào cũng làm hào h ả o đền bù nàng một phen còn có lý dịch cũng giống như vậy đã là triệu tiền bối đệ tử như vậy vốn là coi là hắn tổ miếu người dù cho trước đó chưa thể nhận nhau nhưng hắn như cũng gia nhập tổ miếu có lẽ đây chính là thiên ý còn có người cũng giống như vậy lúc đầu cũng nên từ ta trông nom chỉ là triệu tiền bối gặp ngoài ý mớn ta chưa thể tìm tới tung tích của các ngươi điểm này ngược lại là ta thất trách mộ tự nguyện nói ở đây không khỏi lưu lạc tự trách chi ý còn tốt vô luận là lý dịch hay là triệu t i ế n hai người đều không có xảy ra ngoài ý mớn nếu không nàng lại hối l ậ n tự trách nữa cũng vô dụng việc này không trách tiền bối lý dịch lắc đầu hắn biết chuyện này tuyệt đối trách không được mộ t ử n g u y ệ t bởi vì liền ngay cả mình sư phụ đều không có cân nhắc đến mình xảy ra ngoài ý mớn t h ú n g chi mộ t ử n g u y ệ t cái này bên trong có chút đan dược và một chút thiên tài địa bảo ngươi giúp ta mang cho triệu tiến h nàng nếu là muốn tu đi cái khác p h á p môn ngươi cũng có thể để nàng tới tìm ta mộ t ử n g u y ệ t tố thủ lật một cái vứt cho lý dịch một viên chữ vật bảo giới hắn vào tay tiếp nhận thần nghiệm quét qua vẫn không khỏi âm thầm k i n h hãi cái này cái kia bên trong là một điểm đan dược và một điểm tài nguyên bảo giới bên trong có bát phẩm đan dược hai viên một viên mưng phát đan một viên cản k h ô n nhất khí đan càng k h ô n nhất k h i đan nhưng trợ giúp võ giả đánh xuống căng cơ điều tiết thể nội âm dương ngũ hành dù không phải trực tiếp tăng lên võ giả tu vi lại có thể để cho võ giả đánh xuống kiên cố vô cùng căng cơ khiến cho lúc một đường bằng thẳng có thể nói phải dùng thuốc này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản đều có thể đột phá tới tiên tiên cựu trọng ngưng pháp đan nhưng trợ giúp pháp tướng võ giả tu hành cũng có thể trợ giúp tiên tiên võ giả ngưng tụ pháp tướng cái này hai viên đan dược giá trị đều là bất phạm hơn nữa còn có tám cái tác phẩm đan dược đều là trợ giúp võ giả tu hành đan dược có thể trợ võ giả tăng lên sức mạnh thần thức minh ngộ đạo tâm sử dụng Có trừ cái đó ra chính là rất nhiều thiên tài địa bạo chân quý nhất chính là ba cái huyền dược ngoài ra còn có một chút linh dược những vật này chung vào một chỗ nó giá trị tuyệt đối không thấp thậm chí không cách nào dùng nguyên thạch định giá bởi vì trong đó có nhiều thứ có tiền cũng mua không được vậy van bối liền thế sư tỷ đi đầu cảm ơn tiền bối lý dịch không n g ư ờ i bái tạng đối này vẫn chưa cự tuyệt về phần ngươi bây giờ tu vi ta không có gì tốt đem tặng cho ngươi một chút tổ m i ế u c ô n g hiến ngươi nếu là có muốn c h i vận liền mình từ tổ m i ế u hối đói đi mộ t ử nguyện cười một tiếng tâm thần khẽ động đã đem ba mươi phẩy không không tổ m i ế u c ô n g hiến chuyển cho lý dịch một phương diện đây là đối lý dịch đền bù càng nhiều thì là nàng muốn đại lực bồi dưỡng lý dịch mượn cái danh này cho thêm hắn một chút tài nguyên để hắn dùng cho tu hành thậm chí cái sau ngược lại nhiều hơn một chút nếu là không có cơ hội này mình cũng chỉ có thể mượn khác tên tuổi bồi dưỡng lý dịch đã có cơ hội này như vậy mình liền vật tận kỳ dụng nếu không hắn dù cho ra ngoài ấy náy muốn cho lý dịch một chút đền bù cũng sẽ không cho nhiều như vậy văn bối c ả m ơn tiền bối lý dịch không người lại bái mộ tự n g u y ệ t mỉm cười lại mở miệng nói ngươi cùng triệu tiền bối nữ nhi lập tức sẽ thành hôn đi về tiền bối hôn kỳ định tại tháng tám lý dịch thành thật trả lời nói triệu thiến đã là triệu tiền bối nữ nhi cũng coi như chúng ta tổ miếu người tuy nói nàng bây giờ gia nhập vân nhai kiếm cắt nhưng ta cũng sẽ vì nàng chuẩn bị một phần đồ cưới mộ tự nguyện trầm giọng mở miệng nàng phen này ý tứ lại rất rõ ràng vậy liền về sau tổ miếu cũng coi là triệu tiến h nhà mẹ đẻ vậy van bối trước thay ta cầm xuất giá thê tử cảm ơn tiền bối lý dịch tiếng cười nói lời cảm tạng đôi này triệu tiến h mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt dù sao tổ miếu có thể xưng thế giới thế lực cường đại nhất lại không có một trong có tổ miếu làm triệu tiến h nhà mẹ đẻ sau lưng nàng có thể nói là nhiều một cái núi g i a cường đại ngoài ra lý dịch cũng đại khái có thể đoán rõ ràng mộ tử n g u y ệ t ý nghĩ đơn giản là lo lắng triệu tiến gả cho mình sau sẽ thụ ủ y khuất thụ khi dễ còn nếu là có tổ miếu cái này nhà mẹ đẻ triệu tiến chính là có một phần vậy vào trên thực tế suy đoán của hắn cũng vô sai mộ tử nguyện xác thực có mấy điểm ý nghĩ như vậy tuy nói nàng tin tưởng lý dịch là người cảm thấy hắn sẽ không như vậy làm nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng để tổ miếu làm triệu tiến h nhà mẹ đẻ húng chi làm như vậy về sau nàng còn muốn trông nom triệu tiến h chính là danh chính luân thuận tốt ta biết ngươi có việc liền không ở thêm ngươi ngươi yên tâm chỉ cần triệu tiền bối đem nguyên thần quỳnh dịch luyện hóa xong ta ngay lập tức thông chi ngươi nàng trầm giọng mở miệng vậy liền phiền phức tiền bối lý dịch không người cúi đầu yên lặng đ u i cách hắng á c thực có rất nhiều sự tình muốn đi làm tự nhiên mà vậy không có khả năng ở chỗ này ở lâu rời đi d ư ỡ n g h ồ n c ố c về sau lý dịch cũng không có lập tức rời đi tổ miếu lấy ra tổ miếu lệnh bài phi tóc xem bây giờ mình có tổ miếu cống hiến cũng không ít tổng cộng tám mươi hai năm trăm điểm lại mình tiêu diệt yêu thần giáo d i ệ t sát yêu thần giáo chủ cống hiến chưa giới phát cùng khoản này cống hiến tới tay mình m u ố n có điểm cống hiến chỉ sợ muốn gần một trăm linh tri cự số tiền kia đã không ít có thể tại tổ miếu bên trong hối đ o á i rất nhiều thứ h ố n g chi mình tại tổ miếu bên trong hối nói đồ vật có được bảy mươi hữu lãi đôi này tự thân mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt Lý d ị phổ dự đ thông sáu bảy phẩm đan dược hắn có thể không quan tâm nhưng những cái kia chân quý bắt cựu phẩm đan dược dù cho đối tự thân mà nói cũng là rất có tăng thêm bất quá cựu phẩm đan dược mình bây giờ là mua không nổi có thể đổi mấy cái bắt phẩm đan dược cũng có thể tăng tiến vào tự thân tu vi tỷ như ngộ phát đan hiệu quả dù không bằng ngộ đạo đan nhưng cũng có thể đại đại tăng tốc mình nắm giữ một môn đại thần thông tốc độ còn có ngưng phát đan có thể trợ lực tự thân nhanh chóng đem pháp tướng tam trọng cảnh tu tới viên mãn lý dịch bây giờ dù đã nhập pháp tướng tam trọng nhưng còn chưa đạt tới viên mãn c h i cảnh bất quá cảnh giới cỡ này bên trong tự nhiên sẽ không điểm cái gì sơ kỳ trùng kỳ hậu kỳ loại hình tiểu cảnh giới bởi vì tranh lệch cũng không lớn đơn giản là tích lũy phải trăng thâm hậu hoặc là đối t ự thân năng lực vận dụng phải trăng thuần thục thôi chiến lược tranh lệch cũng không lớn hoặc là nói chỉ có bộ phân lượng tranh lệch mà không bản chất tranh lệch cho nên vẫn chưa phân ra cái gì tiểu cảnh giới bất quá lý dịch lại rõ ràng tự thân hiện tại pháp tướng tam trọng tích lũy chưa đạt tới viên mãn trước tiên cần phải đem pháp tướng tam trọng tu tới viên mãn mới có cơ hội suy nghĩ đột phá thần thông cảnh giới một viên ngưng pháp đan muốn 4,000 điểm công hiến lý dịch mua lúc chỉ cần ra giá gốc 70%. cho nên một viên chỉ hợp 2.800 điểm công hiến nộ pháp đan giá cả so ra mà nói muốn tiện nghi chút giá gốc 70% chỉ cần 2.400 điểm công hiến lý dịch điểm công hiến đủ nhiều s a i tự nhiên không keo kiệt mua mười cái ngưng p h á p đan lại mua năm viên nộ p h á p đan về phần nó hơn bảo khí hoặc là thiên tài đ ề u bảo đối với hắn mà nói tăng thêm cũng không lớn bảo khí mình liền có thể d é n đúc thiên tài địa bảo hắn cũng không thiếu những này đều không cần mua mặt khác hắn ngược lại là mua lượng cân ngộ đạo linh trà trà này l á đối t ự thân ngộ đạo tu hành rất có trợ rút lại có thể mãi mãi ra tăng bộ điểm n ộ tính vẹn vẹn chỉ là điểm này hiệu dụng đối với tự thân mà nói liền tăng thêm vô tận dù sao tự thân ngộ tính càng mạnh mỗi một lần mô phỏng đoạt được ích lợi cũng càng nhiều lý dịch ban đầu thời điểm tư chất cùng n ộ tính cũng không tính là mạnh cỡ nào nhưng một đường tu hành cho tới bây giờ tư chất của hắn cùng n ộ tính cũng đang không ngừng tăng lên cả hai dù không được nhiệt đỉnh nhưng tuyệt đối không phải rất kém cỏi nhất là ngộ tính dù là cũng không tính là nhóm đứng đầu nhưng tại bàng bạc thần n i ệ m lực lượng ra chỉ dưới rất nhiều thứ lĩnh n g ộ bắt đầu đối với hắn mà nói cũng không tồn tại bất luận cái gì khó khăn bất quá đã có thể mãi mãi gia tăng bộ điểm tự thân ngộ tính vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này huống hồ trà này không riêng mình có thể uống triệu tiến h cùng ngụy ninh hai người bao nhiêu cũng có thể uống một chút bất quá triệu tiến h trước mắt tu vi vẫn còn có chút quá kém bây giờ không qua đi trời cựu trọng viên mãn bất quá đợi nàng ăn vào càn không nhất khí đan tương lai liền có thể thuận lý thành trương tiến vào tiên tiên cảnh giới chỉ là đáng tiếc đan dược này tại tổ miếu bên trong cũng vô bán không phải hắn nhất định nghĩ biện pháp cho ngụy ninh g i à n h một viên dù sao đan dược này có thể trợ võ giả tu hành làm cho tiến vào tiên thiên cựu trọng trước một đường bằng thẳng ngụy ninh tư chất không kém nhưng kia là so ra mà nói cùng triệu tiến cùng so sánh tư chất của nàng cũng không tính quá tốt nếu như có thể có đan dược này tăng thêm đối nàng mà nói chính là một cái trợ giúp rất lớn có thể làm cho nàng càng nhanh bước vào tiên thiên cựu trọng chi cảnh bất quá đã tại tổ miễu bên trong không có bán mua mình muốn giành đan dược này liền phải từ hắn có gì khác ý nghị phương pháp cũng không biết vị kia nguyên tiền bối khi nào có thể xuất quan có thể hay không luyện chế loại đan dược này nếu như hắn không thể mình liền chỉ có cùng vân lý trần lấy nàng tư chất nội tính trở thành bát phẩm đan sư không phải việc khó lý dịch từ tổ miếu bên trong mua xong đan dược còn có ngộ đạo linh trà về sau tự thân điểm cống hiến phi tốc giảm mạnh chỉ còn ba mươi chín bảy trăm điểm những n à y điểm cống hiến hắn tạm thời không có ý định động chuẩn bị dùng để tại tổ miếu bên trong tu hành sử dụng lúc này trước mặt hắn hảo quang lấp lóe chỗ mua đan dược đều bị phong tại linh ngọc trong bình ngộ đạo linh trà đồng dạng bị phong tại một cái linh ngọc trong hộp đạo đạo thanh khí phát ra vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng k h á ngửi đều làm người hiểu ra lý d ị tiện tay thu nhập t ự thân chữ vật bảo giới bên trong trận lại bắt đầu dùng tổ miếu lệnh bài liên hệ vân ly trần tổ miếu lệnh bài cấu kết tổ miếu bí cảnh chi linh vì vậy chỉ cần vân ly trần còn tại tổ miếu bí cảnh bên trong vận dụng phương này lệnh bài lý dịch liền có thể lập tức liên hệ đến nàng không chỉ là nàng nó hơn tại bí cảnh bên trong có được lệnh bài cường giả hắn đều có thể lập tức liên hệ đến bất quá hắn cùng những n à y tiền bối tuy nói nhận biết nhưng cũng không phải là cỡ nào quen thuộc dưới tình huống bình thường hắn tuyệt sẽ không tùy tiện liên hệ húng chi hiện tại liên hệ cũng vô dụng mấy vị này tiền bối đều đang bế quan trừ cái đó ra vận dụng luôn g lệnh bài cũng có thể liên hệ giữa thiên địa những cường giả khác chỉ cần đối phương có được lệnh bài hắn ngay mắt liền có thể liên hệ đến đồng dạng đối phương cũng có thể liên hệ đến chính mình bất quá nếu là không có thân ở tổ miếu bí cảnh bên trong như vậy vận dụng pháp này liên hệ đối phương liền cần thu lấy tổ miếu cống hiến một đạo tin tức n g ũ tổ miếu điểm cống hiến bởi vì nếu là không thân ở tổ miếu bí cảnh bên trong cự ly xa truyền lại tin tức tất nhiên muốn nhờ liêu tiền bối lực lượng nếu như không thu lấy một chút phí tổn chỉ sợ liêu tiền bối mỗi ngày cái gì cũng đừng làm chỉ có thể truyền lại tin tức cho nên thu lấy phí tổn so ra mà nói cũng không nhiều vẹn vẹn một cái ngưỡng cửa vì để tránh cho rất nhiều võ giả bởi vì không thu phí mà mỗi ngày trò chuyện một chút vô dụng đồ vật sở dĩ sẽ có cái quy củ này bởi vì cái này quy củ định vào thượng cổ khi đó nhân tộc cường giả rất nhiều gia nhập tổ miếu võ giả càng nhiều dù là chỉ có một bộ điểm võ giả nói chuyện hiếm chuyển lại đưa tin tức nhưng cũng là phi thường khủng bố số liệu bây giờ ngược lại là không có loại này phong hiểm bởi vì hiện tại nhân tộc cường giả thực tế không nhiều nhưng cái quy củ này tại thượng cổ thời điểm đã định ra hiện tại không ai có thể sửa đổi lý d ị rất nhanh liền hỏi thăm đến vân ly trân chỗ nàng đang đợi lý d ị chưa rời đi tổ miếu nghe tới lý dịch chuẩn bị rời đi về sau nàng tự nhiên cũng sẽ tùy theo cùng nhau hai người rất nhanh hợp về một chỗ còn xin liếu tiền bối đưa ta cùng rời đi lý dịch cao giọng m ở m i ệ n g theo hắn lời nói vừa ra một đầu kim sắc thông đạo tại trước mặt mở ra hắn dẫn đầu đi vào trong đó vân ly trần theo sát phía sau ở trong đường hầm đi mấy chục bước về sau cảnh sát trước mắt chợt phải đại biến hai người đã rời đi tổ miếu bí cảnh lại lần nữa t r ở lại h u y ề n dẫn sơn bên trên chương bốn trăm linh chín cơm chùa thật là thơm chương bốn trăm linh chín cơm chùa thật là thơm ngươi bây giờ đã tại tổ miếu lĩnh một cái chức vị đi tới tổ miếu bí cảnh bên ngoài vân ly trần lúc này mới mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm ừ n ta bây giờ lĩnh tổ miếu giám sát trước lý dịch gật đầu nhận dưới việc này vân ly trần ánh mắt bên trong không khỏi bộc lộ một chút áp ước lý dịch bây giờ đã gia nhập tổ miếu như vậy mỗi tháng hẳn là đều có thể lĩnh một phần tổ miếu công hiến hoàn toàn không giống mình nếu là muốn thu hoạch tổ miếu công hiến liền nhất định phải đi đem cao phẩm cấp đan dược hoặc là thiên tài địa bảo bán cho tổ miếu trước đó nàng cũng tại tổ miếu lệnh bài bên trong nhìn không ít tin tức tại tổ miếu bên trong có rất nhiều tu hành nơi tốt cần phải giá quá cao đồng thời mình bây giờ điểm công hiến căn bản tiến vào không đi vào may m à tự thân đạt được một vị đan sư truyền thừa nếu có thể đem nó nghiên cứu tấu tự thân luyện đan kỹ nghệ tất nhiên có thể tấn cấp t h ấ t phẩm thậm chí cao hơn như vậy nàng liền cũng không tiếp tục dùng lo lắng tổ miếu cống hiến vấn đề ta chuẩn bị vượt qua một đoạn thời gian đến tổ miếu bên trong tu luyện ngươi đây lý dịch tiếng cười hỏi thăm nói vân ly trần lại khe khẽ lắc đầu nàng đương nhiên cũng muốn tiến vào tổ miếu tu hành cũng không có biện pháp thực tế là xấu hổ ví tiền d n g tuyết nếu như ngươi thiếu điểm cống hiến lời nói ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một chút bất quá chờ ngươi thành bát phẩm đan sư muốn giút ta luyện mấy cái đan dược lý dịch nhìn ra nàng quất bách chủ động mở miệng nói đang khi nói chuyện cho vân ly trần chuyển ba phẩy không không không tổ miếu điểm c ô n g hiến cái này ba phẩy không không không điểm c ô n g hiến đối với mình mà nói không tính là nhiều có thể đối nàng mà nói tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ tối thiểu có thể chống đỡ nàng tại tổ miếu bên trong tu hành một đoạn thời gian cái này đa tạng vân ly trần cuối cùng cũng không có cự tuyệt lấy hai người hiện tại quan hệ đây không đáng gì lớn không được cùng tự thân tấn cấp bát phẩm luyện đan sư về sau nhiều trợ giúp lý dịch luyện chế mấy cái bát phẩm đan dược về phân cử phẩm nàng hiện tại đối này còn không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời Tự t h â n tuy nói tại luyện đàn một đạo bên trên tư chất không kém càng có rất nhiều tiền nhân còn sót lại tương trợ vân n g ai kiếm các bản thân cũng phi thường am hiểu luyện chế đan dược ngay cả như vậy vân ly trần cũng không dám cam đoan tự thân nhất định có thể đạt tới cựu phẩm cảnh giới g i n g thật gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng đổi nguyên h o á nổi đ đọc trầm âm sách nhiều hoan mỹ hệ nạp a n đờ do quả táo đồng đều có thể dù sao cựu phẩm đàn sư thiên hạ khó tìm cho dù xem nhân tộc lịch sử cựu phẩm đàn sư số lượng cũng không nhiều vân ly trần tuy nói tự tin thế nhưng không dám hứa chắc tự thân nhất định có thể trở thành cựu ph bất quá thành tựu i bắt phẩm luyện đan sư đối nàng mà nói ngược lại cũng không coi là bao nhiêu gian nan đi thôi ta cũng muốn đi một chuyến vân nhai kiếm cắt lý dịch trầm giọng mở miệng đã mình tìm tới chính mình sư phụ triệu hải tung tích như vậy đương nhiên phải ngay lập tức đem chuyện này nói cho triệu tiến nghĩ đến nàng nghe tới tin tức này về sau tâm tình sẽ rất không tệ vân ly trần dù không biết lý dịch vì sao muốn cùng đi mình cùng đi vân nhai kiếm c ắ t nhưng nàng đối này tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người lúc này một đường hướng về vân nhai kiếm c ắ t phương hướng nhanh chóng phi hành hai người thực lực đều không kém vân ly trần tu vi tuy nói muốn hơi yếu một chút nhưng bản thân tu hành phong thuộc tính công pháp toàn lực b ộ c phát sau tốc độ cũng không chậm lý dịch càng là nắm giữ đại thần thông ngự phong thuật tốc độ tự nhiên càng hơn một bậc nhưng mà hai người đang đi đường thời điểm vân ly trần cũng không ngừng dò xét lý dịch nàng có thể cảm thấy được lý dịch sử dụng đại thần thông hẳn là ngự phong thuật thế nhưng là cái này tuyệt không nên nê nha loại này đại thần thông tu luyện cực kỳ khó khăn hẳn là lý dịch dùng lộ đạo đan không chỉ có như thế nàng còn có thể rõ ràng cảm thấy được lý dịch sử dụng đại thần thông giống như là ngự phong thuật nhưng cùng chân chính ngự phong thuật lại có rất nhiều trên lệnh đây càng thêm để trong lòng nàng nghi hoặc không hiểu kết quả là liên tiếp dò xét lý dịch nội tâm đối này rất là nghi hoặc không hiểu nàng rất hiếu kỳ lý dịch đến tột u cùng tu hành gì cùng p h á p môn vì sao cùng bọn hắn vân nhai kiếm các ngự phong thuật rất giống nhưng lại có như vậy một tia khác biệt lý dịch thấy thế không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười những này đặc dị vốn chính là hắn chuyên môn hiện lộ ra chính là vì cho vân ly trần nhịn tự thân sở tu hành ngự phong thuật nơi phát ra từ vân nhai kiếm các hắn đối môn đại thần thông này nắm giữ phi thường tinh thuần tại mô phòng bên trong vân ly trần nên là sửa chữa ngự phong thuật làm cho càng tiến vào một tầng mà bởi vì mình tại mô phòng bên trong tuyển chọn kinh nghiệm võ đạo hắn hiện tại nắm giữ ngự phong thuật muốn so v â n ngai kiếm các hiện hữu ngự phong thuật còn tốt hơn một bậc lý dịch sớm tại trước đó liền nghĩ tìm một cái cơ hội đem môn này sửa chữa qua ngự phong thuật giao cho vân ly trần bây giờ cố ý tiết lộ chính là muốn mượn cơ hội này đem môn này càng hơn một bậc ngự phong thuật giao cho nàng rất nhanh hai người đến vân ngai kiếm các vân ly trần cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng thăm dò tính m Ngươi vân ừ ly trần h i t i trước đó một mực nhìn lấy lý dịch phi hành hắn cùng thi triển pháp môn xác thực cùng vân nhai kiếm các có rất nhiều liên hệ nhưng lại có một ít địa phương khác biệt vân ly trần bây giờ cũng bắt đầu tu hành ngự phong thuật chỉ là còn chưa có hoàn toàn nắm giữ cái này một pháp môn cho nên nàng cũng không dám hoàn toàn kết luận lý dịch nắm giữ chính là ngự phong thuật không sai ta đã tu thành ngự phong thuật vừa mới thi triển cũng chính là ngự phong thuật lý dịch gợn sóng cười một tiếng vân ly trần sau khi nghe được càng là trăm mối vẫn không có cách giải nàng bây giờ dù không có nắm giữ pháp môn này nhưng cũng một mực tại kiên trì tu hành lý dịch trước đó chỗ thi triển ngự phong thuật tựa hồ cùng mình biết do ngự phong thuật hoàn toàn khác biệt bất quá ta tu thành pháp môn này về sau phát hiện một chút chỗ thiếu sót bởi vậy thiện làm chút sửa chữa lý dịch nói lấy ra một viên ngọc giản phía trên chính là hắn bây giờ sở tu hành ngự phong thuật tuy nói thoát thai từ vân nga kiếm các hiện hữu ngự phong thuật nhưng uy lực lại lên cao không chỉ một bậc lại giảm xuống tu hành cánh cửa cùng tu hành chỗ thời gian hao phí có thể để cho võ giả càng nhanh càng nhẹ nhõm nắm giữ cái này một phát môn lý dịch còn đem tự thân đối môn đại thần thông này cảm lộ đều ghi chép trong đó bây giờ toàn bộ tặng cho vân l y trần tự thân có thể được đến ngự phong thuật cái này một đại thần thông chính là bởi vì vân l y trần hiện tại bất quá là tại có qua có lại thôi vân l y trần lấy thần nghiệm xem bên trong ngọc giàn tin tức sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng nàng đương nhiên nhìn ra được trong này ta ghi chép đại thần thông bản chất hay là bọn hán vân nhai kiếm các ngự phong thuật đây là lý dịch làm rất nhiều sửa chữa khiến cho phát môn này uy lực càng、mạnh. lại tu hành độ khó so với trước đó muốn thấp hơn không ít trong này còn có hắn tự thân tu hành cảm giác ngộ khối ngọc này giản bên trong ghi chép tin tức không thể bảo là không chân quý càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là lý dịch không chỉ có nắm giữ ngự phong thuật còn đối này làm ra sửa chữa mà hết thể này đều phát sinh ở trong thời gian ngắn như vậy dù cho biết lý dịch tư chất người tiên cùng ngộ tính đều cực kỳ người tiên vân ly trần trong lúc nhất thời hay là khó mà tiếp nhận tin tức này dù sao ngự phong thuật là bọn hắn vân nhai kiếm các đại thần thông kết quả mình còn chưa kịp làm chủ xem bệnh khoa sửa chữa thậm chí không thể tu thành môn đại thần thông này ngược lại là lý dịch đạt được p h á p môn này sau rất nhanh liền làm ra sửa chữa khiến cho môn đại thần thông này uy lực lên cao không chỉ một bậc cái này thực sự để nàng cảm thấy có chút t i ê n phương dạ đảm càng cảm thấy có chút hứa xấu hổ chỉ là nghĩ lại nàng liền thoải mái mình cần gì muốn cùng lý dịch loại này yêu nghiệt so sánh lấy tư chất của hắn ngộ tính cho dù là làm ra càng kinh thế hơn h ả i tục sự t ì n h vân ly trần đều cũng không cảm thấy cỡ nào ngoài ý m u ố n húng chi chỉ là trong thời gian ngắn lĩnh nộ g một môn đại thần thông đồng thời làm ra tốt hơn sửa chữa chuyện này đối với khắc võ giả đến nói cơ hội là không có khả năng muốn luyện thành một môn đại thần thông nói ít cũng muốn mười năm khổ công mà muốn đổi tiến vào một môn đại thần thông không riêng muốn đem môn đại thần thông này hoàn toàn nắm giữ càng muốn đối nó vô cùng hiểu rõ điểm này tuyệt không phải dưới thời gian liền có thể làm được càng cần hơn ngộ tính nhưng đây đều là đối với võ giả bình thường mà nói lý dịch là võ giả bình thường sao tuyệt đối không phải tư chất của hắn ngộ tính đều có thể xưng yêu nghiệt từ xưa đến nay cũng không ai có thể tại tư chất ngộ tính có thể cùng hắn sánh vai hắn làm ra chút vượt qua thường nhân cử chỉ thực tế là không thể bình thường hơn được chuyện này đặt ở trên thân người khác vân ly trần chưa hẳn có thể tiếp nhận lại không dám tin tưởng nhưng để ở lý dịch trên thân nàng lại tiếp nhận rất nhanh chuyện này tuy nói rất khó để người tiếp nhận nhưng cùng lý dịch trước đó làm qua từng cọp từng cọp từng kiện sự tình cùng so sánh ngược lại để cho người tiếp nhận rất nhiều lúc trước ta từ các ngươi vân nhai kiếm các đạt được môn công pháp này nếu không phải như thế chỉ sợ ta tu hành không được môn đại thần thông này bây giờ ta nhằm vào môn đại thần thông này làm sửa chữa môn đại thần thông này cũng có thể làm vân nhai kiếm các tri pháp lý dịch tiếng cười m ậ miệng trực tiếp liền đem tự thân sửa chữa qua đại thần thông tặng cho vân nhai kiếm các hắn rõ ràng môn đại thần thông này căn bản không phải mình đổi tiến vào hơn phân nửa là vân ly trần gây nên chỉ là nàng bây giờ chưa bắt đầu tu hành môn đại thần thông này mình nếu là hiện tại cho hắn một cái đổi tiến vào phiên bản nàng tại mô phỏng bên trong có lẽ sẽ lại cho mình một điểm kinh hỷ đem môn đại thần thông này tiến một bước hoàn thiện như vậy đa tạng vân ly trần cực kỳ nghiêm túc nói lời càng tạng nàng rõ ràng môn đại thần thông này đối v â n nha i kiếm các tầm quan trọng bởi vì lý dịch chỗ đổi tiến vào không chỉ có ngự phong thuật môn đại thần thông này càng bao hàm thiên địa lưu phong pháp điểm này đối với vân nha kiếm các đến nói mới trọng yếu nhất nếu như chỉ là đổi như vậy cũng chỉ bất quá là tự mình một người tu hành mà đổi tiến vào thiên địa lưu phong pháp khác biệt vân n ai kiếm các rất nhiều đệ tử trưởng lão cũng có thể tu hành kể từ đó vân n ai kiếm các trên giới rất nhiều đệ tử trưởng lão đều m u ố n thiếu hắn một phần ân tình người ta quan hệ cần gì phải nói cảm ơn lý dịch chẳng hề để ý k h o á t khoác tay căn bản chưa đem chuyện này để ở trong lòng dù sao nếu không phải vân ly trần đem môn đại thần thông này giao cho mình mình căn bản không có cơ hội tu hành huống hồ tâm hắn bên trong rõ ràng môn đại thần thông này hơn p â n nửa chính là vân ly trần tại mô phòng bên trong chỗ đổi tiền bảo chỉ bất quá chuyện này không thể nói cho nàng chỉ có thể nói là mình trôi đổi tiến vào ừ m vân ly trần điểm tính cười một tiếng giữa lông mày đều là ý mừng xem ra tâm tình cực kỳ tốt ta còn có việc liền không ở nơi đây chờ lâu lý dịch tiếng cười mở miệng nói xong thân hình lóe lên cấp tốc rời đi triệu tiến h tiểu viện như cùng đi ngày không kém nhiều chỉ là bố cục bên trên hơi có chút cải biến một chút vật trang trí đ ồ vật bị tiện tay cất đặt lý dịch đi tới đi vào nhà đến liền phát hiện triệu tiến h cũng không trong phòng hắn lúc này vận dụng tử mẫu liên tâm kính liên hệ triệu tiến mình thì ngồi ở một bên trên ghế chờ lợi lại tiện tay mang tới chén trả cho mình ngâm cúc trà n g ộ đạo hương trà m ị n mở ngưng tụ thành vân khí không tiêu tan lúc này ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng bước chân sau một khắc triệu tiến h hùng hùng hổ, hổ hổ chạy vào nhà bên trong một bộ màu xanh nhạt vân nha i kiếm các đệ tử phục bao vây lấy nàng kia nở nàng thân thể mềm mại đem dáng người sấn thác yểu điệu mà mỹ hảo n g ư ờ i đến làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng triệu tiến h ngữ khí hơi có oán trách càng nhiều hơn là vui vẻ cùng t a o hứng có thể nhìn thấy lý dịch đối với nàng mà nói chính là đáng giá chuyện vui cho nên khi biết lý dịch đến vân nha kiếm các về sau nàng liền ngự không dừng vó gấp trở về nghĩ đến nhìn xem ngươi cũng có một chút sự tình muốn cùng người nói lý dịch cười khẽ với nàng đưa tới một chén trà xanh chuyện gì triệu tiến h tiếp nhận c h é n trà mang theo nghi ngờ hỏi thăm nói sau khi nước trà vào bụng về sau cặp mắt của nàng nhưng trong nháy mắt sáng lên nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy được tại nước trà này tác dụng dưới thần chí của mình đều rõ ràng rất nhiều nguyên bản một mực không có cách nào nghĩ rõ ràng nan đề vào lúc này phảng phất là nháy mắt đạt được giải đáp nước trà này rất không bình thường a triệu tiến sắc mặt kinh ngạc thất giọng t h ắ n nói đây là ta tại tổ miếu đạt được nộ đạo linh trà uống sau có thể trong thời gian ngắn tăng trưởng võ giả nội tính trợ giúp võ giả nội đạo tu hành nếu là trường kỳ kiên trì phục d ụ n g còn có thể mãi mãi tăng trưởng võ giả bộ điểm nội tính lý dịch giống nàng giải thích nói vừa nói vừa lấy ra một bọc nhỏ lá trà đặt tới trên bàn cái này bao lá trà ngươi cầm uống bất quá phải chú ý một lần đừng uống quá nhiều hắn cực kỳ thận trọng bàn giao nội đạo linh trà chính là người liền dược trừ bỏ bản thân có tăng trưởng nội tính công hiệu bên ngoài ẩn chứa thiên địa nguyên khí số lượng cũng có chút phong phú triệu tiến bây giờ tu vi không qua đi trời c ự trọng thoáng uống một chút không có vấn đề gì nếu là uống nhiều đại lượng nguyên khí nhập thể. vô nàng nói đứng người lên nhanh chóng chạy đến một bên trong phòng ngủ chưa đã lâu liền lấy ra một viên đồng tâm kết xem xét liền biết là nàng tự tay bệnh tạo thành đây là ta tự mình làm bất quá ngươi không muốn ghép bỏ nàng khuôn mặt ở giữa không khỏi bộc lộ một chút ý xấu hổ đem đồng tấm kết đưa cho lý dịch cũng không dám đi nhìn hắn tựa hồ là rất lo lắng cho mình tự tay chế tắc lễ vật sẽ không bị thích ta rất thích lý dịch dùng nàng vào lòng tinh tế cảm thụ nàng kia thước tha dáng người giúp ta buộc lên đi hạ tại triệu tiến bên thai nhẹ giọng m ở m i ệ n g nàng không nhiều lời lời nói chỉ là yên lặng đem cái này mai đồng tấm kết thắt ở lý dịch bên hông hai người lại là tốt một phen thân mật cùng nhau lúc này mới chậm rãi tách ra ta có một việc ta phải nói cho ngươi bất quá đây là chuyện tốt ngươi biết nhất định vui vẻ lý dịch chìm hít một hơi chuẩn bị đem mình sư phụ sự tình toàn diện nói cho nàng sự tinh gì triệu tiến h trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc cùng hiếu kỳ đáy lòng đối lý dịch muốn nói sự t ì n h càng thêm mong đợi ta tìm tới sư phụ ta lão nhân ra ông ta lý dịch cao giọng mở miệng thần thái rất là nhẹ nhõm cao hứng ngươi nói cái gì triệu tiến h thần s ắ c giật mình tựa hồ căn bản không thể tin được tin tức này sớm tại trước đó đối với mình phụ thân nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất dù sao cho dù lấy giám sát tin năng lực cũng cha không xuất từ mình phụ thân tin tức chỗ cái này kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện nhưng bây giờ lý dịch nhưng lại nói cho chính hắn phụ thân còn tại nhân thế đồng thời hắn còn tìm đến cha mình chỗ triệu tiến đáy lòng sao có thể không k i ế p sợ người không nghe lầm ta xác thực tìm được sư phụ lao nhân ra ông ta lý dịch cười bắt lấy triệu tiến hai tay hy vọng bình phục nàng kia kích động tâm tư có thể từ r u n không ngừng hai tay có thể thấy được tâm tình của nàng rất không bình tĩnh bất quá chuyện này nói đến hơi có chút phức tạp ta chậm rãi cùng ngươi nói đi lý dịch đem mình tại tứ phương thành nhà cũ bên trong phát hiện dị t h ư ờ n g cùng mộ tử nguyệt ra tay giúp đỡ điều tra mình tại càn k h ô n trận bàn bên trong phát hiện sư phụ còn sót lại âm thần cùng cùng cùng cùng một hệ liệt sự tình đều hướng triệu tiến t h m hay nói không có chút nào giữ lại chút nào ngay xong những chuyện này triệu tiến thần sắc rất phức tạp biết được cha mình còn tại nhân thế tâm tình của nàng đã mừng rỡ mà kích động nhưng tại biết được triệu bách xuyên bây giờ chỉ có thể lấy âm thần trạng thái t ồ n thế đồng thời thụ trọng thương lúc sắc mặt của nàng khó tránh khỏi mang lên một chút bi thương khi biết cha mình không phải một cái bình thường thợ rèn mà là pháp tướng tam trọng thiên cường giả lúc nội tâm của nàng cực kỳ khiếp sợ mà nghi hoặc không hiểu nàng không thể tin được cha mình thật sự là pháp tướng tam trọng thiên cường giả nhưng lại càng thêm nghi hoặc hắn vì cái gì một mực giấu giếm mình tin tức này đủ loại phức tạp cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ để tâm tình của nàng bây giờ tựa như đổ nhạo ngũ vị bình đủ loại vị đạo trộn lẫn không thể nói là vui vẻ hay là khổ sở lý dịch không nói thêm gì lời nói chỉ là ngồi tại nàng bên cạnh n ắ m chặt tay của nàng yên lặng bồi tức nàng c h ọ n vẹn qua thật lâu triệu tiến h mới chậm rãi tiêu hóa xong những tin tức này trong lòng tạm nhạc cảm xúc thoáng bình tĩnh vậy ta lúc nào có thể đi xem hắn một chút triệu tiến h ôn nhu hỏi thăm thông qua lý dịch nói nàng cũng biết mình phụ thân hiện tại ngay tại hấp thu nguyên thần q u ỳ n h dịch trong lúc nhất thời không thể bị q u ấ y r à y chờ một đoạn thời g i a n g thể bị váy dày chờ một đoạn thời không thể bị váy dày chờ một đoạn thời không thể bị v á n dày được triệu tiến gật đầu tuy nói hiện tại mình không thể lập tức nhìn thấy phụ thần nhưng chỉ cần có thể xác nhận hắn bây giờ còn tại nhân thế liền tốt chỉ cần hắn còn tại nhân thế như vậy mình liền sớm tối có thể nhìn thấy hắn đơn giản là nhiều chờ một đoạn thời gian mà thôi mấy năm này đều cùng cũng không vội mà nhất thời một lát tốt đừng thương tâm sắp khóc thành tiểu hoa miêu lý dịch ôn nhu an ủi trên mặt hình như có ba điểm chế n h ạ o trêu chọc chi sắc bị hắn kiểu nói này triệu tiến không khỏi nín khóc mỉm cười còn có một việc phải nói cho ngươi mộ tiền bối cảm thấy sư phụ gặp trọng thương về sau nàng không thể trông nom đến chúng ta là tổ miếu cùng nàng thất trách cho nên cho chúng ta cầm chút đền bù lý dịch đem mộ t ử nguyệt giao cho mình viên kia chữ vật bảo giới lấy ra đưa cho triệu tiến h nàng vào tay tiếp nhận lấy thần n i ệ m quét qua nháy mắt liền phát hiện chữ vật bảo giới bên trong cất giữ đến tột cùng đến cỡ nào chân quý không chỉ có hiếm thấy trí cực bát phẩm đan dược càng có mấy mai t h ấ t phẩm đan dược và rất nhiều lục phẩm đan dược không nói chỗ cất giữ thiên tài địa bảo số lượng càng là rất nhiều thậm chí có nhiều thứ hắn đều chưa từng gặp qua và thật chỉ ở trong sách gặp qua phải biết vân nhai kiếm các lấy luyện đan làm căn bản triệu tiến tuy nói bây giờ luyện đan kỹ nghệ cũng không phải là cao thâm cỡ nào có thể thấy được biết tầm mắt cũng tuyệt đối không thấp. nhưng cái này chữ vật bảo dưới bên trong chứa đựng đồ vật có thật nhiều nàng cũng không nhận ra nhưng vẹn vẹn nhìn nó b ẩ n dưỡng tán phát quá a hoa liền biết nó giá trị tuyệt đối bất p h ẳ m làm sao nhiều như vậy cũng đều là quý giá như thế c h i vật triệu tiến không khỏi t h ấ p giọng sợ h ã i thang phục lại đem ánh mắt nhìn về phía lý dịch rất rõ ràng là muốn hỏi thăm mình liệu có thể nhận lấy phần lễ vật này bởi vì phần lễ vật này đối nàng mà nói có chút quá quý giá nàng có chút thật không dám đi thu n g ư ơ i thu đi đây là mộ tiền bối đưa cho ngươi lý dịch dường dưng cười một tiếng triệu tiến nhận lấy lễ vật kỳ thật giá trị cũng không thấp nếu là đổi thành tổ miếu điểm cống hiến chỉ sợ phải có mười ba phẩy không không không điểm nhiều chỉ là cùng mình nhận lấy lễ vật so sánh liền có quá lớn trên lệnh húng chi lấy mộ tiền bối thân phận thực lực nàng cho ra đến lễ vật tuyệt không có thu hồi lại đi đạo lý triệu tiến nghe tới hắn về sau lúc này mới yên tâm nhận lấy phần lễ vật này bất quá trong đó có thật nhiều ta tạm thời không dùng đến ngươi cầm t r ư ớ c dùng đi nàng hơi chút suy nghĩ về sau mở miệng nói cái này mai chữ vật bảo giới ẩn chứa tài nguyên có rất nhiều trong đó có thật nhiều nàng hiện tại liền dùng đến, đến. nhưng vẫn có tương đương một bộ điểm lấy tự thân thực lực bây giờ căn bản là không có cách sử dụng cùng nó lưu tại trong tay không bằng đưa cho lý dịch để hắn dùng cho tu hành đây là tặng ngươi lễ vật ta sao có thể dùng lý dịch cười lắc đầu cự tuyệt ta không phải liền là ngươi sao triệu tiến một mặt đương nhiên mở miệng nói đem chữ vật bảo giới bên trong tự thân có thể sử dụng đồ vật lấy đi chật lại đem chữ vật bảo giới c ư ơ n g ép nhét tiến vào lý dịch trong tay trong này thật nhiều đồ vật trong lúc nhất thời ta lại dùng không đến đã ngươi có thể cần dùng đến trước hết dùng đến lý dịch nhìn xem bị cưỡng ép nhét tiến vào trong tay mình chữ vật bảo giới Tôi có chút bất có đ ắ người trước đem càn khôn nhất khí đan ăn vào đi lý dịch trầm giọng mở miệng triệu tiến đương nhiên cũng rõ ràng viên đan dược này hiệu dụng tự thân nuốt về sau có thể cực nhanh tăng đồi giữa vì tuất người làm hộ pháp cho ta nói xong lấy ra đan dược đi đến một bên mở ra tu luyện trận pháp sau nuốt đan dược lý dịch không hề rời đi ngay tại một bên vì nàng hộ pháp theo càn khôn nhất khí đan nhập thể triệu tiến đan điền kinh mạch khiếu hết thậm chí cả nhục thân đều đang không ngừng hấp thu đan dược lực lượng lực lượng này nhập thể về sau bị nàng hấp thu chỉ là phi thường tiểu nhân một bộ điểm tuyệt đại đa số lực lượng ẩn nút tại nhục thể của nàng bên trong trợ giúp nàng củng cố tự thân đ ã thông tiếp xuống tu hành q u a n hải về sau triệu tiến h mỗi một lần tu hành lúc ẩn nút tại trong cơ thể nàng lực lượng đều sẽ tương trợ không có gì bất ngờ xảy ra tại chưa tiến vào tiên tiên cựu trọng trước đó nàng tu hành đường chính là một đường trôi chảy lý dịch xuất thủ dẫn động tiên địa nguyên khí trợ giúp nàng luyện hóa đan dược lực lượng lúc này triệu tiến trên thân truyền đến một trận cường đại ba động vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng lý dịch nhìn ra được nàng đây là đang đột phá tiên thiên cảnh giới đột phá tiên thiên cảnh giới giữa thiên địa vô số nguyên khí bị dẫn động vân ngai kiếm c ắ t t r ê n giới tuyệt đại đa số võ giả đều phát giác được cái này một dấu hiệu cái này cùng khí thế căn bản che lấp không xong kinh ngạc người có chi t h i ế u kỳ người cũng có chi tiên thiên cảnh giới cho dù ở vân ngai kiếm c ắ t coi là cờ ư n giả g tuyệt đối trung thượng tầng lực lượng lý dịch ở một bên yên lặng chờ đợi vì triệu tiến h hộ pháp trọn vẹn qua gần một canh giờ nàng vừa rồi kết thúc đột phá chậm dãi tỉnh lại cảm ứng đến mình đan điền kinh mạch bên trong càng thêm tinh thuần nội khí cùng tự thân c h â ngưng tụ mệnh nguyên triệu tiến h không khỏi lộ ra tiếu dung tiếu dung ở giữa còn mang theo ba điểm kiêu ngạo ta đột phá nàng cao giọng mở miệng ngữ khí có chút tự hào lợi hại lý dịch không chút nào keo kiệt tán dương lúc này ngoài viện lại đột nhiên t r u y ề n đến thanh âm là sư m ộ i ta đột phá sao vân ly trần đứng tại ngoài viện chào hỏi nói sớm tại vừa mới nàng liền cũng phát giác được nơi này khí thế ba động không cần suy nghĩ nhiều hơn phân nửa là triệu tiến h đột phá tiên tiên cảnh giới mới vừa tới đến ngoài viện lo lắng quay dày đến triệu tiến đột phá cho nên nàng cũng không có mở miệng như hôm nay địa ở giữa nguyên khí ba động lắng lại đột phá đã kết thúc nàng vừa rồi hỏi thăm đến là ta đột phá sư tỷ triệu tiến ngữ khí vui vẻ tiếng cười trả lời nàng cùng vân ly trần quan hệ rất tốt hai người không riêng gì sư tỷ muội càng ở tại cùng một ngọn núi gặp mặt số lần rất nhiều sư phụ của mình lâu dài bế quan vân ly trần thay thầy thụ đồ nàng hiện tại sở tu hành công pháp kiếm pháp khinh công thậm chí là thuật luyện đan phần lớn đều là vân ly trần dạy hai người nói là sư tỷ muội kỳ thật càng như sư đồ lý dịch nắm triệu tiến tay đi ra ngoài viện lại phát hiện không chỉ có vân ly trần một người ở đây có khác vân ngai kiếm các nhiều tên trường lão còn có triệu tiến sư phụ mây biệt cả tại ngoài viện trờ sư phụ chư vị sư minh sư tỷ tốt triệu tiến h gấp hướng mọi người trao hỏi lý dịch đồng dạng hướng mọi người tiếng cười vân an bọn hắn tự nhiên vội vàng đ á p lễ vân ly trần cùng cùng nó hơn mấy vị trưởng lão lại hỏi triệu tiến h vài câu xác định là nàng sau khi đ ộ t phá liền không có ở chỗ này chờ lâu ban đêm vân nhai kiếm các tổ chức một cái nho nhỏ khánh đ i ệ n chúc mừng triệu tiến h đột phá tiên thiên cảnh giới đây là vân nhai kiếm các thường lệ dù sao tiên thiên võ giả tại vân nhai kiếm các bên trong cũng là số ít dù không đến mức cùng sinh ra pháp tướng võ giả như vậy tổ chức lớn rộng mời cùng đạo đến đây nhưng vẫn muốn tại trong tông môn tiểu tiểu ăn mừng một phen. lý dịch tại tham gia xong khánh điện về sau không có tại vân nhai cảnh c ắ c chờ lâu tại ngày kế tiếp khởi hành rời đi hắn vẫn có rất nhiều sự tình muốn đi làm không thể lần nữa lãng phí quá nhiều thời gian chương bốn trăm mười hạ xính chương bốn trăm mười hạ xính ngươi nói chuyện này nên làm cái gì lý dịch nhìn xem trước mặt mình lễ bộ thị lang nhẹ dọn g hỏi thăm nói sớm tại trước đó mộ tử nguyệt liền nói qua lý dịch cưới triệu thiến lúc tổ miếu sẽ đưa lên một phần đ ồ cưới cái này kỳ thật không có gì không đúng dù sao triệu bách xuyên chính là tổ miếu vó giả triệu thiến là nữ nhi của hắn tự nhiên cũng coi như tổ miếu thế lực một phần tử m ẫ u chốt tại tổ miếu đưa tới đầu cưới lý dịch bên này muốn hay không chuẩn bị một phần xính lễ đưa qua cùng đến lúc đó đón dâu đến tột cùng là từ vân n h a i kiếm các đón dâu hay là từ tổ miếu đón dâu đây đều là vấn đề theo lý mà nói triệu bách xuyên bây giờ ngay tại tổ m i ế u đón, đón dâu từ tổ m i ế u đón, đón dâu tuyệt đối tìm không ra bất kỳ sai lầm nào nhưng triệu bách xuyên bây giờ vẫn trấu ngủ say bên trong đến lúc đó có thể hay không lộ diện đều cũng còn chưa biết lý dịch sẽ từ vân n h a i kiếm các đón dâu tin tức từ lâu thả ra đến lúc đó các thế lực lớn đều sẽ tiến đến xem lễ nếu là lâm thời cải biến thực tế là có chút không thích hợp lý dịch đối này cũng không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể hỏi thăm lễ bộ thị lang cái này lễ bộ thị lang ngữ khí c h ầ n trờ mặt lộ vẻ khó xử loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp thực tế không biết nên làm sao bây giờ vô luận là tổ miếu hoặc là vân nhai kiếm c á t đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối quái vật khổng lồ cái kia hắn đều đắc tội không dạy nổi cho nên hắn không dám nói lời nào lại không dám dưới quyết đoán lý dịch gặp hắn bộ d á n g như vậy liền biết hắn cũng không quyết định chắc chắn được tự thân hơi chút suy nghĩ về sau trầm giọng mở miệng nói người đi trước chuẩn bị đi xính lễ nghi trượng cái gì đều chuẩn bị hai mươi tổ miếu đến lúc đó cũng đưa qua một phần bất kể như thế nào trước chuẩn bị lại nói về phần đón dâu chuyện này dù sao còn có một đoạn thời gian đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi nếu là trước đó mình sư phụ có thể tỉnh lại như vậy liền từ tổ miếu đón dâu dù sao hắn là triệu thiến phụ thân từ hắn kêu bên trong đón dâu không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích nếu là không có tỉnh lại như vậy hay là từ vân nhai kiếm các đón dâu hạ quan minh bạch hạ quan cái này liền đi chuẩn bị lễ bộ thị lang lập tức nhẹ nhàng thở ra không người sau khi hành lễ một đường chạy chậm đến rời đi lý dịch gan bài xong việc này về sau không có tại tứ phương thành ở lâu lại lần nữa bắt đầu công việc lưu bù lên đi một chuyến sân châu săn g i ế t mấy cái đại yêu làm sinh lễ tuy nói trước đó đã săn g i ế t qua nhưng cân nhắc đến lần này cũng phải cấp tổ m i ế u chuẩn bị bên trên một phần sinh lễ cho nên nhất định phải lại nhiều săn g i ế t mấy cái cái khác thiên tài địa bảo thậm chí cả các loại sản vật cũng muốn chuẩn bị rất nhiều bất quá đại đa số đều có người thay thế cực khổ hắn chỉ cần chuẩn bị chân quý nhất k i a m ộ t bộ điểm là được mặt khác hắn cũng phát hiện thực lực bản thân đạt tới bia hướng tam trọng tiên về sau mô phỏng cần thiết nguyên thạch số lượng tiến thêm một bước bây giờ mô phỏng một lần cần c h ọ n vẹn bốn triệu nguyên thạch có thể xưng chân chính giá trên trời trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó góp đủ x u ấ t ruột bất quá nó biến thành x u ấ t ruột yêu thần bí cảnh bên trong còn có rất nhiều địa phương chưa thuê chỉ cần đem những vật này thuê lần tiếp theo mô phỏng nguyên thạch tất nhiên có thể góp đủ tóm lại có thể đột phá thần thông cảnh giới tốt còn muốn kiếm lấy đến đại lượng nguyên thạch liền sẽ nhẹ n h ó m dễ dàng rất nhiều về phần hiện tại hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở luyện chế bảo khí bên trên đồng thời đọc mình đạt được kia hai mươi luyện khí bạn chép tay thời gian như nước chỉ trước mắt chính là hơn nửa tháng thời gian trôi qua thời gian rốt cuộc đi tới tháng sáu năm hai sáu ngày chính là đ ặ t xính lễ thời gian lý dịch một ngày này sớm liền chuẩn bị kỹ càng hết thảy tứ phương thành bên trên tinh thần linh chu hành không chứa đầy xính lễ đại nhân giờ lành đã đến chúng ta có thể khởi hành lễ bộ thị lan g ở một bên nhắc nhở nói lý dịch leo lên tinh thần linh chu một đường chạy tới vân nhai kiếm cắt linh thuyền trên có không ít ngũ hổ môn đệ tử cùng tứ phương thành võ giả lần thứ nhất cưới linh chu bọn hắn phần lớn đều tại hiếu kỳ dò xét thậm chí có một ít người sợ độ cao không g i a tới gần thuyền xuôi theo linh chu một đường xuyên không mà đi rất mau tới đến mây nhái trước núi vân ngai kiếm các người sớm nhận được tin tức bây giờ đã ở chờ đợi hôm nay phiền phức mấy vị sư huynh lý dịch tiếng cười mở miệng hướng về tạ đông bọn người nói lời cảm tạ sư đệ cái này nói gì vậy chúng ta là sư huynh đệ ngươi thành thân ta nào có không giúp đỡ đạo lý t h ẩ m kiến sơn cười to mở miệng vội vàng chào hỏi người đem đủ loại đồ cưới từ tinh thần linh thuyền trên chuyển xuống tạ đông cùng giang hà đồng dạng vội vàng đi qua giúp đỡ hỗ trợ vân ngai kiếm các từ lâu chuẩn bị kỹ càng nên mời nghi trượng cùng nhân thủ mọi người tụ tập phi thường náo nhiệt nạp trinh chi lễ nghi so ra mà nói không tính phức tạp lý d ị c bên này có am hiểu lễ nghi lễ bộ quan viên. vân ngai kiếm các cũng có trưởng lao phụ trách việc này bởi vậy các hạng lễ nghi bố trí nhiều nhất là có chút lúng cuống tay chân ngược lại không có xảy ra vấn đề gì kết thúc buổi lễ về sau vân ngai kiếm các lại thiết tiến khoản đãi mọi người thẳng đến trạm vào tối lý dịch bọn người vừa rồi rời đi vân ngai kiếm các trở về tứ phương thành hai ngày về sau lý dịch lại lần nữa khởi hành tiến về tổ miếu hạ x í n h mộ tự nguyện đối bọn hắn đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đã sớm an b á i tốt người nên đón tại cái này tại tổ miếu lễ nghi cũng tiến hành song thành lý dịch khó được thanh nhàn một thời、gian. một ỗ i đợi tại nhiên liên Triệu Thiến Linh thời gian liên tới ngày Phương Thành luyện khí, ngẫu nhiên dùng mẫu liên tâm kính cùng Triệu Thiến cùng Nguyễn Nhàn nhã thời gian thoáng đến tháng đầu Tứ tử tâm tâm mất, rất khí, mẫu qua mau tới đến đầu tháng 7 năm. m sự. ngày này bất quá nửa đêm lúc điểm lý dịch liền khởi hành rời đi tứ phương thành hắn nhớ rõ hôm nay là vân ly trần pháp tướng khánh điện tổ chức thời gian mà mình muốn đại biểu đại cản tham gia cho nên mình bây giờ phải đi đại cản thần đô một chuyến lý dịch đi tới thần đô thời điểm sắc trời mới có chút tỏa sáng tuyệt đại đa số người đều đang ngủ say chỉ có không ít lễ bộ quan viên sớm liền công việc lùi bù lên đem một kiện lại một kiện lễ vật lắp đặt triều đình linh chu đến lúc đó đưa cho vân nhai kiếm các tông chủ chúc mừng nàng đột phá p h á p tướng lý quốc công lý dịch vừa đi tiến vào lễ bộ đại môn ngay tại bận rộn lễ bộ quan viên cùng nhau không người hành lễ chư vị mời lên đi lý dịch nội khí chấn động đem mọi người đỡ dậy lần này tiến đến vân nhai kiếm các c u a n hệ trọng đại chư vị bên ngoài đều đại biểu cho chúng ta đại càn uy nghi hành tẩu làm việc nhất định phải cẩn thận hắn trầm giọng dàn dò rất nhiều lễ bộ quan viên cùng nhau x ứ n g phải lại lần nữa công việc lưu đủ lên lý quốc công đây là danh mục quà tặng còn xin ngài xem qua một fan lễ bộ thượng thư đưa qua một cái sơn kim sổ gấp lý dịch vào tay tiếp nhận đại khái quét nhìn một lần trên sổ con không chỉ có ghi chép các loại chân quý lễ vật thiên tài địa bảo còn có một số đối v â n nhai kiếm các ưu đãi biện pháp triều đình nguyện ý mời vân nhai kiếm các đệ tử hỗ trợ luyện chế đạn dược đưa ra ra giá cả cũng phi thường phong phú lại đây cũng không phải là chỉ là một lần hợp tác mà là lấy một trăm năm thời gian tính toán hợp tác lâu dài nếu là có thể bởi vậy tiến hành hợp tác vân nhai kiếm các hàng năm đều có thể đạt được một bút ổn định thu nhập đây vẫn chỉ là đông đảo trong hợp tác một hạng ngoài ra còn có mấy hạng đồng dạng đối với nhai kiếm các rất có trợ giút không thể không nói triều đình vì lôi kéo vân nhai kiếm、các. s ắ c thực trả giá không ít đại giới ân chia ra cái gì sai lầm lớn là được một bên khác đông đảo một bộ quan viên đã đem các loại thiên tài địa bào lắp đặt linh chu tùy thời có thể khởi hành chúng ta động trước thân trên đường nhìn tình huống lại điều chỉnh tốc độ lý dịch trầm giọng phân phò nói tiến về vân ngai kiếm c á t chúc mừng vân ly trần đột phá pháp tướng cảnh giới thế lực xa không chỉ bọn hắn một cái thiên hạ tuyệt đại đa số chính đạo thế lực đều sẽ tham dự trong đó dù cho cùng vân ngai kiếm c á t nguyên bản có chút khe hở đối địch chính đạo thế lực đều sẽ phái người tiến đến tham gia dù sao thời nay không giống ngày xưa trước đó vân nga kiếm các bất quá là nhất lưu thế lực cho dù là nhất lưu thế lực bên trong khá mạnh tồn tại thế nhưng chỉ là nhất lưu thế lực nhưng bây giờ vân nga kiếm các có thể được xưng là đ ỉ n h tiêm thế lực cho dù là yếu nhất đ ỉ n h tiêm thế lực lại như thế nào cái kia cũng có pháp tướng cường giả t ỏ a c h ấ n rất nhiều trước đó cùng vân nga kiếm các trở mặt thế lực lần này cũng không thể không chuẩn bị một phần phong phú l ễ vật hy vọng có thể trừ khử giữa hai bên thù hận mà những cái kia nguyên bản liền cùng vân nga kiếm các quan hệ không t h thế lực lần này tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị một phần phong phú lê vật nhiều như thế, thế lực tham gia Thực lực càng mạnh thế lực đi càng muộn đại cản triều đ ỉ n h làm thiên hạ mạnh nhất thế lực lại có một không hai đương nhiên phải cái cuối cùng đến đông đảo lễ bộ quan viên leo lên linh chu cái này linh chu chính là triều đ ỉ n h chế tác tuy nói đồng dạng là một món bảo khí nhưng cũng không cần tế luyện mà là lấy một viên chuyên môn lệnh bài điều khiển lấy nguyên thạch cung cấp động lực có khả năng bạo phát đi ra tốc độ cũng không chậm dựa theo loại tốc độ này hẳn là có thể tại trước giữa chưa đến vân nhai kiếm cát chiến thuyền phá không hai bên cảnh sát nhanh chóng hướng về sau leo đi chưa tới gần vân nhai kiếm cát liên có thể cảm nhận được chúc mừng náo nhiệt khí tức rất nhiều thế lực sớm đã đi tới vân nhai kiếm cát cả tòa mây nhai núi thậm chí cả phụ cận rất nhiều sân phòng đã sớm bị bố trí rất nhiều vân nhai kiếm các đệ tử ở trong đó như, như xuyên hoa hồ đ i ệ p hành tẩu đem vô số linh quả linh trà đưa đến tân khách trên bàn có khác rất nhiều đệ tử trưởng lão tại cửa ngoài núi đón khách nhìn thấy đại cản triều đình bảo thuyền về sau lập tức có mấy tên trưởng lão bay tới nhưng mà lúc này lại có một người từ sau núi nhanh chóng bay tới linh chu trước tiền bối lý dịch mắt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới mây biện cả vậy mà lại tự mình đến đây nên đón lão hủ gặp qua triệu quốc công triệu quốc công có thể đến ta vân nhai kiếm các thật là làm ta trên tông môn giới bồng tất sinh huy mây biển cả nói liền muốn không người hành lễ tiền bối c h ư a có gây sát văn bối lý dịch nội khí chấn động vội vàng đem nàng n g ă n lại mây biển cả không có kế tiếp theo hành lễ c ư ờ i ha hả dẫn dắt lý dịch ngồi linh chu tiến nhập sân môn sân môn chỗ sớm có vài tòa những tông môn khác linh chu cập bến bất quá tại trung tâm nhất kia một chỗ khu vực dĩ nhiên đã thanh không ra tại kia bên trong chỉ có một cái thuộc về đại doanh linh chu đặt lại đặt ở bên phải ở trung tâm bên trái nhất khu vực đã sớm trở lại tới tự có vân nhai kiếm các đệ tử chỉ huy linh chu c ậ bến vài bố lóc trong rất nhiều quan viên đều là chỉ huy thủ hạ lại viên đem linh châu bên trên chuẩn bị lễ vật lục tiếp theo vận h ạ Lý d ị c h thì n h linh ả y xuống tiếng cười mở miệng nữ khí cũng rất là chân thành tha thiết triều đình cho ra hợp tác xác thực rất tốt mà lại vân nga kiếm các nếu là đáp ứng tuyệt đối được sưng tụng là cả hai cùng có lợi triều đình có thể cực lớn làm dịu biên quan áp lực vân nga kiếm các cũng có thể có một bút có chút không ít thu nhập đây chính là một vị pháp tướng cường giả mang đến giá trị dù là không làm gì vẹn vẹn chỉ là vì để cho nó không ngã về một bên khác hai nước triều đình liền cần đánh đổi khá nhiều mây biển cả tiếp nhận danh mục quà tặng đại khái liếc nhìn một lần sau liền thu vào mang theo lý dịch một đường tiến về hội trường trung tâm nhất trên đường đi gặp được không ít thế lực khác cường giả nhao nhao hướng lý dịch làm lễ hắn t ấ n cấp pháp tướng khánh điện tuy nói còn chưa tổ chức nhưng đại đa số thế lực đều đã biết hắn là pháp tướng cường giả chỉ bất qua khánh điện còn chưa kịp tổ chức mà thôi đi tới trong hội trường tấm lúc lý dịch mong rằng thấy thanh điệu nàng an vị tại lý dịch dưới tay lý đại ca thanh điệu nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi Lý Dịch nhẹ nhàng g ậ theo đầu đáp lại a sao hai sao giao i người không nhiều lời lời nói. Dù sao lấy hai người loại nhiều. không bọn họ thân phận, tự mình bên trong chuyện nhưng trường này không nên giao lưu họ thể, hợp thực h đều quá lấy làm có Dù tự trò tế t lý dịch đến vân ly trần cũng rốt cục đi tới trong hội trường khánh điện chính thức bắt đầu khánh điện quá trình dườm g i vân ly trần phát đồng hồ một phen không có ý nghĩa gì nói chuyện rất nhiều thế lực phân biệt ăn mừng dâng tặng lễ vật lý dịch đồng dạng đại biểu đại càng nói một phen không có tác dụng gì nhưng là rất thêm hay các thế lực lớn lại thay nhau hướng vân ly trần đưa ra ăn mừng biểu đạt đối vân nhai kiếm các t i ệ n ý vân ly trần tự nhiên cũng đại biểu vân nhai kiếm các một vừa làm ra đáp lại t một một bận g rộn một ngày bây giờ đang định kế tiếp theo tu hành vân ly trần gặp hắn đến đây không khỏi mặt lộ vẻ dị xác ngươi đột phá pháp tướng cảnh giới ta cái này làm tốt bạn có thể nào không vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật lý dịch cởi mở cười một tiếng rất là tự nhiên đi đến ngồi xuống một bên vân ly trần thần sắp giật mình không nghĩ tới lý dịch còn chuyên môn vì chính mình chuẩn bị một phần lễ vật đồng thời nội tâm còn có một số chờ mong nghĩ biết phần lễ vật này đến tột cùng cái gì làm sao bằng h ư u đến cấp ngươi tặng quà ngay cả c ú t trà xanh đều không có sao lý dịch ngồi tại trên ghế nhẹ dọn g mở miệng đầy mặt đều là t r e o chọc chi ý nha vân ly trần lúc này mới phản ứng được luôn cuống tay chân cho lý dịch châm t r à trước đó quá mức chờ mong lý dịch sẽ cho ra như thế nào lễ vật trong lúc nhất thời quên nó hơn sự tỉnh một chen trà xanh rất nhanh dâng lên hương trà lỡ lờ dù không kịp trả ngộ đạo thế nhưng là khó được linh trả cho ngươi lý dịch lấy ra bốn viên huyền ngọc linh đ ả o sớm tại trước đó vân ly trần liền nghĩ muốn vài cọn g dùng để đ ế m thử luyện chế thất phẩm đan dược một mực không có cho nàng nguyên nhân chính là muốn mượn cơ hội này đem cái này vài cọn g huyền dược đưa cho nàng làm lễ vật vân ly trần ánh mắt sáng lên nàng tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến huyền ngọc linh đ ả o bên trong lận chứa b ả n g bạc sinh cơ vật dụng này đào làm thuốc có thể luyện chế ra duyên thọ thần dược hoặc là chữa thương chi dược nếu là luyện chế tu hành loại đan dược như vậy đối với tự thân hẳn là cũng có rất lớn trợ giút lấy vân ly trần hiện tại luyện đ a n tạo nghệ nhiều khi đã không còn câu nghệ tại sử hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thủ pháp cao siêu cùng đ ố i các loại dược liệu thiên mã hành không lý giải mà tiến hành các loại dược liệu ở giữa thay thế thậm chí là sáng chế mới đan phương từ tổ miếu trở về về sau nàng mất ăn mất ngủ quan sát kia hai mươi phần trăm luyện đan bản chép tay tự thân cũng đang không ngừng nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược hôm nay đã sớm thành công bước vào thất phẩm luyện đan sư hàng ngũ chỉ là tỷ lệ thất bại so ra mà nói tương đối cao dù sao nàng chỉ là vừa mới tiến vào thất phẩm luyện đan sư cảnh giới ngay cả như vậy cũng rất khó được càng nhìn ra được nàng tại cái này một kỹ nghệ bên trên thiên tư đa tạ nàng tiếng cười mờ miệm nhận lấy cái này thi lễ vật. trừ lễ vật này bên ngoài còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi lý dịch hướng nàng cười một tiếng lại mở miệng nói chương 411. t h i ê n hòa cốc chương 411. t h i ê n hòa cốc lễ vật gì vân ly trần nghe hắn kiểu nói này trong mắt vẻ tò mò càng sâu nội tâm đối với lý dịch muốn xuất ra lễ vật càng thêm mong đợi cho ngươi hắn tâm thần k h ẽ động một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đan l ô bị lấy ra đây là lý dịch có phần hao tâm tổn trí lực luyện chế lò luyện đan phẩm cấp bên trên tuyệt đối là thượng phẩm bảo khí bên trong thực phẩm hắn thậm chí vận dụng một chút luyện binh lúc mới sẽ sử dụng vật liệu gia nhập trong đó để nó ph lò luyện đan này dù không bằng huyền minh nhưng cũng là phi thường khó gặp bảo khí nếu là dùng cho luyện dược tất nhiên có thể cực lớn tăng cường xác suất thành công đây là vân ly trần ngữ khí hơi có chân trở nàng đương nhiên có thể nhìn ra chiếc lò luyện đan này bên trên chiếu sáng dạng dỡ đạo văn hơn nữa có thể cảm ứng được đạo văn này tại cùng thiên địa cộng minh tự thân sở tu hành công pháp càng là cùng nó cực kỳ phù hợp đây là một tôn cực kỳ khó được đan lô thượng phẩm bảo khí hay là chuyên môn dùng cho luyện đan thượng phẩm bảo khí nó giá trị không thể đo lường càng khó hơn chính là cùng tự thân sở tu hành công pháp phù hợp tự thân nếu là có được để mà luyện đạo đạo có cái này cùng đan lô phối hợp tự thân luyện đan kỹ nghệ tất nhiên có thể bay nhanh tiến bộ đây là một kiện khó được trí bảo vân ly trần đối này đương nhiên là lớn chỉ là món bảo vật này có chút quá c h â n quý nàng muốn đi thu nhưng trong lòng vẫn có chút c h ầ n trở lấy mình cùng lý dịch quan hệ nếu chỉ là một kiện trung hạ phẩm bảo khí vân ly trần không có nửa điểm do dự trực tiếp liền đem nó nhận lấy nhưng món bảo khí này thực tế là quá mức c h â n quý chân quý đến nàng có chút không dám thu ân tình tốt tiếu nhưng thiếu người tới tỉnh là phải trả lý dịch đưa cho mình một phần như thế phong phú l ấ vật mình nhận lấy đi nên dùng cái gì đến hoàn lại hắn đâu vân ly trần ta không biết hai người là bằng hữu nhưng đã là bằng hữu liền không có làm cho đối phương một mực trả giá đạo lý mình thiếu lý dịch rất nhiều ân tình có chút có thể về sau trả nhưng phần nhân tình này quá phong phú để nàng có chút do dự không biết nên không nên nhận lấy bởi vì phần nhân tình này còn bắt đầu tuyệt đối không dễ dàng làm sao rồi không muốn lý dịch nhìn ra nàng trên nét mặt vẻ do dự tiếng cười đều i hỏi đồng thời đem đan lô đẩy quá khứ đan lô nhìn qua rất nhỏ kỳ thực nặng tựa và cân nếu không phải lý dịch một mực dùng tự thân lực lượng nâng đan lô chỉ sợ cái bàn đều đã bị nó áp sập bây giờ nhìn như chỉ có năm đấm lỗ nhỏ kỳ thực lớn tiểu khả lấy tại trong phạm vi nhất định tùy tâm biến hóa nhất tiểu khả như hải nhi nằm đấm lớn nhất mà nếu một gian nhà tranh vân ly trần nhẹ nhàng lắc đầu nội tâm có mọi loại không bỏ phần lễ vật này quá chất quý ta không thể nhận như thế thượng hạng đan lô vô luận là cái kia luyện đan sư đều chống cự không được loại này dụ hoặc vân ly trần đương nhiên cũng m u ố n chỉ là nàng rõ ràng món lễ vật này thu lại dễ dàng có thể nghĩ phải trả bắt đầu khó khăn cho nên mình không thể đi thu ta hỏi ngươi nếu như ngươi thành cựu phẩm luyện đan sư về sau ta hỏi ngươi muốn một viên cựu phẩm đan dược ngươi có thể hay không cho ta lý dịch không có đem đan l ô nhét tiến vào trong tay nàng mà là hỏi nàng một vấn đề hội vân ly trần nghiêm túc gật đầu lý dịch r ú p mình rất nhiều tự thân nếu là thật sự có thể luyện chế ra cựu phẩm đang ăn dược hắn muốn vậy khẳng định phải cho kia chẳng phải được lý dịch n ú n vai cười một tiếng thân s ắ c trên mặt rất là cao hứng ta bây giờ có thể luyện chế ra thượng phẩm bảo khí thân là bằng hưu đưa ngươi một kiện thượng phẩm bảo khí không có gì không đúng ta biết ngươi cảm thấy món lễ vật này rất chân quý cho nên không dám thu nhưng là đây không phải cái vấn đề lớn gì chờ ngươi ngày nào có thể luyện chế ra cựu phẩm đang giữ lúc sớm lưu cho ta một viên ghi nhớ người ta là bằng hữu giữa bằng hữu không cần sò、so、đò quá nhiều ta chỉ sợ không giúp được ngươi mà tuyệt sẽ không sợ giúp ngươi quá nhiều lý dịch lời nói này nói tình chân ý thiết hai mắt sáng rực giống như có nhiệt độ vân ly trần trầm mặc không nói lời nào nói đến nước này mình tự hồ không có tốt lý do cự tuyệt nàng thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ cảm giác mình ý nghĩ làm bẩn cùng lý dịch ở giữa hữu nghị đúng a quan hệ giữa hai người tuy nói còn chưa tới không phân khác biệt n g ư ờ i ta tình trạng nhưng lý dịch nói không sai hai người thân là bằng hữu xưa nay không sợ giúp đối phương quá nhiều chỉ sợ không giúp được đối phương、Cầm. hắn lại lần nữa đem đan lô cầm lấy phóng tôi vân ly trần trước mặt đa tạng nàng nghiêm túc nói lời cảm tạng hai tay ngân qua đan lô trong mắt vẻ vui mừng làm sao cũng che lấp không xong cái này cùng chí bảo nàng sao có thể không thích huống chi hay là hảo hữu tặng cho ta giúp ngươi luyện hóa lò luyện đan này lý dịch tiếng cười mở miệng vân ly trần g ậ t đầu tại sự giúp đỡ của lý dịch rất nhanh liền nắm giữ lấy đan lô về phần tiến một bước thuần thục nắm giữ liền muốn nàng tại lần lượt luyện đan bên trong không ngừng suy nghĩ bất quá nhìn nàng t i ệ kích động ý tứ xem ra rất muốn thử một chút mới đan lô h lý dịch tiếng cười mở miệng nói đứng dậy rời đi trên đường trận một chút vân lý trần đứng dậy đưa tiễn nhìn qua lý dịch rời đi về sau tự thân lập tức tiến vào trong mặt thất bắt đầu nếm thử dùng mới đan lô luyện chế đan dược lý dịch cũng không có tại vân nhai kiếm c á t chờ lâu càng không có đi tìm triệu tiến nàng luất càng không n h ấ t khí đan đột phá tiên thiên cảnh dưới sau vì có thể càng nhanh tăng lên tự thân tu vi lựa chọn tiến vào bí cảnh khổ tu bây giờ vẫn ở vào tu hành bên trong nếu là không có tương đối lớn sự tỉnh lý dịch tạm thời không có ý định q u ấ y dày nàng hắn cũng không vận dụng tinh thần linh chu sử dụng ngự phong thuật đằng không mà đi thiên địa lưu phong chi l ự c gia trị ở thân tâm niệm vừa động chính là mấy chục ngàn bên trong rất nhanh liền tới đến nam rất chỗ hoang tàn vắng vẻ chỗ vận dụng thần niệm lực lượng hắn bắt đầu ở nơi đây tìm kiếm lý d ị c đến đây tìm kiếm mục tiêu cũng không phải là người khác chính là một vị tà đạo đại thần thông giả nó vô danh danh sưng hát sơn lão nhân t hiện dùng quỷ cương chi pháp thực lực phi phạm đây là trong tà đạo trước mắt duy nhất thần thông cảnh giới võ giả không có gì bất ngờ xảy ra tại trước đó mấy lần mô phỏng bên trong chính là hắn âm thầm tập kích chính mình lý dịch bây giờ mục tiêu chính là tìm tới đối phương nghĩ biện pháp giải quyết đối phương giải quyết đối phương cũng không khó khăn hắn có rất nhiều át chủ b à i bản thân thực lực cũng không tầm thường chỉ cần tìm được hát sơn lão nhân liền có thể đem giải quyết nhưng k h ó liền k h ó lại tìm đến đối phương đối phương làm xú danh chiêu lấy tà đạo đại thần thông giả một mực bị chính đạo truy sát rất ít lộ diện cho dù là lý dịch muốn tìm được đối phương nhưng cũng không dễ dàng như vậy nhưng hắn nhất định phải tìm tới cái này tà đạo vũ người người này đối người tộc có mối hỏa lớn càng có khả năng sẽ m ư u tính tự thân cho nên mình tốt nhất tìm đến hắn đồng thời nghĩ biện pháp một lần tính đem hắn giết chết cứ như vậy không chỉ có thể thanh trừ hết nguy hoạn tự thân là có thể thu lấy được một bút không ít điểm c ô n g hiến có thể xưng nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt hắn đương nhiên muốn đi làm lý dịch bây giờ tu vi không vào thần thông cảnh giới nguyên nhân chính là có hành vi này hắn mới có thể đi làm chuyện này y theo trước mắt đoạt được tình báo đến xem hát sơn lão nhân cực độ sợ chết làm việc hơi tiểu cẩn thận dù cho ngẫu nhiên xuất thủ cũng là tại núi hoang chỗ xuất thủ sau liền nhanh chóng rời đi bởi vậy hắn mới có thể sống đến bây giờ nhân tộc chính đạo cường giả không thể tìm tới cơ hội đem nó chém giết thậm chí tại tự thân đạt tới pháp tướng cảnh giới về sau đối phương đều từ bỏ mưu tính tự thân bởi vậy có thể thấy được người này làm việc đến cỡ nào chú ý cẩn thận cho nên tự thân nếu là đạt tới thần thông cảnh giới sau đi tìm đối phương chỉ sợ căn bản tìm không thấy đối phương trông thấy mình thứ nhất k h á c tuyệt đối liền sẽ chạy trốn mà bây giờ mình thân ở pháp tướng cảnh giới tìm tới chỗ ở của đối phương về sau tối thiểu đối phương sẽ không vừa thấy mình liền chạy v ề phần có thể hay không tìm tới lý dịch trước mắt cũng không đội truy sát cái này cùng thần thông cường giả là một cái dài dằng dặc làm việc nếu là trong thời gian ngắn có thể tìm tới đem nó chém giết tự nhiên không còn gì tốt hơn nếu như không thể như vậy liền quên đi có thể từ từ sẽ đến dù sao mình có nhiều thời gian mà lại thừa dịp cơ hội lần này còn có thể đi làm một sự kiện đó chính là tiến đến thiên hòa cốc nắm giữ xâm la sắc cơ tự thân dù đã hoàn toàn nắm giữ môn đại thần thông này nhưng môn đại thần thông này đến từ thiên hòa cốc mình ngay sau nếu là muốn đem nó quang minh chính đại dùng đến vẫn là phải đi một chuyến thiên hòa cốc đòi hỏi công pháp bất quá đây cũng không phải là việc khó lại không đề cập tới thân phận của hắn thực lực trên tay hắn còn có an vương tự viết một phong cầm những vật này tiến đến thiên hỏa cốc đòi hỏi muốn xâm la sát cơ tu hành pháp tuyệt đối không phải việc khó gì vừa vặn hắn cũng dự định mượn cơ hội này nhìn có thể hay không cùng thiên hỏa cốc nói một chút hợp tác yêu thần bí cảnh bên trong có không ít khu vực có thể cho thuê hoàn toàn có thể cân nhắc thuê một khối cho thiên hỏa cốc bởi vì bọn hắn rất có tiền thiên hỏa cốc lấy luyện đan luyện khí mà sống trong môn có không ít đan sư đại tượng đương nhiên là chủ công luyện khí luyện đan đối với thiên hỏa cốc cái này cùng nhất lưu thế lực mà nói nhiều nhất được cho hơi có độc l i ê n tốt so vân n g a i kiếm cát tuy nói là am h i ể u luyện đan nhưng trong tông môn cũng có người có thể luyện chế danh khí thiên hỏa cốc cũng giống như vậy chủ công luyện khí bây giờ trong môn vẫn có người có thể luyện chế bảo khí có thể tìm ra thường ba mươi tư phẩm đan dược cũng có thể luyện chế thêm nữa chỗ sân châu nguyên vật liệu giá cả tương đối tiện nghi thiên hỏa cốc có thể nói là phi thường có tiền hàng năm thu nhập tương đối khá cho nên cùng bọn hắn làm ăn tuyệt đối không cần lo lắng bọn hắn sẽ không có tiền thêm nữa tự thân sở tu hành tây cực canh kim quyết cũng tới từ thiên hỏa cốc cũng coi như được cùng bọn hắn rất có nguồn gốc mình tại mô phỏng bên trong đã từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua. từng đi tới t đi hắn i nghiên tập luyện khí chi nói. Lý dịch lúc này mới ê n luyện này định nhìn một chút có thể hay không cùng bọn hỏa khí dịch chút thể hay cốc lúc có tập một Lý dự đàm tản h h hợp Hắn à n một bút hợp tác. t ra mình thân nhiệm tại thiên địa bên trong một bên tìm kiếm hát sơn lão nhân tung tích một bên hướng về thiên hỏa cốc tiến đến hắn lục soát rất tỉ mỉ bởi vậy tốc độ cũng không nhanh thẳng đến mấy ngày về sau hắn mới từ nam rất chi địa trở về đến s ơ n châu vẫn không có phát hiện hát sơn lão nhân tung tích bất quá hắn đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới đối phương như vậy đối phương sớm bị nhân tộc chính đạo cường già chém giết như thế nào lại sống đến bây giờ mà bây giờ hắn đã đến thiên hỏa cốc Chưa tại gần, các ó t ả m nơi h còn có rất nhiều khoáng mạch thiên hỏa cốc đệ tử phần lớn dựa vào những ngày khoán mạch mạ cư trực tiếp ở trong lòng đất tiếp nhận địa khí tới nhuần đây là tu hành tây cực canh kim quyết mang đến thiếu hụt phía trước kỳ lúc đan điền kinh mạch không đủ cứng cỏi căn bản là không có cách chịu được lấy như thế sắc bén nội khí nhất định phải ở tại trong mỏ cặng mượn nhờ địa khí tới nhuần tự thân làm hao mòn nội khí sắc bén lý dịch ban đầu ở mô phỏng bên trong tu hành lúc cũng áp dụng loại phương pháp này tìm tới một chỗ k h o á n g mạch trốn ở bên trong tu hành thiên hỏa cốc đại đa số đệ tử tu hành đều là pháp môn này bởi vậy tự nhiên là đợi dưới đất tu hành tốt nhất cho nên cả tòa thiên hỏa cốc sơn môn liền cơ bản tu kiến dưới đất trên đất kiến trúc tuy có nhưng vẹn vẹn chỉ là vì giữ thể diện mà thôi cũng không có người trường cư trong đó lý dịch tới gần thiên hỏa cốc trước sơn môn liền chậm rãi rơi xuống tuy nói thiên hỏa cốc đại đa số đệ tử đều ở dưới mặt đất nhưng ngoài sơn môn vẫn có không ít đệ tử phòng thủ nhìn thấy lý dịch thân hình rơi xuống bước lên phía trước nên h đón không biết tiền bối tôn tính đại danh đến ta sơn môn lại có chuyện gì hai tên i thiên hỏa cốc đệ tử cùng nhau mà tới không n g ờ i sau khi hành lễ cung kính hỏi bọn hắn dù không biết lý dịch nhưng cũng rõ ràng có thể tự do bay lượn chân trời trong đám mây v õ giả tất nhiên là tiên thiên tam trọng trở lên cờ giả thêm nữa lý dịch khí độ bất phàm bọn hắn tự nhiên không dám có chút mãi mong rằng tiểu h u n h đệ thông báo một tiếng liền nói triệu quốc công lý d ị đến đây mái phòng hắn mỉm cười thái độ cũng rất hiền lành cái gọi là người kính ta một thước ta kính người một t r ư ợ n g thiên hạ cốc đệ tử chịu cho lý dịch mặt mũi h ắ n tự nhiên cũng sẽ không tiêu căng hai tên đệ tử thần sắc chấn động hiển nhiên nghe qua lý dịch đại danh dù sao hắn pháp tướng khánh điện lập tức liền muốn tổ chức đại càn đã mời thiên hạ từng cái thế lực đến tham gia thiên hạ cốc làm sơn châu đỉnh tiêm nhất lưu đại phái tự nhiên cũng tại bị danh sách mời tông chủ của bọn hắn thậm chí cả trưởng lão đều từng tự mình đàm luận qua người này nói người này là từ xưa đến nay cũng không có chi thiên tiêu càng khó hơn chính là nó tâm tính tuyệt hảo lại thân ở chính nói người này tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc lương đống trong thiên hạ ít có cờ ư n giả g bởi vậy bọn hắn sư trưởng đều từng dặn dò qua bọn hắn nếu là bên ngoài gặp được lý dịch tận lực cùng nó vì thiện dù là không thể giao hảo cũng tuyệt đối đừng đắc tội dạng này một vị cờ ư n giả g còn xin tiền bối hơi cùng một lát văn bối cái này liền đi thông báo một tên thiên hỏa cốc đệ tử chắp tay cáo lui một đường chạy chậm rời đi rất mau tiến vào dưới mặt đất còn xin tiền bối theo ta đi vào làm sơ nghỉ n ơ i một lát một tên khác thiên hạ cốc đệ tử cung kính mở miệng nói lý d ị nhẹ nhàng gật đầu đi vào thiên hỏa cốc bên trong đi vào trong đó sóng nhiệt càng hơn một b trận t r ậ nóng n dực chi khí đập vào mặt rất nhiều đệ tử căn bản không trên mặt đất đồng hồ mà là tại dưới mặt đất tu hành ở lại bởi vì trừ bởi vì muốn ở tại trong mỏ cặng khả năng còn có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì địa đồng hồ nhiệt độ thực tế quá cao cùng đại lượng l ư ợ nguyên n g khí tụ tập căn bản không phải người bình thường có thể nhị thụ những này thực lực còn yếu đệ tử nếu là trường kỳ đợi ở phía trên thiên hỏa nhập thể tự thân đan đ i ể n kinh mạch tất nhiên bị thương thiên hỏa cốc đệ tử mang theo lý dịch đi tới một cái trong tiếng đường tuy nói chung quanh rất nhiều tòa viện không người ở lại không người quét dọn nhưng ngôi viện này cũng rất là sạch sẽ sáng tỏ nhìn ra được nơi đây một mực có người quét dọn c ò n xin tiền bối dùng trà vị tia đệ tử lại đầu tới một chén trà xanh dâng lên lý dịch tiện tay tiếp nhận nhẹ nhàng uống một ngụm lá trà rất có thiên hỏa cốc đặc sắc mang theo nóng dược hỏa chi nguyên khí nếu là thường uống nên có thể ôn dưỡng nụp thân gia tốc rèn thể cảnh giới tu hành bất quá đối với hắn thực lực bây giờ không có gì tăng thêm tác dụng chỉ có thể uống cái mới mẹ thôi lý dịch không có tại chỗ này trong thính đường chờ đợi bao lâu liền nghe tới ngoài viện chuyển đến t ờ i mở tiếng c ư ờ lý quốc công đích thân tới ta thiên hỏa cốc thật là làm ta cùng rất cảm thấy vinh hạnh cả người tư bao la hữu Hướng m ạ không, không khác lý dịch hiện tại vô luận là thân phận thực lực đều muốn hơn xa với hắn húng chi làm người cũng là phẩm tính cao khiết tuyệt đối đáng giá tôn trọng tiền bối chớ ư có gãy sắt văn bối mau mau xin đứng lên lý dịch bận bịu từ trên ghế đứng dậy nội khí chấn động đem hắn đỡ dậy không biết lý quốc công đến ta trong cốc đến t ố i cùng có chuyện gì đinh tu h kỳ sau khi đứng dậy liền trầm giọng mở miệng hỏi thăm nói văn bối hôm nay tới đây là muốn mượn thiên hỏa cốc chấn môn công pháp nhìn qua lý dịch đồng dạng mở miệng thái độ rất là k h á c h k h í nếu là có việc cầu người như vậy thì phải có có việc cầu người tư thái dù cho thân phận của mình đủ cao thực lực đủ mạnh nhưng hắn vẫn là một bộ rất hòa thuận tư thái tuy nói mình bây giờ đã nắm giữ xâm la sát cơ nhưng như muốn h ả o phóng triển lộ ra vẫn cần từ thiên hỏa cốc cầu lấy công pháp nếu không mình không có cách nào giải thích xâm la sát cơ lai lịch cầu lấy công pháp đinh tu kỳ sắc mặt giật mình toát ra một chút nghi hoặc không hiểu văn bối sở tu hành công pháp chính là thiên hỏa cốc chấn tông công pháp tây cực canh kiên quyết bây giờ đã nhập pháp tướng cảnh giới muốn mượn quý tông đại thần thông một quan lý dịch nói lấy ra an vương giao cho mình phong thư an vương tiền bối viết một lá thư để ta tặng cho quý tông tiền bối phong thư này dĩ nhiên không phải giao cho đinh tu sa hắn tuy là thiên hỏa cốc tông chủ nhưng cũng không phải là thiên hỏa cốc bên trong tư lịch giá nhất người an vương tuy nói tại pháp tướng cường giả bên trong còn tính trẻ tuổi nhưng hôm nay cũng đã một trăm hai mươi tuổi hơn có thể bị hắn xưng hô láo gia h o à người tuổi tác nói ít cũng muốn là cùng hắn cùng thế hệ đinh tu kỳ nâng qua thư tín cẩn thận mở ra xem lại đem thư tín nhanh chóng thu hồi c h ắ p tay cáo lui còn xin triệu quốc công ở đây hơi cùng một lát ta đi xin ý kiến một chút tông môn trường bối nói xong phi tốc khởi hành rời đi lý dịch cũng không có suốt ruột ngồi tại trên ghế kế tiếp theo câu được câu không uống nước một lát sau lại lần nữa có người từ ngoài viện mà tới trừ bỏ đinh tu kỳ bên ngoài còn có một vị nhìn qua ngoài sáu mươi tuổi l ã o giả tóc hoa dâm làn da ngâm đen xem xét liền biết là lâu dài cùng đồ sắt làm bạn tại hạ thiên hỏa cốc tiền nhiệm t ô n g chủ tôn phẩm khí gặp qua lý quốc công lao giả nói liền muốn k h ô n g người b á i lễ tiền bối chớ có như thế lý dịch lách mình khẽ động đi tới trước người hắn liền vội vàng đem hắn đỡ lấy tôn bình khí nhìn qua rất giả hoặc là nói không chỉ là hắn nhìn qua rất giả thiên hỏa cốc võ giả phổ biến muốn so ngoại giới càng g i n mua một chút lâu dài cùng đồ sắt lô hỏa tiếp xúc cho dù bản thân luyện võ nhưng lâu dài ở vào loại hoàn cảnh này tuổi tác cũng muốn so nhìn qua giả hơn một chút lý dịch rõ ràng tuyệt đại đa số võ đạo công pháp không thể phản lao h o à n động chỉ là có thể chỉ hoan giả yếu Võ giả lúc tôn u lâu nếu tuổi sau ổ i tiên thiên cảnh giới, liền có thể lâu dài bảo tại loại trạng thái này, mà nếu như tuổi già lúc lại khi còn cảnh có lúc cũng trạng này, như như trẻ đột thể trì đột đột phá như vậy sau khi đột phá, phá h bảo mà vậy sẽ k g trở nên trẻ tuổi. Tôn nên phẩm khí k h í chỉ sợ đột phá tiên thiên cảnh giới sau chính là cái bộ dáng này cho tới bây giờ hay là bộ dáng như vậy người sự tình ta tại tin tức bên trên đều rõ ràng ta đã để người đi lấy công pháp n g ọ c giản đợi chút nữa liền để người cho người đưa tới tôn phẩm khí tiếng cười mở miệng thái độ rất hòa thuận như vậy đa tạ tiền bối lý d ị không người hành lễ nói vô luận như thế nào mình trung uy vẫn là nằm giữ thiên hỏa cốc trận tông đại thần thống cho dù là tại mô phỏng bên trong cũng nhất định là mượn cơ hội này nắm giữ xâm la sát cơ đối phương cùng hắn có t r u y ề n pháp tri ân nên hành lễ lão giả có chút những ư ờ i thu hắn bán lễ lý quốc công nếu là lần đầu tiên tới ta thiên h ỏ a cốc không bằng trong cốc dạo chơi nhìn xem ta tông môn thắng cảnh tôn phẩm khí tiếng cười mở miệng m ờ i vậy van bối nếu từ chối thì bất kính lý dịch cười đáp ứng tôn phẩm khí dẫn đầu đi tại phía trước dẫn đường đinh tu h kỳ thì ở bên người hắn giới thiệu thiên h ỏ a cốc bên trong đặc sắc cảnh tượng thiên hòa cốc có thiên hòa rủ xuống khu vực hạch tâm có đại lượng lửa nguyên khí tụ tập lâu dài bất diệt thiên hỏa giống như vân khí hỏa hồng một mảnh từ trời mà rủ xuống mà tại thiên hỏa rủ xuống nội bộ khu vực nhiệt độ càng là cực cao ự c c dù là tại không có bất luận cái gì trận pháp tụ lại tình huống d ư ớ i phổ thông hậu thiên võ giả dính dáng tới cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hóa thành thăng cho nếu là trải qua trận pháp đặc thù xử lý cho dù là tiên thiên võ giả cũng không cách nào chống cự cái này cùng thiên h ỏ a đốt người bởi vậy cả tòa thiên hỏa cấp hộ tông trận pháp chính là căn cứ lấy thiên hỏa bố trí mà tới trừ cái đó ra dẫn thiên hỏa luyện đan luyện khí sát xuất thành công đều sẽ lên cao rất nhiều dùng thiên hỏa rèn luyện linh quán về sau càng là có thể để cho linh quán gánh chịu càng nhiều thiên địa đ thiên h ỏ a cốc cũng là hôm nay thiên hạ ít có có thể luyện chế bảo khí thế lực một trong mặt khác so với trên mặt đất cảnh tượng thiên h ỏ a cốc dưới mặt đất cảnh tượng mới là có một phen đặc biệt thú vị cả tòa xuống núi mạch cơ hồ bị triệt để mắc sạch lại có vô số trận pháp gia cố cùng dùng cho cải thiện hoàn cảnh cam đoan thiên địa nguyên khí lưu thông tiến hành chiếu sáng các loại rất nhiều công việc đều là thiên h ỏ a cốc tốn hao lớn đại giới tu kiến trận pháp mà thành cũng chính là bọn hắn tài đại khí thô nếu là đổi thành những tông mưa khác chưa chắc có cái này cùng thủ bút thêm nữa nơi đây có thiên hòa rủ xuống dưới mặt đất cũng không ấm ấm áp ngược lại mười điểm khô Vô số đệ, đệ t nhưng mà dưới mặt đất khu vực ảnh hưởng lại so với ngoại giới lớn không chỉ gấp một mươi lần không riêng gì dưới mặt đất phụ cận có mấy toàn núi sân mạch từ lâu bị móc trống rỗng từ bên ngoài xem ra không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng mà vừa tiến vào trong nhưng lại là một phen khác thiên địa lý dịch theo bọn hắn đem toàn bộ thiên hỏa cốc đại khái du lã một phen ra ngoài một chút hạch tâm bí ẩn chỗ đại đa số khu vực hắn đều đi nhìn trên đường ba người ngẫu nhiên chuyển phiếm được xưng tụng là chủ và khách đều vui vẻ thiên hỏa cốc cảnh tượng xác thực đặc biệt quả thật cuộc đời hiếm thấy lý dịch chân tâm thật ý tán thưởng đại tông môn hắn đi qua không ít cũng đã gặp không ít nhưng kỳ thật đại đa số bố cục đều có chút tương tự duy chỉ có thiên hỏa cốc tuyệt đối là b ỏ cạp đ i a ị phần độc nhất xây dựng ở dưới mặt đất gần như móc sạch mấy cái ngọn núi tông môn xác thực hiếm thấy ha ha đây là tự nhiên cái này thiên hỏa cốc thế nhưng là chúng ta tích lũy hơn một mươi năm mới có cảnh tượng như vậy Tôn phẩm khí thần thái bay dương có chút tự hào lúc này có một vị tiên tiên cảnh giới trưởng lão vội vàng chạy tới trong tay còn cầm một khối ngọc giản lao tông chủ ngọc giản khắc lục tốt thiên hỏa cốc trưởng lão một thân huyền bảo cao giọng hô nói loại này chấn tông truyền thừa đại thần thông thiên hỏa cốc bên trong lưu lại dưới chỉ có lúc trước lưu lại tồn nguyên bản dù sao môn đại thần thông này hiện tại thiên hỏa cốc không ai có thể trưởng khống lại không người có thể tu hành cho nên cái này cùng khắc bản tự nhiên không phỏng đây là muốn tặng cho lý dịch đương nhiên phải lập tức chế tác v ề phần cái này cùng đại thần thông chỉ có nguyên bản bảo tồn có thể hay không t h ấ t t r u y ề n điểm này hoàn toàn không cần lo lắng làm thần thông võ giả lưu lại thần thông xâm la sát cơ bản thân đã như là ký hiệu có thể lưu tồn ở giữa thiên đ i ệ m muốn đem môn đại thần thông này nguyên bản triệt để làm hao màu rơi nhất định phải cùng cấp độ thần thông võ giả đến tiến lên mà nếu như sự tình thật phát triển đến một bước này như vậy đoán chừng thiên hỏa cốc hoặc là diệt tông hoặc là chính là tiếp cận diệt tông tại loại này tình hồn giới cũng không ai quan tâm như thế đại thần thông sẽ hay không phát triển tôn phẩm khí từ thiên hà cốc trưởng láo trên tay tiếp nhận ngọc giản trực tiếp chuyển giao cho lý dịch đa tạ tiền bối hắn chắp tay nói lời cảm t ạ thiện tay đem nó nhận lấy cũng không có nhìn kỹ văn bối hôm nay tới đây kỳ thật còn có một việc muốn tìm tiền bối thương nghị lý dịch tiếng cười mở miệng tôn phẩm khí không khỏi mặt lộ vẻ n g h i hoặc trong lòng không cầm được suy đoán đến tột cùng ra sao sự t ì n h thiên hỏa cốc cùng triều đình kỳ thật vãng lai không ít dù sao thiên hạ có thể đại quy mô sản xuất danh khí địa phương không có mấy cái mà triều đình cần đại lượng danh khí đến vũ trang tự thần bởi vậy cùng thiên hỏa cốc quan hệ coi như hòa hợp không phải triều đình sự tỉnh là văn bối một ít chuyện riêng lý d ị c nhìn ra hắn sắc mặt bên trên nghĩ hoặc tiếng cười giải thích、nói. t i ê n bối cũng biết đoạn thời gian trước đại doanh cảnh châu yêu thần bí cảnh một chuyện nghe được lý dịch hỏi thăm tôn phẩm khí nhẹ nhàng gật đầu chuyện này hắn đương nhiên biết tuy nói lúc ấy vẫn chưa đích thân tới hiện trường nhưng d à i như vậy thời gian đã đủ để cho chuyện này chuyển khắp thiên hạ phổ thông rèn thể hậu thiên võ giả chưa hẳn biết nhưng giống bọn hắn loại này thế lực lớn người cầm lái sớm đã rõ ràng nguyên bản yêu thần bí cảnh bên trong tràn ngập c u ầ n bạo nguyên khí căn bản là không có cách ở lại văn bối lại rất có một phen gặp gỡ không riêng tiến vào bên trong còn nắm giữ toàn bộ yêu thần bí cảnh bây giờ yêu thần bí cảnh không còn có mảy may quần bạo thiên kh hắn tiếng cười mở miệng hướng hai người giới thiệu yêu thần bí cảnh tình huống đồng thời trong vòng khí d i ệ n hoa yêu thần bí cảnh bên trong đại khái địa đồ đương nhiên đã bị vân nhai kiếm c ắ t chiếm cứ khối đó còn có lưu thả trận bàn những địa phương kia bị hắn biến mất mà còn lại chính là mạo tất cả đều hiện ra ở trước mắt tiểu hữu cuối cùng là ý gì đinh tu kỳ có chút không nghĩ ra đầy mặt hiếu kỳ hỏi thăm yêu thần bí cảnh quá lớn van bối lực lượng một người có hạn căn bản là không có cách hoàn toàn đem nó khai phát bởi vậy chuẩn bị đem bí cảnh bên trong một bộ phân khu vực thuê ra ngoài bây giờ vân nhai kiếm các đã ở trong đó thuê bên trên một bộ phân khu vực không biết thiên lý dịch tiếu dung hiền lành thái độ chân thành h ắ n là thật chuẩn bị đem yêu thần bí cảnh thuê yêu thần bí cảnh minh ông còn có đại lượng thiên tài địa b ả o sản xuất nhưng c ũ n g tự thân vô dụng hoặc là nói ra sinh ra chu kỳ quá dài mà mình cũng không được lâu như vậy trực tiếp đem nó thuê lấy trường kỳ đến xem sẽ tổn thất rất nhiều thu nhập nhưng tại trong thời gian ngắn mình lại có thể thu nhập một số lớn nguyên thạch bốn triệu thượng phẩm nguyên thạch đủ để móc sạch bất kỳ một cái nào nhất lưu tô n g môn vô luận là cái kia nhất lưu tô môn trong lúc nhất thời cũng không có khả năng xuất ra một khoản tiền lớn như vậy lý dịch trong thời gian ngắn nghĩ góp không ra nhiều tiền như vậy c việc này thật chứ tôn phẩm khí thần sắc nghiêm túc chăm chú nhìn yêu thần bí cảnh bên trong bản đồ địa hình lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra ở trong đó có rất nhiều khu vực có chút bất phàm có thể nói là cực kỳ khó được phúc điện nếu là có thể đem nó đặt vào trong tay tất nhiên có thể vì thiên hỏa cốc mang đến càng nhiều thu nhập hồ thiên hòa cốc cũng có thể mượn cơ hội này cùng lý dịch giao hảo tuyệt đối là kiếm b u ồ n không lô mua bán tuyệt không nửa điểm nói ngoa lý dịch rất là trịnh trọng gật đầu thừa nhận tôn phẩm khí nhìn đinh tu kỳ một chút hiển nhiên mình cái này đệ t ự ý nghĩ cùng mình đồng dạng đều cảm thấy đây là một cái rất khó được cơ hội không chỉ có thể thu hoạch một phương không sai phúc địa còn có thể cùng một vị cường già giao hảo càng quan trọng chính là lý dịch nổi tiếng bên ngoài thế nhân đều biết nó phẩm tính cao khiết thành thật đáng tin hãn tuyệt đối là một cái đáng tin cậy đối tượng hợp tác cái kia không biết cái này tiền thuê như thế nào lại có gì điều lệ quy định đinh tu kỳ mở miệ hỏi thăm hắn mới là bây giờ thiên hỏa cốc tông chủ trong môn hết thể lớn việc nhỏ nghi đều từ hắn quyết định tuy nói mặt trên còn có mình sư phụ cùng mấy vị thái thượng trưởng l a o nhưng những người này sớm đã mặc kệ tông môn sự vụ một lòng tu hành để cầu đột phá muốn cùng lý dịch hợp tác c h u y ệ n này hắn mặc dù không thể một người đ á nhịp n h nhưng cũng phải chú ý càng nhiều chuyện hơn tiền thuê phương diện trở lại nhìn ngôi nhóm mớn lớn khu vực nhỏ thiên địa nguyên khí phong phú trình độ đến tính toán lý dịch cười một tiếng lấy ra một viên ngọc giản bên trong ngọc giản là lúc trước hắn cùng vân ly trần chỗ định ra khế ước thuê mớn ư đương nhiên rất nhiều tin tức trọng yếu cũng không ở bên trong tồn tại phần này khế ước thuê mớn ư chỉ có thể tương đương với một phần chống không mua bản đây là ta từng cùng vân nga i kiếm các ký kết quả khế ước thuê mớn ư chúng ta có thể tham khảo một phen đinh tu h kỳ tiếp nhận khế ước thuê mớn ư đại khái nhìn một phen phần này công ước đối với giao dịch song phương đều có nhất định yêu cầu tuyệt đối được trò công nói về phần muốn thuê bao lớn khu vực cùng tiền thuê như thế nào trước mắt còn không có bàn bạc bất quá lần này cơ hội hợp tác rất khó được bọn hắn thiên hỏa cấp lý quốc công có thể hay không cho ta triệu tập tông môn trưởng lao bàn bạc một lát đinh tu kỳ tiếng cười mở miệng nói đã tại quý tông địa giới tiền bối muốn làm cái gì đều có thể lý dịch tiếng cười mở miệng h ắ n đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này là người xem đối phương không có khả năng nhanh như vậy liền hạ quyết định vậy kính xin lý quốc công rời bước làm sơ nghỉ ngơi một lát trao đổi có kết quả ta liền lập tức báo cho ngài đinh tu khí chắp tay sau khi hành lễ nhanh chóng rời đi tôn phẩm khí thì là mang theo lý d ị c đi tiến vào một bên một cái nhà cửa nói là nhà cửa kỳ thật như cũ tu kiến dưới đất chiếu sáng thông qua dạ minh thạch đến tiến hành chiếu sáng c ũ n bởi vậy cho dù là tại toàn phong bế dưới mặt đất phóng bên trong vẫn như cũ sáng như ban ngày thêm nữa có trận pháp tiến hành thông gió bởi vậy cũng không là bớt tương phản rất là khô giáo thích hợp cư ngụ tiểu hữu làm sơ chở đợi một lát tất tốt tu kỳ chỗ hắn quản sự tình luôn luôn rất nhanh tôn phẩm khí thần sắc hòa ái trầm giọng mở miệng hai người vừa rồi ngồi xuống lập tức có đệ tử dân g lên đẹp đ i ể m trà thơm tôn phẩm khí n ó i không sai bất quá ba mươi phút sau công phu đinh tu tề liền vội vàng chạy tới sau lưng hắn còn có mấy vị thiên hỏa cốc trưởng lão lý quốc công ta cùng đã thương lượng xong có thể cùng ngài hợp tác thực tế là ta thiên hỏa cốc vinh hạnh cực kỳ đinh tu kỳ tiếng cười mở miệng thần sắc tựa hồ cực kỳ cao hứng cùng lý dịch hợp tác tuyệt đối là một chuyện tốt không chỉ có thể dựng vào cái này quan hệ càng có thể bảo đảm thiên hỏa cốc lâu dài bình an dù sao đem một bộ điểm sản nghiệp đặt ở yêu thần bí cảnh bên trong ngày sau trừ phi yêu thần bí cảnh cùng thiên hỏa cốc đại bản doanh đi ra vấn đề không phải thiên hỏa cốc truyền thừa liền không có khả năng đ o ạ n tuyệt h u ố n hồ yêu thần bí cảnh có lý dịch t ò a c h ấ n tối thiểu tại hắn tồn tại ở thế gian cái này mấy trăm năm vấn đề an toàn có thể không cần lo lắng đôi này thiên hỏa cốc đến nói tuyệt đối là kiếm b u ụ n không lỗ mua bán cho nên vô luận như thế nào đều muốn làm như thế tốt lắm mất quá không biết thiên hỏa cốc đến tội cùng muốn cái k i a m ộ t khối khu vực lý dịch tiếng cười mở miệng hỏi chương bốn trăm mười ba khánh điện chương bốn trăm mười ba khánh điện đối với phần này khế ước thuế mướn ta thiên hỏa cốc không có bất kỳ cái gì dị nghị đinh tu kỳ tại ngọc g i n bên trên lưu lại mình nội khí thần thần thức ký. Ký phần này ước lý dịch tiếp nhận ngọc giản đem nó hào hào nhận lấy ngay tại vừa rồi hắn cùng thiên hỏa cốc ký kết khế ư ớ c t h u ê mướn lý dịch đem bi cảnh bên trong một chỗ phúc địa thuê bán cho bọn hắn chỗ kia phúc địa tuy nói không kịp vân nhai kiếm các mướn dù là khu vực nhưng cũng là cực kỳ khó được phúc địa càng quan trọng chính là có đại lượng địa hòa dân trào đến nói đúng thiên hỏa cốc đến nói cực kỳ trọng yếu bọn hắn có thể tu hành địa hòa chi lực nạp địa lửa nhập thân thêm nữa bản thân liền có được thiên hỏa phải lượng lửa tương trợ bọn hắn cái môn này phái kỹ thuật luyện khí tất nhiên có thể nâng cao một bước cho nên chỗ kia phúc địa nếu như đặt ở tông môn khác trên tay, Có lý ẽ chỉ có thể coi thể hạ phẩm h trung là p ú dịch, cùng, cùng dịch muốn là bí cảnh tây bộ một chỗ hẹn tám mươi mẫu khu vực cho thiên hỏa cốc thuê tiền thuê vì hàng năm một mươi thượng phẩm nguyên thạch khế ước thuê muốn lấy một chỗ h năm trong vòng tiền thuê một trăm n ă m một bộ một k h ô n g k h ô n g k h ô năm g n về sau nếu là thiên hỏa q u ố c nguyện ý tiếp theo hẹn điều kiện tương đương nhau nhất định phải ưu tiên cho hắn thuê nhóm trừ cái đó ra còn có một số nó hơn điều khoản nhưng cùng hắn cùng vân nhai kiếm các chỗ ký kết q u a khế ước thuê mướn cùng so sánh cơ bản cơ bản giống nhau ta cái này liền để người đi lấy nguyên thạch chỉ là không biết ta tông đệ tử khi nào có thể đi vào yêu thần bí cảnh đinh tu kỳ tiếng cười hỏi thăm như là đã ký khế ước thuê mướn bọn hắn tự nhiên là nghĩ sớm hơn đi vào một chút bí cảnh tự nhiên thời khắc đều có thể đi lý dịch nói lấy ra hai khối ngọc bài trên ngọc bài có hắn điều khiển bí cảnh chi linh lưu lại ân chỉ cần cầm ngọc bài này liền có thể mở ra bí cảnh chi môn tiến vào yêu thần bí cảnh quý tông đệ tử tay cầm lệnh bài này liền có thể dẫn người mở ra bí cảnh chi môn tiến vào bên trong hắn đem hai khối ngọc bài giao cho đinh tu tể dạng này ngọc bài hắn sớm chế tác rất nhiều dù sao mình đem yêu thần bí cảnh cho thuê những cái kia thế lực đương nhiên phải cam đoan bọn hắn có thể thông suốt ra vào trừ giao cho thiên hỏa cốc bên ngoài vân n g ai kiếm các kia bên trong hắn cũng cho mấy khối tuất ta liền phái đệ tử tiến đến đinh tu kỷ cười ha hả tiếp nhận ngọc bài lại có mấy vị trưởng lão cấp tốc chạy đến trong tay cầm hai mươi hơn mai chữ vật bảo giới. lý q dịch chắc tay là Nguyên điểm điểm t phất phất cho cho hướng ạ mọi người chào từ biệt nói xong phiêu nhiên rời đi thiên hòa cốc kế tiếp theo bên ngoài tìm kiếm mấy ngày hát sơn láo nhân tung tích nhưng tìm kiếm cuối cùng không có kết quả lý dịch không có cứng cầu quyết đ ị n h về t r ư ớ c đại càn t h ầ n Hắn tấn Đô. ấ c pháp p tướng cảnh giới, pháp tướng Pháp giới, khánh điện tổ chức sắp đến hắn đương nhiên phải trở về lý dịch gây gió m à đi phiêu hốt giữa thiên địa trước mắt mười phẩy không không không dặm rất nhanh liền tới đến thần đô trên không phía dưới đám người rộn ràng náo n h i ệ t c h i cực lý dịch mới vừa vặn trở lại nhà mình về lạc liền bị mấy lễ bộ quan viên bao vây lại lý đại nhân ngài có thể tính trở về người nếu là không về nữa chúng ta thật không biết đạo nên làm cái gì lễ bộ thượng thư gặp hắn xuất hiện lập tức nhẹ nhàng thở ra lý d ị c pháp tướng khánh điện tổ chức sắp đến nhưng cái này chính chủ lại tìm không thấy người lễ bộ thượng thư có thể nói là gấp sức đầu m ẹ chán hắn rõ ràng lý dịch nếu như không có theo thời gian xuất hiện tuyệt đối không có người sẽ trách hắn mà đều sẽ trách bọn họ lễ bộ hành sự bất lực cái này muốn đổi thành người khác lễ bộ thượng thư có lẽ còn có thể tranh luận một phen nhưng cân nhắc đến lý dịch thực lực bây giờ thân phận tranh luận là vô dụng dù là cái này nổi không tại mình mình cũng phải hảo hảo đem nó c h ô n g tốt nếu không hắn tin tưởng lý dịch dù là không có ý kiến giám sát thi kia nhất hệ quan viên cũng tuyệt đối không đề nghị đổi một cái lễ bộ thượng thư cho nên liền ngay cả hắn cái này đường đường lục bộ đứng đầu cũng cái gì cũng không thể làm chỉ có thể tại lý dịch nhà chết các loại hy vọng hắn có thể trở về bây giờ nhìn thấy lý dịch trở về bao phủ tự thân mây đen nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa nếu là cho ta tổ chức khánh điện ta khẳng định sẽ đúng hạn trở về các ngươi không cần lo lắng lý dịch cười khoát tay áo lý quốc công ngài trở về liền tốt ngày mai khánh điện bệ hạ đặc biệt nâng tại cung thành bên trong tổ chức hội trường chúng ta đã bố trí tốt ngài muốn hay không đi xem một chút lễ bộ thượng thư cung kính mở miệng nói hắn cũng không nghĩ tới đương kim bệ hạ vậy mà như thế coi trọng lễ nghi đã để nó pháp tướng khánh điện tại nội thành tổ chức chỉ một điểm này liền đủ để nhìn ra lý dịch tại bệ hạ trong mắt phân lượng lễ bộ thượng thư nội tâm càng thêm kiên định tín nhiệm chính mình đạo cái gì cũng không thể đắc tội lý dịch không cần n g ư ờ i đi mau đi lý dịch nhẹ nhàng gật đầu theo ba t h ầ y mặt nói hạ quan minh bạch lễ bộ thượng thư không người hành lễ nhanh chóng lui ra ngoài ngay kế tiếp khánh điển đúng hạng cử hành bất quá là sáng sớm mười mấy chiếc đến từ các thế lực lớn linh chu liền từ các nơi lục tiếp theo lái vào thần đô bên trong thần đô bên trong sớm có lễ bộ quan viên p ụ trách tiếp đãi mang theo những này linh chu lục tiếp theo đô lý dịch tấn cấp pháp tướng cảnh giới thiên hạ lại lần nữa nhiều hơn một vị pháp tướng cường giả tự nhiên có thật nhiều thế lực đến đây chúc mừng thêm nữa hắn cùng thiên hạ đại đa số thế lực quan hệ cũng còn tính không sai bởi vậy hôm nay tới đây thế lực rất nhiều đừng nói là đại càn thế lực còn có thật nhiều thế lực từ đại doanh mà tới thậm chí liền thắng liền tộc đều phái người đến đây tham gia đương nhiên doanh tộc phái nhân xâm thêm là lấy thế gia thân phận đương ế n cũng không phải là lấy đại doanh thân phận phải đại là lấy đ nhiên đại doanh quan phương cũng tương tự phái người đến đây tham gia đồng thời đưa lên một phần lễ vật điểm này cũng chẳng có gì hai nước tuy nói trước đó một mực đánh trận nhưng gần nhất cái này một trăm năm ở giữa xác thực hòa bình, bắt đầu. bình thường quan hệ ngoại giao một mực có đi dùng lý dịch thân là đại càn triều đình quan viên đã đại càn giúp hắn tổ chức pháp tướng cánh điện đại doanh tự nhiên sẽ đưa lên một phần lễ vật bởi vậy một ngày này trời bất quá vừa tảng sáng rất nhiều thế lực đã đến đây ăn mừng trên triều đình văn võ bá quan đồng dạng vì hắn đưa tới hạ lễ lý dịch hôm nay đồng dạng lên được cực sớm người khoác quốc công hoa phục đầu đội mũ miệng tại lễ bộ quan viên bao vây dưới hướng về cung thành bên trong đi đến trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp văn võ bá quan vương công quý tộc tất cả mọi người cười rộ lấy hướng hắn hành lễ chúc mừng hắn đột phá pháp tướng cảnh giới hiện tại toàn bộ đại càn ai không biết ai không hiểu lý dịch là đương kim trước mặt bệ hạ thêm nữa lý dịch bản thân liền tu vi c ự cao c thực lực rất mạnh có thể vì đại doanh giám sát t i chủ t r ư ớ c càng nhìn ra nó rất có thủ đoạn bởi vậy không có người kia nguyện ý đắc tội lý dịch thậm chí đều đã sớm giao phó song trong nhà tiểu bối tuyệt đối không được đắc tội lý dịch cùng lý dịch người bên cạnh một đường đi vào cung thành cung thành bên trong sớm đã trang trí bắt đầu vô số lễ bộ quan viên ngay tại điều chỉnh thử lễ khí tiếng trung vang vang vọng nội thành lại càng không biết từ chỗ nào vẫn đến rất nhiều hoa tươi trang trí càng có điểm lành rực rỡ phiêu đãng đem toàn bộ tầng bên trong ấn sấn lộng lấy lần này tổng thể đến nói chỉ là một lần khánh điện bởi vậy bầu không khí phương diện lấy vui sướng sáng tỏ làm、chủ. không hề giống là cái khác lớn trường hợp lộ ra trang trọng nghiêm túc lý dịch một đường hướng về trong hội trường tâm đi đến quay đầu mấy bước liền nhìn thấy thừa bình đế đang ngồi ở một bên cười ha hả đợi chờ mình an vương cùng trịnh quốc công an vị ở bên người hắn đang cùng hắn t r u y ề n t h i ế m t h â n gặp qua bệ hạ gặp qua hai vị tiền bối lý dịch nói muốn k h ô n g người hành lễ thừa bình đế cùng trịnh quốc công liền vội vàng đứng lên tránh đi hai người bọn họ thực lực hôm nay thân phận cùng lý dịch không kém nhiều không thể lại thụ cái này thi lễ bất quá thừa bình đế nội tâm đến vẫn là có chút cao hứng hắn có thể không chủ động thụ lý nhưng lý dịch chịu hướng mình cái này bệ hạ hành lễ đáy lòng của hắn vẫn liền thật cao hứng tiểu hữu không cần đa lễ hôm nay ta cùng đều là vì ngươi ăn mừng ngươi mới là lớn nhất an vương cởi mở c ư ờ i to đứng dậy đem lý dịch đỡ lấy khánh điện chưa bắt đầu nhưng các thế lực lớn đã lục tiếp theo có người đến đây chúc mừng cho nên nói một chút yếu kém thế lực tự do lễ bộ quan viên phụ trách xử lý nhưng còn có một số khá mạnh thế lực cần lý dịch tự mình tiến đến chiêu đ á i cho nên hắn không có cùng an vương mấy người nhiều trò chuyện thoáng bắt chuyện vài câu sau liền rời đi tân khách lục lục tiếp theo tiếp theo đến đây người đến trước đồng đều dâng lên cực kỳ phong phú lễ vật dựa theo lý dịch thô sơ giản lược tính ra mình lần này thu lễ vật nếu là đổi thành nguyên thạch phải có hơn triệu tri cự có thể nói liền xem như ra ngoài đoạn đều không nhất định có thể cấp nhanh như vậy đáng tiếc khánh điện không thể thường xuyên tổ chức nếu không mình liền rốt cuộc khỏi phải ưu sầu nguyên thạch không đủ dùng vô số thế lực nhao nhao hướng lý dịch chúc mừng vân ly trần đồng dạng tự mình đến đây thay mặt vân ngai kiếm các đưa ra lễ vật chỉ là nhìn nàng trên mặt tiêu dung lý dịch đã có thể đ o á n được trừ bỏ vân ngai kiếm các đưa ra lễ vật bên ngoài nàng hẳn là còn có một phần tư nhân lễ vật muốn tặng cho chính mình chỉ là không rõ ràng nàng đến tột cùng muốn tặng cho mình cái gì lý dịch nội tâm đối này không khỏi mong đ khánh điện chính thức bắt đầu vô số c u n g nhân du tẩu cùng nó nhất c h u n g đem các loại linh thực linh tựu đặt ở trên bàn đến đây rất nhiều thế lực tuy nói có một ít bản thân có thù hận nhưng lại rõ ràng lúc này trường hợp tuyệt không có khả năng ra tay đánh nhau bởi vậy dù là lại nhìn không quen đối phương mặt ngoài lại vẫn là hòa khí một đoàn huống hồ có tổ miếu tại những này chính đạo thế lực tuy nói có nhất định tranh đấu nhưng đều tại trong phạm vi k h ô n g chế thừa bình đế lại tại lúc này đi đến lý dịch bên cạnh thân vậy hạ ngài có chuyện gì gặp hắn đi tới lý d ị c không khỏi hỏi lần này các thế lực lớn đều có người đến đây c lý, lý, lý dịch tâm t lý âm thầm giặc cô không do thừa bình đế tại sao phải làm như thế chỉ là theo ánh mắt của hắn nhìn xem những cái kia đến đây thế lực về sau lý dịch nháy mắt đoán ra cái đại khái hôm nay tới đây thế lực bên trong trừ bọ tại lớn trước thế lực bên ngoài còn có thật nhiều thế lực đến từ đại doanh những cái k i a đến từ đại doanh trong thế lực tuy nói có một bộ phân đạt tại trung lập nhưng vẫn có khá nhiều một bộ điểm cùng đại doanh triều đình liên hệ rất sâu rất nhiều thân ở đại c à n thế lực cũng giống như vậy có chút thế lực siêu nhiên và ngoại ở vào trung lập trạng thái thật có chút thế lực lại cùng đại c à n liên hệ rất sâu tỉ như rất nhiều vương công thế g i a bọn hắn đã là thiên hạ thế ra một trong lại cùng đại c à n triều đình đồng khí liên chi thừa bình đế ý tứ cũng rất rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này thử một lần những ngày đại doanh thế lực chất lượng trong thế lực thiên tiêu thực lực chiến lược cùng tu vi nhất định trên ý nghĩa liền có thể đại biểu những thế lực này đợi sau lực lượng mỏng phát giày tích có t à i nhưng thành đạt m u ộ n người tuy có nhưng tuyệt đại đa số thiên tài tại ban đầu lúc cũng đã nở rộ hào quang t r ó i sáng xem ra thừa bình đế mặt ngoài không nói nhưng lòng dạ cũng là muốn mở cương dọc thổ lần này luân võ chính là hắn muốn làm một lần dò xét nếu là đại doanh biểu hiện ra thực lực quá yếu hắn hơn phân nửa liền sẽ chuẩn bị đọc thủ bất quá loại này chuẩn bị đồng dạng đều lấy mười mấy năm vị kế lý dịch nữa rõ thừa ạ i mô p n bên trong g t h bình đế còn chưa kịp động thủ, kịp đ、so、đại đại biết doanh h trước loại với đ tình địa huống này cho nên hắn xưa nay không sốt ruột lập tức đối đại doanh độc thủ mà là muốn tại lần lượt thăm dò trông được ra đại doanh thực lực đến tột cùng như thế nào nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không nghĩ tấn công đại doanh mở cương rộng thổ chi công đối với hắn mà nói là một loại khó nói lên l ờ i d ụ hoặc đáng tiếc thẳng đến thừa bình đế băng vong hai nước vẫn như c ũ ở vào trạng thái rằng co đại cản vẫn không thể nào mở cương rộng thổ nữa tất đương nhiên có thể thần cũng muốn nhìn xem các thế lực lớn t i ê n k ê u như thế nào lý dịch tiếng cười đáp ứng việc này thừa bình đế đã mở miệng hỏi mình như vậy mặt mũi này hay là phải cho huống hồ đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ tính không được cái gì dù cho mình không đáp ứng lý dịch tin tưởng thừa bình đế cũng sẽ nghĩ biện pháp tại hiến hội giải tán lúc sau thúc đẩy lần này lập bàn Mình m ngược lại không bằng bán hắn lại ộ thưa bộ mặt đã ô m một nay các thế lực lớn các lực thế tề tụ đ ờ n không bằng để tiểu bối đệ tử luận bán、so、động một phen, đồ cái náo nhật như g thế h bối để đệ đồ tiểu tử một t cái so nào. ừ bình đế vào lúc này mở miệng đề nghị nói hắn thốt ra lời này xong lập tức đạt được hưởng ứng các thế lực lớn ở giữa ở giữa tuy nói không có trực tiếp khai chiến nhưng tự mình bên trong c ó không ít bẩn thỉu ngày thường bên trong xem sớm không quen đối phương nếu không phải lúc này trường hợp chỉ sợ đám người này tập hợp một chỗ sớm đã đánh lên bởi vậy thừa bình đế thốt ra lời này xong lập tức đạt được hưởng n ế u là có thể tại cái này thiên hạ các thế lực lớn cơ hồ đều tham gia trên l ĩ n hội đánh bại cùng nhà mình thế lực không hợp nhau thế lực không hề nghi ngờ sẽ thật lớn lớn mạnh nhà mình thế lực danh vọng lại có thể hung hăng rơi vừa rơi xuống đối phương mặt m ũ i về phần có thể hay không thua điểm này không ai cân nhắc dù sao nếu là đối phương đáp ứng mà tự mình biết chi không có gì không chịu đáp ứng chưa chiến chức e sợ đến lúc đó mất mặt càng nhiều dù cho lấy thân phận của bọn hắn trở về cũng muốn gặp trách phạt Húng chi, không linh không khí nhiêu chút lúc này tất cả mọi người uống không ít linh kiểu, lại không dùng nội khí giải cả có c mọi kiểu, lại tất ít rượu, đều bao điều động đệ tử luật bản chạy món chương 414. t h ấ t lạc chương 414, t h ấ t lạc đã muốn so cái kia dứt khoát liền phân ra cái chính thức cao thấp ra ta cái này bên trong có một kiện hạ phẩm hộ thân bảo khí xem như t ạ m thường lý dịch tiếng cười mở miệng đã mình đồng ý việc này như vậy không ngại lại giúp đỡ thừa bình đế hắn lấy ra một kiện mình luyện chế hộ tâm k í n h đây là một kiện dùng cho hộ thân hạ phẩm bảo khí hộ thân bảo khí chỗ tốt chính là vô luận tu hành công pháp ra sao thuộc tính đều có thể phát huy ra bảo khí lực lượng chỉ bất quá công pháp thuộc tính phù hợp có thể phát huy ra huy năng càng nhiều m ạ thôi lý dịch lời nói này vừa nói xong ở đây các thế lực lớn tiên h tiêu s á t mặt đều biến một kiện hạ phẩm bảo khí đối lý dịch đến nói tính không được cái gì tiện tay liền có thể luyện chế ra tới nhưng đối với tiên tiên h võ giả mà nói lại là cực kỳ khó được vũ khí đừng nói là những tiên h tiêu này cho dù là đến từ các thế lực lớn t r ư ờ n g lao cũng là rất khó chiếm được bảo khí nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn cùng không hợp nhau thế lực phân ra cái cao thấp bây giờ lại nháy mắt đều biến tâm tư dù sao nếu là có thể đoạt được gấp đắc, thế nhưng là có một món bảo khí vì thường mà đối những vương công quý tộc kia xuất thần cùng triều đình có rất nhiều liên hệ con em thế ra mà nói trừ muốn lấy được bảo khí bên ngoài càng muốn mượn hơn cơ hội này x u ấ t một chút danh tiếng nếu là có thể vào tới đương kim bệ hạ trong mắt ngày sau hoạn lộ tất nhiên một đường trôi chảy nếu như thế ta vân nhai kiếm các liền ra một viên thất bảo huyền nguyên đan đồng dạng làm t ạ g thưởng vân ly trần tiến g cười mở miệng có lẽ là uống quá nhiều linh i ự u nhìn về phía lý dịch lúc sắc mặt có chút thưởng đỏ nàng dù không biết lý dịch vì sao muốn xuất ra một kiện hạ phẩm bảo khí làm t ạ g thưởng nhưng thân là bằng hữu hắn đã làm như vậy vô luận như thế nào mình khẳng định phải hỗ trợ đáp lời thừa bình đế vốn là có ý thúc đẩy việc này lúc này tự nhiên chủ động mở miệng nói gặp hắn nói như vậy lại có không ít vương hầu thế g i a đáp lời đều xuất ra thiên tài địa bào làm tặng thưởng rất nhanh mười hạng đầu ban thưởng liền lục tiếp theo định ra có thể đoạt được thứ nhất người nhưng phải hạ phẩm bảo khí một kiện lục phẩm đan dược một viên khác còn có thiên hỏa cốc cung cấp một kiện thượng phẩm danh khí cùng tiến vào nội khố một tầng chọn lựa bảo vật cơ hội một lần hai đến năm tên đồng dạng có một viên lục phẩm đan dược tăng thêm tên vật phẩm khí đồng dạng có thể tiến vào nội khố một tầng chọn lựa bảo vật ngoài ra còn có số lượng khác nhau thượng phẩm nguyên thạch cùng một bộ sau năm tên cũng đều có ban thưởng bất quá so với năm người đứng đầu đoạt được ban thưởng đương nhiên phải càng ít một bậc thừa bình đế để c u n g nhân ở trong sân thanh lý ra một phiến khu vực lại lấy ra các dạng đồ vật rất nhanh liền đem vài tòa giản dị lôi đài giữ tốt hắn điều khiển trận pháp chi lực thủ hộ lấy vài tòa lôi đài cam đoan sẽ không bởi vì giao thủ mà dẫn đến cái này vài tòa lôi đài tổn hại càng sẽ không để giao thủ lực lượng khuyết t á n đến lôi đài bên ngoài đến từ các đại thế gia tông môn thiên tài càng là có thể tùy tâm sở dục xuất thủ ở đây có vô số cứng giả cam đoan bọn hắn không có tính mạnh mà lo lắng lại có công nhân lấy ra thăng t ú c để nguyện ý dự thi các thế lực lớn thiên kiêu nhân kiệt giúp thăm đến quyết định tranh tài đối thủ cùng ra sân thứ tự lý dịch rõ ràng thừa bình đế ý nghĩ mình vị này bệ hạ là nghị thử một lần đại doanh thiên kiêu chất lượng nhìn một chút đến t ộ t cùng là đại cản tuổi trẻ thiên tài thực lực càng hơn một bậc hay là đại doanh thiên tài càng mạnh ba điểm dù sao đến đây thế lực bên trong trừ đại cản thế lực bên ngoài có khác rất nhiều thế lực đến từ đại doanh giống cái này các thế lực lớn tể tụ một đường số lần cũng không nhiều nếu là có thể dùng cái này cơ hội khiến cho song phương tranh đấu một phen liền đủ để nhìn ra từng cái thế lực ở giữa thực lực sai biệt dù sao một cái tông môn thế ra, hưng thịnh năm mươi năm không tính hưng thịnh chỉ có đời đời đều có thể hưng thịnh mới có thể dài lâu truyền thừa mà có thể hay không ổn định truyền thừa tuyệt không phải nhìn thế hệ này mà là muốn nhìn trong tông môn tiên k i ê u nhân kiệt thừa bình đế chính là muốn mượn cơ hội này nhìn một chút hai nước ở giữa thiên tài thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu đồng dạng còn muốn nhìn một chút những này nhất lưu thậm chí cả đỉnh tiêm thế lực đời sau có hay không còn có thể kế tiếp theo ngồi tại nhất lưu đỉnh tiêm thế lực vị trí bên trên những thế lực này t ề tụ cùng một chỗ cơ hội rất ít nếu không phải lần này các thế lực lớn đều nguyện ý bán lý dịch một bộ mặt thừa bình đế muốn để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ là không thể nào đại cản quốc cảnh nội thế lực hắn còn có thể có cơ hội triệu tập mà tới nhưng thuộc về đại doanh cảnh nội thế lực hắn căn bản không có cơ hội triệu tập mà đến càng không được sách doanh tộc k i a càng là không có khả năng phản ứng hắn cơ hội lần này khó được thừa bình đế vì vậy vừa rồi mở miệng theo c u n g nhân bận rộn lôi đài dựa tốt thì võ thứ tự đã định ra mọi người đều không nói gì liền ngay cả thừa bình đế đều không nói lời gì mà là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lý dịch lần này h ế n hội tuy nói là tại nội thành tổ chức thế nhưng là vì lý dịch ăn mừng cho nên hắn mới là chủ nhân luận võ bắt đầu lý dịch tiếng cười mở miệng ánh mắt đảo qua tham dự tỷ võ từng cái thế lực đến từ từng cái thế lực thiên kiêu lục tiếp theo leo lên lôi đài bắt đầu luận võ luận bàn dưới lôi đài tự có vô số người nóng bỏng thảo luận giao đấu thiên kiêu lý dịch uống linh cựu mặt mỉm cười yên lặng nhìn xem một màn này những thiên kiêu này kỳ thật thực lực không tính là kém nhưng bọn hắn giao thủ đ ố i chiến lấy lý dịch ánh mắt đến xem thực tế được xưng ơ tụng thô giáp không có quá nhiều thưởng thức giá trị theo mấy vòng luận võ thoáng qua một cái trên trận chỉ còn lại mười hai người trừ bọ đại càn triều đình có một người bên ngoài đại doanh triều đình cũng tương tự có một người chỉ là i người lần này tham dự đỉnh tiêm quá nhiều thế lực có tư cách đến đây thiên kiêu cũng đều là diên g phần mình thế lực bên trong nhân vật hạt giống lý dịch đại khái tính ra một phen đến đây đỉnh tiêm thế lực cùng nhất lưu thế lực cộng lại có chừng sáu mươi trái phải vẫn ngai kiếm cắt tại những thế lực này cạnh tranh bên trong có thể xếp tới thứ mười lăm kỳ thật đã phi thường không kém theo tranh đoạt sáu người đứng đầu giao đấu mở ra tỷ võ thưởng thức tính lập tức lên cao rất nhiều các thế lực lớn chấn môn bí thuật đều bị dùng ra có thể xông tiến vào bước này thiên tài đều đã đột phá tiên tiên cảnh giới trong đó còn có một người quen đến từ huyền ẩn bên trong t h ầ m nguyện tu vi hiện tại của nàng rất mạnh tiên tiên ngũ trọng cảnh giới cân nhắc đến nàng thời gian tu luyện còn muốn so với mình ngắn bên trên gần thời gian một năm tương đương với nàng chỉ dùng thời gian hơn ba năm liền tu luyện tới loại cảnh giới này bởi vậy có thể thấy được huyền ẩn tông quả thật không thẹn là chính đạo chín tông đứng đầu dạy bảo đệ tử đúng là rất có nghề đương nhiên tất nhiên cùng thẩm n g u y ệ t thể chất đặc thù có liên hệ nhất định nếu không thời gian hơn ba năm liền tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng cảnh giới là thật là có chút nghe rợn cả người chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại mình chỉ dùng thời gian hơn bốn năm liền tu luyện tới pháp tướng tam trọng tiên tựa như là càng quá đáng một chút thẩm n g u y ệ t đương nhiên đã sớm trông thấy lý dịch đây là nàng cũng không có chủ động đi ra phía trước nhận nhau nội tâm của nàng rõ ràng mình cùng lý d ị sớm đã là người của hai thế giới giữa song p ư ơ n g địa vị giống như khác nhau một trời một vực lý dịch về mặt thân phận đã cùng những cái kia uy tín lâu năm nhân vật đứng đầu bình các loại mà mình thủy chung là một cái chưa trưởng thành thiên t à i hai người thân phận thực lực sai biệt đều quá lớn thêm nữa nàng trước đó cùng lý dịch quan hệ cũng không gọi được cơ nào quen thuộc cho nên dù nhận ra lý dịch nhưng nàng cũng không có chủ động đi lên trèo liên quan hệ trên lôi đài giao đấu hừng hực khí thế dưới lôi đài đám người ồn ào náo động càng là náo nhiệt khổ thiên tự cái kia tiểu sa di s ắ c thực có thủ đoạn không riêng nội khí tu vi tuyệt hảo ta nhìn n ụ c thân tu vi cũng không yếu nhìn nó thi triển trượng sáu kim thân chỉ sợ đã phải ba điểm bản ý có một tên giả lão mở miệm đúng xem ra Cổ thái i ê n đúng tử là c thượng i di ể u xa trên i đạo môn đương đại đạo tử cũng không kém một tay đạo kiếm đã được thái thượng diễn trời số nguyên tố chân ý cùng thế hệ bên trong sợ ít có đủ c một tên khác giả lão mở miệng đến từ thái thượng đạo môn đạo nhân nghe được lời ấy không khỏi lộ ra tiếu dung đối với nhà mình thế lực thiên tiêu tựa hồ có chút tự tin muốn ta nói hay là đến từ h u y ề n ẩ n t ô n g thẩm nguyện càng hơn một bậc tiên thiên ngũ trọng tu vi cùng thế hệ bên trong nàng chỉ sợ thuộc đệ nhất nhân có người đưa ra khác biệt ý kiến vậy ngươi phải xem cùng thế hệ bên trong có tính không lý quốc công theo ta nói biết hắn năm nay giống như cũng chỉ bất quá là hai mươi b ố tuổi có triều đình nhất hệ quan viên tiếng cười mở miệng nói trong lúc nhất thời đông đảo giang hồ danh túc trở mặc đều đưa ánh mắt về phía lý dịch hôm nay tới đây thế lực có rất nhiều thiên hạ tất cả định tiêm thế lực cùng nhất lưu thế lực cơ hồ đến đầy đủ đến đây tiên kiêu càng là rất nhiều cái t i ế không phải thiên chi tiêu từ nhân vật cái t i ế t ạ i trong tâm môn không phải tư chất ngộ tính đều không người có thể xuất kỳ hữu giả nhưng người so với người làm người ta tức chết hàng so hàng hàng phải ném những t h i ê n tiêu này cùng ai so đều được cùng thế hệ bên trong đều là đỉnh tiêm thiên tài việc không rơi xuống hạ phong cũng không thể cùng lý dịch so song phương căn bản không phải một cái cấp độ song phương duy nhất tới gần một điểm khả năng chính là gần t u ổ i nhau lý dịch tu vi b ự n nào pháp tướng cường giả dù là chỉ dùng một cây đầu n g à nút cũng có thể nghiền chết ở đây hơn mười vị thiên tiêu song phương căn bản không có cách nào so trên lệnh quá lớn ở đây thiên tiêu cho dù là tư chất ngộ tính tốt nhất người cũng chỉ có thể nói là từ xưa đến nay ít có nhưng lý dịch đâu từ xưa đến nay căn bản cũng không có kia cũng không thể nói là thiên tài kia đều chỉ có thể sử dụng yêu nhiệt để hình dung người và người không thể đánh đồng giống lý quốc công dạng này người không thể so đến từ thái thượng đạo môn đạo nhân trầm rộng mở miệng nhìn nhà mình đạo tử lại nhìn lý dịch một chút thở dài bất đắc di khẩu khí t r ê n lệch này quá lớn lớn đến hắn cũng không dám so nếu như lý dịch chỉ là một vị lợi hại một điểm thiên tiêu mình còn có thể khích lệ một chút nhà mình đạo tử nhưng lý dịch thực tế quá mạnh pháp tướng cầm giả phóng nhãn thiên hạ ít có nếu không phải vừa mới vị kia triệu đình quan viên nhắc nhở nghĩ đến bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến nguyên lai lý dịch niên kỷ cùng ở đây những thiên tiêu này tranh l ệ n h kỳ thật cũng không phải là rất lớn nhưng giữa song phương thực lực thân phận địa vị đã là khác nhau một trời một vực thiên tài chỉ là có khả năng biến thành cơn ư giả g mà cơn ư giả g chỉ có khả năng trở nên càng mạnh ai thái thượng đạo môn đạo nhân nhìn qua lý dịch thật sâu thở dài có thể cùng loại này yêu nhiệt g sinh ở cùng một thời đại là nhà mình thiên tiêu may mắn nhưng cũng là hắn bất hạnh đồng thời tâm lý lại rất có may mắn còn tốt mình lúc tuổi còn trẻ không có cái này cùng yêu nhiệt g cùng mình cùng một thời đại loại này dù là mình đem hết toàn lực nhưng như cũng không có cách nào đổi kịp đối phương khủng bố mình không cần thể nghiệm để nhà mình thiên tiêu đi thể nghiệm đi khổ thiên tự l a o h ỏ a thượng đồng dạng khe khẽ thở dài người với người tranh lệch quá lớn nhưng nội tâm lại có chút may mắn còn tốt lý dịch không có sinh ra ở đạo môn đạo môn cùng phật môn ở giữa bản thân liền có rất nhiều tranh đấu có đôi khi chưa chắc là lợi ích chi tranh mà là lý niệm bất hỏa bản thân hiện tại thiên hạ chính đạo thế lực bên trong đạo môn liền một mực ép bọn hắn phật môn một đầu không có cách thiên hạ vạn pháp ra đạo môn các thế lực lớn phần lớn đều cùng đạo môn có thiên ti vạn lũ liên hệ mà cùng phật môn không liên lạc được nhiều dưới loại tình huống này bọn hắn phật môn một mực bị đạo môn áp chế nếu là đang sinh ra lý dịch loại này bất thế ra yêu nghiệt phật môn chỉ sợ cũng muốn triệt để bị đạo môn ngăn chặn còn tốt lý dịch triều đình người sẽ không đ h ú n g tay đạo môn cùng phật môn ở giữa xung đột chỉ là nhà mình tông môn hao p h í đại lượng tài nguyên bồi dưỡng thiên tiêu lúc này lại căn bản không có cách nào cùng lý dịch so sánh vẫn là để lão hòa thượng có chút thở dài đến từ huyện ẩ n tông lao hầu thần sắc cũng rất bất đắc dĩ vốn cho là nhà mình tông môn hao hết tâm lực mới tìm được thiên tiêu tại tốc độ tu luyện bên trên tuyệt đối không người có thể đ nổi không thể ngờ đến gặp lý dịch loại này yêu nghiệt nhà mình tông môn chỗ bồi dưỡng được đến thiên tiêu tốc độ tu luyện cố nhiên rất nhanh nhưng cùng hắn so ra liền có chút tiểu vu gặp đại vu không chỉ là ba người bọn họ ở đây nó hơn thế lực người chủ trì phần lớn cũng là ý ngh trên lôi đài giao đấu vẫn như cũ đặc sắc nhưng lúc này lại xem liền có chút trò trẻ còn ý vị sau nửa c a n h giờ giao đấu hạ màn kết thúc thần n g u y ệ t tu vi nâng cao một bước bằng vào tự thân tu vi ưu thế đoạt được q u ả n quân nàng đã là tiên thiên ngũ trọng thực lực mà trừ hắn bên ngoài nó hơn dự thi võ giả mạnh nhất cũng bất quá là tiên thiên tam trọng đều là các thế lực lớn t i ê n kiêu h ạ n giống mỗi người đều chiếm được tốt nhất bồi dưỡng nếu chỉ là tranh lệch nhất trọng tiểu cảnh giới có lẽ còn có thể đấu một trận nhưng t r a n lệch hai trọng tiểu cảnh giới muốn chiến thắng gần như là một loại chuyện không thể nào dù sao song phương đều là thiên tài đều không có tuyệt đối nhược điểm ngày đó từ biệt hôm nay gặp lại t h ằ m cô nương vẫn là phong thái vẫn như cụ a lý dịch nhìn về phía thẩm n g u y ệ t tiếng cười mở miệng nói mọi người nghe vậy đều kinh ngạc không ngờ tới lý dịch vậy mà nhận biết thẩm n g u y ệ t thẩm n g u y ệ t bài kiến lý quốc công thẩm n g u y ệ t không người hành lễ lý dịch có thể đem mình xem như bằng hưu nhưng hắn không dám đem lý dịch xem như bằng hưu không khác song phương thực lực cùng thân phận t r ê n lệ thực tế quá lớn lý dịch cũng không cùng nàng nhiều trò chuyện trực tiếp đem đứng đầu ban thưởng giao cho nàng hắn cùng thẩm nguyện vốn cũng không tính quá quen nhiều nhất chỉ có thể tính được người quen thậm chí còn không tính là cái bằng hưu bình thường luận võ kết thúc lần này khánh điện không khí đi tới cao chiều nhất mọi người yến ẩm náo nhiệt đến cực điểm cho đến trạm vào tối tới trước tham dự yến hội mọi người vừa rồi lục tiếp theo rời đi bất quá bọn hắn ngược lại sẽ không nhanh như vậy rời đi thần đô đối với các thế lực lớn mà nói lần này thật vất vả tệ tụ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này thương thảo một phen hợp tác cho nên tiếp xuống một thời gian bọn hắn hẳn là sẽ còn đợi tại thần đô theo thời gian chuyển rời mới có thể lục tiếp theo rời đi lý dịch đồng dạng trở lại nhà mình phụ đệ trở lại nhà mình địa sau không có chờ đợi bao lâu liền có người đến đây bãi phòng lao ra vẫn ai kiếm các vân tông chủ đến đây bãi phòng nô b ộ c đứng tại ngoài phòng cao giọng thông báo nói mong mời lý dịch khoe miệng không khỏi bộc lộ vẻ mỉm cười quả nhiên như mình theo dự liệu chật ngồi vào một bên trên ghế ngâm tốt một bình trang nội đạo chưa đã lâu ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân vân ly trần cất bước chậm rãi mà tới cho ngươi đây là c h í n h ta luyện chế ra t h ấ t phẩm đan dược ngươi đừng ghét bỏ vân ly trần đưa qua hai bình đan dược lý dịch cười đem nó tiếp nhận mở ra ngọc bình liền có thể nghe được trận trận có cây thanh hương đổ ra một viên đan dược trực tiếp phía trên có bảy đầu đan văn lại đan dược mật mà xem xét liền biết đan thành t h phẩm không nghĩ tới ngươi luyện đan kỹ nghệ tiến bộ nhanh như vậy lý dịch tiếng cười tán dương đem đan dược thu hồi thất phẩm đan dược tuy nói đối với hắn hiện tại tu hành cung cấp không được quá lớn trợ giúp có thể dùng tại chưa thương hay là tuyệt đối không có hỏi đề huống hồ cái này thất phẩm đan dược tự thân không dùng đến hoàn toàn có thể đưa cho ngụy linh lấy nàng tu vi cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng loại đan dược này vẫn là phải đa tạng ư ơ i đan lô hỗ trợ vân ly trần thấy lý dịch nhận lấy q u à của mình đồng dạng cười đến thật cao hứng nàng luyện đan kỹ nghệ tuy nói theo tu vi tăng lên cũng tại nước chảy thành sông tăng lên nhưng nếu là không có lý dịch đưa cho đan lô vân ly trần dù cho có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược cũng tuyệt đối không đạt được đan thành thượng phẩm cảnh giới mà bây giờ có đan lô trợ giúp tự thân có thể luyện tới thất phẩm đan dược thậm chí có thể nếm thử niên g h tập bát phẩm đan dược về phần cần bao lâu thời gian mới có thể đạt tới luyện chế bát phẩm đan dược cảnh giới điểm này nàng cũng không thể mà biết tới uống trà lý dịch đưa tới một chén ngộ đạo linh trà vân ly trần vào tay tiếp nhận tự nhiên phẩm đạt được đây là trước đó đã từng uống qua ngộ đạo linh trà trà này là đối với võ giả tu hành xác thực có trợ giúp rất lớn chỉ là giá cả quá đắt vân ly trần cũng là muốn mua qua một điểm. nhưng cân nhắc đến bản thân tình huống hiện tại nàng hay là không có bỏ được mua quyết định đem điểm cống hiến dùng tại trên lưới lao ta vượt qua một đoạn thời gian chuẩn bị đi tổ miếu tu hành ngươi đây vân ly trần uống một ngụm nộ đạo linh t r à nhẹ giọng hỏi nói ta tự nhiên khẳng định trước tiên cần phải thành thần thành song thân sau lại cân nhắc tiến vào tổ miếu tu hành một chuyện lý dịch cười khẽ nói vân ly trần nghe xong không khỏi lâm vào trầm mặc chẳng biết tại sao nghe tới lý dịch muốn thành thân tin tức nàng đáy lòng có chút nói không ra thất lạc phán phát một kiện trọng yếu nhất sự vật muốn cách mình mà đi từ sinh mệnh của mình bên trong hoàn toàn biến mất để nàng đáy lòng có chút khổ sở tuy nói nàng sớm đã biết tin tức này nhưng trước đây chưa hề cẩn thận nghĩ tới bây giờ nghe tới lý dịch chính miệng nói tới việc này trong lòng nàng tạp n i ệ m mới bị câu lên lúc này rơi vào trơ mặc cũng không có tâm tình trò chuyện tiếp sự t ì n h khác cùng lý dịch c h u y ể n phiếm vài câu sau liền vội vàng rời đi lý dịch tại nhà mình để bên trong an rất một đêm ngay kế tiếp đang chuẩn bị tiến đến tìm một chút thế lực tiến hành n h ệ t đ à m nhìn một chút có thể hay không cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác công việc thừa bình đế lại phái người truyền đến cầu dụ mời lý dịch tiến cùng một chuyến Chương 415, Nguyên Thạch lý dịch đi vào cung thành bên trong lao thái g i á m như ngày xưa đi tại phía trước vì hắn dẫn đường rất mau tới đến một tòa cung điện trước cung điện trang trí cũng không hoa lệ ngược lại rất là chất phác trong này thành bên trong ngược lại hiếm thấy vậy hạ ngài tìm thần có chuyện gì lý dịch độc thân đi vào trong điện hỏi hướng một bên thừa bình đế ái khanh đến rồi thừa bình đế tiếng cười mở miệng tâm tình tựa hồ phá lệ không sai đến ngồi bồi chấm ăn bữa cơm hắn cực kỳ nhiệt tình mở miệng chào hỏi lập tức có cung nhân bưng tới một bộ cái bàn bắt đ u ố đặt tới phía dưới đại điện lý dịch trong lòng dù b ư n bực thừa bình đế sáng sớm kêu mình tới làm gì nhưng lúc này cũng không hỏi nhiều trực tiếp đại mã kim đao ngồi xuống ăn cơm thừa bình đế điểm tâm ăn đồ vật xem ra cùng người bình thường ăn đồ vật cũng giống như nhau kỳ thực lại có khác biệt lớn tỉ như cái này tỉ mỉ chế biến ra cháo gạo theo lý dịch biết chính là ngự cống c h i vật một năm chỉ xuất sinh hơn hai trăm thạch l i ê n ngay cả đổ vào gạo này nước đều là dùng dầu có một hành nguyên khí linh thủy loại này mét đã không cách nào đơn thuần dùng nguyên thạch đánh giá giá cả bởi vì lượng sản xuất cực kỳ thưa thớt căn bản sẽ không lưu thông lý dịch trong nhà ngược lại cũng có một chút chính là thừa bình đế n g tứ gạo này muốn nói nhiều chất quý kỳ thật cũng không hẳn vậy nếu chỉ luận phẩm cấp ngay cả bảo dược đều không phải nhưng bởi vì sản lượng thưa thớt lại là hoàng gia ngự cống c h i vật vì vậy lộ ra chất quý còn có mấy dạng này thức nhắm cũng thế mỗi một đạo giá cả đều có chút không ít chỉ là xem r a phổ thông thôi t r ô m nghe nói ngươi còn đi tổ miếu đưa một chuyến xính lễ hẳn là ngươi còn cưới cái đến từ tổ miếu nữ tử thừa bình đế đầy mặt bắt quái c h i sắc rất là tò mò mở miệng hỏi thăm hắn rất h ế u kỳ lý d ị đến tột cùng là như thế nào cùng tổ miếu liên lụy thâm hậu như thế làm sao liền đi một chuyến tổ miếu vậy mà liền có thể cho tổ miếu đưa xính、lễ? hẳn là hắn muốn cùng tổ miếu người kết thân nếu là như vậy nhẹ nhõm l i ề n có thể cùng lý dịch kết thân thừa bình đế cảm thấy mình cũng có thể nếm thử một phen dù sao mình có rất nhiều cái khuyên ữ nhưng hắn lại cảm thấy không nên trước đó thừa bình đế cũng không phải không có mịt mở đề cập qua chuyện này chỉ là mỗi lần đều bị lý dịch cho biệt cự â lý dịch xứng sở không nghĩ tới thừa bình đế sẽ hỏi vấn đề này việc này nói rất dài dòng cũng rất phức tạp nếu là bệ hạ muốn nghe thần từ từ nói hắn cân nhắc n ư ớ khí mở miệng nói nha nói ngay một chút thừa bình đế trên mặt vẻ tò mò càng sâu lý dịch đi trước tổ miễu đưa xính lễ chuyện này hắn đương nhiên biết rõ nay cũng, cũng không phải là hắn tận lực chú ý lý dịch kết hôn chuyện này lễ bộ cũng bỏ khá nhiều công sức thêm nữa hắn hướng tổ miễu đưa tiến vào xính lễ chuyện này làm quan g minh chính đ ạ i không có bất kỳ cái gì trái lấp cho nên không riêng gì thừa bình đế rất nhiều người đều biết lý dịch vì thế còn cố ý hướng triệu tiến cùng vân nhai kiếm các mọi người giải thích một phen chuyện này nói rất dài dòng còn phải từ t ừ phương thành nói lên lý d ị c hít sâu một hơi bắt đầu đem mình sư phụ triệu bách xuyên một hệ liệt s ự tình hướng thừa bình đế êm thai nói đương nhiên trong đó một chút tương đối chuyện bí ẩn tỉ như dính đến tổ miếu trận pháp khả năng xảy ra vấn đề cùng sự tình hắn cũng không có nói cho thừa bình đế như thế phí hết một phen miệng lưỡi hắn mới vừa nói hoàn chỉnh chuyện trận tướng không nghĩ tới việc này lại như vậy trầm đồng c h ậ p t r ù n g thừa bình đế nhẹ dọn g cảm thán chuyện này nói đến quả thật có chút ly kỳ t r ù n g hợp thừa bình đế cũng rõ ràng lý dịch hẳn là biến mất một chút trọng yếu tin tức chưa hề nói nhưng hắn cũng không có ý định truy hỏi nước trong đêm thì không có cá quân đến xem xét thì vô thần thưa bình đế rất rõ ràng đạo lý này cho nên dù là biết lý dịch tại việc này bên trên đối với mình có nhất định d i u d i ế m hắn cũng sẽ không truy hỏi chỉ là nguyên bản định tìm khuê nữ gà cho lý dịch kỳ vọng triệt để thất bại dù sao ai cũng nghĩ không ra lý dịch c ư ớ i một người vậy mà có thể đưa hai lần xính lễ lần này trâm còn phải cảm ơn ngươi nếu không phải tại ngươi trên y ế n hội tổ chức luật võ trâm muốn để người so chỉ sợ không dễ dàng như vậy thưa bình đế tiếng cười mở miệng hắn rõ ràng nếu không phải mượn lý dịch đến hội cơ hội hắn muốn tổ chức các thế lực lớn tiến hành luật võ tuyệt đối không dễ dàng như vậy những cái kia cùng đại càn đồng khí liên c h i thế lực tự nhiên là nghe hắn nó hơn thuộc về đại càn cảnh nội trung lập thế lực có lẽ cũng sẽ tham gia nhưng những cái kia đến từ đại danh o thế lực cùng cùng đại danh o đồng khí liên c h i thế lực tuyệt đối sẽ không bán mặt mũi của hắn mà hắn mục đích lớn nhất chính là nhìn một chút đại danh o triều đình lực lượng nếu là không thể làm được điểm này kia luận võ cũng không có ý nghĩa vì bệ hạ bài y ê u giải nạn là thần tử vốn điểm thần không dám để cho bệ hạ nói cảm ơn lý dịch vội vàng mở miệng nói thừa bình đế nghe vậy cười to đáy lòng thái độ đối với lý dịch rất là hài lòng lấy ngươi bây giờ thực lực tô vi trâm cũng không biết thưởng ngươi cái gì tốt thừa bình đế hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói sơn châu có lượng tòa thượng phẩm nguyên thạch khoáng chưa khai thác ngươi liền cầm đi đi thần t ạ bệ hạ lý dịch vội vàng nói t ạ trên mặt biểu lộ cũng rất là cao hứng một tòa thượng phẩm nguyên thạch khoáng khai thác ra đ o ạ t được nguyên thạch í t thì mấy trăm ngàn nhiều thì hơn triệu đương nhiên khai thác bên trong tất nhiên có đại lượng hao tổn càng cần hơn rất nhiều võ giả trợ giúp tiến hành khai thác khai thác nguyên thạch cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm công việc nguyên thạch khoáng bên trong trừ bỏ h n chứa đại lượng thiên địa nguyên khí nguyên thạch bên ngoài có khác rất nhiều tạp mỏ không dùng được lại bởi vì nguyên thạch khoáng chỗ sâu dưới mặt đất, thân cho dù là v õ giả khai thác bắt đầu cũng có rất nhiều khó khăn bất quá dù cho mình không khai thác trực tiếp đem cái này lượng cái quặn g bỏ cho người khác muốn khai thác mình tối thiểu cũng có thể thu lợi hơn triệu nguyên thạch đương nhiên nếu là tự thân có thể rút ra đầy đủ thời gian hoàn toàn có thể tự mình đi khai hoang tuy nói c h ậ một m chút nhưng bằng mượn thực lực bản thân tăng thêm sở tu hành công pháp nhiều nhất hai tháng công phu, hẳn là có thể đem nguyên thạch khoáng bên trong l ậ n chứa thiên địa nguyên khí hoàn toàn hấp thu sạch sẽ dù sao mình chỉ cần đem nguyên thạch khoáng bên trong nguyên khí hấp thu sạch sẽ là được cũng không cần thật đem nó một chút xíu khai thác ra đây là cân nhắc đến dưới đất chỗ sâu mình nội khí truyền lại nhận quá nhiều ảnh hưởng nhân tố nếu không phải như thế chỉ cần thời gian nháy mắt lý dịch liền có thể hấp thu xong hơn triệu nguyên thạch bên trong lẩn chứa nguyên khí nếu như không phải cân nhắc đến nguyên thạch khoáng mạch khó tìm lý dịch có lẽ sẽ thân ở dưới mặt đất đi tìm vô số nguyên thạch khoáng mạch hắn cũng không có làm như vậy nguyên nhân là bởi vì quá chậm thân n i ệ m dưới đất truyền lại cần thời gian quá dài dù cho bằng vào tự thân lực lượng nguyên thần cũng chưa chắc có lãng phí thời gian cùng thu hoạch hoàn toàn không thành chính so bởi vì thiên hạ dễ tìm nguyên thạch k hoáng mạch đều đã bị người tìm tới thuộc về có chủ c h i vật chỉ bất quá bây giờ không cần quá nhiều nguyên thạch cho nên một mực trôn sâu dưới mặt đất không có đem nó khai của ra t h ừ a bình đế ban thưởng cho mình chính là loại này k hoáng mạch mà khó tìm nguyên thạch k hoáng mạch mình đi tìm bắt đầu lại quá mức lãng phí thời gian khả năng tìm tới mấy năm đều chưa hẳn có thể tìm tới một cái cho nên lý dịch không có lãng phí thời gian đi làm loại sự tình này hắn có tốt hơn càng nhanh biện pháp làm đến đủ nhiều nguyên thạch chấm còn có chính sự xử lý liền không ở thêm ngươi thưa bình đế nhẹ giọng mở、miệng. nên hiểu do sự tình đã trò chuyện xong nên làm ban thường cũng đã giải quyết nếu là vô sự hắn cũng muốn cùng lý dịch đánh cờ lượm bàn chỉ là thân là một nước tri chủ có quá nhiều chuyện chờ đợi hắn đi xử lý đi tìm hiểu thần cáo lui lý dịch đầy mặt ý cười đứng dậy rời đi hắn liền biết cùng thừa bình đế hỗn quả thật không sai sáng sớm bên trên cái gì cũng không làm tới trước tay l ư ợ n g cái nguyên thạch khoáng chuyện tốt như vậy đi đâu có thể tìm tới lý dịch trở lại nhà mình bị lạc lập tức bắt đầu cho các thế lực lớn viết thư hôm nay tới đây cũng không phải là các thế lực lớn người chủ trì tuy nói thân phận rất cao nhưng có quan hệ m ớ n một chỗ phúc địa loại chuyện này bọn hắn chỉ sợ cầm không giới chú ý cho nên lý dịch chuẩn bị viết một phong thư đem yêu thần bí cảnh bên trong đại khái tình huống ghi chép lại khiến cái này thế lực người mang theo tin trở về nếu như bọn hắn cố ý hợp tác sau mười lăm ngày tại cảnh châu cảnh đều chạm mặt đương nhiên hắn cũng không phải mỗi một cái thế lực đều mời chủ yếu là chính đạo c h í n tông cùng thiên hạ thập tộc bên trong tương đối đỉnh tiêm mấy cái thế g i a ngoài ra còn có thân ở cảnh châu nhất lưu thế ra cảnh tộc mình muốn tại cảnh châu làm rất nhiều chuyện yêu thần bí cảnh cũng tại cảnh châu mình nếu có thể đem bọn hắn kéo vào được làm việc sẽ thuận tiện rất、nhiều. mặt khác trọng yếu hơn một điểm là cảnh châu cảnh gia đầy đủ có tiền Chứ cảnh tộc bên ngoài nó hơn mấy cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực hắn cũng tương tự tiến hành mời những này đỉnh tiêm nhất lưu thế lực duy nhất điểm giống nhau chính là có tiền lý dịch đã muốn đem bí cảnh bên trong phúc địa thuê khẳng định như vậy là người trả giá cao được hắn không quan tâm m ư ớ n khối khu vực này người là chính đạo c h í ế n tông hoặc là thiên hạ thập tộc chỉ cần là chính đạo thế lực thủ hắn định ra quy củ đồng thời có thể khai ra đầy đủ bảng giá là được nếu là hắn thực lực yếu có lẽ sẽ suy tính một chút từng cái thế lực ở giữa cân bằng bởi vì tự thân thân là kẻ yếu nếu là muốn bảo trụ yêu thần bí cảnh đồng thời từ đó thu hoạch bộ điểm lợi ích liền cần để cho những thế lực này bảo trì một cái cân bằng nhưng hắn thực lực bây giờ đủ mạnh không tất yếu quan tâm quá nhiều lấy thực lực của hắn hoàn toàn đủ để trưởng k h ô n g toàn bộ yêu thần bí cảnh hắn đem những tin tức này đều khắc lục tại bên trong ngọc giản còn có một bức yêu thần bí cảnh đại khái địa đồ cuối cùng tại bên trong ngọc giản lưu lại mình nội khí ân ký những thế lực này trưởng môn hoặc là t ổ n g chủ chưa hẳn biết hắn nội khí ân ký nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra đây là pháp tướng cường giả lưu lại nội khí ân ký có này một điểm liền đã đủ làm xong những này hắn sai người đem những ngọc giản này lục tiếp theo đưa đi sau đó hắn liền cái gì cũng được làm cùng nửa tháng sau đi trước cảnh châu đô thành liền có thể cầm tới ngọc giản thế lực dù cho không muốn mướn yêu thần bí cảnh bên trong phúc địa có thể nhìn tại lý dịch trên mặt mũi cũng sẽ tiến đến húng chi có thể thu hoạch được một chỗ phúc địa cơ hội vốn là cực kỳ khó được hay là tại yêu thần bí cảnh loại này cực kỳ hy hữu bí cảnh bên trong phúc địa loại cơ hội này đối với các thế lực lớn mà nói đều cực kỳ khó được bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi có thể nhiều đến một cái phúc địa liền có thể trên căn bản lớn mạnh trong thế lực lực lượng nếu không phải bằng vào vân ngai kiếm các hiện hữu lực lượng chỉ có thể ăn một chỗ phúc địa vân ly trần khẳng định sẽ tại yêu thần bí cảnh bên trong lại mướn một chỗ khu vực loại này có thể nhiều đến một chỗ phúc địa cơ hội không cần suy nghĩ nhiều các thế lực lớn nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn nhất định đều sẽ tới mình v ừ a vặn cũng có thể thừa cơ hội này đem giá cả lại hướng lên nhất một chút lần này thu nhập đoạt được nguyên thạch lý dịch chuẩn bị dùng để tăng lên mình kỹ thuật lệ u y khí cùng thực lực tu vi theo thư tín đưa ra ngoài các thế lực lớn cũng lục tiếp theo đắt lời biểu thị nhất định sẽ đi v ậ phần phải trăng muốn mướn yêu thần bí cảnh bên trong một chỗ phúc địa cái này còn phải để bọn hắn thương lượng lý dịch cũng không có thúc giục chỉ là yên lặng chờ đợi hắn cũng không có tại đại cản thần đô ở bao lâu triệu tiến h bây giờ đang bế quan lý dịch độc thân tiến về đại doanh thừa dịp đoạn này lúc có thể hảo hảo bồi bồi ngụy ninh huống hồ tự thân thân là đại doanh giám sát ti ti chủ rất nhiều chuyện nên làm vẫn là phải làm không thể đều ném cho ngụy ninh. Là là ninh nhàn nhã thời gian liên tiếp qua nửa tháng lý dịch lúc này mới khởi hành chạy tới cảnh châu yêu thần bí cảnh bên ngoài phong cảnh vẫn như cũ không có yêu thần bí cảnh nội nguyên khí tiết ra ngoài nơi đây thiên địa lại lần nữa trở nên bình thường phổ thông trận đại chiến kia tiết lộ ra ngoài quần bạo nguyên khí tuy nói phá hủy chung quanh khu vực nhưng những n à y quần bạo nguyên khí cùng toàn bộ thương vũ thế giới mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới rất nhanh liền bị làm ham mòn không có nhiều như vậy quần bạo nguyên khí nơi đây hoàn cảnh cũng đang chậm dại khôi phục bất quá những n à y sụp đổ núi đ ã cùng trưởng thành thật lâu của một muốn khôi phục tuyệt không phải nhất thời một lát chi công lý dịch đến nơi đây sau trực tiếp mở ra bí cảnh chi môn cam đoan bất luận kẻ nào đến đây đều có thể phát hiện cái này bí cảnh chi môn đồng thời tiến vào bên trong tại cái này bên trong nói ra thuê yêu thần bí cảnh một việc có rất nhiều chỗ tốt có thể rất thuận tiện lời nói vòng cấm đồng thời để bọn hắn nhìn thấy yêu thần bí cảnh bên trong phúc địa chỗ tốt yêu thần bí cảnh bên trong đã có thật nhiều võ giả vang lai phần lớn đều là vân nhai kiếm các đệ tử có khác một phần là đến từ thiên hỏa cốc đệ tử những đệ tử kia tương hô ở giữa cơ bản không thấy mặt bởi vì hai nơi phúc địa khoảng cách phi thường xa xôi bọn hắn lúc này đều quay chung quanh tại r i ê n g phần mình phúc địa bên cạnh kiến thiết lý d ị không có tại yêu thần bí cảnh bên trong chờ đợi bao lâu rất nhanh liền có người đến đây đầu tiên chạy tới là cảnh tộc tập trưởng Một mặt hiền、lành. lý à n h l Quốc Công. Nhìn thấy Lý dịch về s bàn. Bàn bây giờ tại vân nhai kiếm các địa vị ngược lại là khá cao khẳng định không kịp vân ly trần nhưng cùng phổ thông trưởng lao so sánh vẫn là phải mạnh lên rất nhiều cho nên kéo tới mấy cái vân nhai kiếm các đệ tử hỗ trợ hoàn toàn không có vấn đề lý dịch cũng sẽ không để bọn hắn phi công một người cho cầm hai khối thượng phẩm nguyên thạch với hắn mà nói đây là một số tiền nhỏ có thể đối những này hậu thiên cảnh giới vân nhai kiếm các đệ tử đến nói tuyệt đối là một bút không ít thu nhập bởi vậy những đệ tử này đối với hắn lời nhắn nhủ sự tình đều có chút dụng tâm hết sức sau đó chạy tới là huyền ẩn tông đương đại tông chủ dì thanh hỏi một bộ làm bảo dáng người nợ nang khuôn mặt mỹ lệ nhìn qua bất quá hai mươi ba hai mươi b ố tuổi tuổi thật đã một trăm bảy mươi mười h ứ a lý q ố c ô n g nàng cười chắp tay hành lễ nói còn xin hả tông t r ù hơi cùng một lát chờ đợi những người còn lại đến đây lý dịch đồng dạng chắp tay hoàn lễ theo huyền ẩ n tông chủ đến thái thượng đạo môn đương đại đạo chủ đồng dạng đi tới yêu thần bí cảnh bên trong hắn một thân đạo bảo m ặ t như ngọc nhìn qua nhiều nhất qua hai mươi tuổi kỳ thực đã một trăm năm mươi tuổi hơn ngay sau đó d i ệ u âm các các chủ cùng dược vương cốc cốc chủ cùng nhau mà tới d i ệ u âm các chủ thân mang váy xa thân thể linh l u n g khuôn mặt thanh tú tuấn lệ dược vương cốc chủ khuôn mặt chất phác mang theo một c ố nồng hậu dày đặc thư q cần khí phản phất một cái văn sĩ đến theo hai người này đến nó hơn các lớn thực lực người chủ trì cũng lục tiếp theo đến đây cơ tộc cùng khương tộc tộc trưởng vạn sơn cửa tông chủ cùng đỏ sen chùa phương trượng đều nhao nhao đuổi đến yêu thần bí cảnh bên trong về phần doanh tộc cùng đại càn hoàng tộc lý dịch đều không có mời bọn hắn đến đây yêu thần bí cảnh chỗ cảnh châu khoảng cách đại doanh thần kinh không xa đại doanh khẳng định không có khả năng để đại càn hoàng tộc ở chỗ này đóng quân bởi vì như vậy quá mức nguy hiểm thủy chung là một loại thai hoàng ẩm mà lý dịch thân là đại càn thân tử nếu là đem tự thân có phúc địa cho đại doanh thuê hoàng tộc nhưng không có cho đại càn thuê hoàng tộc thực tế có chút không thể nào nói nổi cho nên hai nước hoàng tộc hắn đều không có mời thậm chí cùng hai nước triều đình có quá nhiều liên lụ dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh phiền p h ứ c yêu thần bí cảnh chỗ cảnh châu nếu là mình mời thế lực cùng đại càn liên lụy quá sâu đại doanh triều đình dù là xem ở lý dịch thực lực cùng mặt mũi bên trên không trực tiếp đem những người này từ cảnh châu trục xuất khỏi nhưng cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách gia tăng phòng ngự cùng đối với những người này chặt chẽ trông giữ bởi vì chỉ cần bọn hắn tồn tại chính là cái thai hoàng ẩm lý dịch bây giờ hay là đại càn thân tử cùng đại doanh thế lực cùng doanh tộc có thể có nhất định lui tới nhưng liên lụy quá sâu thực tế không tốt cho nên vì để tránh cho những phiền thái này hắn mời mời thế lực tại hai nước trong tranh đấu cơ bản ở vào trung lập trạch thái c h ư vị có thể đến nghĩ đến là đã nhìn qua ta cho chư vị thư tín không biết có ý nghĩ gì phải chăng chuẩn bị mướn một phiến khu vực lý dịch tiếng cười mở miệng ánh mắt đảo qua đông đảo thế lực người chủ trì lý quốc công nói tới sự tình ta huyền ẩn tông đã thương thảo qua bí cảnh bên trong có một chỗ khu vực đối ta tông môn rất có có ích chúng ta cố ý mướn huyền ẩn tông chủ vượt lên trước mở miệng yêu thần bí cảnh bên trong phúc địa có h ạ n càng không được sách còn có hai nơi đã thuê mà đổi thành một chỗ trận pháp hội tụ trí địa dù cũng là một chỗ thượng phẩm phúc địa nhưng liên quan đến thượng cổ trận pháp nó giá trị không thể đánh giá lý dịch tự nhiên không có khả năng thuê thậm chí tại hắn cho các thế lực lớn trong phong thư k i ê m một chỗ khu vực hoàn toàn là mông mông bùi bùi một mảnh cái gì đều không nhìn thấy lý dịch chỗ lấy ra cho thuê phúc địa cũng chỉ có bảy cái trong đó thượng phẩm phúc địa ba cái còn lại bốn cái đều là trung phẩm phúc địa mà ở đây đến đây thế lực lại hết thể có m ộ ư ơ i năm cái cho nên nhất định có thế lực sẽ tay không mà về mỗi thêm một cái phúc địa liền có thể gia tăng nhà mình thực lực nội tình loại cơ hội này không có cái nào là ngươi có thể bỏ lỡ thúng chi lý dịch nhân phẩm đáng giá tín nhiệm nếu như là những người khác tới làm chuyện này những n à y thế lực lớn người chủ trì có lẽ sẽ trong lòng còn có lo nghĩ nhưng lý dịch trước đó chỗ để giành thanh danh tốt khiến cho hắn làm chuyện này vô cùng trôi chảy ta thái thượng đạo môn cũng đang có ý này thái thượng đạo môn đương đại đạo chủ đội vàng mở miệng nó hơn rất nhiều thế lực người chủ trì cũng liền đ ộ i mở miệng biểu thị đều cố ý mớn ư một chỗ bí cảnh bên trong khu vực ta biết chư vị ý nghĩ cái này mấy chỗ phúc điệu ta đã lấy ra cho thuê như vậy chúng ta chính là người trả giá cao được bất quá mong rằng mọi người hợp lý đấu giá chớ có tổn thương hoặc khí lý dịch cao giọng mở miệng hắn tuy nói chuẩn bị để các thế lực lớn đấu giá một phen từ đó chọn lựa giá kẻ cao nhất đem cái này mấy chỗ phúc đ i ệ cho thuê ra ngoài nhưng hắn cũng không tính hô các thế lực lớn những n à y phúc lợi có thể cho thuê nhưng muốn tại một cái giá cả thích hợp khu ở giữa nếu là vượt qua nguyên bản hợp lý giá cả quá nhiều liền có mình cố ý hấu người chi ngại đã gọi bọn họ đến đây nói chuyện hợp tác như vậy kết quả tốt nhất chính là cả hai cùng có lợi tất cả mọi người có thể có chỗ í t lợi dạng này sinh ý mới có thể làm phải lâu dài lý dịch lần sau có lẽ sẽ còn hướng các thế lực lớn cho thuê phúc địa lưu lại một cái tốt danh tiếng đối lần sau hợp tác tuyệt đối vô cùng hữu ích nghe lý dịch như vậy n u ố t từ đông đảo thế lực người chủ trì nội tâm đối lý dịch cảm nhận không thể nghi ngờ lại tốt hơn một tầng đều tại nội tâm âm thầm tán thưởng lý dịch quả thật là một vị phẩm tính thuần lương trung hậu người có thể cùng dạng này người hợp tác đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt tối thiểu không cần lo lắng đối phương âm thầm hại chính mình lý quốc công yên tâm ta cùng minh bạch diệu âm các chủ vượt lên trước mở miệng còn lại đông đảo thế lực cũng liền bận điệu tỏ ra hiểu rõ tốt vậy chúng ta liền bắt đầu đấu giá những n à y phúc địa cho thuê quyền lý dịch tiếng cười mở miệng nói chương bốn luyện binh chi thuật chương bốn luyện binh chi thuật đã như vậy vậy cái này cuối cùng một chỗ phúc địa liền cho thuê cảnh tộc lý dịch tiếng cười mở miệng trên mặt thần thái bay dương ngay tại vừa rồi trải qua một hệ liệt đấu giá h ắ n thành công đem còn lại bảy chỗ phúc địa toàn bộ cho thuê ba khu thượng phẩm phúc địa bị huyện v ầ n tông dược vương g ố c còn có thiên hạ thập tộc một t r o n g cơ gia cầm xuống bốn phía trung phẩm phúc địa thì bị thái thượng đạo môn rượu âm gác cảnh tộc cùng khương tộc bỏ vào trong túi mà cái này mấy chỗ phúc địa cộng lại mỗi một trăm n ă m tiền thuê là năm trăm bốn mươi năm trong vòng tiền thuê mỗi một trăm năm một bộ về phần hiệp ước phương diện khác cơ bản cùng cùng vân nhai kiếm các cùng thiên hỏa cốc hiệp ước giống nhau chỉ là một chút tương đối nhỏ xíu địa phương có chỗ cải biến thôi đã như vậy ta cùng liền động trước thân trở về chuẩn bị nguyên thạch huyền ẩn tông chủ mở miệng nói xong chắp tay cáo tử như là đã mướn chỗ này phúc địa như vậy còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm bọn hắn muốn cho lý dịch chuẩn bị đủ nhiều nguyên thạch tới đỡ cái thứ nhất một trăm n ă m tiền thuê trong tông môn cũng cần triệu tập lực lượng tới khai phát kiến thiết chỗ này phúc địa bây giờ chỗ này phúc địa vẫn ở vào trống không trạng thái n h ư muốn hoàn toàn lợi dụng cần tu kiến đại lượng trật pháp đồng thời triệu tập đệ t bọn hắn thân là trong thế lực người chủ trì tự nhiên có quá nhiều chuyện cần bận rộn mướn phúc địa bảy đại thế lực người chủ trì vội vàng mà đi không có mướn phúc địa mấy người cũng chuẩn bị chắp tay cáo tử mấy vị đừng có gấp đi chúng ta cái này bên trong còn có chút đồ vật m u ố n bán cuối cùng không đến mức để các người một chuyến tay không lý dịch thấy thế cười một tiếng lấy ra một viên huyền ngọc linh đảo cái này quả đào tuy nói đã bán đi không ít cũng đưa ra ngoài m ấ y cái lúc trước cho triệu tiến h đưa xính lễ lúc lại cho vân ngai kiếm các cùng tổ miếu các đưa hai viên làm xính lễ nhưng trên tay hắn vẫn còn lại m ư ơ i bốn mai lý d ị không định lưu quá nhiều dự định xuất thủ m ư ơ i cái đổi lấy nguyên thạch m ặ trong khác tại t t a đó có ba trăm linh g thượng phẩm nguyên thạch có khác một đống lớn thiên tài địa bạo cùng các loại chân quý đồ vật trong đó có một bộ điểm cùng tự thân hữu ích lý dịch cũng không tính bắn đi mà là lưu lại cho tự thân sử dụng còn sót lại bộ điểm đối lý d ị h đến nói vô dụng hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đem nó xuất thủ bất quá những vật này đương nhiên không có khả năng tại trường hợp này bên trong bán ra Húng hồ người ta vừa đây ư trường lưu, a quay tới vật, thực tế là không thích hợp. Những vật tế thủy liền đi, lễ là v mình bán không Những này hắn chuẩn bị thủy trường lưu, nhờ hợp. đầu bị n l Trần cùng Mỹ Thúc, chậm dại bán đi những vật cùng Nguyễn bán những chậm này. dại đi Đây là huyền ngọc linh đ ạ o chính là huyền dược có thể tăng thêm võ giả tu vi trọng yếu hơn chính là nhưng duyên thọ ba năm bất quá chỉ có trước ba mai có duyên thọ hiệu quả ba cái qua đi chỉ có thể tăng thêm võ giả tu vi mà cũng vô duyên thọ chi năng lý dịch đem huyền ngọc linh đ ạ o tác dụng tinh tế giới thiệu còn lại mấy vị thế lực người chủ trì ánh mắt không khỏi sáng lên một viên huyền dược cố nhiên tính trần quý có thể đối bọn hắn mà nói lại cũng không tính cực độ chân quý tri vật lấy thân phận của bọn hắn thực lực muốn có được huyền dược cũng không phải là sự tỉnh khó khăn cỡ nào thậm chí nhà mình thế lực bên trong thường thường liền có huyền dược bồi dưỡng tại trận pháp tác dụng thôi hòa giới cách mỗi hai ba mươi năm liền có thể thu hoạch nhưng cái này cùng có thể duyên thọ huyền dược cũng tuyệt đối không có ai c h ê i nhiều còn lại mấy vị thế lực người chủ trì nguyên bản đã cho rằng lần này tất nhiên một chuyến tay không lại không ngờ tới lại vẫn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch lý dịch đem mười cái huyền ngọc linh đào lấy ra lại lấy ra sau cây cái khác huyền dược cùng nhau bán huyền dược tuyệt đối không có ai chơi nhiều vô luận là phục dụng tăng thêm tự thân tu vi hoặc là luyện chế thành đan dược đều đối với võ giả tu hành rất có í t lợi lý dịch tự thân không có gia tộc càng vô tô n g môn tuy nói hắn xuất thân ngũ hổ môn nhưng bây giờ trừ hắn bên ngoài ngũ hổ môn người mạnh nhất không qua đi trời ngũ trọng huyền dược loại vật này đối ngũ hổ môn đến nói căn bản không có tác dụng gì bởi vì căn bản không ai có thể sử dụng cho nên hắn mới có thể xuất ra huyền dược để bán mà thế lực khác dù cho có huyền dược cũng là tự thân nội bộ tiêu hóa cực ít sẽ hướng ngoại bán số tiền này tuy nói cũng không phải là một bút con số nhỏ nhưng so với mớn ư một chỗ phúc địa hơn triệu nguyên thạch mà nói cũng không nhiều từng cái thế lực lớn người chủ trì đều có tùy thân mang theo lý dịch trực tiếp liền cầm tới cái này năm trăm hai mươi thượng phẩm nguyên thạch song phương giao dịch hoàn thành còn lại mấy thế lực lớn người chủ trì cũng lục tiếp theo rời đi lý dịch vẫn chưa rời đi yêu thần bí cảnh mà là tại nơi đây yên lặng chờ đợi cảnh gia người trước hết nhất đến đây dù sao bọn hắn thân ở cảnh châu cách nơi này chỗ gần nhất cùng cảnh gia tộc trưởng cùng nhau mà đến còn có mấy trăm vị cảnh gia con cháu đây là năm trăm linh thượng phẩm nguyên thạch còn xin lý quốc công điểm điểm số lượng cảnh tộc tộc trưởng chỉ huy cảnh gia con cháu đem vô số nguyên thạch lấy ra bày ra tại lý dịch trước mặt đây là bí cảnh lệnh bài thông hành ngay sau cảnh tộc tử đ ệ tay cầm lệnh bài liền có thể tại mật cảnh nội bên ngoài thông suốt lý dịch cười lấy ra hai viên ngọc bài giao cho cảnh tộc trưởng tuy nói chỉ có hai viên nhưng hoàn toàn đầy đủ sử dụng cái này hai viên lệnh bài cũng không phải là chỉ có thể mang hai người thông hành mà là thông qua kích phát lệnh bài bên trong lực lượng có thể mở ra tiến về bí cảnh thông đạo cũng có thể tại bí cảnh bên trong mở ra đi ra bên ngoài giới thông đạo chỉ cần có cái này hai viên lệnh bài cảnh tộc nhân có thể tùy ý xuất nhập bí cảnh như vậy đa tạ lý quốc công ta còn muốn mang cảnh r a con cháu tiến về phúc địa bên trong liền trước cáo tử cảnh tộc trưởng không người chắp tay hành lễ mang theo cảnh tộc đông đảo con cháu cưới bảo thuyền rời đi yêu thần bí cảnh minh mông nếu như khỏi phải bảo thuyền chỉ dựa vào những n à y cảnh tộc tử đ ệ tự phát hành tẩu chỉ sợ cần thời gian rất lâu tuy nói tại bí cảnh bên trong có thể tiến hành truyền t ố n g nhưng như thế sẽ hao phí bí cảnh bản nguyên lý dịch chắc chắn sẽ không đem cái này quyền hạn tùy ý mở ra bất quá hắn ngược lại là cân nhắc、qua. nếu như nếu là bí cảnh bên trong náo n h i ệ t lên các thế lực lớn đều ở chỗ này tiến hành kiến thiết mình muốn hay không tiến hành thu phí truyền t ố n g phục vụ, vụ chỉ cần thu lấy một bút nguyên thạch liền có thể để bọn hắn tại bí cảnh bên trong tiến hành một lần truyền t ố n g bất quá chuyện này cũng là không đội bây giờ các thế lực lớn đều tại quay t r u n g quanh phúc địa tiến hành kiến thiết trong thời gian ngắn đối truyền t ố n g nhu cầu căn bản không có theo cảnh tộc đến nó hơn từng cái thế lực cũng lục tiếp theo có người đến đây lý dịch nhận lấy một bút lại một bút nguyên thạch bí cảnh bên trong cũng có vô số võ giả kiến thiết rốt cục có chút nhân khí lý d ị đồng dạng đem đại lượng nguyên thạch bỏ vào trong túi mang theo những này nguyên thạch. hắn vẫn chưa rời đi bí cảnh mà là độc thân đi tới có trận bản bảo vệ bí cảnh khu vực lấy ra đại lượng nguyên thạch bắt đầu hấp thu những n à y nguyên thạch bên trong nguyên khí hắn bây giờ có được nguyên thạch số lượng rất nhiều thượng vàng hạ cám cộng lại hết thệ có bảy trăm sáu mươi chín m h í n g h ì n h í n mươi n nghìn nhìn như cực kỳ nhiều kỳ thực còn chưa đủ tự thân mô p h ò n g hai lần bất quá tự thân còn có hai nơi khoáng mạch chưa khai phát đến lúc đó trực tiếp tiến về trong khoáng mạch hấp thu trong khoáng mạch nguyên thạch nguyên khí là đủ tuy nói dạng này thời gian hao phí sẽ tương đối lâu một chút nhưng không cần bất luận cái gì chi phí đại can thái bình bảy năm tháng bảy ngươi bắt đầu nghiên tập luyện binh chi thuật tháng tám ngươi cùng triệu tiến thành thân thiên hạ rất nhiều thế lực đều đến đây chúc mừng tháng chín ngươi bắt đầu chủ bị ngươi cùng ngụy ninh huấn lễ tháng một mươi ngươi quả quyết nuốt ngộ đạo đan tăng trưởng tự thân n g i tính nhưng lại chưa tu hành bất luận cái gì đại thần thông mà lại như đói như khát đọc luyện binh bản chép tay tăng trưởng tự thân luyện binh kinh nghiệm tháng m ộ ư ơ i một ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế u về binh m ộ ư ơ i một năm ba tháng ngươi luyện chế thành công gia nhất giai về binh tấn cấp làm trời công tháng bốn biết được ngươi luyện binh thành công tin tức thiên hạ vô số thế lực lớn đều kinh ngạc rất nhiều pháp tướng thần thông cường giả đến nhà bãi phỏng hy vọng ngươi có thể vì bọn họ luyện binh ngươi vui vẻ đồng ý chi từ trong tay bọn họ đạt được vô số vật liệu kế tiếp theo khổ tâm nghiên cứu luyện binh chi thuật bốn mươi một năm tháng năm ngươi rốt cục luyện chế thành công gia nhị giai giai về binh tại luyện binh chi trên đường tiến thêm một bước. Ngươi vẫn tháng thư g i bảy tổ i ế hết p theo h sức c miễu truyền đến tin tức liên thông ngoại giới trận pháp khả năng xảy ra vấn đề mời tất cả pháp tướng cùng thần thông cường giả tiến đến nghị sự tháng tám ngươi lực bài chú nghị thuyết phục thiên hạ các thế lực lớn Để bọn hắn tháng i n tưởng trận p p lúc à o c ũ n chín ó t ể bị t h i tại tổ miếu điều động dưới thiên hạ tất cả thế lực được huy động bắt đầu ngươi bắt đầu từ từng cái trong thế lực điều động lực lượng tu bổ long khí trận pháp gấp rút tiến vào đại cản cùng đại doanh liên hợp tối thiểu để hai nước long khí trận pháp liên hợp tại cùng một chỗ tại sự điều khiển của ngươi giới đại doanh cùng đại càn kết hợp một nước tôn doanh thanh ngọc vì nữ đế tại cảnh châu thành lập tân đô bảy mươi bốn năm ba tháng tại ngươi thôi thúc giới mới đô thành rất nhanh tạo dựng lên hai nước long khi trận pháp nối liền thành một thể tháng bốn không t i ế c bất cứ giá nào không chọn hết thẻ thủ đoạn ngươi để người tại cảnh châu thiết hạ vô số trận pháp cùng vũ vương thời kỳ lưu lại dưới trận bàn liên thông lấy tăng cường trận pháp lực gia trì nhân tộc tất cả mọi người tộc võ giả đều tại chuẩn bị mà đối kháng thiên ngoại tà ma ba mươi sáu năm tháng b ố trời có đại tinh v ấ lạc thiên ngoại tà ma vượt giới mà tới bắt đầu trắng trận đô sát thôn vệ sinh linh đuổi theo giết càng nhiều người thiên ngoại tà ma thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng ngươi sớm để người tại cảnh châu tụ tập đại lượng nhân khẩu thiên ngoại tà ma quả thật bị hấp dẫn mà tới ngươi dẫn đầu vô số pháp tướng cường giả trấn thủ trận pháp vì doanh thanh ngọc cung cấp lực gia trì ngươi để người sớm tu bổ trận pháp càng trắng trận hơn khởi công xây dựng vô số trận pháp bởi vì có thể điều động cả người tộc tất cả lực lượng lần này tu kiến trận pháp quy mô to lớn vô cùng vì doanh thanh ngọc cung cấp lực gia chỉ càng là khủng bố nam du chỉ có thần thông tu vi nhưng tại khôn cùng trận pháp lực gia chỉ cùng khổng lồ long khí lực lượng gia trì hạn Thực lực của người à n trong khoảng thời khoảng gian ngắn sánh n g vai đủ để sánh vai cổ người hoàng, nhưng khổng lồ gia lồ l trì ự càng lượng l cũng nếu có khuyết điểm, nếu là loại à y duy chiến thời đấu trì i dài, a n nàng có mệnh quá có vì ẫ n Người càng chi v nàng hơn chế tạo riêng hai kiện tam giai người binh doanh thanh ngọc cầm chi chi ế n lược tiến thêm một bước càng có vô số đế binh đạo binh vì nàng cung cấp gia trì ở bên tương trợ doanh thanh ngọc lúc này cùng trời ngoại tà ma c h é m giết mấy vị thần thông cảnh võ giả vì đó l ự c t r ậ n người để người sớm sơ tán bách tính vô số bảo thuyền thúc đẩy mang theo bách tính thoát đi doanh thanh ngọc đồng thời xuất thủ ngăn cản thiên ngoại tà ma truy kích vì bách tính thoát đi tranh đoạt thời gian thiên ngoại tà ma không có cơ hội trắng trận thôn vệ sinh linh thực lực không cách nào đạt được tăng thêm một bước tổ miêu tất cả át chủ bài bị ngươi vận dụng bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào sử dụng những n à y át chủ bài chỉ câu trong thời gian ngắn nhất tận khả năng tiêu hao thiên ngoại tà ma lực lượng một trận chiến này cực kỳ thẳng liệt toàn bộ cảnh châu đại địa tại thiên ngoại tà ma cùng doanh thanh ngọc giao thủ dưới bị tàn phá hoang vu một mảnh phu cận v à i tòa châu v ự c đồng dạng đụng phải phá hoại lớn dù sớm có sớm chuẩn bị nhưng bởi vì không có pháp tướng cường giả thủ hộ giữa thiên địa bị rảo loạn nguyên khí không để ý tới thanh dẫn phát vô số thiên t a i vô số nhân tộc doanh thanh ngọc tuy nói tại chiến lược bên trên cùng trời ngoại tà ma cũng vô quá lớn t r a n l ệ n h thậm chí có thể ngăn chặn thiên ngoại tà ma nhưng nàng rõ ràng loại lực lượng này không cách nào cầm tiếp theo quá lâu giữa thiên địa tất cả cường giả cũng rõ ràng điểm này bởi vậy đều tại vì doanh thanh ngọc sáng tạo cơ hội tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất giải quyết thiên ngoại tà ma cuối cùng mấy vị thần thông cường giả lấy mạng sống ra đánh đổi phá vỡ thiên ngoại tà ma phòng hộ doanh thanh ngọc thiêu đốt mệnh nguyên cùng dương thần đem tự thân lực lượng đẩy tới cực hạn cùng chơi ngoại tà ma đồng quy vô tận một trận chiến này nhân tộc trả ra đại giới cực lớn tất cả th tổng cộng bốn mươi năm vị pháp tướng võ giả ba mươi bảy người vì giữ gìn trận pháp vững chắc b ị thiên ngoại tà ma dư ba đánh c h ú n g tử vong những người còn lại tất cả đều trọng thương triệu tiến cùng vân ly trần làm nhân tộc thần thông võ giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó ngươi nội tâm không kịp bi thương làm nhân tộc còn sót lại chiến lược mạnh nhất ngươi nhất định phải đứng ra chủ trì đại cục ngớt xuống một viên triệu tiến vì ngươi tự tay luyện chế chữa thương đan dược ngươi bắt đầu tổ chức nhân thủ tu bổ giữa thiên địa quần bạo nguyên khí khống chế lại giữa thiên địa bốn phía đều tại bộ phát thiên hai cứu càng nhiều người tháng năm thiên địa hoàn cảnh dần, dần khôi phục nhưng cảnh châu vẫn là tàn tạ một mảnh Vô s miếu, miếu từ từ những châu khác vượt hoàn cảnh cũng tại dần dần khôi phục dân tộc bắt đầu liếm chỉ vết thương tại quản lý thai họa quá trình bên trong ngươi tự thân đi làm tích lũy cực lớn hy vọng đủ để sánh vai cổ người hoàng vũ vương vô số dân chúng đều tại truyền tụng ngươi hiền danh vì ngươi thành lập sinh tử cảng là nhiều vô số kể tháng bảy rất nhiều thế lực muốn để cử ngươi làm người hoàng ngươi vô tâm tại quyền vị từ chối nhã nhạc chi tháng tám ngươi trở lại từ phương thành nhìn qua triệu thiến phần mộ nội tâm muôn vàn lời nói mọi loại bi thương chỉ hóa thành ung dung thờ giải tháng chín ngươi không biết thiên ngoại tà ma sẽ hay không lại lần nữa xâm lấn cho nên lại lần nữa ngăn cách thế giới thông đạo phong bế này phương thế giới tiến về ngoại giới đường ngươi đồng dạng cảm nhận được bởi vì thế giới thông đạo mở ra tạo hóa chi khí lại lần nữa tiến vào phương thiên địa này c h ố tốt Tự、thân ự t nhiều năm chưa từng tu luyện tu vi hấp thu tạo hóa chi khí về sau đều có b u n g lòng cảm giác nhưng ngươi càng rõ ràng hơn như lại lần nữa có thiên ngoại tà ma s ầ m lấn này phương thế giới tuyệt đối chống đỡ không nổi cho nên ngươi lại lần nữa dẫn người phong b ế tiến về ngoại giới thông đạo lưu lại chờ ngày sau lại tìm cơ hội mở ra tháng m ộ ư ơ i ngươi kế tiếp theo nghiên cứu sâu luyện binh c h i thuật tuy nói tìm không thấy tốt hơn vật liệu tự thân luyện binh c h i đạo dừng bước tại tam giai nhưng tại cảnh giới này bên trên ngươi còn tại không ngừng thâm canh tám mươi hai năm tháng hai ngươi luyện binh tri đạo dần dần viên mãn luyện chế tam giai huyền binh đối ngươi mà nói không còn là một việc khó tám mươi ba năm ba tháng bởi vì luyện binh trí nói lại khó co tăng lên ngươi lại lần nữa bắt đầu tu hành tám mươi năm năm tháng hai ngươi đem pháp tướng tam trọng cảnh giới tu vi tu luyện đến viên mãn bắt đầu khổ tâm nghiên cứu bắt đầu đột phá thần thông cảnh giới chín mươi một năm tháng hai ngăn cách thế giới trận pháp bị mở ra thiên ngoại tà ma lại lần nữa xâm lấn lần này n h â n tộc không còn có lực lượng chống cự thiên ngoại tà ma ngươi nói thiên hạ biết cường giả tạm thời tránh né thiên ngoại tà ma âm thầm ẩn nút bắt đầu để cầu tránh thoát thiên ngoại tà ma truy sát ngươi cũng mang theo nghị ninh tránh tiến vào tổ miễu bí cảnh chín mươi lăm năm tháng sáu thiên ngoại tà ma g i ế t vào tổ m i ế u bí cảnh người biết do không đi lại lại vẫn đi lên cùng n ó liều mạng cuối cùng bị g i ế t mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì lý dịch nhìn kỹ lần này mô phỏng hết thẻ tình huống lần này mô phỏng tự thân kỹ thuật luyện khí có rất lớn tăng lên điểm này trọng yếu nhất mình có thể luyện chế một mươi i n h có thể tăng lên rất nhiều tự thân chiến lược một kiện ưu tú bảo khí có thể để tiên tiên võ giả vượt cấp mà chiến tuy nói chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới nhưng đó cũng là đối t ư thân chiến lược tăng lên cực lớn hai cái cùng cùng cấp độ tiên tiên võ giả đối chiến tất nhiên là có được bảo khí vị kia chiếm ưu thế mà luyện chế một kiện hữu dị huyền binh đồng dạng có thể trợ giúp tự thân vượt t i ể u cảnh giới mà chiến càng có thể để cho tự thân tại cùng cảnh giới bên trong đứng ở thế bất bại trọng yếu hơn chính là luyện chế huyền binh không riêng tự thân có thể sử dụng còn có thể hướng ngoại bán dùng cái này đem đổi lấy đại lượng nguyên thạch cứ như vậy có thể trợ giúp tự thân tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng lại luyện chế huyền binh c h i pháp không riêng tại thương vũ thế giới có dùng dù cho tiến về huyền hoàng đại thế giới huyền binh nên cũng có nhất định tác dụng tự thân có thể kế tiếp theo nghiên cứu sâu này nói đồng thời tại huyền hoàng đại thế giới thu hoạch đủ nhiều nguyên thạch đến treo chống tự mình tiến hành một, lần lại một lần mộ chứ b ỏ tự thân kỹ thuật luyện khí tăng lên bên ngoài lần này mô phỏng bên trong cũng triển lộ rất nhiều tin tức tin tức tốt là như là mình dự liệu thiên ngoại tà ma cũng không phải là vô địch bọn chúng tuyệt đối có thể bị chém giết đồng thời tại chuẩn bị đầy đủ cùng lưu tinh d ư ớ i dù cho không có tạo hóa cảnh giới cường giả này phương thế giới nhân tộc cũng có thể giải quyết một cái thiên ngoại tà ma tin tức xấu là thiên ngoại tà ma không chỉ một lại ở sau đó thời gian bên trong vẫn có thể xông p h á phong ấn tiến vào thương vũ thế giới cái này so với mình trong tưởng tượng tình huống phải kém rất nhiều dựa theo hắn tại tổ miếu bên trong nhìn thấy văn hiến ghi chép thời cổ thiên ngoại tà ma tuy nói thường xuyên xâm lấn thương vũ thế giới nhưng một lần khoảng cách cơ bản đều tại năm mươi năm đến một trăm n năm trái phải tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy vẹn vẹn chỉ khoảng cách mấy năm thiên ngoại tà ma liền lần nữa lại ngóc đầu trở lại xem ra tình huống ngoại giới xa so với mình tưởng tượng kém huyền hoàng đại thế giới khả năng thật ra một chút vấn đề đương nhiên đây đều là suy đoán của hắn lấy trước mắt hắn đoạt được tin tức cũng chỉ có thể làm ra suy đoán nhưng lần thứ nhất giải quyết thiên ngoại tà ma xâm lấn về sau có một đoạn thời gian ở không tự thân có thể mượn nhờ thông đạo tiến về ngoại giới mình có thể tại mô phòng bên trong nếm thử một phen tiến về ngoại giới có thể hay không kéo dài mình một lần tu hành thời gian cung tư ngoại giới hiểu rõ đến càng nhiều tin tức đương nhiên loại này lựa chọn tất nhiên tồn tại nguy hiểm tương đối có thể sẽ hy sinh hy sinh một chút mô phòng thời gian nhưng làm như vậy hoàn toàn đáng giá có lẽ có thể trợ giúp mình xác minh tình huống ngoại giới nếu như không được mình cũng chỉ có thể lại nghĩ những phương pháp khác đem lần này mô phòng tin tức toàn bộ ghi lại lý dịch chìm hít một hơi lựa chọn nhận lấy luyện khí kinh nghiệm làm lần này mô phòng ban thưởng chương bốn trăm mười bảy tham dò giới ngoại. lý dịch xem lấy trong đầu của mình những ký ức kia luyện binh chi pháp kỳ thật cùng luyện chế bảo khí chi pháp có thể nói là một mạch tương thừa đều là vận dụng tốt hơn vật liệu tại binh khí bên trên văn khắc càng nhiều đạo văn làm cho cùng thiên địa c ộ n minh cùng võ giả c ộ n minh phát huy ra càng lớn lực lượng khác biệt chính là bảo khí bên trên văn khắc đạo văn có thể phát huy lực lượng thường thường rất đơn một cho dù là giống nhau thuộc tính đạo văn phát huy lực lượng thời điểm cũng là mỗi một dòng đạo văn lực lượng đơn độc phát huy văn khắc đạo văn càng nhiều chỉ là đồng thời có thể phát huy lực lượng càng ngày càng nhiều thôi mà huyền binh khác biệt huyền binh bên trên văn khắc đạo văn nhưng tương hố c ộ n minh làm cho nối thành một mảnh phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng càng có thể cùng thiên địa cộng minh tiến một bước kích phát giữa thiên địa rời rạc lực lượng có thể nói một kiện huyền minh dù là tại không người khống chế tình h u ố n g dưới trong khoảng thời gian ngắn đều có thể b ộ c phát ra viễn siêu tiên tiên cựu trọng lực lượng đương nhiên nếu chỉ là nhất giai huyền minh tại không người điều khiển tình h u ố n g dưới còn chưa đủ lấy cùng pháp tướng cường giả định nổi nhưng nếu là tại có người điều khiển dù chỉ là tiên tiên cựu trọng võ giả điều khiển dưới nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng pháp tướng nhất trọng võ giả qua qua tay đương nhiên đây chính là cực hạ tiên tiên cùng pháp tướng ở giữa t r a n lệnh một cái đại cảnh giới tiên thiên cựu trọng võ giả muốn chiến thắng pháp tướng khó như lên trời dù cho có huyền binh tương trợ cũng nhiều nhất chỉ là rằng có một lát không rơi vào thế hạ phong thôi ngay cả như vậy cũng đủ để thấy huyền binh bất p h à m đối với võ giả tự thân chiến l ự c càng là có khá lớn tăng lên lý dịch không ngừng tiêu hóa những ký ức này từ lựa chọn vật liệu đến văn khắc đạo văn từng chút từng chút bị hắn tiêu hóa hấp thu hắn kỹ thuật luyện khí cũng đang không ngừng tăng trưởng đương nhiên luyện binh tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng lấy lý d ị tu vi hiện tại tạo nghệ nếu là muốn luyện chế một kiện tam gia huyền binh cho dù ở các loại điều kiện đều thích hợp đồng thời có người tương trợ tình nó i ít cũng muốn hai ba năm công phu mới có thể luyện chế thành công nhị giai huyền binh hơi nhẹ nhõm đơn giản một điểm nhưng đồng dạng muốn lấy năm vì nhớ lúc cho dù là luyện chế nhất giai huyền binh nó i ít cũng muốn thời gian nửa năm đây là xây dựng ở hắn kỹ thuật luyện khí đã đạt tới tam giai tình huống d ư ớ i nếu không phải nghĩ như vậy muốn luyện chế một kiện nhất giai huyền binh chỗ thời gian hao phí sẽ chỉ càng dài đương nhiên cũng có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì tự thân tu v i không đủ nhưng ngay cả như vậy hắn luyện khí tốc độ cũng đã viễn siêu rất nhiều cùng cùng cấp độ trời công dù sao mình tu thành nguyên thần thân n i ệ m lực lượng hơn xa võ giả bình thường cho dù là từ xưa đến nay trời công cũng không có mấy người tu thành nguyên thần nguyên nhân chính là như thế hắn luyện chế huyền binh t r ô thời gian hao phí xa so người khác ngắn hơn nhiều dựa theo lý dịch tính ra nếu là có thể kế tiếp theo tăng lên tự thân tu vi luyện chế một kiện huyền binh thời gian hẳn là còn có thể rút ngắn bất quá luyện binh một chuyện cũng là không cần quá mức s ố ấ t sắc huyền binh dù quý giá có thể khiến dùng người cũng không nhiều tối đa cũng chỉ là thiên hạ tất cả thần thông pháp tướng cường giả còn có số ít điểm tiên tiên cựu trọng võ giả có thể sử dụng thôi lại luyện món này huyền binh thời gian hao phí có chút quá dài không bằng chức luyện chế mấy món thượng phẩm bảo khí lấy tự thân hiện tại kỹ thuật luyện khí luyện chế một kiện thượng phẩm bảo khí hoàn toàn là hạ bút thành văn sự tỉnh chỉ cần mấy ngày thời gian l i ề n có thể luyện được một kiện tới trọng yếu hơn chính là mình trước luyện chế ra thượng phẩm bảo khí có thể bán một lần chờ mình đem huyền binh luyện chế ra đến còn có thể lại bán một lần có thể kiếm hai lần tiền về phần t r u n g hạ phẩm bảo khí tuy nói cũng có thể thu được không ít lợi nhuận nhưng tương đối mà nói có chút quá ít lý dịch không có ý định đại lượng luyện chế mất quá cũng có thể luyện chế mấy món đưa cho triệu tiến lấy nàng thực lực bây giờ cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng chung phẩm bảo khí ngụy ninh cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng thượng phẩm b ả o khí mình có thể cân nhắc vì nàng luyện chế một kiện bất quá tối đa cũng liền dùng hộ thân b ả o khí sát phạt một loại thượng phẩm b ả o khí lấy nàng thực lực chỉ sợ không thể rất tốt điều khiển theo tiêu hóa s n g những n à y kỹ thuật luyện khí lý dịch đối với tiếp xuống nên như thế nào làm nguyên thạch cũng có sơ bộ quy hoạch lần này mô phỏng tự thân tu vi cảnh giới cũng vô tăng lên vẹn vẹn tăng lên kỹ thuật luyện khí cho nên mô phỏng giá cả vẫn chưa biến nhưng còn lại nguyên thạch cũng không đủ lại tiến hành mô phỏng một lần chỉ còn lại ba trăm sáu mươi hơn vạn những n à y nguyên thạch tự thân cũng không thể hoàn toàn hấp thu sạch sẽ vân ngai kiếm các nội bộ cũng vô quá nhiều chứa đựng thậm chí bất quá vân ngai kiếm các không có dạng này vật liệu thiên hạ ít có nhưng thiên hạ cốc có bộ phân gia sinh chính đạo chín tông trong tay hẳn là cũng có một chút cất giữ vật liệu mình có thể từ bọn hắn kia bên trong mua cái này cần đại lượng nguyên thạch đương nhiên đây là một cái một vốn bốn lời sinh ý mình chỉ cần đầu nhập một bộ điểm nguyên thạch liền có thể thu hoạch càng nhiều nguyên thạch May mà mình chỉ ò n có o khoáng vào á n không nơi chung đựng thượng phẩm, nguyên thạch nói ít cũng phải có một triệu năm trở lên. g mạch mạch thêm một phẩm tại, thạch có chỗ chứa có c hấp thu, phải h ít triệu trở cần đem trong khoáng mạch nguyên khí hấp thu sạch sẽ tranh thủ thời gian phối hợp trong tay hiện có nguyên thạch mình lại tiến hành một lần mô phỏng tuyệt không phải việc khó lý dịch không có do dự chốc lát đem sáu trăm linh nguyên thạch thu hồi còn sót lại ba triệu nguyên thạch thì bị hắn đều hấp thu xong nguyên khí chỉ cần lại góp đủ một triệu nguyên thạch tự thân liền có thể tiến hành xuống một lần mô phỏng hắn rời đi yêu thần bí cảnh thẳng đến sân châu sân châu nhiều núi nhiều khoáng mạch lý dịch cũng không chuẩn bị trực tiếp khai thác những này nguyên thạch khoáng bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian hơn hai tháng thời gian bằng vào mình bây giờ thủ đoạn kiếm lấy hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng không phải là việc khó bất quá hắn hay là có ý định nhìn một chút cái này lượng cái khoáng mạch tình huống nếu là tương đối tốt khai thác chỗ thời gian hao phí không dài hắn chọn khai thác cái này khoáng mạch nếu như cần hao phí mình thời gian quá dài lái chậm chậm hái như vậy hắn sẽ trực tiếp đem cái này lượng cái khoáng mạch bán đi tiết kiệm xuống tới thời gian có thể dùng để luyện chế bảo khí thu hoạch càng nhiều lợi nhuận lý d ị đạc không mà đi mượn nhờ ngự phong thuật thời gian bất quá một chút thời gian. liền tới đến một tòa sơn mạch trước sơn mạch như rồng có sừng ẩn nút tại đất liên miên bất tuyệt không thể nhìn thấy phần cuối lý dịch mới đến nơi đây sơn mạch trước nhìn qua liền tìm tới chính mình tòa kia k h o á n g mạch chỉ vì tòa này khoáng mạch thực tế là quá dễ tìm dù không có trực tiếp bại lộ tại đất đồng hồ cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt giấu tại trong dây núi phía trên núi đá tối đa cũng liền hai triệu dãy có thể nói là một cái khai thác bắt đầu vô cùng đơn giản nhẹ n h õ m nguyên thạch khóa mạch so lý dịch trong tưởng tượng trôn sâu dưới mặt đất tình huống tốt hơn rất nhiều khóa mạch trên có giản dị trận pháp chấn thủ trực tiếp lấy khoáng mạch là trận nhãn như tại chưa cho phép tình huống dưới nếu như có người khai thác chỗ này khoáng mạch trận pháp liền sẽ nháy mắt kích phát ở xa bốn phía thành trì triều đình cường giả lập tức liền có thể cảm động biết không cần nhất thời một lát liền có thể chạy đến nơi đây cho nên dù là cái này nguyên thạch khoáng cho dù tốt khai thác nhưng cũng không ai dám trông hái khoáng mạch bên trên cũng có mấy vị triều đình quan viên phụ trách phòng thủ nhưng lúc này đều đang tu luyện cũng không có người chân chính ra phòng thủ dù sao trông coi khoáng mạch là một cái không có gì chất béo làm việc có thể chỗ này trông coi khoáng mạch quan viên phần lớn đều là bị giáng t r ư c tại đây thêm nữa khoáng mạch khổng、lồ. lý ạ i có trận t pháp h dịch n bản n giáng có khả năng n g ư ờ vụn trộm t khai h c Cho n n n h lâm nơi đây lấy ra triều đình phát ra thả ngọc bài vận dụng ngọc bài liền có thể khống chế trận pháp cam đoan mình có thể khai thác nguyên thạch lại đem mấy vị tại cái này bên trong phòng thủ quan viên từ trạng thái tu luyện tỉnh lại hạch nghiệm qua thân phận đem nguyên thạch khoáng mạch giao cho lý dịch sau mấy vị tại cái này bên trong phòng thủ triều đình quan viên liền khởi hành rời đi theo mấy vị tại cái này bên trong c h ấ n thủ triều đình quan viên rời đi lý dịch tâm thần k h ẽ động quan b ế c h ấ n thủ khoáng mạch t r ậ n pháp nội khí bộc phát bắt đầu khai của toàn bộ sân mạch xâm la s á t cơ là một môn đại thần thông ra ngoài có thể truy sát tìm địch bên ngoài cũng có thể hóa thành kéo dài mấy chục ngàn bên trong không dứt sắc cơ lý dịch bây giờ ngay tại vận dụng xâm la sát cơ khai quật nguyên thạch k h o á n g mạch toàn này nguyên thạch k h o á n g mạch trên mặt đất tiêu cạn tầng bởi vậy khai thác bắt đầu tiến độ so hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng rất nhiều chỉ cần đem toàn bộ núi đều đào giống liên tốt đôi này một vị pháp tướng cường giả thật sự mà nói không tính việc khó nguyên bản hắn coi là có thể muốn nguyệt hơn công phu mới có thể mở hái sạch sẽ dù sao nguyên thạch k h o á n g mạch rất có thể trôn sâu ở dưới mặt đất mấy ngàn mét địa phương chỉ là không ngờ tới mình đoạt được chỗ này nguyên thạch hóa m ạ c chỗ sâu nhất cũng chỉ bất quá khoảng cách địa đồng hồ mấy chục mét kể từ đó khai thác hóa m ạ c lúc không thể nghi ngờ sẽ thuận ti lấy tình huống hiện tại đến xem nhiều nhất hai ba việc làm ban ngày lý dịch liền có thể đem tất cả nguyên thạch khai thác ra đây là bởi vì nguyên thạch khoáng mạch bên trong có đại lượng tạp thạch tạp mỏ nếu không phải như thế chỉ sợ hắn chỉ cần nửa canh giờ công phu liền có thể đem tòa này nguyên thạch khoáng toàn bộ khai thác sạch sẽ sau đó thời gian bên trong lý dịch liền một mực tại nơi đây trong khoáng mạch hấp thu nguyên thạch khoáng bên trong nguyên khí tuy nói có vô số tảng đá ngăn trở nội khí truyền lại chịu ảnh hưởng lại có thể cùng nguyên thạch khoáng mạch sinh trưởng cùng một chỗ tạp mỏ thường thường đều vô cùng cứng cỏi đối với nội khí ngăn cản lực lượng càng mạnh nhưng đôi này lý dịch đến nói cũng không phải l à việc khó、gì. hai ngày về sau cả tòa nguyên thạch khoáng mạch bị hắn khai thác sạch sẽ máy mô phỏng cũng rốt cục nạp năng lượng hoàn tất không riêng góp đủ cuối cùng một triệu nguyên thạch thậm chí còn hơi có chút hứa doanh hơn lý dịch cũng không có ở chỗ này tiến hành mô phỏng mà là lập tức khởi hành trở về yêu thần bí cảnh kia bên trong là hoàn toàn thụ chính mình trưởng k h ố n g khu vực tính an toàn có thể đạt được một trăm linh căn đoan mình tại mô phỏng lúc tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó dù cho thực lực mình đủ mạnh nhưng vẫn có nhất định tính nguy hiểm mình biết không thể chủ quan đi tới yêu thần bí cảnh về sau lý d ị điều động trận pháp hộ vệ tự thân ngay sau đó liền mở ra mới một lần mô phỏng đại n g ư ơ i bắt đầu khổ tâm tu hành 14 n ă m tháng 9, n g ư ơ i tu thành pháp tướng tam trọng thiên viên mãn bắt đầu đột phá thần thông cảnh giới 27 năm tháng 5, n g ư ơ i khổ tâm nghiên cứu tu thành tự thân đạo văn thành công đột phá tới thần thông nhất trọng chi cảnh 55 năm tháng 5, n g ư ơ i ngưng khắc ra ba đầu độc thuộc về tự thân đạo văn thành công tu luyện đến thần thông nhất trọng cảnh viên mãn năm s á ba tháng n g ư ơ i bằng sức một mình thuyết phục tổ miếu nó hơn võ giả bắt đầu trình hợp nhân tộc chi lực chuẩn bị chiến đấu thiên ngoại tà ma tháng b tại người điều độc dưới nhân tộc tất cả lực lượng bị trình hợp bắt đầu b ả năm tháng m ư người thành công đột phá tới thần thông nhị trọng tiên ba mươi sáu năm tháng b ố trời có đại tinh vẫn lạc thiên ngoại t à ma vượt giới mà tới trả ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau nhân tộc gian nan lấy được thắng lợi người không kịp b i thương dẫn đầu còn lại nhân tộc cường giả bắt đầu tu bổ tàn tạ t h i ê t niệm ba mươi sáu năm tháng chín làm tốt hết thẻ chuẩn bị về sau ngươi quyết định tiến về ngoại giới thăm dò ngụy ninh muốn cùng ngươi cùng nhau t i ế n đến bị ngươi cự tuyệt nàng đành phải từ bỏ cùng ngươi cùng nhau đi tới giới ngoại ý nghĩ lựa chọn lưu tại thương vũ giới chờ ngươi trở về tháng m ì n h chế t ạ o ra đến huyền m a n g theo đại l ư ợ n g t h i ê n cùng tài địa bảo bảo cùng một số người tộc xuất át còn chủ lại bắt à i tiến về ngoại giới. ngươi Tháng về b đầu ở ngoại giới thăm dò ngoại giới thiên địa vô biên vô hạn bốn phía đều là hỗn độn một mảnh ngươi phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện thiên ngoại tà ma lại muốn tại mảnh hỗn độn này đứng giữa không trung tiến lên ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực cam đoan mình không muốn mê thất cam đoan tự thân trước tiến vào phương hướng một mực chính xác loại tình huống này ngươi căn bản là không có cách dụng tầm tu hành chợt có hỗn độn chi khí tứ ngược sâm lấn bảo thuyền bên trong ngươi chỉ có thể gian nan chống cự n g ư ơ i nhất định phải cẩn thận né tránh hỗn độn phong bạo một khi lâm vào hỗn độn trong gió lốc ngươi sẽ bị triệt để xé nát tháng m ộ ư ơ i hai gian nan đi thuyền một tháng ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực cam đoan mình không mê thất nhất định phải cam đoan tự thân cùng tổ miếu ghi chép bên trong huyền hoàng đại thế giới vị trí nhất trí như thế mới có cơ hội còn sống đến huyền hoàng đại thế giới nhưng n g ư ơ i phát hiện nơi đây hoàn cảnh phi thường thích hợp luyện thể ngươi từ ngoại giới hấp thu bộ điểm hỗn độn chi k h í dùng cái này tu hành huyền hoàng bất diết quyết bảy mươi chín năm ba tháng ngươi đem nhục thân tu tới l ộ sắc cảnh giới tám mươi năm tháng hai ngươi đem nhục thân tu luyện chi l ộ sắc viên mãn tri cảnh trải qua không biết bao lâu đi thuyền ngươi rốt cục nhìn thấy huyền hoàng đại thế giới nhưng ngươi đồng dạng nhìn thấy tại huyền hoàng đại thế giới phụ cận có vô số thiên ngoại tà ma những cái kia thiên ngoại tà ma đang cùng huyền hoàng đại thế giới cường giả giao chiến có thiên ngoại tà ma phát hiện ngươi ngươi hướng về huyền hoàng đại thế giới cường giả phương hướng thoát đi đến từ huyền hoàng đại thế giới cường giả xuất thủ muốn đưa ngươi cứu nhưng tốc độ của ngươi quá chậm cuối cùng bị thiên ngoại tà ma đuổi kịp ngươi chết rồi mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban từ vì lý d ị c tinh tế nhìn chằm chằm lần này mô phỏng tất cả trải qua lần này mô phỏng bên trong mình tiến về ngoại giới đồng thời tiến hành thăm dò. s á c thực lấy được một cái so ra mà nói tương đối tốt kết quả tối thiểu mình không có mê thất tại ngoại giới vô biên vô hạn trong hỗn độn quả thật tìm được huyền hoàng đại thế giới tồn tại chỉ bất quá huyền hoàng đại thế giới tình huống chưa chắc có mình trong dự liệu tốt thậm chí mình ngoại giới cái này một mảng lớn không gian hỗn độn rất có thể đều đã bị thiên ngoại tả mà sợ c h i ế m cứ dưới loại tình huống này trừ phi có đầy đủ thực lực cương đại nếu không tiến về ngoại giới thăm dò s á c thực có nhất định nguy hiểm tại thăm dò vô biên vô hạn hỗn độn quá trình bên trong mình thậm chí không có cách nào tiến hành tu hành bởi vì tình huống quá mức nguy hiểm Không cẩn thận có thể cẩn có sớm tại trước t o n g đó hắn liền đoán được huyền hoàng đại thế giới nhất định xảy ra vấn đề nếu không thiên ngoại tà ma sẽ không như thế tấp nập xâm lấn thương vũ thế giới đã duy trì không biết bao nhiêu năm chưa từng có đi ra vấn đề chất pháp càng không khả năng đột nhiên xảy ra vấn đề chỉ là xuất hiện loại tình huống này vẫn là để hắn cảm thấy đau đầu kể từ đó muốn giải quyết những vấn đề này nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy mà lại hắn hiện tại biết tình huống thực tế là quá ít quá ít tại mô phỏng bên trong đoạt được tin tức vốn cũng không nhiều húng chi hắn còn không có chân chính tiến vào huyền hoàng đại thế giới hắn hiện tại đoạt được tin tức đều là kết hợp mô phỏng bên trong đưa cho ra tin tức tiến hành đại khái phỏng đoán bất quá có chút tình huống có thể xác định đó chính là huyền hoàng đại thế giới nhất định xảy ra vấn đề nguyên nhân chính là như thế dẫn đến thiên ngoại tà ma đại quy mô sầm lớn thậm chí đã chiếm cứ ngoại giới hỗn độn trong biện khá nhiều một p h i ế khu vực Chính sở dĩ xâm lấn huyền hoàng đại thế giới là bởi vì bọn hắn muốn nuốt mất toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đương nhiên điểm này là lý dịch phỏng đoán bất quá hắn cho rằng khả năng này rất cao thiên ngoại tà ma lại không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm không có khả năng vô duyên vô cớ tìm thế giới liền muốn xâm lấn nhất định là ra ngoài lợi ích gây nên trước mắt tự thân duy nhất phải làm chính là tăng cao tu vi đồng thời ở sau đó mô phỏng bên trong tạm thời không muốn tiến hành hướng ngoại thăm dò vốn có sung túc thực lực trước thương vũ thế giới rõ ràng muốn so ngoại giới an toàn bởi vì thương vũ thế giới tối thiểu là một phương hoàn chỉnh thiên địa mình tại cái này bên trong có thể an ổn tu luyện sẽ không bị hỗn độn khí xâm nhập càng không có cơ hội tao nộ hỗn độn phong bạo trọng yếu hơn chính là tiến vào thương vũ thế giới thiên ngoại tà ma đều sẽ đụng phải áp chế vô luận tại ngoại giới những cái này thiên ngoại tà ma thực lực mạnh bao nhiêu khi tiến vào thương vũ thế giới về sau bởi vì thiên địa áp chế bọn hắn thực lực bị hạn chế tại tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới mà tại ngoại giới tại không có áp chế tình hồ giới thiên ngoại tà ma có thể buộc phát ra viễn siêu tạo hóa tam trọng trời thực lực cho nên tại tự thân có được nhất định thực lực trước không muốn đi ngoại giới thăm dò an ổn đợi tại thương vũ đại thế giới sinh tồn xuất ngược lại cao hơn ở sau đó mô phỏng bên trong mình không cần thiết lại phong bế thương vũ thế giới liên thông ngoại giới thông đạo dù cho miễn cưỡng che lại hay là sẽ bị thiên ngoại tà ma không bằng duy trì nó mở ra trạng thái để ngoại giới tạo hóa chi khí tiến vào thương vũ thế giới dạng này mới có thể càng nhanh tăng tiến vào tự thân tu vi thậm chí tại tự thân có đầy đ có thể chủ động mở ra tiến về ngoại giới thông đạo bất quá bằng vào mình thực lực trước mắt hay là không nên tùy tiện làm như vậy bởi vì như vậy quá mức nguy hiểm mình bây giờ tu vi hay là quá yếu thậm chí tại đến huyền hoàng đại thế giới về sau cũng không có cách nào từ thiên ngoại tà ma trên tay thoát đi nếu là tự thân tu vi càng mạnh một bước có được tạo hóa cảnh giới thực lực có lẽ liền có thể tại huyền hoàng đại thế giới cường giả trợ giúp giới may mắn trốn được một mạng cho nên chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là muốn tăng lên tự thân tu vi điểm này trọng yếu nhất có đầy đủ mạnh thực lực chính mình mới có thể làm càng nhiều lựa chọn đến lúc đó vô luận là tiến về huyền hoàng đại thế giới hoặc là lưu thủ thương vũ thế giới đều bị ý tự mình lựa chọn tuyệt không tính mệnh mà lo lắng lý dịch đem lần này mô phỏng tất cả kinh lịch tình huống lại nhìn kỹ bên trên một lần đồng thời thật sâu ghi t ạ c trong đầu chậm chuẩn bị lựa chọn bát thường tăng lên tự thân lực lượng nhưng nội tâm của hắn vẫn có chút sầu lo nếu chỉ tăng lên võ đạo thực lực như vậy mình liệu có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng thần thông võ giả sở ngộ ra đạo văn chính là võ giả mình cảm nộ thiên địa lĩnh ngộ mình nếu là không có xung đột cảm nộ trực tiếp nắm giữ đạo văn này có thể hay không dẫn đến tuy có lực lượng lại không cách nào phát huy ra tình huống cẩn thận suy nghĩ một phen loại tình huống này đương nhiên khả năng tồn tại chỉ là dù là không cách nào hoàn mỹ nắm giữ tự thân lực lượng nhưng cũng muốn so không có lực lượng muốn tốt rất nhiều mà lại lần này kinh nghiệm võ đạo của mình thậm chí cả sức mạnh thần thức không có quá nhiều tăng lên nếu là lựa chọn kinh nghiệm võ đạo làm b ăn thưởng như vậy chính là lãng phí một lần mô phỏng cơ hội cẩn thận suy nghĩ một lát lý dịch hay là quyết định lựa chọn võ đạo thực lực tự thân hiện tại chỗ gặp phải tình huống lần sau mô phỏng lần sau nữa mô phỏng hay là có thể sẽ đứng trước nếu như một mực lựa chọn kinh nghiệm võ đạo thực lực bản thân không có cách nào nhanh chóng tăng lên mà hắn hiện tại nhất cần thiết chính là nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân cho nên dù là lựa chọn võ đạo thực lực về sau tự thân không có cách nào hoàn mỹ nắm giữ tự thân lực lượng nhưng cũng muốn như thế tuyển huống hồ đây không tính là cái vấn đề lớn gì lớn không được lần tiếp theo lựa chọn kinh nghiệm võ đạo chính là nội tâm có lập kế hoạch lý dịch không có nửa điểm do dự quả quyết lựa chọn võ đạo thực lực chương bốn trăm mười tám đột phá thần thông nhị trọng tiên chương bốn trăm mười tám đột phá thần thông nhị trọng tiên lý dịch cảm nộ bàng bạc m ê n mông lực lượng không ngừng tràn vào thể nội tự thân pháp tướng đang biến hóa trở nên càng thêm viên mãn bạch hổ pháp tướng chiếu dọi ở thiên địa lộ ra sinh động như thật phản phất một con thật trắng hổ hiện thế ngao giống bạch hổ gào thét nó âm thanh chấn thiên nhất địa tựa như lôi m i n h quần quận không dứt bên t h a i lý dịch tâm niệm vừa động bạch hổ pháp tượng nháy mắt ăn ăn ổn xuống ngay sau đó cấp tốc ở trong thiên địa tàn ra pháp tướng cũng không phải là còn sống sinh linh chẳng qua là võ giả đối với thiên địa cảng nộ đạt tới cảnh giới cực cao về sau lấy thiên địa cảng nộ kết hợp tự thân lực lượng ngưng tụ ra đến một cái vật dẫn kỳ thật cái này vật dẫn có thể là bất luận cái gì hình thức chỉ bất quá bởi vì bạch hổ pháp tướng cùng sở tu hành công pháp tương đối phù hợp loại này hình thái giới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn mới lấy loại hình thức này lộ ra ngoài ở giữa thiên địa pháp tướng tu tới viên mãn lý dịch cẩn thận cảm nộ g tự thân xuất hiện đạo văn đây là hắn đối với thiên địa cảm nộ g chỗ bản thân lĩnh ngộ ra đạo văn đạo văn này cùng thiên địa ở giữa đạo văn tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống nhau là thứ chỉ thuộc về hắn vận dụng những đạo văn này hắn có thể t r ư ờ n g khống thậm chí tại trong phạm vi nhất định sửa chữa thiên địa quy tắc dù là sửa chữa biên độ rất nhỏ nhưng cũng là sức mạnh cực lớn càng quan trọng chính là đạo văn này độc thuộc về võ giả tự thân bản thân chính là một loại cực kỳ lực lượng đặc biệt lực lượng này một khi thả ra ngoài nhất định phải từ cùng cùng cấp độ lực lượng tiến hành làm t ham mòn nếu không nó hơn thủ đoạn đều chỉ có thể ngăn cản mà rất khó giải quyết cố lực lượng này thần thông cảnh cường giả chỗ thi triển đi ra thần thông muốn ngăn cản nhất định phải có cùng cấp độ cường giả ngăn cản hoặc là có cấp độ cực cao huyền binh cũng có thể mượn nhờ huyền binh bên trên đặc biệt đạo văn để ngăn cản cố lực lượng này trừ cái đó ra nó hơn thủ đoạn cơ hồ không cách nào ngăn cản cố lực lượng này bởi vì đây là võ giả tự thân lĩnh mộ ra thiên địa đạo văn cùng thiên địa ở giữa cái khác đạo văn có bản chất tính khác biệt dù là nhìn xem lại tương tự trên thực tế cũng ẩn chứa võ giả độc nhất vô nhị cảm nộ lý dịch nhìn chăm chú mình nguyên thần bên trên xuất hiện đạo văn đạo văn này là chính hắn lính ngộ bản thân liền ngưng tụ tự thân v õ đạo cảm nộ không chỉ có thể lúc này ngưng tụ ra chiếu rọi tại nguyên thần bên trên nội khí nhục thân cũng có thể xuất hiện hắn hiện tại chẳng qua là lấy nguyên thần của mình diễn hóa đạo văn để tự thân có thể càng nhanh nắm giữ những lực lượng này lý dịch đối với những đạo văn này cảm nộ rất quen thuộc dù sao đây là tự thân sở ngộ hắn cũng có thể trưởng khống đạo văn này bởi vì đây là thuộc về tự thân lực lượng nhưng hắn cũng không phải là có thể hoàn toàn lý giải đạo văn này bởi vì tự t bản này chính là thuộc về tự thân đồ vật cùng mình có cùng một gốc dù cho hiện tại không cách nào lĩnh nộ nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian hắn còn có thể lĩnh nộ đạo văn này theo đầu thứ nhất đạo văn xuất hiện nó hơn đạo văn cũng tại lục tiếp theo hiện hiện hiện tinh tế nhìn xem những đạo văn này lý dịch không có hoàn toàn lĩnh nộ g bọc chúng nhưng quả thật có thể nắm giữ bọc chúng dưới loại tình huống này hắn có khả năng phát huy ra lực lượng có lẽ không đủ để sánh vai cùng cùng cấp độ cường giả nhưng đối mặt tu vi không bằng tự thân cường giả lúc lại có thể đạt tới gần như nghiền ép hiệu quả trọng yếu hơn chính là những đạo văn này đã bị tự thân nắm giữ tự thân đang muốn chậm rãi lĩnh nộ g bọn chúng đồng thời nộ g ra mới đạo văn lúc lại thuận tiện rất nhiều khắc võ giả muốn lĩnh nộ g t r ư ở n g không đạo văn nhất định phải từ không tới có tại không có gì cả tình hôn giới bằng vào tự thân cảm nộ g chậm rãi sáng tạo ra một đầu mới đạo văn mà lý dịch hiện tại cần lĩnh nộ g đạo văn đã bị hắn nắm giữ hắn nếu là muốn lĩnh nộ có thể trực tiếp lĩnh hội cần thiết thời gian sẽ thật lớn hạ xuống cảm nộ cái này những lực lượng này hắn có thể trưởng khống những lực lượng này nhưng hắn cũng không phải là có thể hoàn toàn lý giải những lực lượng này trừ tự thân nội khí tu vi đột phá lý dịch n ụ c thân tu vi đồng dạng có tiến bộ nhảy vọt đến lộ sắc cảnh giới viên mãn bất quá đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói lộ sắc cảnh giới viên mãn n ụ c thân tuy mạnh nhưng cũng không thể coi là cái gì cái này cũng bình thường dù sao tại mô phỏng bên trong mình không có nhín chút thời gian cùng tinh lực đi chuyên môn luyện thể chỉ là tại vực ngoại đi thuyền thời điểm mượn nhờ h ô n độn khí rèn luyện một phen n ụ c thân căn bản không thể coi là chuyên môn tu hành chỉ có thể nói là tiện tay mà làm liền xem như dưới loại tình huống này bởi vì chính mình nhục thân bản thân cường đại thêm nữa có thể hấp thu hỗn độn khí luyện thể nhục thân của mình cũng tại ngắn ngủi mấy năm công phu bên trong đến lột sắc viên mãn c h i cảnh tốc độ này cũng không chậm lột sắc cảnh giới viên mãn võ giả tại chiến lược bên trên đủ để sánh vai tiên thiên cựu trọng võ giả lý dịch quan sát mình nhục thân biến hóa lột sắc cảnh giới võ giả nhục thân đã có đủ loại không thể tưởng tượng nổi t h i năng bất quá tại rất nhiều điểm lên vẫn không có pháp sánh vai nội khí võ giả nội khí võ giả có thể mượn trợ thiên địa lực lượng phi hành một canh giờ tốc độ có thể nhẹ nhõm đạt tới mấy chục ngàn bên trong thậm chí là mấy trăm ngàn bên trong mà tu hành nh bọn giảm tốc độ. trừ cái đó ra nếu là đơn thuần lực phá hoại luyện thể vó giả rõ ràng không bằng tu hành nội khí vó giả tu hành nội khí v võ giả có thể nhẹ nhõm khuấy động mấy ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí phá hủy giữa thiên địa hết t h ể đương nhiên luyện thể võ giả ưu thế là nhục thân cường đại trừ cái đó ra đối đơn năng lực có chút chiếm ưu khuyết điểm chính là phía trước kỳ có khả năng biểu hiện ra ngoài lực lượng kém xa nội khí võ giả tăng thêm hao phí tài nguyên mở rộng nguyên nhân chính là loại nguyên nhân này tu luyện nhục thân pháp môn mới dần dần bị né m bỏ nhưng tu hành nhục thân võ giả nhưng cũng không phải không có nó mạnh mẽ chỗ nhục thân đủ cường đại dù không nói vạn pháp bất sâm nhưng đối mặt rất nhiều tiến công lúc nhưng cũng không cần làm ra cái gì phòng bị lý d ị c ả m nộ mình nhục thân khác biệt lột xác t i cảnh nhục thân đã siêu thoát phản tục ó đủ loại không thể tưởng tượng nổi trí năng vận dụng hai mắt, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy giữa thiên địa nguyên khí lưu động đây cũng không phải là mượn nhờ nội khí lực lượng mà là chỉ dựa vào nhục thân trí năng một hít một thở ở giữa hắn có thể hấp thu cực kỳ bàng bạc thiên địa nguyên khí đồng thời có thể trực tiếp hấp thu tiêu hóa những thiên địa này nguyên khí đem nó hóa thành nhục thân n u ô i điểm không cần mượn nhờ tự thân nội khí không cần bất kỳ cái gì công pháp thiên địa nguyên khí thậm chí không có tiến vào đan điển kinh mạch bên trong mà là như là đồ ăn bị hắn nuốt vào trong bụng tiêu hóa lột á c chi cảnh thân thể của hắn tiếp cận cực hạn đến viên mãn tiến thêm một bước về phía trước liền cần mở ra nhục thân thần tảng mới có thể tiến thêm một bước lý dịch có thể thấy tự thân huyết khí lưu động hơn nữa có thể cực lớn trình độ điều khiển tự thân huyết khí lưu động biến hóa h ắ n nếu là thủ thương tốc độ khôi phục tương đối nội khí võ giả sẽ nhanh rất nhiều cùng cùng cấp độ nội khí võ giả nếu như người bị thương nặng t ỷ như bị chém xuống một tay tuy nói có thể khôi phục nhưng cần rất lâu dù cho có đặc biệt đan d ư ợ c phụ trợ vẫn cần mấy tháng thời gian lý dịch hiện tại nếu là bị chém xuống một tay chỉ cần bổ sung đầy đủ thiên địa nguyên khí và khí huyết liền có thể tại mấy canh giờ bên trong mọc trở lại nó hơn thân thể bộ vị cũng giống như vậy có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục nhanh chóng trừ cái đó ra bản thân nháy mắt có thể bạo phát đi ra chiến l ự c cũng là chắc tuyệt chỉ bất quá lực phá hoại không có nội khí võ giả mạnh thôi lý dịch cẩn thận cảm giác nhục thân của mình lực lượng hắn hiện tại nhục thân ẩn chứa lực lượng có thể xưng ơ c h ủ n g bố lộ s á c viên mãn c h i cảnh đủ để dựa núi mà đi đương nhiên cũng không thể gánh vắt chân chính sân phòng nhưng cóng lên một cái đơn giản ngọn núi nhỏ hay là không có gì khó khăn lý dịch có thể cảm thấy được mình bây giờ nhục thân lực lượng so với trước đó chỉ sợ muốn l ậ n hơn trăm lần một cách toàn lực chỉ sợ phải có mấy trăm triệu cân tri lực những lực lượng này ngưng tụ một điểm nháy mắt b ộ c phát ra đi Có thể nhẹ nhàng ọ m đ h hít một hơi hắn có thể gửi được đến vô số loại vị nói đồng thời trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn đây đều là đơn thuần bằng vào nhục thân chỗ buộc phát ra uy năng bất quá lý dịch cũng sẽ không một mực duy trì loại trạng thái này giữa thiên địa có quá nhiều tạm nhạc tin tức mà hắn cũng không cần toàn bộ nhìn thấy những tin tức này tâm thần k h ẽ động lý dịch trực tiếp điều khiển nhục thân che đậy những tin tức này thậm chí không để cho mình hai mắt thấy rõ giữa thiên địa nguyên khí lưu động bởi vì không cần thiết cùng cái k i a một ngày cần năng lực này thời điểm hoàn toàn có thể lại điều khiển nhục thân giải khai cái này hoàn toàn y theo hắn ý nghĩ trừ cái đó ra nếu như hắn cảm thấy được nguy hiểm loại này che đậy liền sẽ tự động giải khai nhục thân sẽ tuân theo bản năng làm ra cải biến đây là nhục thân cường đại đến trình độ nhất định mang đến cảm giác cùng hắn nguyên thần cảm giác có dị khúc đồng công chi diệu đều có thể phát giác được giữa thiên địa tồn tại nhằm vào tự thân nguy hiểm không dị ứng dệ độ bên trên kém xa nguyên thần của hắn cảm giác chỉ có tại chính thức tao ngộ nguy hiểm có người ra tay với mình về sau l ụ c thân mới có thể cảm thấy được nguy hiểm đồng thời bản năng làm ra tranh né mà nguyên thần cảm giác chỉ cần có người bắt đầu mưu tính mình đối với mình sinh ra ác ý mình liền có thể cảm thấy được l ụ c thân đến lộ sắc cảnh giới xác thực có rất nhiều huyền diệu ngũ tạng lục phủ của mình đồng dạng có rất lớn tăng lên cùng biến hóa ngũ tạng đối ứng ngũ hành ngũ tạng lục phủ của mình bên trong hiện tại nhưng chiếm cứ ngũ hành chi lực tự thân cũng có thể lợi dụng ngũ hành này chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng lộ sắc cùng tiên thiên cảnh giới đồng dạng đều chia làm cựu trọng mỗi một trọng đều có không giống nhau biến hóa cùng thể ngộ lý dịch bây giờ một b ư ớ c tu thành viên mãn c h i cảnh tự nhiên cần chậm dai trải nghiệm những n à y huyền diệu nhưng bình tĩnh mà xem xét nhục thân tu luyện đến lộ sắc cảnh giới đối với hắn chiến lược tăng lên cũng không lớn lý dịch bản thân là đã đến thần thông cảnh giới tuy nói hắn chỉ có thể điều k h i ể n tự thân nắm giữ đạo văn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh n g ộ hiểu rõ những đạo văn này cùng cảnh giới bên trong chiến lược khả năng hơi có không đủ nhưng ở cảnh giới này phía dưới hắn lại có thể quét ngang hết thể địa thủ lộ sắc cảnh giới nhục thân thực lực cố nhiên cương đại có thể đối pháp tướng thậm chí cả thần thông cấp độ chém giết bên trong lại rất khó có quá lớn tăng thêm tác dụng bất quá nếu là đột phá vào thần tàng cảnh giới như vậy đối với tự thân xác thực có nhất định tăng thêm tác dụng lần sau mô phỏng nếu là chuẩn bị tăng thực lực lên có thể cân nhắc kiêm tu luyện thể đương nhiên nhiều nhất chỉ là kiêm tu mình không có khả năng ở phía trên đầu nhập quá nhiều tinh lực tài nguyên có hạn mình muốn trong thời gian ngắn nhất lấy ít nhất tài nguyên thu hoạch lực lượng mạnh hơn lý dịch c h i m hít một hơi bắt đầu tinh tế cảm lộ trên người mình đạo văn lần này đột phá kỳ thật vẫn chưa hao phí bao lâu thời gian đơn giản chỉ là mấy canh giờ mà thôi tự thân mặc dù nắm giữ bọn chúng nhưng bởi vì không có lĩnh mộ chưa hẳn có thể đem đạo văn này lực lượng hoàn toàn phát huy cho nên mình chân chính chiến lược hẳn là không như thần thông nhị trọng tiên h võ giả nhưng đối đầu với thần thông nhất trọng tiên h võ giả lại đủ để nghiền ép tự thân bây giờ tu vi đột phá l u y ệ n chế huyền binh sẽ càng thêm nhẹ nhõm đơn giản chớ nói l u y ệ n chế ra gia tam giai huyền binh chỉ cần có thể luyện chế ra hai kiện nhất giai huyền binh dùng cho chiến đấu sử dụng tự thân chiến lược liền có thể tăng thêm một bước trừ cái đó ra tự thân cũng có thể lĩnh ngộ nắm giữ những đạo văn này đây cũng không phải là việc khó so với khác võ giả cần hoàn thành từ không tới có một bước này lý d ị c ầ n phải làm liền nhẹ nhõm thuận tiện rất nhiều chỉ cần quan sát những đạo văn này đồng thời chậm rãi đem nó lĩnh ngộ hóa thành tự thân đồ vật liền tốt. những đạo văn này vốn là ngưng tụ hắn càng nộ cùng hắn có cùng một gốc nếu là hắn tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành sớm tối hay là sẽ ngộ ra dạng này đạo văn bởi vì những đạo văn này loại bản thân ẩn chứa càng nộ cùng hắn liền cùng một nhịp thở hắn lĩnh ngộ bắt đầu cũng so với người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều lý dịch lúc này trực tiếp ở đây tu luyện hắn lĩnh hội những đạo văn này tiến độ nhanh chóng mỗi ngày gần như toàn thân tâm đắm chìm ở đây chỉ trở lại bộ tiến hành cùng lúc chỉ dùng tại rèn đúc bào khí liên tiếp mấy ngày đi qua lý d ị lĩnh hội đạo văn rất có tiến độ tuy nói không có hoàn toàn đem nó nắm giữ nhưng thao túng lại càng thêm hài lòng như ý thẳng đến một ngày này thuộc về tổ miếu ngọc bài đột nhiên chấn động lý dịch dù thân ở yêu thần bí cảnh bên trong nhưng vì cam đoan thông tin thông suốt hắn một mực tại bí cảnh không gian cách ngăn bên trên mở ra một chỗ thông đạo cam đoan trong ngoài giới tin tức có thể truyền lại giao lưu cho nên giờ phút này tổ miếu tin tức có thể trực tiếp truyền lại tiến vào yêu thần bí cảnh nếu không phải như thế tổ miếu dù cho t r u y ề n đến tin tức mình cũng nhất định phải rời đi yêu thần bí cảnh sau mới có thể thu được lý dịch xuất ra ngọc bài tâm n i ệ m quét qua liền trông thấy mộ tử nguyệt gửi tới tin tức sư phụ ngươi đã thức tỉnh mau tới tổ miếu lý dịch đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa luyện hóa xong nguyên thần q u ỳ n dịch mình sư phụ âm thần lực lượng tất nhiên có thể tiến một bước khôi phục chỉ cần có thể khôi phục bộ p h â n lực lượng hắn liền có thể bình thường cùng người trò chuyện mà không cần lo lắng tùy thời rơi vào trạng thái ngủ say lý dịch lúc này không có chút gì do dự lập tức lên đường cũng không có đi trước tổ miếu mà là muốn đi trước một chuyến vân ngai kiếm cắt hắn đã đáp ứng triệu tiến chỉ cần mình sư phụ tỉnh lại liền ngay lập tức dẫn hắn đi gặp mình sư phụ dù sao kia không chống chân là sư phụ của mình cũng là phụ thân của nàng lý dịch động tắc nhanh ngự phong thuật toàn lực bộ p h á t h ắ n tựa như hóa thành giữa thiên địa một sợi lưu p h o n g bất quá nhất thời một lát liền tới đến vân ngai kiếm c ắ t trước triệu tiến h nhận được tin tức s ớ m tại đỉnh núi canh gác thấy lý dịch đến đây liền vội vàng cười hướng hắn k h o á t tay trên mặt tâm tình hết sức cao hứng lập tức liền có thể nhìn thấy thất lạc đã lâu phụ thần nội tâm của nàng có thể nào không hoan hô nhẹ cỡng ta cái này liền dẫn ngươi đi tổ miếu lý dịch bay tới trước người hắn đưa tay đưa nàng ôm lấy sau đó mang theo nàng đang lầm cao tiên vân ngai kiếm các có trận pháp thủ hộ nếu như muốn mạnh mẽ phá vỡ tổ miếu tuy có năng lực như vậy nhưng bình thường sẽ không làm như vậy bây giờ lại nhìn lại cảm n ộ càng sâu hắn đã có thể nhìn ra những đạo văn này không thuộc về giữa thiên điệu bất luận một loại nào nghĩ đến chính là liêu tiền bối nắm giữ đạo văn lý dịch không có ở trong đường hầm nhiều hơn dừng lại rất nhanh xuyên qua thông đạo đi tới tổ miếu bên trong mộ tự nguyện ngay tại một bên chờ đợi thấy lý dịch đến đây về sau hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu chợt đem ánh mắt phóng tới triệu tiến h t r ê n thân vị này là ta từng hướng ngươi đề cập tới mộ tử n g u y ệ t mộ tiền bối lý dịch tiếng cười mở miệng hướng về triệu tiến h giới thiệu nàng sau khi nghe được vội vàng hướng mộ tử n g u y ệ t không người hành lễ văn bối triệu tiến h bái kiến mộ tiền bối mau dậy đi phụ thân ngươi triệu bách xuyên cùng ta quen biết ngươi cũng coi là văn bối của ta mộ tử n g u y ệ t trong lòng đối này sớm có đón trước cười đem triệu tiến h đỡ dậy phụ thân ngươi trạng thái của hắn bây giờ muốn so trước đó tốt hơn nhiều nhưng vẫn cần thời gian nhất định khôi phục lực lượng cho nên bây giờ còn tại dưỡng hồn cốc bên trong nàng nhẹ giọng mở miệm hướng về lý dịch cùng triệu tiến chúng ta t đi sư c ư ỡ n phụ của mình triệu bách xuyên lúc này trạng thái không thể nghi ngờ muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều âm thần càng thêm ngưng thực kiên cố không nghĩ trước đó cái kia phủ phiếm nhìn ra được hắn âm thần lực lượng đã khôi phục rất nhiều bất quá vẫn chưa khôi phục đến viên mãn cần tại dưỡng hồn cốc bên trong chậm rãi hấp thu lực lượng cha triệu tiến trông thấy triệu bách xuyên về sau không khỏi hô to thần tình kích động kích động vui sướng lại ước chế không nổi có rơi lệ ra triệu bách xuyên trông thấy mình nữ nhi duy nhất mình trên thế giới này duy nhất người thân nội tâm đồng dạng cũng là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang khuê nữ hắn nước mắt t u ô n đầy mặt nội tâm đã vui lại kinh thấy rõ ràng mình lúc ấy đột nhiên rời đi triệu tiến h cùng lý dịch vô cùng có khả năng tao ngộ nguy hiểm mà hắn lại chưa kịp lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau cho nên bất kỳ tình huống gì cũng có thể xuất hiện cho tới bây giờ trong lòng của hắn đều ở phía sao sợ còn tốt lý dịch bản tính thuần lương tư chất tu hành lại vô cùng tốt lúc này mới bảo trụ khuê nữ của mình vô sự nếu không nếu là triệu tiến xảy ra sự tình triệu bách xuyên hối hận cũng không kịp hắn tình nguyện mình chết cũng không nghĩ để triệu tiến xảy ra chuyện cha con gặp nhau hai người tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói triệu tiến nội tâm sớm có có nhiều vấn đề muốn hỏi bây giờ tự nhiên một hỏi một chút ra tỷ như mẫu thân hắn sự tình triệu bách xuyên đã là pháp tướng cường giả như vậy mẫu thân mình lại tại sao lại chết sớm lại tỷ như mình không chỉ có vì sao muốn ẩn cư tại tứ phương thành lại vì sao muốn hướng mình giấu giếm thân phận của hắn cùng cùng cùng các loại có nhiều vấn đề đều đã bối rối nàng hồi lâu triệu bách xuyên thì là từng chút từng chút không ngại phiền phức hướng về triệu tiến h giải đáp hắn hiểu được mình đột nhiên thân phụ trọng thương ly kỳ biến mất tuy nói có rất nhiều không thể đối kháng nguyên nhân nhưng mình trung quy thua thiệt triệu tiến h rất nhiều đồng thời triệu bách xuyên nội t â m đối lý dịch cũng vô cùng cảm kích nếu không phải có hắn thủ hộ nữ nhi của mình nói không chừng sớm đã gặp bất chắc lý dịch cùng mộ tử n g u y ệ t vẫn chưa q u ấ y dày cha con hai người mà là tại một bên yên lặng chờ đợi qua hồi lâu thời gian thẳng đến triệu bách xuyên giải đáp xong triệu tiến vấn đề mộ tử nguyện lúc này mới lên tiếng đến hỏi triệu tiến bối người đã tu bổ qua rất nhiều lần trận pháp theo lý mà nói không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý m ớ n lúc trước đến tột u cùng chuyện gì xảy ra nàng cho mày đầy mặt ở giữa đều là nghi hoặc lý dịch đồng dạng đưa ánh mắt về phía triệu bách xuyên chờ đợi lấy câu trả lời của hắn chương bốn trăm mười chín vũ vương c i u đình một chương bốn trăm mười chín vũ vương c i u đình chuyện này nói đến phức tạp bản thân ta tu bổ trận pháp đã rất nhiều lần chưa từng có lần nào xảy ra ngoài ý liệu nhưng hết lần này tới lần khác lần này trận pháp trợt dung chuyển triệu bách xuyên cho mày trên mặt thần thái cực kỳ khó coi vậy cái này dung chuyển chi lực là từ đâu mà đến có phải là từ giới ngoại lý dịch ngưng âm thanh h ỏ i tham nội tâm lại sớm đã biết chân chính vấn đề xem ra thiên ngoại tà ma đến thời gian so với mình trong tưởng tượng hơn sớm bây giờ bọn hắn liền đã t ạ i đếm thử tiến công thương vũ thế giới nhưng mà lại thẳng đến bảy mươi năm sau mới hoàn toàn đem thương vũ thế giới công phá sở dĩ làm như vậy tuyệt không phải bởi vì bọn hắn hiện tại không có năng lực này mà là tại cái này bảy mươi năm bên trong có một ít chuyện trọng yếu hơn đem bọn hắn kéo lấy khiến cho bọn hắn bảy mươi năm sau mới có thể rút tay ra ngoài đối thương vũ thế giới đậu thủ tại cái này bảy mươi năm bên trong nhất định phát sinh rất nhiều mình chỗ ta không biết sự tình hiện tại tình huống ngoại giới rất có thể là thiên ngoại tà ma đang cùng huyền hoàng đại thế giới cường g i ả kịch liệt giao thủ bởi vậy bọn hắn rút không xuất lực lượng đến nhằm vào thương vũ thế giới nhưng theo thời gian lưu truyền tại trong lúc giao thủ huyền hoàng đại thế giới dần dần rơi vào hạ phong thiên ngoại tà ma r ú t cục có thời gian c o tinh lực tới đối phó thương vũ thế giới cái này cùng tiểu giới đây là lý dịch làm suy đoán về phần tình huống cụ thể có phải là hay không dạng này hắn tạm thời cũng không thể mà biết chỉ có thể ở sau đó tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm kiếm bất quá hắn cho là mình phỏng đoán vô cùng có khả năng tiếp cận chất tướng không sai đúng là từ giới ngoại mà đến lại cực kỳ cường đại chỉ cần bọn hắn nguyện ý tốn hao một chút thời gian liền có thể phá vỡ trận pháp triệu bách xuyên thần sắc ngưng trọng đến cực điểm phụ trách thủ hộ thương vũ thế giới trận pháp tuy nói chặt đứt thương vũ thế giới cùng ngoại giới lai lịch khiến cho thương vũ thế giới không có cách nào từ ngoại giới hấp thu tạo hóa chi khí khiến cho tiên tiên cảnh giới trở lên võ giả tiến cảnh tu vi chậm chạp nhưng chỗ này trận pháp cũng quả thật thủ hộ thương vũ thế giới vô số năm nếu không phải như thế chỉ sợ hiện tại thương vũ thế giới đã sớm bị thiên ngoại tà ma triệt để hủy diện rốt cuộc không có cái gì người có thể còn sống sót mà bây giờ trận pháp xảy ra vấn đề có thể nói là một kiện thiên đại sự、tình. lúc ấy ta kiệt lực trận pháp bảo vệ duy trì trận pháp không phá nhưng mà ta cũng không có kiên trì bao lâu vẹn vẹn một nháy mắt liền bị đánh tan về phần lại sau này sự t ì n h ta liền cũng không thể mà biết triệu bách xuyên đem tự thân biết đạo mọi chuyện đều nói ra chuyện này phát sinh thực tế là quá mức đột nhiên căn bản không có bất luận k ẻ nào có thể dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này huống hồ lúc ấy hết thể đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt hắn thậm chí chưa kịp hướng ngoại truyền lại ra một đầu tin tức cho nên hắn biết đến sự tỉnh kỳ thật cũng không phải là rất nhiều duy nhất có thể xác định là trận pháp lúc ấy xảy ra vấn đề đúng là bởi vì ngoại giới lực lượng ảnh hưởng chỉ là c h ẳ n g biết tại sao c ố lực lượng kia cũng không có muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp mà là thử qua sau liền nhanh chóng rời đi về sau ta dẫn người đi dò xét trận pháp xuất hiện rất nhiều tổn hại chỗ ta âm thầm triệu tập mấy vị cường giả để bọn hắn đem trận pháp tu bổ lại ta lại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm triệu tiền bối n g à i tung tích nhưng phát hiện quá m u ộ n cuối cùng không có tìm được mộ tự nguyện mở miệng đem về sau chuyện xảy ra tinh tế nói ra hắn phát hiện trận pháp xảy ra vấn đề về sau không riêng tổ chức người khẩn cấp tu bổ trận pháp càng muốn làm hơn pháp đi tìm triệu bách xuyên tung tích nhưng cái gì đều không tìm được cô lực lượng kia thực tế quá mạnh triệu bách xuyên thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại chỉ có một sợi còn sót lại âm thần chui vào tại càn k h ô n trận bàn bên trong càn k h ô n trận bàn làm nhị giai n g y ờ n minh tuy nói không có chân chính linh trí chí, nhưng bản thân có được một bộ điểm linh tính phát giác được t ú c chủ thụ trọng thương bản năng liền ẩn nấp ở giữa thiên địa trở lại quen thuộc địa phương mà bọn hắn cũng không biết triệu bách xuyên ẩ n cư tại tứ phương thành cho nên căn bản cũng không có tiến đến tứ phương thành tìm kiếm mà lý dịch trước đó thực lực quá yếu dù cho càn k h ô n trận bàn ngay tại bên người cũng cảm giác không đến thẳng đến, đến pháp tướng cảnh giới tu thành nguyên thần mới có thể cảm nhận được nó tồn tại nhưng vẫn chưa có thể trực tiếp tìm tới nó hay là mượn nhờ tổ miếu chi lực mới tìm được càn k h ô n t r ậ t bàn lý dịch nhìn về phía mộ tự nguyện hai người l i ế h nhau hiển nhiên đều biết ý nghĩ của đối phương trận pháp bảo vệ nhất định xảy ra vấn đề giới ngoại rất có thể ra vấn đề càng lớn hơn lý dịch ngữ khí ngưng trọng mà cẩn thận hắn đối với tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự t ì n h kỳ thật nội tâm sớm đã biết nhưng cũng không thể nói thẳng chỉ có thể thông qua nói bóng nói gió nhắc nhở nghĩ biện pháp đem thiên ngoại tà ma muốn xâm lấn tin tức tung ra ngoài khiến người ta tộc lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng người nói không sai chuyện này liên quan đến cực kỳ rộng lớn chứ k ô nhưng g muốn tùy ý ớ ngoại tản tin t ứ chúng này. Nàng t h i ê m ta ú c không i bối thể r i t i ế một mực không nói trận pháp xảy ra vấn đề chính là xảy ra vấn đề chúng ta bây giờ có thể giấu diếm không nói nhưng cái tiêm một ngày trận pháp tái xuất vấn đề lúc hết thể liền mượn lý dịch thân sắc trinh trọng cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói tuy nói thiên ngoại tà ma còn có thật lâu thời gian mới có thể xâm lấn chuyện này hoàn toàn có thể khỏi phải gấp gáp như vậy tuyên dương ra ngoài nhưng lý dịch nhưng vẫn là quyết định từ hiện tại liền cho người ta tộc vô số cường giả đánh lên một kế dự phòng châm bởi vì ở sau đó hắn chuẩn bị muốn ở trong hiện thực nếm thử mở ra tiến về ngoại giới thông đạo dẫn thiên địa tạo hóa chi khí lại lần nữa tiến vào thương vũ thế giới mà tới khi đó không thể tránh né liền sẽ đối mặt thiên ngoại tà ma đương nhiên hắn tại làm chuyện này trước sẽ bảo đảm tự thân có được sung túc thực tối thiểu phải có tạo hóa tam trọng thực lực, có thể tại thương vũ thế giới bên trong đ ố i cứng thiên ngoại tà ma mà không rơi vào thế hạ phong nhưng giữa thiên địa những cường giả khác cũng nhất định phải có cái ý thức này minh bạch tự thân muốn đối mặt thiên ngoại tà ma s â m l ớ n lý dịch rõ ràng một mực tránh né không giải quyết được vấn đề thương vũ thế giới lẫn mất nhất thời tránh không được một thế trung uy vẫn là muốn mở ra tiến về ngoại giới thông đạo chính diện tiên h ngoại tà ma h u ố n hồ sớm mở ra tiến về ngoại giới thông đạo có thật nhiều chỗ tốt tối thiểu hiện tại thiên ngoại tà ma hẳn không có hoàn toàn nắm giữ ngoại giới khu vực vô cùng có khả năng đang cùng huyền hoàng đại thế giới bản địa võ giả kịch liệt giao chiến mà mình bây giờ mở ra tiến về ngoại giới thông đạo Vô luận là mà a n người di chuyển đến huyền g theo h o di nếu g đại t h giới, hay là thỉnh cầu huyền hoàng đại thế giới rút, hoặc là c ầ h u y ề như o à n đợi đến bảy mươi năm sau thiên ngoại tà ma phá vỡ này phương tiên địa không gian thông đạo đến lúc đó ngoại giới khả năng khắp nơi đều là thiên ngoại tà ma mình vô luận lại đi làm cái gì đều sẽ khó giải quyết rất nhiều không chỉ có như thế sớm mở ra liên thông ngoại giới thông đạo có thể để tạo hóa chi k h í tiến vào phương thế giới này tự thân tu vi tăng lên đem càng thêm cấp tốc mô phỏng một lần đoạt được ích lợi cũng sẽ càng nhiều bất quá để bảo đảm vạn vô nhất đất tại mở ra trước thông đạo hắn sẽ trước tiên ở mô phòng bên trong nếm thử một lần nếu như tại mô phòng bên trong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n tự thân lại có sung túc thực lực hắn mới có thể mở ra thông đạo lý dịch minh bạch chuyện này liên lụy trọng đại toàn bộ thương vũ thế giới sinh tử tồn vong vô số nhân tộc sinh tức đều ở chỗ việc này phía trên mình đã muốn làm như vậy liền nhất định phải vạn vô nhất thất nếu không một khi xảy ra vấn đề vì vậy mà chết người tất nhiên sẽ có rất nhiều người nói không sai mộ tự nguyện trầm giọng mầm i ệ n g nàng đương nhiên minh bạch chuyện này không thể một mực giấu giếm đi nhưng việc này liên quan tin tức lại cực kỳ trọng yếu nếu là hướng ngoại lộ ra quá nhiều sợ rằng sẽ đưa tới hoảng loạn chúng ta nhất định phải chậm rãi hướng ngoại lộ ra tin tức tối thiểu muốn tại trong phạm vi nhất định chậm rãi chuyên bá cam đoan trong thiên hạ pháp tướng cường giả cùng thần thông cường giả đều biết việc này lý dịch mở miệng đ ể n g h ĩ nói chuyện này nhất định phải đi làm lại càng sớm làm hiệu quả càng tốt mộ tự nguyện trên mặt lộ ra suy nghĩ c h i sắc một lát sau mở miệng nói ngươi đã tại hai nước triều đình đều có chức quan như vậy liền nghĩ biện pháp đem chuyện này tiết lộ cho c ả n đế cùng thắng đế để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng như thật sự có thiên ngoại tà ma đến đây hai nước triều đình nhất định phải b u ô n g xuống tranh chấp tận lực bảo vệ cẩn thận trì hạ bách tính về phần trong thiên hạ những cường giả khác để ta tới chậm dại hướng bọn hắn lộ ra những tin tức này văn bối minh bạch lý dịch bận b i ể u đáp ứng việc này người đi theo ta ta có chút sự tình muốn bàn giao ngươi mộ tử nguyệt lại mở miệng nói nói đi hướng dưỡng hồn cốc bên ngoài lý dịch hướng về triệu bách xuyên cùng triệu tiến h nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu về sau liền ngay cả vội vàng đuổi theo hai người rất mau tới đến dưỡng hồn cốc bên ngoài người hướng hai nước triều đình lộ ra vừa vặn xảy ra vấn đề tin tức lúc nhất định phải chú ý cẩn thận tuyệt đối không được để chuyện này bị quá nhiều người biết như thế sợ rằng sẽ đưa tới hoảng loạn mộ tự nguyện thần sắc trịnh trọng cực kỳ nghiêm túc mở miệng bàn giao còn xin tiền bối yên tâm van bối biết việc này lợi hại lý dịch mở miệng cam đoan nói mộ tự nguyện cười nhạt một tiếng hắn biết lý dịch làm việc rất có chừng mực chuyện này mình không cần nhiều hơn lo lắng chỉ là chuyện này xác thực liên quan đến quá lớn một khi dẫn phát hỗn loạn nó nguy hại không thể đo lường nàng chỉ là ra ngoài cẩn thận bản năng bàn giao một phen mà thôi một chuyện khác chính là có một vị tiền bối muốn gặp ngươi nó bây giờ ngay tại tổ miếu chờ ngươi mộ từng u y ệ t tiếng cười mở miệng thấy lý dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc lại giải thích nói muốn gặp ngươi vị tiền bối này chính là vũ vương đình chỉ là ta cũng không biết hắn vì sao muốn gặp ngươi lý dịch nghe nàng t i ể u nói này trong lòng lập tức hiểu rõ hơn phân nửa là vũ vương đỉnh tiền bối cảm ứng được vũ vương phủ khí tức muốn thấy mình một mặt lấy làm tiến một bước xác định cho tới hôm nay vũ vương phủ còn tại đan điền của hắn bên trong ôn dưỡng lý dịch cũng luyện hóa một d ọ t nguyên thần quỳnh dịch tiến vào vũ vương phủ bên trong nó cũng khôi phục quả thật không tệ tuy chỉ còn lại một khối tàn phiến nhưng tàn phiến bên trên lại có mông mông linh quang ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh lại nhưng vẫn là cực kỳ suy yếu. lý dịch cũng không thế nào q u á y d ậ y nó chỉ là để nó kế tiếp theo ngủ say khôi phục nhanh hơn linh thức lực lượng nghĩ đến lại chờ một đoạn thời gian nó liền có thể dần dần khôi phục triệt để tỉnh lại thời gian này không được bao lâu lý dịch bây giờ đột phá thần thông cảnh giới càng nắm giữ rèn đúc huyền binh c h i pháp chỉ cần lại cho vũ vương phủ rèn đúc một bộ thân thể dẫn động k h ô n cùng thiên địa nguyên khí cùng linh vận đi vào nó hơn phân nửa liền có thể khôi phục ta biết vũ vương đỉnh tiền bối vì sao muốn thấy ta lý d ị tiện tay vung lên đem vũ vương phủ tàn phiến lấy ra chuyện này hoàn toàn không cần thiết giấu giếm mộ tự nguyện có thể trực tiếp nói cho nàng nàng đáng ra tín nhiệm càng sẽ không mưu đồ một kiện đế binh bởi vì lấy nàng thân phận chỉ cần nàng nghĩ nhân tộc đại đa số đế binh đều có thể bị nàng điều động cho nên chuyện này nói cho nàng không riêng không có bất cứ vấn đề gì nàng thậm chí lại trợ giúp mình tỉnh lại cùng chữa trị vũ vương phủ tiền bối đây là vũ vương phủ tiền bối tàn khu lúc trước ta cùng nó cùng nhau nên chiến yêu thần đại chiến qua đi vũ vương phủ tiền bối thụ trọng thường vỡ nát thành vô số khối mà cái này một khối tàn phiến liền bay tới ta trước người vũ vương phủ tiền bối linh thức bây giờ ngay tại trong đó ngủ say ta cũng dùng vô số thủ đoạn trợ hắn khôi phục bây giờ nó đã khôi phục rất nhiều nhưng muốn tỉnh lại nó vẫn cần thời gian nhất thời đã như vậy ngươi liền kê tiếp theo giúp vũ vương phủ tiền bối khôi phục tận lực đưa nó tỉnh lại mộ tự nguyện trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên lý dịch tu thành nguyên thần cảnh giới bản thân thực lực cũng có chút không tầm thường để hắn k ế tiếp theo trợ giúp vũ vương phủ tiền bối khôi phục không còn gì tốt hơn quay lại ta liền cầm chút dưỡng hồn linh dịch còn có một số khôi phục linh thức t i ê n tài địa b ả o cho ngươi nếu là những n à y không đủ còn cần cái khác t i ê n tài địa b ả o ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho ta nàng kế tục khai miệng nói vũ vương phủ làm thủ hộ tổ miếu đế binh nó bị thương nặng đã cần khôi phục tổ miếu đương nhiên phải xuất lực trước đó mình ta không biết còn thì thôi đã biết tổ miếu liền phải gánh lên phần này trách nhiệm còn có ngươi đã cứu lên vũ vương phủ tiền bối lại giúp hắn c h ữ a thương cũng là có công một kiện cùng thấy xong vũ vương đỉnh tiền bối ngươi liền đi thiên mệnh điện tìm ta ta vì ngươi khoe thành tích mộ tự nguyện trầm giọng mở miệng lý dịch đã cứu vũ vương phủ đ ồ ngay, ngay sau đó chín vị thanh đồng đại đỉnh nháy mắt vào hư không bên trong hiện hiện trên chiếc đỉnh lớn có khắc cựu châu sơn hà mạch lạc vô cùng rõ ràng kia là nhân tộc ban đầu chiếm cứ cựu châu chín vị đại đ ỉ n h có thể mượn trợ cựu châu sơn hà chi lực nó uy năng khủng bố vô cùng lý dịch tại luyện khí bản chép tay trông được từng tới đ i chép vũ vương cựu đ ỉ n h chính là tam giai đế binh nếu là toàn lực bộc phát dẫn động cựu châu sông núi chi lực trong khoảng thời gian ngắn đủ để sánh vai tạo hóa nhất trọng thiên cường giả nhưng không thể bền bỉ nếu không cựu châu sông núi không chịu nổi liền ngay cả địa mạch cũng có thể sụp đổ bởi vì lực lượng này là trực tiếp từ thiên địa ở giữa châu rút q c a nếu là cầm tiếp theo thời gian quá、dài. những cái kia danh sơn đại xuyên có lẽ không có việc gì nhưng rất nhiều yếu ớt sông núi địa mạch liền sẽ trực tiếp vỡ nát ta trên người ngươi cảm ứng được rất quen thuộc khí tức vũ vương đình mở miệng thanh âm trầm hậu cổ phát p h ả n phất kiên giày chất phát đại điện nó tuy là cựu đình nhưng nó chỉ có một linh đúng vũ vương phủ tiền bối ngay tại trên người ta bất quá nó chỉ còn lại có một khối tàn phiến lý dịch từ trong đan điền đem vũ vương phủ tàn phiến lấy ra có lẽ là cảm ứng được khí tức quen thuộc vũ vương phủ linh ngay tại dần dần khôi phục rất nhanh hắn lại lần nữa tỉnh lại là tiểu cựu a tự hồ là nhìn thấy quen thuộc lão hữ khí rất là nhẹ nhàng vũ vương đỉnh trầm mặc chậm giống như là khe khẽ thở dài ngựa khí hơi có chút đoán trách ngươi hay là giống trước đó như thế thích can thiệp vào yêu thần sự tình là năm đó ta lưu lại cho nên ta phải đi giải quyết huống hồ lúc ấy loại tình huống kia chỉ có ta xuất thủ thích hợp nhất các ngươi nếu là đi chỉ sợ ngay cả yêu thần bí cảnh còn không thể nào vào được dù cho có thể vào cũng chưa chắc có thể giải quyết yêu thần vũ vương phủ trầm giọng n ó rõ ràng chuyện này chỉ có chính mình giải quyết thích hợp nhất bởi vì vũ vương năm đó ở bí cảnh bên trong lưu lại lực lượng chỉ có nó có thể kích phát đội thành người khác chỉ sợ không dám hứa chắc nhất định có thể chấn sát yêu thần mà yêu thần nếu là chạy đi đối với toàn bộ thương vũ thế giới mà nói đều là một trận kinh khủng tai nạn vũ vương đ ỉ n h trầm m ặ t nó rõ ràng mình vị tiền bối này nói lời không sai chuyện này chỉ có nó đi làm mới có thể cam đoan thành công mà nó sở dĩ không có thông chi bọn chúng nghĩ đến là ngự vương phủ tại đi thời điểm liền đã cân nhắc đến mình có thể sẽ khí t ử linh tiêu chỉ là phát sinh một chút ngoài ý liệu tình huống khiến cho nó có thể lưu tồn ở thế đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh theo hai vị khí linh trò chuyện tổ m i ế u bên trong tựa hồ náo nhìn lên có khác hai kiện không có trong trạng thái mê man đế binh cùng đạo binh đến đây một kiện chính là chín tầng tiểu tháp nó sát trắng loan nóng chính là lúc trước đại doanh thái tổ đế binh nghe nói long khí trận pháp khai sáng liền có cái này đế binh công lao sau đại doanh bị đại càn tiêu diệt cái này đế binh liền trở về tại tổ miếu cho nên nói về sau đại doanh hậu nhân lại lần nữa thành lập đại doanh nhưng cái này đế binh một mực ở tại tổ miếu bên trong cũng không có muốn trở về doanh tộc ý nghĩ tình trạng của ngươi bây giờ rất kém cỏi tuy nói có thể khôi phục nhưng đối ngươi mà nói không thể nghi ngờ là cái hao tổn ngươi nếu là muốn triệt để khôi phục chỉ sợ muốn trọng tố thân thể mới được thiên địa linh lung tháp không h ổ là đạo tổ vật tùy thân quả thật kiến thức rộng rãi trực tiếp liền nhìn ra vũ vương phủ hiện tại c h â gặp phải vấn đề ừ vật liệu ngược lại là dễ tịm đáng tiếc trời công khó tịm Trấn quan ố c c Tỷ đồng dạng mở miệng, nó rõ ràng mở rõ bối y giờ nhân tộc、so、u đối ợ c một t vị r với thuật luyện khí cũng hơi có độc l ư c t qua ngược lại là có thể giúp vũ vương phủ chữa trị khí thân lý dịch vào lúc này mở miệng nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống mấy món đế binh đạo binh đều là xương sở tuy nói nhìn không thấy bọn chúng vẻ mặt nhưng lý dịch có thể cảm giác được rõ ràng mấy vị này tiền bối đều tại nhìn chăm chú chính mình người cũng biết muốn tu bổ vũ vương phủ cần cao c ỡ nào luyện khí tạo nghệ thiên địa linh lung thắp ngưng âm thanh hỏi tham v ạ n bối đương nhiên biết rõ v ạ n bối luyện khí tạo nghệ dù không thâm hậu nhưng rèn đúc huyền b ì n h cũng không phải là việc khó lý dịch trầm giọng mở miệng ánh mắt đảo qua cái này mấy món đế binh cùng đạo binh chuyện này nói đến phức tạp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 hà n đ ố i vơi tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình kỳ thật nội tâm sớm đã biết nhưng cũng không thể nói thẳng chỉ có thể thông qua nói bóng nói gió nhắc nhở nghĩ biện pháp đem thiên ngoại tà ma muốn xâm lấn tin tức tung ra ngoài khiến người ta tộc lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng người nói không sai chuyện này liên quan đến cực kỳ rộng lớn trước không muốn tùy ý hướng ngoại tản tin tức này nàng thân tình nghiêm túc cực kỳ nghiêm túc bàn giao văn bối minh m ạ c h triệu tiến vội vàng mở miệng nói nàng dù không biết đến tột cùng là nơi nào trận pháp xảy ra vấn đề nhưng cũng rõ ràng chính là vấn đề này dẫn đến cha mình thâm thụ trọng thương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 mà mình bây giờ mở ra tiến về ngoại giới thông đạo vô luận là mang theo người di chuyển đến huyền hoàng đại thế giới hay là thỉnh cầu huyền hoàng đại thế giới trợ giúp hoặc là trợ giúp huyền hoàng đại thế giới chiến thắng thiên ngoại tà ma đều có đầy đủ sung túc chỗ trống mà nếu như đợi đến bảy mươi năm sau thiên ngoại tà ma phá vỡ này phương thiên địa không gian thông đạo đến lúc đó ngoại giới khả năng khắp nơi đều là thiên ngoại tà ma mình vô luận lại đi làm cái gì đều sẽ khó giải quyết rất nhiều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 lý dịch lúc này khởi hành cười gió mà đi bất quá một lát liền đi tới tổ miễu trước hắn dừng lại thân hình chậm rãi rơi đến mặt đất đi vào tổ miễu bên trong vừa vừa tiến vào trong liền có thể cảm ứng được mình trong đan liền vũ vương phủ tàng tiến ngay tại nhẹ nhàng chấn động ngay sau đó chín vị thanh đồng đại đ ỉ n h nháy mắt vào hư không bên trong hiện hiện trên chiếc đỉnh lớn có khắc cựu châu sơn hà mạch lạc vô cùng rõ ràng kia là nhân tộc ban đầu chiếm cứ cựu châu chín vị đại đ ỉ n h có thể mượn trợ cựu châu sơn hà chi lực nó uy năng khủng bố vô cùng lý dịch tại luyện ký bản chép tay trông được từng tới g i chép vũ vương cựu đình chính là tam gia đ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 ngươi nếu là muốn triệt để khôi phục chỉ sợ muốn trọng tố thân thể mới được thiên địa linh lung tháp không hổ là đạo tổ vật tùy thân quả thật kiến thức rộng rãi trực tiếp liền nhìn ra vũ vương phủ hiện tại chỗ gặp phải vấn đề ừ n vật liệu ngược lại là dễ tìm đáng tiếc trời công khó tìm trấn quốc cấn tỷ đồng dạng mở miệng nó rõ ràng bây giờ nhân tộc muốn tìm được một vị trời công nhưng so tìm tới một vị thần t h ô n g cảnh giới võ giả còn khó hơn mà vũ vương phủ làm đế binh chữa trị độ khó vốn là cực cao dù là không yêu cầu đem nó chữa trị đến nguyên bản cấp độ nhưng phụ trách chữa trị luyện ký sư tối thiểu cũng muốn đạt tới trời công cảnh giới mà bây giờ nhân tộc chỉ sợ không ai có thể làm đến điểm này văn bối đối với thuật luyện khí cũng hơi có đ ộ c lướt qua ngược lại là có thể giúp vũ vương phủ chữa trị khí thân lý dịch vào lúc này mở miệng nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống mấy món đế binh đạo binh đều là s ư ơ n g sở tuy nói nhìn không thấy bọn chúng vẻ mặt nhưng lý dịch có thể cảm giác được rõ ràng mấy vị này tiền bối đều tại nhìn chăm chú chính mình ngươi cũng biết muốn tu bổ vũ vương phủ cần cao cỡ nào luyện khí tạo nghệ thiên địa linh lung thắp ngưng âm thanh hỏi tham văn bối đương nhiên biết rõ văn bối luyện khí tạo nghệ dù không thâm hậu nhưng rèn đúc huyền mình cũng không phải là việc khó lý dịch trầm giọng mở miệng ánh mắt đảo qua cái này mấy món đế binh cùng đạo binh chương 422. đ e m tạo chương 422. đ e m tạo ừng thiên địa linh lung thắp trong giọng nói tràn ngập n g h i hoặc nó làm trường tồn tại thế gian đạo binh chiến lược đủ để sánh vai thần thông võ giả nhưng lúc này nó lại cảm giác mình giống như không nghe rõ lý dịch nói lời người trẻ tuổi này nói cái gì nói hắn sẽ rèn đúc huyền binh cái này sao có thể đó căn bản không có khả năng hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác làm sao có thể có cái này cùng kỹ nghệ người nói cái gì người sẽ luyện binh trấn quốc cấn thì trầm giọng họ tham như lời này là người khác nói ra nó khẳng định không tin nhưng nó nhìn ra được lý dịch bản thân thực lực có chút không tầm thường càng cứu vũ vương phủ một mạng ở trên người hán trấn quốc ấn t ỉ còn có thể cảm nhận được nồng hậu dày đặc lòng khí lực lượng như thế đủ loại đều chứng minh lý dịch thực lực thân phận có chút bất phàm dạng này người nói chuyện khẳng định là bắn tên có đích không sai van b ố i s á t thực hội nghĩ đến tu b ổ vũ vương phủ tiền bối không khó lắm chỉ là cần thời gian nhất định lý d ị c thân xác cực kỳ nghiêm túc mở miệng đang khi nói chuyện cổ động tự thân nội khí cùng trong hư không văn khắc đạo ngân đây là đậu thuộc về luyện khí sư năng lực người bên ngoài không cách nào làm bộ không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ có thể có như thế kỹ nghệ thiên địa linh lung tháp ngữ khí giật mình nó nhìn ra được lý dịch văn khắc đạo ngân lúc mười điểm nhẹ nhàng như thường chỉ một điểm này liền chứng minh hắn kỹ thuật luyện khí tuyệt đối không tầm thường tuyệt đối chạm đến luyện binh cảnh giới ngươi cần tài liệu gì nói thẳng liền có thể ta có thể để người đưa cho ngươi vũ vương đỉnh thấy thế mở miệng nói nó cùng vũ vương chính chiến là người tộc khai cương khuếch thổ ta cái này bên trong còn có một số thiên địa nguyên đồng lúc trước vũ vương rèn đúc vũ vương phủ lúc liền dùng này vật liệu ngươi đang muốn chữa trị vũ vương phủ dùng cái này bảo liệu tự nhiên không còn gì tốt hơn thiên địa linh lung tháp mở miệng ngay sau đó trắng đoán như ngọc tiểu tháp phun ra ra hai khối thanh màu đỏ nguyên sắt lý dịch đương nhiên nhận cái này vật liệu hạ tại mô phỏng bên trong đã từng dùng qua cái này vật liệu thiên địa nguyên đồng tục truyền chính là thiên địa sơ phần có lúc tạo ra vật liệu bản thân chất liệu có chút bất p h à m đầy đủ kiên cố có thể gánh chịu được đại lượng đạo văn trọng yếu hơn chính là bên trên khắp đạo văn cùng thiên địa cộng minh hiệu quả vô cùng tốt vật dụng này liệu rèn đúc huyền minh có thể khiến huyền minh uy lực nâng cao một bước mà loại tài liệu này số lượng cực kỳ thưa thất không nói lại, không cách nào lại lần nữa sinh ra. có t vạn ó i là dùng vật mẫu sắt trận trận chính là đản sinh tại địa mạch lưu động bên trong nguyên sắt có thể nói là thiên hạ vạn sắt tri tinh vô số khoáng mạch sinh ra đều cùng vạn vật mẫu sắt có nhất định liên hệ loại này nguyên sản lượng sắt cực độ thưa thớt lại thu thập cực kỳ khó khăn cần xâm nhập trong địa mạch Phóng nhãn thiên hạ, trừ bỏ vũ vương đỉnh ủng cựu ù n năng g loại l c n à đình không có n c thể, thể chấn áp trải vớt cựu châu địa mạch nguyên nhân chính là như thế hôm nay thiên hạ cựu châu nguyên khí nồng độ rõ ràng muốn so nó hơn châu vực cao hơn một đoạn các ngươi chờ ta ở đây một hồi ta đi lấy đồ vật t r ấ n quốc cấn t ỷ trầm giọng mở miệng nói xong phi tốc khởi hành rời đi bất quá thời gian qua một lát nó liền lại lần nữa trở về ném ra một con dài hơn một trượng nửa thước hơn rộng bảo liệu khối kêu bảo liệu phát ra nhàn nhạt huyền kim c h i sắc tựa như một con người cánh tay ngươi nhìn khối này vật liệu có thể hay không dùng nếu là có thể dùng ngươi trực tiếp lấy đi dung luyện là đủ t r ấ n quốc cấn t ỷ trầm giọng mở miệng nói lý dịch nhìn xem khối kêu bảo liệu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đây là vũ vương phủ đồng dạng xứng sở lại cũng chưa phân biệt ra được cuối cùng là vật gì đây là ta từ rèn đúc thất bại huyền thiết kim nhân bên trên mang tới khối này vật liệu chính là mấy chục trồng lên phẩm nguyên sắc dung luyện mà thành t r ấ n quốc cấn tỉ mở miệng hướng bọn hắn giải thích nói lý dịch trong lòng lập tức hiểu rõ lúc trước đại doanh thái tổ thành lập đại doanh thống nhất thiên hạ về sau từng nghĩ rèn đúc mười hai vị huyền kim binh người chấn áp thiên hạ mỗi một vị kim nhân đều là nhất giai huyền binh nếu là có thể đúc thành mười hai vị kim nhân lại có cường giả điều khiển đại doanh có thể nói là nháy mắt thêm ra mười hai vị pháp tướng cấp chiến l ự c đáng tiếc bởi vì trời công khó tìm cuối cùng chỉ đúc thành ba tôn đại doanh liền bị đại cản tiêu diệt về sau cái này ba tôn huyền kim binh người liền bị doanh t Cũng mượn g nhờ cái này ba tôn huyền kim binh người lực lượng về phần c h ấ n quốc c ấn tập chỗ xuất ra khối này vật liệu hẳn là từ chưa rèn đúc thành công huyền kim binh người bên trên chỗ mang tới chuẩn xác mà nói là đã rèn đúc thành hình nhưng chưa tới văn k h ắ p đạo văn đa tạ mấy vị hỗ trợ vũ vương phủ tiếng cười lên tiếng nói cảm ơn nhìn ra được tâm tình của nó rất không tệ có những tài liệu này thêm nữa lý dịch bản thân kỹ thuật luyện khí tinh xảo chỉ có lại chờ đợi một đoạn thời gian tự thân tất nhiên có thể khôi phục không sao người ta cùng thuộc dân tộc chi binh cần gì phải nói cảm ơn thiên địa linh lung tháp mở miệng tháp tiền bối nói rất đúng người ta ở giữa không cần nói cảm ơn t r ấ n quốc cấn tỉ mở miệng vũ vương đình không nhiều lời lời nói chỉ là đem những tài liệu này đẩy tới vũ vương phủ trước người người cầm đi tiếp xuống chữa trị ta khí thân chuyện này mong rằng tiểu h ư u hỗ trợ nhiều hơn vũ vương phủ lại đem những tài liệu này giao cho lý dịch còn xin tiền bối yên tâm van bối tất nhiên toàn lực ứng phó giúp tiền bối chữa trị khí thân lý dịch vội vàng mở miệng cam đoan lại đem những tài liệu này nhận lấy những tài liệu này đều là cực kỳ khó được chân quý vật liệu d ù cho rèn đúc tam gia huyền binh đều thức thà có hơn cho vũ vương phủ tu bổ khí thân xem chừng tối đa cũng liền dùng một còn sót lại hai phần ba lại tìm một chút cái khác vật liệu t r ộ n lẫn nói ít cũng có thể rèn đúc ra vài kiện tam giai n g y ờ n m i n h ngươi bây giờ trạng thái không phải rất tốt chúng ta cũng không đổi ngươi nhiều trò chuyện thiên địa linh lung tháp mở miệng nó đương nhiên nhìn ra được vũ vương phủ hiện tại nhìn như có thể bảo trì thanh tỉnh bệnh n ê n vô sự kỳ thực mỗi thời mỗi khác đều đang không ngừng tiêu hao tự thân linh thức nếu là thanh tỉnh thời gian quá dài đối với nó không thể nghi ngờ là một loại tiêu hao vậy ta liền không nói nhiều vũ vương phủ đương nhiên cũng rõ ràng tự thân trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt huống hổ cùng lý dịch vì chính mình chữa trị khí thất lúc mình khẳng định phải thời khắc bảo trì thanh tình trạng thái bởi vì như vậy mới có thể cam đoan chữa trị hiệu quả tốt nhất mình khôi phục thân thể có thể vận chuyển tại tâm cho nên hiện tại tốt nhất ngủ say t u y tiện không nên dùng tự thân linh thức theo vũ vương phủ lại lần nữa lâm vào ngủ say vũ vương đỉnh thì là đánh ra trận trận địa mạch chi khí vì đó ôn dưỡng linh thức thiên địa linh lung tháp cùng c h ấ n quốc cấn tỷ đồng dạng ra tay giúp đỡ vũ vương phủ tàn phiến bên trên tràn ngập nhàn nhạc văn hoa vô số đạo văn cùng lực lượng pháp tắc xen lẫn đưa nó một mực bảo vệ đồng thời đang không ngừng ôn dưỡng nó linh thức theo thiên địa linh lung tháp bọn chúng đối vũ vương phủ làm ra chỉ kết thúc lý dịch liền đưa nó thu nhập tự thân đan điền kế tiếp theo ô n dưỡng ta cùng còn có chút sự tình muốn trao đổi liền không lưu ngươi thiên địa linh lung tháp mở miệng ngày thường bên trong bọn chúng những n à y đ ế binh đạo binh phần lớn thời gian đều đang ngủ say hôm nay đã tỉnh lại như vậy liền muốn đi giải quyết một ít chuyện ván bối cáo lui lý dịch lúc này chắp tay cáo lui chậm rãi rời đi tổ miếu rời khỏi tổ miếu về sau hắn liền thẳng đến thiên mệnh điện mà đi thiên mệnh trong điện mộ tử nguyệt đang ngồi ở một bên chậm rãi chờ đợi mà tổ miếu chi linh ngưng tụ thành một cái quang đoàn phiêu phủ ở nàng bên Miêu chủ, miêu linh chủ, t i ề như bối. Lý d ị c cất b ớ c đi vào o t r ngộ phát ư đan mượn nhờ đan dược này mình có thể nhanh chóng lĩnh nộ mình nắm giữ đạo văn nếu là có đầy đủ nhiều ngộ p h á p đan phụ trợ tàn ự t h có lẽ chỉ cần mấy tháng công lẽ tháng mấy phiến có trên h ể có vô số đạo văn sen lẫn chiếu rọi phát ra nhàn nhạt kim sắc hảo quang tổ miếu chi linh nô ra một tia lực lượng cảm ứng nó tự nhiên gặp qua vũ vương phủ rất nhanh liền mảnh vỡ này xác thực đến từ vũ vương phủ đồng thời nó linh thức chính chiếm cứ ở trong đó ngủ say nó biết lý dịch cùng mộ tử nguyệt sẽ không ở chuyện này bên trên l ừ a gạt mình nhưng thân là tổ miếu chi linh nó muốn tuân theo lấy lúc trước lập hạ quy củ làm việc mỗi một bút công lao đều muốn tự mình xác định là thật nó mới có thể đem điểm cống hiến cấp cho xuống dưới ừ m đã ngươi lập xuống n à y công như vậy nên được thưởng điểm cống hiến ta cái này liền cấp cho cho ngươi nó thu hồi mình lực lượng tiếng cười mở miệng nói vũ vương phủ làm nhân tộc đế binh đã còn sống chính là chuyện tốt một kiện hồn nó đã từ mộ tử nguyện trong miệng biết được n h â n tộc có thể muốn đứng trước thiên ngoại tà ma lại lần nữa xâm lấn tình huống này dưới loại tình huống này n h â n tộc có thể có nhiều một phần lực lượng tồn tại chính là một kiện thiên đại chuyện tốt tổ miếu chi linh làm thiên điệu bao hàm sinh linh minh nó từng gặp vô số lần thiên ngoại tà ma xâm lấn biết này sẽ là gì các loại tình huống rõ ràng hơn bằng vào hiện tại n h â n tộc tồn tại lực lượng muốn chiến thắng tạo hóa tam trọng trời thiên ngoại tà ma nó độ khó có thể so phạm nhân lên trời nếu là đồng tâm hiệp lực sớm mưu đồ có lẽ còn có một chút hy vọng sống cho dù là nó cũng chỉ dám nói có một chút hy vọng sống không dám nói nhất định có thể chiến thắng thiên ngoại tà ma bởi vì nó chân chính rõ ràng thiên ngoại tà ma đến tột cùng mạnh đến mức nào đương nhiên nó càng hiểu loại lời này không thể nói nếu không nhân tộc sĩ khí đem đụng phải cực kỳ nặng nề đà kích nó nhất định phải nói cho hiện tại tất cả mọi người tộc thiên ngoại tà ma là có thể bị đánh bại lấy nhân tộc thực lực hiện hữu chỉ cần cố gắng một chút liền còn có cơ hội chiến thắng thiên ngoại tà ma không riêng gì mình muốn như vậy nói còn muốn chuẩn bị liên hệ tổ miếu bên trong cái khắc đế binh đạo binh cùng lớn cây liễu để bọn chúng thống nhất đường tính xác định hiện tại nhân tộc có thể chiến th bởi vì nếu là để hiện tại nhân tộc biết được thiên ngoại tà ma căn bản không thể chiến thắng vậy sẽ chỉ dẫn phát h ỗ n loạn lớn hơn đa tạ tiền bối lý dịch cao giọng nói tạ tổ miếu bên trong không nhiều lời lời nói thân ảnh chậm rãi tàn ra chúng ta đi thôi mộ t ử nguyện đứng dậy chào hỏi nói hai người sóng vai đồng hành cùng rời đi thiên mệnh điện đây là trợ giúp vũ vương phủ tiền bối khôi phục linh thức thiên tài địa bảo ngươi cầm trước nếu là không đủ lại tới t ì n ta mộ tự nguyện tiện tay vung lên lấy ra không ít dưỡng hồn linh dịch cùng tam quang linh thủy lý dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt toàn bộ đem nó thu nhập tự thân chữ vật báo giới ta còn có việc liền đi đầu một bước m ộ tử n g u y ệ t trầm giọng nói thiên ngoại tà ma lúc nào cũng có thể xâm lấn nhân tộc mà có rất nhiều sự tình cần nàng cái này miếu chủ tự mình đi làm chỉ có thân phận nàng thích hợp nhất bởi vì nàng là tổ miếu miếu chủ nếu là nhân tộc tao ngộ nguy cơ nàng có thể lấy tổ miếu danh nghĩa thống lĩnh nhân tộc tất cả cường giả đi theo mộ tử n g u y ệ t rời đi lý dịch cũng lại lần nữa khởi hành chạy tới giữa h ồ n g cốc sư phụ lý dịch đi vào trong cốc hướng về triệu bách xuyên không người cúi đầu tiểu tử ngươi còn gọi ta sư phụ triệu bách xuyên thần sắc trên mặt cực kỳ cao hứng tiếng cười trêu chọc nói hắn đã biết được k h ê nữ của mình muốn gả cho lý d ị chuyện này triệu tiến h đã đem chuyện này một năm một mười cùng hắn nói đôi này triệu bách xuyên đến nói ngược lại là kiện rất đáng được cao hứng sự tình hắn rõ ràng tự thân vốn là tới gần thọ chung trước đây không lâu lại thụ trọng thương cận tồn một tia âm thần may mắn trốn được một mạng bây giờ chỉ sợ không đến bao lâu thời gian tốt sống mình một khi rời đi lo lắng nhất hay là triệu tiến h dù sao nàng thực lực quá yếu còn nếu là lý dịch có thể cưới triệu tiến h với hắn mà nói ngược lại là kiện rất đáng được cao hứng sự tình hắn biết lý dịch tâm tính phần lương lại thành thật đáng tin khuê nữ của mình gả cho hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thụ khi dễ mình càng không cần lo lắng mình sau khi rời đi khuê nữ sẽ không ai c h i ế u cố huống hồ lý dịch là đệ tử của mình để hắn cưới mình nữ nhi duy nhất cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài á c h lý dịch đầu tiên là s ư ớ n g sở trật lập tức k i ị m phản ứng tiểu tế b á i kiến nhạc phụ đại nhân hắn vội vàng không người lại bái ha ha ha triệu bách xuyên cởi mở c ư ờ i to tấm kia chất phát trên mặt đều là ý mừng triệu tiến sắc mặt b à o mừng túi đầu không có ý tứ nói chuyện tốt ngươi hay là trước gọi ta sư phụ đi chờ ngươi cùng ta khuê nữ thành song thân sau lại gọi ta nhạc phụ cũng không mượn triệu bách xuyên thần sắc đều là hài lòng cực kỳ cao hứng khoắt tay、áo. lúc trước hắn cùng triệu tiến h trò chuyện rất nhiều b i ế t ban đầu ở tứ phương thành lúc lý dịch vẫn trông coi khuê nữ của mình hai người càng làm một đường nâng đỡ t ì n h cảm phi thường thâm hậu khuê nữ của mình gả cho hắn triệu bách xuyên có thể nói vô cùng yên tâm người đi ra ngoài trước ta có chút sự tình muốn cùng tiểu dịch đơn độc tâm sự triệu bách xuyên quay đầu hướng về triệu tiến h bàn giao nàng đôi mắt đẹp ở giữa không khỏi bộc lộ một vòng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều nhẹ nhàng hướng lý dịch sau khi gật đầu yên lặng lui ra ngoài nhìn xem triệu tiến h rời đi giữa ngôi cốc triệu bách xuyên thở dài một tiếng lý dịch thấy thế bận b ị đánh ra mấy đạo nội khí cam đoan không để bọn hắn nói chuyện bị người khác nghe thấy. ta còn thừa thời gian chỉ sợ không nhiều triệu bách xuyên trầm t r ộ n g ngữ khí lại là khác thản nhiên hắn tu h hành võ đạo gần thời gian ba trăm n ă m sớm đã minh tâm kiến tính không sợ sinh tử hắn không muốn chết nhưng không đại biểu hắn không thể chết hắn có thể thản nhiên tiếp nhận mình sẽ chết điểm này húng chi dù cho tử vong tự thân cũng có thể tiến về u minh địa phủ bên trong hưu cái âm thần chức vị cho nên đối mặt tử vong hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào sợ hãi người bình thường sợ hãi tử vong bởi vì đối bọn hắn mà nói tử vong là triệt để không biết mà đối với pháp tướng võ giả đ ế nói tử vong cũng không phải là không biết tương phản bọn hắn đối với thế giới sau khi chết hiểu rõ rất rõ ràng lý dịch trầm mặc hắn không biết nên nói cái gì là tốt ta cái này bên trong còn có một giọt nguyên thần quỳnh dịch ngươi nhìn có hữu dụng hay không lý dịch trực tiếp đem giọt cuối cùng nguyên thần quỳnh dịch lấy ra đưa cho triệu bách xuyên khỏi phải ta vốn là tới gần thọ chung dùng cái gì thiên tài địa b ả o cũng tác dụng không lớn triệu bách xuyên nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt hắn rõ ràng lấy tự thân hiện tại trạng thái dù cho phục vụ nguyên thần quỳnh dịch hơn phân nửa cũng chỉ có thể kéo dài mấy ngày nhiều nhất hơn mười ngày tuổi thọ thôi mà nhiều mấy ngày nay tuổi thọ đối t ự thân mà nói kỳ thật không có gì đại dụng ngược lại không bằng sớm một chút đi âm ti nhìn xem có thể hay không hôn cái chức vị tốt vậy sư tôn ngài còn lại bao lâu thời gian lý dịch ngữ khí chấm thấp sắc mặt hơi có ngưng trọng tuy nói hắn cùng triệu bách xuyên thời gian trung đụng cũng không phải là rất dài nhưng lý dịch nội tâm đối với hắn lại một mực rất cảm kích dù sao nếu là không có hắn lúc trước cứu mình mình bây giờ chỉ sợ sớm đã hóa thành xương khô càng là chân tâm thật ý coi hắn làm sư tôn của mình lúc này biết được triệu bách xuyên không còn sống lâu nữa tâm tình của hắn tự nhiên sẽ không cỡ nào tốt Tiên tâm, ta nói ít còn có một hai tháng thời gian. Còn có mặc dù ta chết thấy ta, ta nói hai gian. rồi, nhưng ngươi phải còn Còn nhưng cũng không phải thấy không được ta, chờ ta đến mặc có có được chờ dù lý ú c trước gầm tim như cái chức vị. Triệu Bách xuyên tiếng cười mở miệng, căn bản không có đem mình sẽ chết chuyện đó đi đem để tim Triệu tiếng miệng, trong như gầm không mở mình xuyên hắn bản này lòng. vị. ở sẽ l dịch đầu tiên là sướng sở lập tức cũng đi theo c ư ờ i lên nếu thật sự là như thế vậy mình ngược lại thật sự là khỏi phải thương tâm bất quá ta nếu là thật chết rồi đến lúc đó muốn gặp ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy ta ngược lại không có gì thả không dưới nhưng thiến nhi là ta duy nhất k u y nữ nàng ta coi như giao cho ngươi ngươi phải giúp ta chiếu cố tốt nàng triệu bách xuyên t h ầ n sắc rất là nghiêm túc mở miệng bàn giao sư phụ ngài yên tâm ta đã cưới sư tỷ liền nhất định hào hào đợi nàng lý dịch bận bị vỗ b ộ ngực cam đoan việc này ừm điểm này ta yên tâm triệu bách xuyên cười một tiếng đối với điểm này hắn cũng không phải rất lo lắng ta đi lần này rất nhiều thứ cũng không có cái gì dùng ta tổ miếu cống hiến liền t r ư ớ c lưu cho ngươi dùng về phần những vật khác chờ ta chỉnh lý một phen cho ngươi thêm hắn tiếng cười mở miệng trong lúc nói cười đem tự thân vốn có tổ miếu cống hiến đều chuyển cho lý d ị c tuy nói tổ miếu lệnh bài cũng không có ở trên thân nhưng nơi đây tại tổ miếu bên trong hắn hoàn toàn có thể lấy thần n i ệ m câu thông tổ miếu chi linh để hoàn thành một bước này triệu bách xuyên sở dĩ làm như vậy không chỉ có bởi vì lý dịch là đệ tử của mình càng bởi vì hắn cưới mình duy nhất khuyên nữ huống hồ lấy lý dịch thực lực bây giờ căn bản không dùng đến những n à y tổ miếu cống hiến ngược lại không bằng trực tiếp cho lý dịch lấy thiên tư của hắn có những n à y tổ miếu cống hiến tương trợ thực lực chắc chắn đột bay manh t i ế n vào triệu bách xuyên đương nhiên biết rõ thiên ngoại tà ma tuy nói có khả năng xâm lấn thương vũ thế giới nếu là nói ai có cơ hội có thể giải quyết thiên ngoại tà ma như vậy không thể nghi ngờ chính là lý dịch bởi vì thiên tư của hắn thật tốt có lẽ có thể tu thành tạo hóa cảnh giới hắn đem mình tân tân khổ khổ góp nhặt tổ m i ế u c ô n g hiến toàn bộ giao cho lý dịch cũng là hy vọng hắn có thể càng nhanh trưởng thành như thế mới có thể giải quyết thiên ngoại t a ma thủ hộ nhân tộc đệ tử đa tạ sư tôn lý dịch không có cự tuyệt chỉ là lại lần nữa không người cúi đầu Tốt, ta tĩnh một đoạn thời gian, đến lúc đó cũng xong đi âm thi. Triệu gian, còn cần lúc cũng bách nhiều dưỡng đoạn đến xong xuyên nhẹ giọng miệng. Hắn đi giờ d âm mở đó bây cứ như vậy thực lực bản thân có thể khôi phục càng nhiều đến lúc đó đến âm ti cũng càng có lực lượng vậy đệ tử xin được cáo lui trước lý dịch thấy thế cũng không có nhiều hơn q u á y dày t i ế n lặng lui ra ngoài chương 423, b ế quan lợi khí chương 423, b ế quan lợi khí giữa hồn cốc bên ngoài triệu tiến một mực tại l ặ n g lặng chờ đợi ánh mắt lại một mực chăm chú nhìn cốc khẩu thấy lý dịch ra nàng vội vàng nên đón tiếp lấy cha ta hắn cùng ngươi nói cái gì rồi triệu tiến trên mặt mang theo cờ nhà ý còn có ba điểm nghi hoặc vẻ tò mò không có gì sư phụ lao nhân già ông ta để ta chiếu cố thật tốt ngươi lý dịch mười điểm tự nhiên đưa nàng ôm vào lòng ôm tại bên nàng nhẹ giọng mở miệng ta đáp ứng hắn phải chiếu cố thật tốt ngươi cả một đời triệu tiến sắc mặt thẹn thùng nội tâm lại tựa như ăn mật ngọt chăm chú dựa vào lý dịch trong l ự c ừ m ta cũng sẽ chiếu cấu ngươi nàng thanh âm rất thấp rất nhẹ ánh mắt lại kiên định nóng bỏng mà chân thành nàng xưa nay sẽ không chỉ dựa vào lý dịch nàng một mực tại tận chính mình cố gắng trợ giúp lý dịch chiếu cố lý dịch tận một phần thuộc về thê tự trách nhiệm vợ chồng vốn là ứng hai bên cùng ủng hộ mà đi chưa từng có chỉ làm cho một phương trả giá đạo lý lý dịch nóng nhìn triệu tiến kia sinh đẹp động lòng người hai gò má còn có kêu k i lý dịch lại lần nữa đưa nàng ôm lấy tâm thần khéo động rời đi tổ miếu bí cảnh i nhưng tại mà rời đi tổ miếu bí cảnh lúc lại sẽ chỉ xuất hiện tại huyền tâm núi nếu là muốn xuất hiện ở trong thiên địa địa phương khác liền cần tốn hao bộ điểm tổ miếu điểm cống hiến giá cả cũng không đắt lắm một trăm điểm cống hiến một lần vô luận khoảng cách xa gần chỉ cần còn tại thương vũ thế giới đều là cái giá tiền này lý dịch bây giờ tự nhiên không thiếu cái này một trăm điểm cống hiến cho nên hắn trực tiếp lựa chọn truyền t ố n g về vân nhai kiếm c á t trên không ngươi mấy ngày nay hiện tại vân nhai kiếm c á t đ ợ i lại trải qua thêm một thời gian ta liền đến đây đón dâu lý dịch đem triệu tiến h lại lần nữa đưa về mây nhai trên đỉnh tiếng cười bàn giao nói ta chờ ngươi triệu tiến h nhàn nhạt cười một tiếng đáy lòng rất là cao hứng lý dịch tiếng cười hướng nàng vây tay từ biệt lại lần nữa rời đi vân nhai kiếm các đăng lâm trên không trung lý dịch lại lần nữa kích phát tổ miếu lệnh bài chuẩn bị tiến vào tổ miếu tổ miếu bên trong có rất nhiều nơi tốt tỉ như dùng cho luyện khí nhưng dẫn thiên địa hai lửa luyện binh điện tự thân nếu là ở trong đó luyện chế bảo khí u về m i n h tốc độ đều sẽ mo hơn rất nhiều ở sau đó thời gian bên trong lý dịch chuẩn bị nhiều rèn đúc mấy món thượng phẩm bảo khí ra cũng có thể nếm thử luyện chế u về m i n h bởi vì chính mình trên tay còn có mấy món phôi thô cái này mấy món t h ô phối đã trải qua sơ bộ luyện chế rất nhiều đạo ngân đều đã điêu khắc hoàn tất chỉ là chưa văn khắc viên mãn lại không có luyện khí sư kích phát bên trên đạo văn lực lượng cho nên những n à y phôi thô căn bản không phát huy ra lực、lượng. nhưng chỉ cần đưa chúng nó tiến một bước luyện chế một phen cái này ba kiện phôi thô liền có thể trở thành nhất gia huyền binh lại bởi vì đại đa số luyện chế đều đã hoàn thành lý dịch chỉ cần cuối cùng tế luyện một phen là đủ cho nên thời gian hao phí muốn so với lần nữa luyện chế một kiện nhất gia huyền binh ngắn bên trên rất nhiều khuyết điểm chính là cái này mấy món phôi thô hình thái cùng đạo văn sớm đã định ra lý dịch chỉ có thể dựa theo đã có hình thái tiến hành luyện chế không giống mình từ đầu luyện chế một kiện huyền binh có thể tùy tâm sử dụng lựa chọn văn khắc đạo văn cùng hình thái bất quá mình vừa vặn có thể mượn cái này mấy món phôi thô luyện tay một chút lý dịch tuy nói đã nắm giữ luyện chế tam gia i huyền bình kinh nghiệm nhưng tại trong hiện thực c h u n g quy không có chân chính luyện chế qua luyện chế cái này mấy món phôi thô coi như luyện tập sử dụng xuyên qua liếu tiền bối mở không gian thông đạo lý dịch lại lần nữa tiến vào tổ miễu bên trong tâm thần chìm vào tổ miễu lệnh bài bắt đầu xem xét mình bây giờ có bao nhiêu tổ miễu điểm c ô n g hiến tổ miễu cống hiến hai trăm bốn mươi n g h n ba n g h n bảy trăm điểm đây là một cái cực kỳ bàng bạ số lượng lý dịch vừa nhìn thấy lúc cũng không khỏi âm thầm thật lưới nhiều như vậy điểm cống hiến dù cho mua một viên cựu phẩm đan dược hay là thức tha có hơn. có thể nói đây là một bút cực kỳ phong phú tài sản có nhiều như vậy điểm c ô n g hiến mình liền có thể mua đủ nhiều đàn dược tăng tốc tự thân tu hành tốc độ lại mỗi lần mô phỏng đều có thể bạch chơi một lần hiệu quả của đàn dược ngay sau đó hắn liền bắt đầu xem xét nó điểm c ô n g hiến rõ ràng chi tiết nhìn xem nhiều như thế điểm c ô n g hiến đến tột cùng từ đâu mà tới mình t i ế u trừ yêu thần giáo chém giết yêu thần giáo chủ đạt được hai mươi điểm c ô n g hiến b a n thưởng cứu vũ vương p h ụ tiền bối thì là đạt được ba mươi điểm c ô n g hiến bán thưởng trong đó đầu to hay là mình sư phụ chỗi chuyển cho mình t i ê một bút t ổ nếu g cộng góp công 000 Có khác 39, 000, điểm, thì là mình trước chô mình nhặt là là điểm. điểm, đó điểm i trăm thì h n này chọn lựa tự thân cần thiết đan dược. Tự thân bây giờ cần thiết chính là tăng trưởng nộ tính, tăng tốc lĩnh ngộ đạo văn đan n Lý lúc lựa là dịch dược, dược. tốc thiết thiết bây tự tự giờ ế đạo là mình có thể tại trong hiện thực có thể lĩnh nộ g mình bây giờ nắm giữ mấy đầu đạo văn như vậy liền không cần lãng phí một lần mô phỏng cơ hội lần sau mô phỏng vẫn như cũ có thể tăng lên tự thân tu vi về phần nên mua loại kia đan dược hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác nộ đạo đan hiệu quả cực mạnh nhưng quá mức chân quý nếu là mình muốn dùng trong tay liền có một viên căn bản không cần từ tổ miếu mua cho nên mình ưu tiên lựa chọn là ngộ p h á p đan ngộ p h á p đan có thể tăng giải võ giả ngộ tính trợ giúp võ giả càng nhanh nắm giữ đại thần thông mà đại thần thông từ đạo văn cấu thành học tập đại thần thông bản thân cũng là tại nắm giữ lĩnh nộ đạo văn cho nên mình mua ngộ p h á p đan cũng không có sai chỉ cần có súng túc ngộ p h á p đan mình rất nhanh liền có thể lĩnh nộ tự thân nắm giữ đạo văn lý dịch quả quyết từ tổ miếu bên trong mua trước năm viên n ộ phát đan giá gốc m ư ơ i không không không tự thân mua chỉ cần bảy phẩy không không không không không điểm cống hiến m ư ớ một tháng luyện binh địa ở sau đó thời điểm lý dịch chuẩn bị đem tuyệt đại đa số tinh lực vùi đầu vào luyện khí một chuyện trước đem trong tay cái này bà kiện phối thô luyện chế thành huyền minh tại rút ra không đến luyện chế mấy món thượng phẩm bảo khí về phần tu hành một chuyện chờ thêm xong khoảng thời gian này mình lại chuyên tâm tu hành tại nội tâm kế hoạch xong ngày sau kế hoạch lý dịch quả quyết khởi hành tiến về luyện binh điện chưa tới gần luyện binh điện lý dịch liền có thể cảm giác được trận t r ậ nóng n bỏng chi khí nhập thể nơi đây có thiên đ i ệ hai lửa tụ tập dùng cho luyện khí không còn gì tốt hơn luyện khí sư có thể dẫn đạo thiên đ i ệ chi hỏa dung luyện binh khí trợ g ú t văn khắc đạo văn càng có trận phòng hộ, c a m đoan dù cho luyện chế binh khí thất bại cũng sẽ không phát sinh bạo tạc lý dịch đi vào luyện binh trong đất cảm ứng đến trận pháp chỗ luyện binh rất lớn chiếm diện tích khoảng chừng hơn 1,000 một mẫu bởi vì dẫn tới thiên địa chi hỏa nơi đây nhiệt độ không khí rất cao thời tiết ở giữa hỏa hành nguyên khí càng là nồng đậm bởi vậy nơi này đại điệu đều, đều là hoàn toàn đỏ đậm không có nửa điểm sinh cơ chỉ có hai mươi hơn cái lấy đá xây dựng nên cung điện chi chít khắp nơi giải tại luyện binh trong đất tại những cung điện này nội tu xây trùng điệp c h ấ pháp lấy ước thúc thiên địa chi hỏa càng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ luyện khí sư dù cho luyện chế bảo khí muốn bạo tạng, trận pháp cũng có thể trực tiếp đem nó áp chế xuống hai mươi hơn tòa cung điện mỗi một cái đều có thể để một vị luyện k h í sư ở trong đó luyện binh vậy mà lúc này những cung điện này cũng không có bất luận kể nào luyện k h í sư khó tìm bây giờ phóng nhãn thiên hạ có thể luyện chế bảo khí luyện k h í sư chỉ sợ không siêu mười n g ó n số lượng trong đó có tương đương một bộ điểm căn bản không có cơ hội đi tới tổ miếu hoặc là có mình luyện k h í chi địa sẽ không đến nơi đây vì vậy bây giờ cái này hơn một phẩy không không không mẫu luyện binh địa chỉ có lý dịch một người đi vào luyện binh địa trung ương nhất đại điện h ữ n g cung điện này đồng đều lấy thiên can địa chi mệnh danh bởi vì không có người khác luyện khí lý dịch chỗ mấn chỗ này đại điện chính là giáp tự đại điện đại điện bên trong bảy b i ể n đơn giản chỉ có hai nơi đá xanh cái bản cùng bốn tờ bồ đòn thôi vô luận là trời công hoặc là luyện chế bảo khí luyện khí sư bản thân đã không cần quá nhiều khí cụ phụ trợ bởi vì nội khí chính là tốt nhất công cụ càng không được sách còn có trận pháp phụ trợ lý dịch vận dụng tổ miếu lệnh bài điều khiển nơi đây trận pháp hội tụ thiên địa chi hỏa hòa diễm hội tụ trong cung điện nhiệt độ nháy mắt lên cao nếu không phải cung điện có trận pháp thủ hộ chỉ sợ sớm đã hóa thành một mảnh biện dung nham lý dịch lấy ra vô số linh sắt ném vào trong đó liên u tiếp qua hơn hai mươi ngày thẳng đến tháng tám năm một nghìn bốn một ngày này hắn vừa rồi xuất quan ngày mai chính là ngày mùa thu hoạch tiết theo lý mà nói nên là đoàn viên thời gian trọng yếu hơn chính là ngày mai mình liền muốn thành thân cho nên nói cái gì đều phải xuất quan cái này hơn hai mươi ngày bên trong hắn mỗi ngày bên trong cơ hồ rất ít nghỉ ngơi nhiều nhất chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ c a m đoan tự thân tinh lực s u n g mãn đồng thời khôi phục thần trí của mình lực lượng dùng cái này đến tốt hơn luyện chế bảo khí nhưng bận rộn là đáng giá tại cái này hơn hai mươi ngày thời gian bên trong lý dịch hết thể đúc thành bốn kiện thượng phẩm bảo khí ngoài ra còn có hai kiện trung phẩm bảo khí chính là hắn cố ý luyện chế ra đến chuẩn bị đưa cho triệu tiến h làm lễ v ậ t về phần mặt các bốn kiện thượng phẩm bảo khí hắn từ lâu nghĩ kỹ được ra tiếp xuống chỉ cần tìm cơ hội lục tiếp theo xuất thủ là đủ trừ cái đó ra còn có một cái nhất giai huyền binh cái này huyền binh vốn là phối thô lại trải qua hắn tiến một bước lợi chế rốt cục trở thành huyền binh cái này huyền binh chính là một thanh kiếm trên thân kiếm có khắc vô số đạo văn trường kiếm ra khỏi vỏ có thể dẫn động thập phương nguyên khí đây là một đêm cực kỳ cân bằng kiếm ngũ hành nguyên khí bình định vô luận tu hành loại công pháp nào thuộc tính võ giả đều có thể cầm sử dụng lại có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất ngũ hành chi lực cấu kết có thể suy yếu đị nhân thực lực vận dụng ngũ hành ma diện hết thảy cũng có thể vận dụng ngũ hành phong tỏa chung quanh thiên địa khống chế đị nhân thanh kiếm này bản thân u y năng liền đã không kém gì phát tướng võ、giả. nếu là tại trong tay cường giả uy lực thì là càng tăng lên trên hơn một bước lý dịch tuy nói không l u y ệ n kiếm nhưng cũng là có thể sử dụng cái này huệ binh có cái này huệ binh thực lực bản thân tiến thêm một bước tối thiểu đối mặt cùng cấp độ cường giả lúc nếu như đối phương không có h u y ề n binh hẳn là có thể làm đến địa vị ngang nhau đương nhiên tiếp xuống hắn sẽ còn vì tự thân chuyên môn chế tạo h u y ề n binh chỉ cần chế tạo hai kiện tam gia i h u y ề n binh tự thân chiến l ự c chắc chắn tại cùng cấp độ bên trong t h ă n g đến đỉnh tiêm thậm chí có thể vượt cấp mã chiến mang theo lần này luyện khí thu hoạch lý d ị c đi ra luyện binh địa hắn lần này ngược lại không xuất ruột cho nên vẫn chưa mượn nhờ l i u tiền bối lực lượng rời đi tổ miễu bí cảnh về sau liền vận chuyển ngự phong thuật tiến về vân n g a i kiếm c ắ t lấy thực lực của hắn bây giờ toàn lực thi triển ngự phong thuật một canh giờ có thể phi hành hơn mười triệu bên trong xa từ phía trên tinh núi đến vân n g a i kiếm c ắ t cũng bất quá là thời gian qua một lát thôi lúc này vân n g a i kiếm c ắ t bị trận trận điểm hương khí bao k h ỏ a còn có c ỏ cây thanh hương chi khí c h à n ngập ngay m ù a thu hoạch tiết sẽ ăn rất nhiều loại đ i ể m tâm còn có trưng thu bánh ngọt mà rất nhiều vân n g a i kiếm c ắ c đệ tử ngay tại vì chuyện này bận rộn thu bánh ngọt chính là bản địa đặc sản lấy gạo nếp bánh đầu quả mận bắc dựa vào các loại quả nhân chế tác mã thành chỉ ở vân nhai kiếm cắp cùng xung quanh mấy chỗ quận huyện lưu hành địa phương khác cũng không có ngươi đến rồi triệu tiến lúc này cũng ngay tại tiểu viện bên trong bận rộn chế tắc điểm tâm cùng thu bánh ngọt nàng nhìn thấy lý dịch đến đây không khỏi tràn ra nét mặt tươi cười ngươi trước nếm thử vị này đạo như thế nào nàng từ một bên cầm lấy một khối c ò n búp hơi nóng thu bánh ngọt phóng tới lý dịch bên miệng hắn nhẹ nhàng cắn xuống non nửa khối theo nhấm nuốt liền có thể nếm đến trận trận điểm hương vị nói ăn thật ngon lý dịch tiếng cười tàn dương nghe tới hắn khích lệ triệu tiến trên mặt lộ ra có chút tự ngạo tiếu dung ta trả lại ngụy bội chuẩn bị một ch nàng nhẹ nhàng cười một tiếng mặt mày cong lên lộ ra tươi đẹp mà xinh xắn được lý dịch cười tiếp nhận triệu tiến h đưa qua bao k h ỏ a bao k h ỏ a còn phát ra trận trận nhiệt khí cùng điểm hương trừ bỏ vân n g a i kiếm các phụ cận đặc sản thu bánh ngọt bên ngoài có k h á c rất nhiều kiểu dáng điểm tâm cũng là triệu tiến h tự tay làm ra lý dịch lại cùng triệu tiến h nói hội thoại cùng hắn ước định cẩn thận quay đầu mang nàng đi tổ m i ế u bí cảnh bên trong b ồ i mình sư phụ cùng nhau qua ngày mùa thu h o ạ c tiết lúc này mới mang theo cái này một bao k h ỏ ả bánh ngọt khởi hành rời đi thao túng tiên địa lưu phong phi hành lý d ị c vẫn chưa hao phí bao lâu thời gian liền tới đến đại doanh thần đô thân đô tuy nói chưa răng đèn kết hoa nhưng có rất nhiều nơi từ lâu trang trí bắt đầu n g à y mùa thu hoạch tiết ban đêm sẽ có hội đèn lồng cái này một ngày quan phủ cũng sẽ giải khai cấm đi lại ban đêm để bách tính ra đường dung o ạ n cho nên bốn phía sớm thường phục đốt lên tới nhưng sứ quán vẫn như c ũ là hoàn toàn như trước đây lãnh t ị c h túc mục trừ mấy vị lễ bộ quan viên tập hợp một chỗ chuẩn bị ở xa tha hơn ư g nơi đất khách nghỉ lễ nó hơn buồng giám sát nhân viên thì là hoàn toàn như trước đây bọn hắn vẫn phải bảo đảm tình báo truyền lại công việc này vốn là cả năm không ngừng đồng dạng làm chuyện này động lộc phi thường phong phú lý dịch đi vào giám sát t i tiểu viện ngụy ninh cũng không có tại xử lý sự vật mà là tại tu hành đại doanh giám sát t i làm việc kỳ thật cũng không phải là cỡ nào phức tạp bận rộn chỉ là có chút sự t ì n h nhất định phải có người xem qua xử lý thôi ngụy ninh trừ mỗi ngày rút ra trong chốc lát làm việc công bên ngoài nó hơn đại đa số thời gian đều tại tu hành ngẫu nhiên cũng sẽ bồi thanh điệu tâm sự tại thành này bên trong đi dạo một vòng lý dịch nhô ra một tia nội khí nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó yên lặng đợi ở một bên chờ đợi ngụy ninh cảm thấy được ngoại giới nội khí biến hóa vội vàng kết thúc tự thân tu hành nàng biết có thể ở thời điểm này tiến vào phương này tiểu viện chỉ có lý dịch người đến rồi nàng lòng tràn đầy vui vẻ đi tới lý dịch bên cạnh đem hắn ôm chặt lấy lấy giải nỗi khổ tương tư ta lần này tới là cho người đưa vài thứ lý dịch cười đem trang trí tâm bao khỏa lấy ra ngụy ninh trên mặt ý cười mở ra lấy ra một khối để vào trong miệng đây là thiến tỷ tỷ làm a nàng tiếng cười hỏi thăm nhưng nghe ngữ khí lại tựa hộp như rất xác định phán đoán của mình lý dịch nhẹ nhàng gật đầu cắn một cái ngụy ninh đưa tới bánh ngọt lại lấy ra một kiện thượng phẩm bảo khí món bảo khí này chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ tựa như một phương la bản cái này bảo khí có hộ thân phụ trợ tu hành tri năng La b à người n bây giờ còn thiếu hay không nguyên thạch ta cùng thanh điệu còn có thanh ngọc tỉ tỉ cùng một chỗ làm ăn kiếm thật nhiều nguyên thạch n g ư ơ i nếu là muốn dùng lời nói ta có thể đưa cho ngươi nàng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lý dịch chỉ cần lý dịch mở miệng nàng liền có thể đem mình kiếm đến nguyên thạch toàn bộ đều đưa cho hắn tuy nói mình còn chưa gả cho lý dịch nhưng ngụy ninh biết đây là chuyện sớm hay muộn hai người sớm muộn cũng sẽ trở thành vợ chồng mà vợ chồng muốn hai bên cùng ủng hộ mà đi cho nên lý dịch sẽ cho mình một kiện thượng phẩm b ả o khí mà nếu như hắn muốn dùng nguyên thạch ngụy ninh cũng sẽ không chút do dự lấy ra cho hắn ngươi cùng các nàng cùng một chỗ làm ăn lý dịch trên mặt ý cười lại có ba điểm n g h i hoặc ừ m hay là ngày đó thanh điệu hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ làm ăn ta vừa vặn trên tay lại có không ít nguyên thạch liền đưa cho nàng về sau sinh ý càng làm càng lớn thanh ngọc t ỷ tỷ liền cũng tham dự vào ngụy ninh cười đem chọn sự kiện giải thích ra kỳ thật nàng đối làm cái gì sinh ý cũng không phải là rất rõ ràng cũng không có nhiều hơn hỏi đến cùng các nàng cùng một chỗ làm ăn cái này đến là một chuyện tốt lý dịch nhẹ nhàng gật đầu mặt lộ vẻ ý cười ngụy ninh cùng doanh thanh ngọc còn có thanh điệu cùng một chỗ làm ăn đây tuyệt đối là kiếm bụn không lỗ dù sao toàn bộ đại doanh trên dưới hẳn không có mấy người dám để cho doanh thanh ngọc đổi thưởng tiền húng chi các nàng cùng một chỗ làm sinh ý hơn p â n nửa là độc quyền sinh ý làm thế nào cũng không có khả năng n g i Về phần cụ thể cụ lý à là m chính cái l gì, dịch tiếng h không cười mở miệng nếu là chỉ thiếu một bộ điểm nguyên thạch hắn có lẽ sẽ trực tiếp hỏi -Ninh cầm, nhưng bây giờ thiếu hụt nguyên thạch quá nhiều bây giờ tu vi tiến thêm một bước đến thần thông nhị trọng tiên t h i cảnh lý dịch cũng khảo nghiệm qua mình bây giờ mô phỏng một lần cần thiết nguyên thạch số lượng cần dòng rã một mươi triệu tri cự số lượng này không thể bảo là không nhiều nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen mình cũng là không phải thu thập không đủ một kiện thượng phẩm bảo khí giá cả tại ba trăm linh thượng phẩm nguyên thạch trái phải mình chỉ cần luyện chế ba bốn mươi kiện thượng phẩm bảo khí bán ra liền có thể thích hợp hơn một ư ơ i triệu nguyên thạch tiến hành mô phỏng mà lấy mình bây giờ luyện khí tốc độ luyện chế nhiều như thế thượng phẩm bảo khí cũng chỉ là cần ba mươi b ố cái nguyện công phu đương nhiên đây là xây dựng ở mình không làm gì hết sức chăm chú luyện chế bảo khí tình huống dưới nếu là rút ra bộ tiến hành cùng lúc ở giữa đi ngộ đạo tu hành đi làm những chuyện khác như vậy thời gian này liền muốn nới lỏng đến chừng nửa năm thời gian này lý dịch hoàn toàn chờ được không cần vội vã như thế tốt vậy ngươi muốn dùng thời điểm nhất định phải cùng ta nói ngụy ninh không có cưỡng cầu việc này bởi vì nàng rõ ràng lý dịch nếu là thật sự thiếu nguyên thạch khẳng định như vậy sẽ trực tiếp hướng mình muốn dù sao cái này nguyên thạch đều là nhà mình tài sản hiện tại cho hắn hay là về sau cho hắn không có gì khác biệt chờ ta ở đây một hồi ta đi lấy vài thứ ngươi giúp ta đưa cho tiến h tỷ tỷ. ngụy ninh vào lúc này mở miệng nói triệu tiến h đã cho mình đưa bánh ngọt như vậy mình cũng hẳn là chuẩn bị một phần đáp lê mới là nàng cũng hao phí tâm tư cho lý dịch làm kiện lễ vật chỉ là đặt ở thập phương ngũ hành trang trong t r ạ y viện cần nàng trở về lấy ta vừa v ẫ n có chút sự tình m u ố n cũng đi xử lý một lát sẽ không đi lý dịch tiếng cười mở miệng nói ngụy ninh nghe vậy vội vàng bước chân không khỏi hỏa hoạn rất nhiều nàng liên sợ lý dịch phải lập tức rời đi dạng này mình sẽ đến không kịp đưa ra cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bây giờ biết hắn một lát sẽ không đi nội tâm lo nghĩ lập tức hỏa hoạn rất nhiều tốt vậy chúng ta quay đầu còn ở lại chỗ này gặp mặt ngụy ninh quay đầu hướng hắn cười cười đi ra trong tiểu viện chương bốn trăm hai mươi b ố giao dịch chương bốn t r ư ơ i bốn giao dịch đại doanh cung thành bên trong bốn phía răng đèn kết hoa đã sớm bị trang trí bắt đầu ngày mùa thu hoạch tiết chính là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ một ngày này đường triều bệ hạ muốn đại yến văn vo ba quan càng muốn tế tự thiên địa tứ phương càng tạ thiên địa để năm nay có cái thu hoạch tốt cũng khẩn cầu sang năm mưa thuận gió h ò a có thể có thu hoạch tốt đối với một nước triều đình mà nói đây là chuyện rất trọng yếu quốc gia có thể hay không thịnh vượng ổn định liền nhìn có thể hay không có đầy đủ lương thực thu hoạch lý d ị h à n h tàu ở cung thành bên trong thanh điệu ở một bên cùng đi mà đi hắn cũng không phải là đại doanh t h ầ n tử cho dù ở đại doanh có con trước nhưng cái kia cũng chỉ là cái hư trước cho nên hắn mỗi lần tiến vào đại doanh cung thành đều phải có người cùng đi mà đi dù sao cái này bên trong có thể nói là toàn bộ đại doanh bí ẩn nhất địa phương không có khả năng để hắn một ngoại nhân tùy ý mà đi xuyên qua từng tòa giường cột chạm trổ vàng son lộng lấy cung điện lý dịch cuối cùng theo thanh điệu đi tới một cái trang trí chất phát trong cung điện chưa tới gần trong đó lý dịch liền có thể cảm thấy được nồng đậm nguyên khí chỗ này cung điện hẳn là toàn bộ cung điện trận pháp trận nhãn một trong lại tu kiến vô số phụ trợ tu hành chất pháp bởi vậy trong cung điện có bàng bạc phong phú mà vô cùng thuần túy nguyên khí tụ tập võ giả ở trong đó tu hành tốc độ m u ố n hơn sang ngoại giới a tỷ lý đại ca tới tìm ngươi thanh điệu đứng tại cung điện bên ngoài xúc động trận pháp nhắc nhở về sau lại nhẹ giọng la lên nói thanh âm của nàng giống như chim loan sơ minh thanh thúy em h a y chưa qua một lát trong cung điện truyền đến đáp lại còn xin tiến bảo lý dịch c ấ t bước đi vào trong đó trong cung điện rất trống trải chỉ có mấy cái bộ đoàn một bộ cái bàn thôi tu luyện đối với võ giả đến nói chính là tương đối chuyện r i ê n tư bởi vậy bên trong tòa cung điện này cũng không có bất kỳ cái gì cung nhân hầu h ạ nếu không phải cùng lý dịch quan hệ vô cùng tốt doanh thanh ngọc quả quyết sẽ không để cho hắn tiến vào tòa cung điện này doanh thanh ngọc hôm nay không hề giống ngày xưa mặc một thân long bảo mà là một thân màu xanh nhạt v ả y trắng t h ư ợ n h ư hoa sen mới nở tú chất nhã lệ nàng đang ngồi ở một bên một mươi năm ghế bằng gỗ đỏ tự thân vì lý dịch pha t r à lấy nàng thân phận có thể tự mình làm việc này đủ để nhìn ra nàng đối lý dịch coi trọng cùng giữa hai người quan hệ nên thử ta pha t r à vị đạo như thế nào theo lý dịch ngồi xuống trên g ế doanh thanh ngọc đưa tới một chén tự tay ngâm chế trà xanh lý dịch vào tay tiếp nhận uống nửa ngụm nước trà mùi thơm n g à ngạt thanh hương cửa vào hơi c h á t chát hơi khổ sau đó về cam trà ngon lý dịch tiếng cười mở miệng tán thưởng nước trà này vị đạo quả thật không tệ lại ẩn chứa có chút phong phú nguyên khí pha trà sử dụng nước cũng là thượng phẩm linh thủy nhưng đối với hắn thực lực bây giờ mà nói cũng chỉ làn đếm cái vị đạo thôi ta lần này đến đây tìm ngươi chủ yếu là muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn lý dịch trầm giọng mở miệng đem tự thân luyện chế thượng phẩm bạo khí lấy ra đây là một cây trường thường phát ra lệnh thấu xương hạ quang súng bên trên khắc có đạo văn có trận, trận nguyên khí ba động dù chưa kích phát trong đó lực lượng nhưng vẫn lộ ra sắc bén k i người doanh thanh ngọc nguyên bản còn tại suy tư lý dịch nói là cái gì sinh ý có phải là mình cùng ngụy ninh cùng một chỗ làm sinh ý nhưng mà nhìn thấy hắn lấy ra cái này đem trường thương về sau vẫn không khỏi ngu ngơ ở đây là nàng ngầm đầu nhìn về phía lý dịch trong mắt tràn ngập nghi hoặc không hiểu đây là ta luyện chế thượng phẩm bảo khí nội luận chín đầu đạo văn chính là thượng thượng phẩm này binh có thể dẫn động thiên địa thủy hỏa chi lực hóa thành âm dương hỏa lòng tập sát đ ị c h nhân lý dịch tiếng cười mở miệng hướng nàng giới thiệu cái này thượng phẩm bảo khí hiệu dụng theo hắn biết doanh thanh ngọc sở tu hành công pháp chính là doanh tộc chấn tộc tri pháp giảng cứu âm dương cùng tồn tại thủy hòa đồng hành môn công pháp này tu luyện độ khó tương đối phổ thông công pháp muốn khó một chút nhưng uy lực cũng không thể khinh thường mà hắn cái này đem trường thương cùng doanh thanh ngọc sợ tu hành công pháp cực kỳ phù hợp nàng nếu là vận dụng món bảo khí này muốn so người khác vận dụng uy lực càng hơn ba điểm bảo khí cùng thiên địa đạo văn phù hợp võ giả ngự sử bảo khí có thể làm tự thân xuất thủ lúc uy lực càng mạnh nguyên nhân chính là như thế cho dù là pháp tướng cường giả nếu là không có huyền bình có thể dùng cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm đến mấy món bảo khí tăng thêm thực lực bản thân người nói cái gì đây là người luyện chế thượng phẩm bảo khí doanh thanh ngọc ngưng lông mày thương vọng đầy mặt đều là kinh ngạc nàng không thể nghĩ đến món bảo khí này đúng là lý dịch l u y ệ n chế hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác như thế nào có được như thế tinh xảo kỹ nghệ doanh thanh ngọc đối này tự nhiên là vô cùng kinh ngạc càng có ba điểm hoài nghi c ũ n g không thể tin được nhưng cái này hoài nghi cũng không có trong lòng mình tồn tại bao lâu nàng minh bạch lý dịch chắc chắn sẽ không lừa gạt chính mình đã hắn nói cái này thượng phẩm bảo khí là hắn l u y ệ n chế ra đến như vậy liền tất nhiên là hắn l u y ệ n chế chỉ là nàng hay là cảm thấy vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lý dịch không chỉ tu đi thiên tư cổ kim có tìm vậy mà tại luyện khí một đạo bên trên còn có thể có thành tựu như thế này không sai đây đúng là ta luyện chế ra đến bảo khí lý dịch cười gật đầu thừa nhận đối nàng kinh ngạc cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý mớn thanh điệu đối này cũng rất kinh ngạc miệng thơm khánh đ ế t ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì cho phải thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có cái này cùng kỹ nghệ doanh thanh ngọc mở miệng tán dương trên mặt c h ấ n kinh c h i s ắ c giảm xuống nhưng trong lòng vẫn là kinh đào hải lãng nàng rõ ràng một vị có thể luyện chế bảo khí luyện khí sư đến tột cùng đại biểu cho cái gì càng không được sách lý d ị tuổi tác trẻ tuổi như vậy thực lực tu vi còn cao như thế cái này cho thấy hắn sau này tất nhiên có thể luyện chế về mình loại này kỹ nghệ cái này cùng thiên tư thực lực thực tế không thể không khiến người vì đó ghé mắt sợ h a i t h ả n phục doanh thanh ngọc không thể không trong lòng bên trong may mắn còn tốt mình cùng lý dịch quan hệ không kém không không thể nói không kém phải nói là rất tốt nếu không cái này chờ thêm phẩm bảo khí hãn tuyệt sẽ không nghĩ đến muốn bán cho chính mình doanh thanh ngọc rõ ràng một kiện tượng phẩm bảo khí giá trị cái này cùng bảo khí luôn luôn là có tiền mà không mua được phóng nhãn thiên hạ đều là cực kỳ khó tìm trí bảo cũng không phải ai muốn mua đều có thể mua được lý d ị nguyện ý đem thứ trí bảo này bán cho mình liền đủ để chứng minh hắn thật đem mình xem như bằng hưu doanh thanh ngọc nghĩ đến đây Tâm lý k h ô người khỏi kéo kế không hai hiện hiện mình dịch hoạch thành h tiêu nói lôi toát trên một Tuy một má ra ý lý mừng, mực cũng dần dần vòng dung. công, n gõ n cũng không có hoàn toàn Mình g g có thất bại.、Mình、bây i cùng lý dịch quan hệ có thể được quan xưng lá rất không、tệ. Như lý lá l hệ thể thế tệ. rất ề n Người đầy đủ. Người hôm nay tới đây là muốn đem món bảo khí này bán cho ta doanh thanh ngọc tiếng cười mở miệng tuy là hỏi t h ă m lời nói nhưng nghe nàng ngự a khí lại đối với chuyện này rất xác định dù sao lý dịch nói muốn cùng mình nói chuyện làm ăn sau đó lại lấy ra một kiện thượng phẩm bảo khí cái này thượng phẩm bảo khí hết lần này tới lần khác còn cùng mình sợ tu hành công pháp thuộc tính phù hợp vô luận là ai đều có thể nhìn ra lý dịch là muốn đem cái này thượng phẩm bảo khí bán cho mình đúng lý dịch cười gật đầu thượng phẩm bảo khí chân quý giá cả lại cực cao phóng nhãn thiên hạ kỳ thật cũng không có quá nhiều người có thể mua nổi bất quá bởi vì có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí luyện khí sư căng ít bởi vậy đến một mực ở vào có tiền mà không mua được trạng thái mình dù cho m u ố n bán như vậy cũng là chọn trước người một nhà để bán doanh thanh ngọc cùng hắn quan hệ không tệ thực lực lại đầy đủ mà lại không thiếu tiền bất kể nói thế nào cũng nên bán nàng một kiện không chỉ có như thế tiếp xuống mình còn có thể nếm thử lại bán cho nàng mấy món không chỉ có là nàng nó hơn hai kiện thượng phẩm bảo khí lý dịch từ lâu n g h ị kỹ chỗ loại này bảo b ố i tốt tự nhiên là ưu tiên bán cho người một nhà đợi đến người một nhà đều dùng tới về sau lại cân nhắc bán cho ngoại nhân vậy ngươi tại cái này hơi cùng một lát ta đi cấp ngươi cầm nguyên thạch doanh thanh ngọc khép cười một tiếng đứng dậy tiến đến cầm nguyên thạch một kiện thượng phẩm bảo khí nó giá trị số ít cũng muốn tại ba trăm phẩy không không không thượng phẩm nguyên thạch trở lên đây là cực kỳ tiện nghi thượng phẩm bảo khí bình thường đến nói cơ bản không có khả năng dùng thấp như vậy giá cả mua được một kiện thượng phẩm bảo khí thượng phẩm bảo khí vốn là chất quý Các thế lực thế l ớ như c o dù tìm đ ợ c cũng mình sử dụng, căn có c mình dụng, bản không năng là khả sử vậy một kiện thượng phẩm bảo khí dù là bán năm trăm linh thượng phẩm nguyên thạch cũng tuyệt đối sẽ có người muốn đoạt lấy mua nhìn xem doanh thanh ngọc rời đi cung điện thanh điệu quỷ linh tinh quái hướng lý dịch bên người đụng đụng tiếng cười mở miệng nói lý đại ca ngươi kia còn có hay không dư thừa thượng phẩm bảo khí có thể hay không cũng bán cho ta một kiện bán cho ngươi cũng là không phải là không thể được bất quá ta hiện tại trên tay không có dư thừa bảo khí ngươi phải chờ thêm một đoạn thời gian bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ta rút ra không đến kiện thứ nhất bảo khí liền thay ngươi l u y ệ n chế lý dịch cười ha h à mở miệng hà nội đ thanh điệu cảm nhận ngược lại là rất khác biệt một mực cầm nàng coi là mình tiểu vội bởi vì thanh điệu làm thiên địa linh thu tâm tư thuần khiết thiệt lương cùng nàng lui tới cũng không dùng nhiều hơn để phòng. càng không cần lo lắng nàng sẽ hại l ừ a gần mình tốt h ta ta ơn lý đại ca thanh điệu cực kỳ cao hứng lúc này nhảy cấm hoan hô bắt đầu thân là thiên địa linh thú tâm trí của nàng phát dục chậm chạp tuy nói tuổi tác khả năng không nhỏ nhưng trên thực tế hay là thiếu nữ tâm tính có một chút tính trẻ con làm sao cao hứng như vậy doanh thanh ngọc vào lúc này đi tiến vào trong điện trước mắt thỉnh giáo cao hứng như thế không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm trước không nói cho ngươi chờ thêm một đoạn thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết thanh điệu cười hắc, hắc vẫn chưa đem mình cũng cần mua một món bảo khí sự tình nói ra doanh thanh ngọc bất đắc di cười một tiếng thật không có t r u y hỏi nàng đối thanh điệu phi thường tín nhiệm linh thú tại tuyệt đại đa số thời khắc so người đáng tin đây là sáu trăm linh nguyên thạch n g ư ơ i điểm điểm số lượng đúng hay không doanh thanh ngọc đem hai viên chữ vật bảo giới đưa cho lý dịch hắn nhưng lại chưa nhận lấy ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu nhiều lắm n g ư ơ i ta bằng hữu ta bất kể nói thế nào cũng nên cho ngươi một cái ưu đãi nếu là người khác lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch lý dịch chắc chắn sẽ trực tiếp nhận lấy nhưng doanh thanh ngọc là người một nhà lý dịch dù cho đem thượng phẩm bảo khí bán cho nàng cũng sẽ ở một mức độ nào đó cho nàng ưu đãi Hùng、hồ h làm ăn này lại không chỉ một lần ngày sau có lẽ còn sẽ có rất nhiều lần hai người lại là bằng hữu chính mình đạo cái gì cũng không thể thu giá cao như vậy cách hố nàng ta chỉ lấy bốn trăm linh là đủ lý dịch cười một tiếng t h â n nghiệm lưu chuyển đem chữ vật bảo giới bên trong nguyên thạch lấy ra bốn trăm linh liền lại đem chữ vật bảo giới đưa trả lại cho doanh thanh ngọc đa t ạ n à n g đối này cũng không c ự tuyệt chỉ là trên mặt ý cười càng sâu nội tâm nơi này lại còn có chút t i ế t lối lý dịch giúp mình rất nhiều thân là bằng hữu mình lại không có thể làm sao hào hào giúp hắn ngược lại thiếu hắn không ít tìm điểm ngươi ngày sau nếu là có cần hỗ trợ địa phương chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi liền nói thẳng là đủ nàng cực kỳ trịnh trọng mở miệng hứa hẹn ngươi coi như không nói như vậy ta ngày nào cần hỗ trợ lúc cũng tới tìm ngươi lý dịch hướng nàng cười một tiếng đem rèn đúc tốt trường thương đưa cho doanh thanh ngọc nàng vội vàng hai tay tiếp nhận chăm chú đánh giá trong tay cái này trường thương càng xem càng thích có món bảo khí này thực lực bản thân tất nhiên lại bước một bậc thang tuy nói không đủ để đối cứng pháp tướng cờ dạ nhưng ở tiên thiên cựu trọng cảnh giới này bên trong tuyệt đối đủ để sưng hùng bất quá ta hiện tại thật là có chút sự tình muốn p h i ề n p h ứ c ta muốn mua chút luyện khí sử dụng vật liệu ta không biết ngươi có hay không lý dịch tiếng cười mở miệng hỏi thăm luyện khí sử dụng vật liệu bản thân liền phi thường chân quý mình nếu là muốn luyện chế nhất giai huệ binh liền cần tìm kiếm nghĩ cách siêu tập nguyên s ắ t loại tài liệu này lượng sản xuất cực ít tại tổ miếu bên trong mặc dù có thể lấy dùng cống hiến hối đoái nhưng lý dịch cũng không muốn vận dụng mình tổ miếu cống hiến cho nên liền muốn từ cái khác mương đã mua đại doanh khẳng định có rất nhiều nguyên sắc chứa đựng hắn hôm nay tới đây trừ bỏ liền muốn đem bảo khí bán cho doanh thanh ngọc bên ngoài cũng dễ nói quay đầu ta liền dẫn ngươi đi l ấ y doanh thanh ngọc mặt lộ vẻ ý cười sóng mắt lưu chuyển như tại suy nghĩ sự tình vô luận lý dịch muốn cái gì vật liệu doanh thanh ngọc dự định trực tiếp đưa cho hắn mà cũng không tính thu một khối nguyên thạch lý dịch giúp mình rất nhiều bất quá là một chút vật liệu luyện khí mà thôi trực tiếp cho hắn chính là còn muốn cái gì nguyên thạch nếu như hắn khăng khăng muốn cho mình trước hết để hắn thiếu chờ lần sau hắn lại đem bảo khí bán cho mình lúc trực tiếp từ mình phải trả kia bộ chia tiền bên trong trừ là đủ cứ như vậy mình lần sau còn có thể có cơ hội từ hắn kia bên trong mua một kiện thượng phẩm bảo khí doanh thanh ngọc trong lòng có lập kế hoạch lúc này đứng dậy liền muốn mang lý dịch tiến về mình nội khố không cần vội vã như thế ta trước giúp ngươi luyện hóa món bảo khí này như thế nào lý dịch khoát tay áo hắn có thể nhìn được đi ra doanh thanh ngọc đối cái này trưởng thường có thể nói là yêu thích không b u n g tay cái này thực sự bình thường bản thân võ giả liền thích cường đại bảo khí bởi vì cái này có thể từ trên căn bản tăng lên tự thân chiến l ự c húng chi là một kiện tốt nhất chi phẩm bảo khí có thể nói không có người võ giả nào có thể chống cự loại này dụ h o c được doanh thanh ngọc ánh mắt sáng lên hiển nhiên cũng rất muốn luyện hóa món bảo khí này đem nó triệt để đặt vào trong lòng bàn tay của mình lý dịch phóng xuất ra tự thân nội khí cùng thần thức trợ giúp doanh thanh ngọc luyện hóa món bảo khí này bảo khí bên trên khắc có đạo văn võ giả nếu là muốn sử dụng liền cần luyện hóa trưởng khống những đạo văn này trưởng khống đạo văn cũng không khó khăn nhất là trải qua luyện khí sư luyện chế võ giả muốn luyện hóa trưởng khống những đạo văn này vô cùng đơn giản đương nhiên trưởng khống về trưởng khống võ giả muốn lĩnh ngộ những đạo văn này lại khó như lên trời lý dịch luyện khí lúc cũng phần lớn là biết nó như thế mà không biết giá trị hắn biết nên như thế nào văn khắc những đạo văn này cũng biết những đạo văn này bên trong đại khá ẩn chứa loại lực lượng nào nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn lĩnh ngộ lý giải những đạo văn này. nếu như hắn có thể làm đến điểm này tại luyện khí đạo tạo nghệ bên trên có lẽ sẽ tiến thêm một bước tại sự giúp đỡ của lý dịch doanh thanh ngọc rất nhanh liền đem trường thường sơ bộ luyện hóa thu nhập trong cơ thể mình sau đó hắn cần tiến một bước luyện hóa sử dụng thẳng đến nàng hoàn toàn nắm giữ món bảo khí này mới thôi đi thôi ta trước dẫn ngươi đi ta nội khố nhìn xem nếu là không có hợp ý liền dẫn ngươi đi quốc khố doanh thanh ngọc xảo tiếu tiến nhưng ấm r ộ n g m ở miệng tuy nói quốc khố bên trong đồ vật là thuộc về đại doanh trên nguyên tắc đến nói cho dù là nàng cái này nữ đế cũng không thể tùy ý vận dụng nhưng quản lý quốc khố quan viên t r o n g coi quốc khố quan viên đều là từ nàng đến bổ nhiệm nàng nếu là muốn động đồ vật bên trong chỉ cần không phải quá mức liền sẽ không ra cái vấn đề lớn gì lý dịch nhắm mắt theo đôi đi theo sau lưng doanh thanh ngọc xuyên qua số đạo trưởng hành lang về sau đi tới một cái giường cột c h ạ m chỗ trước cung điện cả tòa cung điện lấy thanh linh ngọc chế phát ra nhàn nhạt màu xanh chưa đi vào trong đó liền có thể cảm ứng được nội bộ bảng bạc mênh mông nguyên khí tại bên trong cung điện này chứa được vô số bảo vật mà lấy linh ngọc xây dựng cung điện có thể trình độ lớn nhất cam đoan những bảo vật này sẽ không xói m ò lực lượng cung điện ngoài có thị vệ trấn thủ cung nhân trông giữ lúc này gặp doanh thanh ng vội vàng không người hành lễ mở ra cửa cung chớ muốn đi vào doanh thanh ngọc trên mặt mang theo cờ ư i nhạc ý n h ẹ n h õ m mở miệng nói một bên cung nhân thị vệ thấy một màn này đều là s ư c sở ngày xưa doanh thanh ngọc ở trong mắt các nàng ấn tượng thường thường là nghiêm túc thận trọng tôn quý vô cùng vì sao hôm nay lại trên mặt ý cười lộ ra như thế phơi phới bất quá dù cho tâm lý có mọi loại nghi hoặc bọn hắn cũng không dám đến hỏi đành phải vội vàng mở ra nội khố cửa cung cửa cung mở ra trận, trận bảo quang mang theo nồng hậu dày đặc nguyên khí dâng lên mà ra trong cung điện trưng bày vô số trưng bày đỡ dùng hộp ngọc phong tồ doanh thanh ngọc quay đầu hướng lý dịch cười một tiếng dẫn đầu đi vào trong đó hắn thì nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng doanh thanh ngọc cung điện cũng không phải là chỉ có một tầng càng đến gần hạch tâm địa phương cất giữ bảo vật cũng càng chân quý bất quá chỗ này nội khố lớn nhỏ còn có chứa đựng bảo vật so với thừa bình đế nội khố liền muốn kém hơn rất nhiều bất quá cái này cũng bình thường đại doanh lập q u ố c thời gian xa ít hơn so với đại cản thêm nữa chỉ chiếm c ư thiên hạ sáu châu t à i phú tích lũy tự nhiên kém xa tít tắp đại cản x u y n qua nội khố một hai hai tầng doanh thanh ngọc mang theo lý dịch đi tới nội khố trọng yếu nhất chi điện ộ i khố tầng thứ ba Chứ một cái bí cảnh cửa vào bên ngoài tại hai bên trưng bày trên kệ cũng trưng bày không ít thiên tài địa bảo bí cảnh bên trong đồng dạng phong tồn lấy vô số bảo vật nhưng những cái k i ê u bảo vật so ra mà nói tương đối khó mà bảo tồn hoặc là nói nhất định phải thích hợp hoàn cảnh tiến hành trồng t ỷ như huyền luyện dược nhất định phải trồng xuống mới có thể duy trì tốt nhất dược hiệu hơn nữa có thể không ngừng tích lũy dược lực đợi đến muốn sử dụng thời điểm lại đem nó hay xuống mà bày ra tại nơi này tương đối mà nói chính là tương đối tốt bảo tồn thiên tài địa bảo tỉ như luyện chế bảo khí huyền binh vật liệu hoặc là các loại quý hiếm linh ngọc đại đa số có thể luyện khí vật liệu hẳn là đều ở chỗ này ngươi xem một chút có những cái nào có thể cần dùng đến nếu là không có hài lòng hoặc là không đủ ta liền dẫn ngươi thượng quốc trong kho đi một chút nhìn có hay không ngươi m u ố n doanh thanh ngọc nhẹ dọn g mở miệng nói không cần phải đi quốc phố ta từ bên trong này chọn một chút vật liệu hẳn là liền đầy đủ lý dịch cười đi ra phía trước đại doanh dù không bằng đại cản nhưng cũng là thiên hạ đ ỉ n h tiêm thế lực tuy nói mình đi không phải đại doanh quốc phố nhưng chỉ là trong lúc này kho tích lũy nhưng cũng có chút phong phú một chút bắt tới hắn liền đã nhìn thấy mấy chục trùng lính sắt còn có bảy mươi tám loại nguyên sắt linh sắt mình không cần quá nhiều quay đầu cũng có thể từ vân nhai kiếm các mua nhưng nguyên sắt khó tìm mình lần này vừa vặn nhiều mua một chút doanh thanh ngọc đối với luyện khí một đạo dù không hiểu biết nhưng tại những tài liệu này bên trên sớm đã đánh dấu tốt phẩm cấp cùng tên nàng mặc dù nhìn ra được lý dịch cái này một hồi chỗ chọn lựa chủ yếu đều là nguyên sắt linh sắt chỉ cầm lắc đác vài loại nhưng cái này không nên n h a lý dịch luyện chế bảo khí hẳn là dùng linh sắt mới là nếu là gia nhập chút ít nguyên thể có lẽ có thể tăng lên bảo khí phẩm chất nhưng thả quá nhiều không thể nghi ngờ sẽ gia tăng luyện khí độ khó nhưng cái này một chút thời gian hắn vì sao chọn lựa đều là linh khó nói hắn muốn luyện chế huyền binh không thành ý nghĩ này xuất hiện dưới đáy lòng thứ n h ấ t khắc ngay cả doanh thanh ngọc giật này mình ngay sau đó chính là phủ nhận không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lý dịch mới bao nhiêu lớn tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều hắn luyện chế ra thượng phẩm b ả o khí đã đủ để người kinh thế hai tục lại thế nào khả năng luyện chế ra huyền binh nếu nói về sau doanh thanh ngọc có thể luyện chế ra huyền binh doanh thanh ngọc khẳng định là một mươi cái ý tưởng dù sao tư chất của hắn ngộ tính muốn làm đến lúc này không khó lắm nhưng nếu như nói hiện tại lý dịch liền có chút không dám ý tưởng chỉ là nghĩ lại tỉ mỉ nghĩ lại loại khả năng này giống như cũng không phải không có nếu là xuất hiện tại trên người người khác doanh thanh ngọc khẳng định là sẽ không tin tưởng nàng căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ nhưng đối mặt lý dịch nàng cũng có chút không nắm chắc được bởi vì lý dịch sợ tác r a từng kiện sự t ì n h thường xuyên đổi mới nàng nhận biết c ự c h ạ n thắng thanh trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng ba điểm kinh dị chăm chú nhìn lý dịch chương 425. n g ư ơ i biết luyện chế u về m i n h chương 425. n g ư ơ i biết luyện chế về mình làm sao rồi lý dịch cảm giác được doanh thanh ngọc chính nhìn mình chằm chằm không khỏi nghi hoặc hỏi n g ư ơ i l u y ệ n chế bảo khí không nên dùng linh sát sao vì sao muốn chọn lựa nhiều như vậy nguyên sát doanh thanh ngọc trầm giọng hỏi thăm tuy nói nàng cảm thấy mình suy đoán vô cùng có khả năng làm thật nhưng vẫn là không dám hoàn toàn xác nhận bởi vì ta muốn luyện chế u về m i n h lý dịch mặt lộ vẻ ý cười vì nàng giải đáp không nghĩ tới ngươi lại còn biết luyện chế u về m i n h doanh thanh ngọc ngữ khí phức tạp nàng tuy nói tại nội tâm đã đoán được đáp án nhưng lúc này nghe thấy chính miệng thừa nhận nội tâm lại vẫn cảm thấy k i ế p sợ không gì sánh nổi lý d ị không riêng tư chất cực kỳ ưu dị thiên phú tu luyện vạn cổ khó tìm thậm chí còn tinh thông thuật luyện khí lại ở phương diện này tạo nghệ cực cao. phóng nhãn hôm nay thiên hạ chỉ sợ không người có thể đưa ra phải nghĩ đến cái này bên trong nàng lại không khỏi trong lòng bên trong may mắn còn tốt mình cùng lý dịch là bạn không phải địch có dạng này một người bạn là đáng giá làm người ta cao hứng sự tình tương phản nếu là có một cái địch nhân như vậy sợ rằng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu tốt những tài liệu này liền đầy đủ ta sử dụng lý dịch rất nhanh chọn lựa tốt chính mình cần thiết vật liệu l u y ệ n khí những này nguyên sắc phần lớn phẩm chất không cao dùng cho chế tạo nhất giai huyền binh vừa vặn phù hợp về phần nhị giai huyền binh lý dịch tạm thời không định lượt chế trước mắt hắn hay là lấy lượt chế bảo khí làm chủ trước đem bảo khí bán một lần lại luyện chế huyền binh huyền bán. chế bỏ ra doanh、so、với nhị g i h u y ề b i n n h thanh y b i n ngọc chế i a vung tay lên căn bản không có dự định muốn thu lý dịch nguyên thạch ý nghĩ như nàng lời nói kỳ thật những vật này đặt ở cái này bên trong đối với nàng mà nói cũng không có gì đại dụng hôm nay thiên hạ luyện khí sư khó tìm có thể luyện chế huyền bình trời công càng là căn bản không có cho nên những tài liệu này cũng chỉ là một mực đặt ở cái này bên trong m à t h ô i bây giờ có thể phát huy ra tác dụng cũng không lớn không được nên trả nguyên thạch vẫn là phải giao lý dịch nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt hắn mua những này nguyên sắc giá trị đều có chút không ít giá cả cộng lại chỉ sợ phải có một trăm năm mươi không không không nguyên thạch c h i cự cái này doanh thanh ngọc mặt lộ vẻ do dự thời điểm cuối cùng vẫn là gật đầu nói được tôi đã ngơi ư khăng khăng muốn cho vậy ta liền nhận lấy trận lời nói xoay chuyển lại mở miệng nói vất quá ngơi khỏi phải bây giờ gấp dao chờ lần sau ngươi lại bán một kiện thượng phẩm b ả o khí cho ta nguyên thạch trực tiếp từ ta phải trả tiền bên trong trừ là được ngay từ đầu nàng liền không có chú ý những này nguyên sắp đến tột cùng giá trị bao nhiêu bởi vì nàng đối này thật không quan tâm thậm chí nếu như lý dịch không có ý định trả tiền doanh thanh ngọc ngược lại sẽ càng cao hứng lấy nàng thân phận mà nói nguyên thạch tốt làm nhưng một vị cường giả ân tình lại càng thêm chân quý lý dịch không thể nghi ngờ chính là cường giả kia không chỉ có bản thân thực lực đủ mạnh càng quan trọng chính là luyện khí thiên phú cũng cực kỳ khủng bố tốt a lý dịch cũng không có muốn khăng khăng giao nguyên thạch hắn rõ ràng doanh thanh ngọc đã nói như vậy liền không phải rất muốn nhận lấy mình nguyên thạch mình hoàn toàn không cần thiết không phải giao lấy thực lực của hai người bọn họ thân phận càng lấy hai người bọn hắn người quan hệ số tiền kia không tính là cái đại sự gì chọn lựa xong nguyên sắc về sau lý dịch liền rời đi nội phố lại cùng doanh thanh ngọc nói chuyện phiếm vài câu lúc này mới tại nàng một đường đưa tiến dưới rời đi cung thành lý dịch tạm thời không có đem thiên ngoại tà ma có thể sẽ xâm lấn tin tức báo cho nàng tin tức này cực kỳ nghiêm trọng mình phải chọn một cái cơ hội thích hợp hảo hảo cùng nàng nói rõ ràng đại c à n bên kia cũng giống như vậy Tốt nhất cái này có thể nói là phương pháp giải quyết tốt nhất không chỉ có thể thông báo cho bọn hắn tiên ngoại tà ma sẽ xâm lấn tin tức còn có thể để hai nước tạm tu hữu hảo trọng yếu hơn chính là chỉ cần một lần liền có thể đem tất cả mọi chuyện giải quyết tránh khỏi mình vừa đi vừa về bận rộn đương nhiên chuyện này cũng chỉ có lý dịch đi làm thích hợp nhất đội thành tổ miếu những người khác cho dù là mộ tử n g u y ệ t tự mình xuất thủ chỉ sợ cũng chưa chắc có hắn đi làm dễ dàng hơn rời đi cung thành lý dịch lại lần nữa tiến về giám sát t i tiểu viện lần này hắn cũng không có trực tiếp tiến vào giám sát t i tiểu viện mà là n ê n ngang đi vào sứ quán sứ quán bên trong có thật nhiều giám sát sứ nhìn thấy lý dịch không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc dù sao hắn nhưng là có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đến chỗ này bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc bọn hắn nhìn thấy lý dịch sau hay là vội vàng không người hành lễ vừa vừa đi nhập viện rơi lý dịch liền trông thấy ngụy ninh ngồi trong phòng nhìn chung quanh hình như có chút nỗi lòng khó định ngươi trở về thấy lý dịch trở về nàng vội vàng đứng dậy đo lấy cho ngươi cái này nhanh đến ngày mùa thu hoạch tiết đại doanh có không ít quan viên vương hầu đều cho ngươi đưa quà tặng ngụy ninh đưa qua một chương thật dày danh mục quà tặng phía trên ghi chú đại doanh phẩm cấp tương đối cao quan viên còn có rất nhiều vương hầu tặng cho quà tặng những này quà tặng kỳ thật giá trị cũng không phải là đặc biệt cao bởi vì những quan viên này vương hầu không có khả năng cầu lý dịch làm việc sở dĩ đưa nhưng nếu là bởi vì t h ngươi không tại ta liền tự tác chủ trương thay ngươi cho bọn hắn riêng phần mình đều đưa đáp lễ ngụy ninh cười một tiếng hướng về lý dịch giải thích nói những ngày kỳ thật tính không được cái đại sự gì chỉ là thường ngày lễ tiết vắng lai nghỉ lễ người đương thời nhà cho đưa lễ vật chiếu q u ý củ làm sao cũng phải có một phần đáp lễ mới là đã nàng ở chỗ này lại thân là lý dịch xuất giá thế tử nói thế nào cũng phải giúp hắn làm tốt chuyện này t i ê u đạt t ạ phu nhân lý dịch trên mặt đều là t r e o chọc chi ý đưa nàng kia nở nang linh lung thân thể mềm mại ôm vào lòng ngụy ninh hai gõ má h ư ờ n g đỏ vẫn chưa phản bác lý dịch đúng còn có một cái chính ta làm lễ vật muốn tặng cho ngươi ngụy ninh thấp giọng thì thầm chẳng biết tại sao hắn câu nói này nói lộ ra đặc biệt không có lực lượng giống như đối với mình muốn đưa ra lễ vật phi thường không hài lòng lễ vật gì lý dịch ngữ khí rất là to mò chưa qua một lát ngụy ninh hai gõ má tường đỏ chuyển lấy bước chân từ tiểu thiếp đi ra trên tay còn cầm một kiện màu mực trường bảo trường bảo chất liệu vô cùng tốt nên là thượng phẩm linh hàn tơ tằm chế loại này tơ tằm kỳ thật cùng nguyên tơ tằm không kém nhiều tằm trùng đều cần phun ra nuốt vào nguyên thạch mới có thể nhà tơ chỉ bất quá bởi vì sản xuất loại này tơ tằm tằm trùng sinh hoạt tại cực bắc vùng đất nghèo nàn vì vậy sản lượng thấp giá cả cao hơn ngụy ninh trên tay cầm lấy món này đơn thuần chi phí hơn phân nửa muốn ba năm không không thượng phẩm nguyên thạch nếu chỉ thuần lấy một bộ y phục đến luận tuyệt đối có thể được xưng là xa xỉ phẩm chỉ là bộ y phục này cắt may cùng may vá lại thực tế không dám lấy lòng dù không phải cực kém nhưng cũng chỉ có thể nói là loại này tay nghề dùng tại chân quý như thế trong tài liệu thực tế là có chút phung phí của trời đây là ta tự tay vì ngươi làm quần áo không phải rất dễ nhìn ngươi nếu không thích lời nói thì thôi ngụy ninh hai tay nâng lên bộ y phục này hơi có chút xấu hổ đem nó đưa cho lý dịch bộ y phục này cắt may kỳ thật không thể nói kém chỉ có thể nói là nhưng khoảng cách ngụy ninh thầm nghĩ muốn kết quả còn có rất lớn trên lệch huống hồ lý dịch thường ngày mặc quần áo cắt may đều là đại sư làm ra đủ để được xưng ơ tụng thập toàn thẩm mỹ mà trên tay nàng bộ y phục này cùng lý dịch mặc trên người cùng so sánh liền có chút so ra kém cỏi giúp ta mặc lên đi lý dịch không nói có đẹp hay không cũng không nói mình có muốn hay không muốn chỉ là cởi tự thân trường bảo để ngụy ninh thay h ắ n đem bộ y phục này mặc vào Tốt. vội vàng giúp lý dịch mặc vào bộ y phục này tại làm chuyện này lúc đáy lòng của nàng rất thỏa mãn bởi vì đây là chỉ có thê tử mới có thể vì trượng phu làm sự tình rất nhanh nàng liền thay lý dịch mặc vào mực bảo một bộ mực bảo lấy thân đem hắn sấn thác thanh lanh anh tuấn giống như trên trời trích tiên nhân thế nào lý dịch trên mặt ý cười hỏi thăm nói rất tốt ngụy ninh ngơ ngác ở đầu nhìn về phía kia lý dịch phong thần tuấn lãng xinh đẹp quan ngọc khuôn mặt nàng chợt phải cảm giác lòng của mình đột nhiên có rú một chút lại nhìn hắn kia tựa như biện sâu tĩnh mịch ánh mắt ngụy ninh chỉ cảm thấy thân tâm của mình đều bị một mực hấp dẫn lấy thường nói đạo tình mắt người bên trong r a tây thi húng chi lý dịch bản thân tướng mạo liền được xưng ơ tụng là nghi đồng hồ đường đường có chút anh tuân x o à y khí nguyện ninh lúc này chăm chú nhìn chỉ cảm thấy trong lòng thấy thế nào làm sao vui vẻ thấy thế nào làm sao hài lòng lý dịch gặp nàng bộ dáng này đưa tay đưa nàng ôm vào trong l ự c rất là tự nhiên thân mật bắt đầu tốt một phen thân mật cùng nhau về sau hai người ngay tại trầm rãi tách ra đây là ta cho triệu thiến tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật người giúp ta mang cho nàng n g u y n i n h lại lấy ra hai cái hộp đưa cho lý dịch bên trong đầy nàng chuẩn bị cho triệu thiến lễ vật lý dịch vung tay lên đem nó thu nhập tự thân chữ vật báo gi ngày mai chính là ngày mùa thu hoạch tiết ngươi bằng không về thần kinh một chuyến đi cùng ngụy thúc bọn hắn qua cái tết trung thu lý dịch mặt mỉm cười mở miệng đề nghị ta không thể rời đi ta nếu là rời đi chuyện nơi đ â y do ai đến xử lý ngụy ninh nhẹ nhàng lắc đầu nói nàng có thể nào không nghĩ trở về nhưng giám sát t i sự vụ lại nhất định phải có người đến xử lý cho nên nàng không thể tùy ý rời đi đây không phải còn có ta sao ngươi không cần phải lo lắng lại nói bây giờ cái này tết lớn cũng nên để người của chúng ta nghỉ nghỉ ngơi hai ngày lý d ị thân xác nhẹ nhõm tiếng cười mở miệng nói cho giám sát ty nhân viên nghỉ quyết định này cũng chỉ có hắn dám làm bởi vì hắn cùng danh o thanh ngọc quan hệ thật tốt đại doanh rất nhiều thế lực cũng nguyện ý bán hắn một bộ mặt cho nên hắn dám làm việc này chính là đổi thành những người còn lại đến chỉ sợ chỉ là ngồi tại đại doanh giám sát t i chủ vị trí bên trên đều là nơm nớp lo sợ chớ nói chi đến làm sự t ì n h khác cái này không được đâu ngụy ninh có chút ý động nhưng sát mặt vẫn có một chút do dự nàng đương nhiên nghĩ về thần kinh xem một chút dù sao đã rời xa phụ mẫu hồi lâu thời gian nhưng nếu là tự ý rời vị trí sau xảy ra vấn đề không riêng gì mình ngay cả lý dịch đều sẽ bị hắn liên lụy cùng nhau chịu phạt không có gì không tốt có ta ở đây ra không là cái gì đại sự người khác không yên lòng mình phu con ngươi còn lo lắng sao lý dịch tiếng cười mở miệng không còn cho nàng cơ hội phản bác vậy được rồi bất quá ngươi phải tiễn ta về đi mà lại ngươi còn phải đem ta đón thêm trở về ngụy ninh nhu thuận nhẹ gật đầu nàng rõ ràng bằng vào tự thân tốc độ muốn tại thần đô cùng thần kinh ở giữa vừa đi vừa về chỉ sợ cần mười mấy ngày thời gian cho nên chỉ có thể để lý dịch mang theo mình về thần kinh đến lúc đó lại để cho mình hắn mang mình trở về điểm này ngươi yên tâm ngươi trước thu thập một chút đợi chút nữa ta liền dẫn ngươi đi lý d ị c tiếng cười bàn giao nói tốt vậy ngươi chờ ta ở đây vừa nghĩ tới có thể về nhà nguy ninh tâm tình không khỏi kích động lên phi tốc vận chuyển k i n h công rời đi giám sát ti tiểu viện nhìn xem nàng sau khi đi lý dịch đồng dạng đi tới viện lạc bên ngoài vẫy tay gọi lại ngay tại một bên chấp thủ tuần sát xứ ngày mai chính là ngày mùa thu hoạch tiết một năm đoàn tụ thời gian tuy nói các h u y n h đệ đều tại tha hương nơi đất khách thấy không có nhà bên trong thân nhân nhưng gần nhất mấy ngày cũng đừng bận rộn chuyên mệnh lệnh của ta từ ngày mai bắt đầu giám sát ti trên giới tính cả lễ bộ quan viên cùng nhau nghỉ một ba ngày lý dịch cao giọng mở miệng hướng mọi người tuyên bố tin tức này đại nhân việc này thật chứ một vị lục phẩm giám sát s ứ thần sắc kích động có chút không dám tin tưởng hỏi thăm dù sao bọn hắn ở chỗ này trực nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể nghỉ nếu là tại đại càn cảnh nội dưới tình huống bình thường giám sát ty quan viên cũng có ngày nghỉ nếu là vô sự tự nhiên có thể an ổn học xong đoạn này ngày nghỉ nếu đang có chuyện liền muốn bắt đầu bận rộn mà ở đại doanh cảnh nội ngày nghỉ là căn bản không có khả năng có không sai bản quan sao lại lừa các ngươi không chỉ là các ngươi quay đầu ban đêm báo cho giám sát xứ các n g n h đệ chỉ cần không phải thân phụ nặng trước người đồng dạng nghỉ một ba ngày lý dịch trầm giọng phân phó cung t u ầ n sát s ứ làm việc khác biệt phụ trách thu thập tình báo giám sát s ứ làm việc cực kỳ trọng yếu mà lại không thể xuất sai lầm có chút chức vị căn bản không có khả năng nghỉ ngơi hoặc là nói bọn hắn đã dung nhập chức vị của mình e m thầm bên trong thu thập tình báo trên thực tế bọn hắn khả năng có rất nhiều thân phận tiểu thương tôi tớ võ quán học đồ võ quán võ giả hoặc là có được chút buôn bán nhỏ người làm ăn bọn hắn không có khả năng nghỉ ngơi nhưng bọn hắn cùng người thường khác biệt cũng không phải là rất lớn chỉ là muốn hao phí chút tinh lực thu thập tin tức thôi đồng dạng bọn hắn có thể được đến tiền lương đồng lộc cũng có chút phong phú mình bây giờ thả ra nghỉ một tin tức cuối cùng cũng chính là thần đô thành giám sát s ứ có thể thu đến tin tức có thể nghỉ ngơi ba ngày địa phương còn lại giám sát s ứ vẫn như cũng là sẽ như cùng ngày xưa đồng dạng hoạt động bởi vì nghỉ một tin tức muốn truyền đến kia bên trong cần thời gian rất lâu mà cùng tin tức truyền đến lúc nghỉ một thời gian lại sớm đã đi qua bọn hắn không có khả năng t ạ i tiếp vào tin tức sau đột nhiên nghỉ một ba ngày như thế sẽ dẫn đến toàn bộ mạng lưới tình báo vận hành phạm sai lầm hạ quan minh bạch đông đảo tuần sát xứ không người hành lễ thanh âm có chút sụp sôi tuy nói mấy ngày nghị kỷ không tính là gì nhưng loại này bị thủ trưởng chiếu cố cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ có chút cảm động mọi người mỗi khi gặp ngày hội lại không thể cùng người thân gặp nhau lấy giải nỗi khổ tương tư còn có đông đảo giám sát sứ huynh đệ cho dù là ngày mùa thu hoạch ngày hội lại vẫn muốn lao lực ta quay đầu liền hướng bệ hạ xin chỉ thị để hắn cho mọi người phát thêm chút b ổ n g đ ộ n g lý dịch tiếng cười mở miệng hắn rõ ràng muốn để người làm việc liền phải cho người ta sung túc tiền lương huống hồ tiền này lại không muốn mình ra mà là triều đình ra mình gọi phải móc một phân tiền lại có thể thu lấy được thủ hạ vô số người cảm kích loại chuyện tốt này mình làm gì không làm cứ như vậy dù cho không có cơ hội nghỉ một giám sát t i nhân viên cũng có thể nhiều lĩnh một tháng đồng lộc đà tạ ti chủ chư vị tuần sát s ứ vội vàng k h ô người n g lại bái thanh âm đều lộ ra phân chấn sục sôi rất nhiều lại nhìn về phía lý dịch ánh mắt đều lộ ra tôn kính sùng bái rất nhiều đều đứng lên đi lý dịch trên mặt ý cười phất phất tay khiến cái này người đứng dậy mình thì trở lại đi vào tiểu viện trong mặt thất bắt đầu ở bên trong ngọc giản viết tấu trương tác giả cũng không cần mã hóa lấy văn bản rõ ràng viết là đủ mình muốn làm chuyện này không thể nghi ngờ cần thừa bình đế đồng ý bởi vì chỉ có hắn đồng ý quốc khố mới có thể cho mình phát nguyên thạch về phần xin nghỉ phép sự tỉnh điểm này mình biến liền có thể hạ quyết định không cần lại hỏi nhiều người khác lý dịch lấy thần nghiệm làm bút vậy mực mơ bút rất nhanh viết xong một đ ộ ngắn gọn tàu chương chủ yếu là hướng thừa bình đế kể ra tại đại doanh phòng thủ giám sát thi nhân viên ngày lễ ngày tết cũng vô pháp nghỉ ngơi càng không cách nào cùng người nhà đoàn tụ hy vọng bệ hạ có thể khai ân cho khen thưởng thăm hỏi thư viết xong về sau vận dụng trong bí thất thông tin bảo khí hắn đem cái này tin tức phi tốc hướng ngoại truyền lại tin tức này sẽ trong thời gian cực ngắn truyền lại đến đại c à n biên cảnh càng bởi vì hắn tiêu chú khẩn cấp hai chữ cái này phong tấu chương đến biên cảnh về sau sẽ trực tiếp chuyển hóa thành lòng khí t ấ u t r ư ơ n g thì lấy long khí trận pháp đưa đến thừa bình đế trong tay chỗ thời gian hao phí bất quá một lát mà thôi mình chỉ cần chờ thêm một hồi liền có thể thu được thừa bình đế hồi âm quả nhiên chưa đợi thời gian qua một lát lý dịch liền thu được hồi âm ái khanh vất vả trâm đã biết việc này về sau mỗi khi gặp ngày mùa thu hoạch ngày tết đại doanh giám sát đi trên dưới nhân viên thường phát x o n g đồng thừa bình đế không riêng đồng ý lý dịch thỉnh cầu thậm chí còn đem việc này chuyển thành thường lệ lý dịch lấy ra ngọc giản lại lần nữa đi đến bên ngoài sân nhỏ v ậ hà nói tất cả mọi người vất vả năm nay ngày mùa thu hoạch tiết chúng ta thường phát s o n g đồng không chỉ như vậy về sau mỗi khi gặp ngày mùa thu hoạch tiết cùng ngày tết chúng ta đều phát s o n g đồng hắn tiếng nói vừa rồi rơi xuống đông đảo tuần sát xứ đều cùng nhau cao giọng c h ấ n hô tạ thi chủ tạ bệ hạ đều đứng lên đi chúng ta về sau còn phải vì triều đình hào hảo làm việc mới là lý dịch nhẹ dọn g mở miệng chật c ấ t bước đi hướng sứ quán bên ngoài hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy được ngụy ninh ngay tại hướng mình tới gần ngụy ninh thi triển kinh công thả người mà đi trông thấy lý dịch thân ảnh về sau không khỏi dừng chất lại ngay sau đó nhanh chóng hướng hắn dựa sắt và mà tới ta đ một, một lát sau hai người đến thần kinh bên ngoài thông hướng thần kinh mấy chỗ cửa thành đại đạo bên trên ngựa xe như nước người đến người đi phi thường náo nhiệt ta còn có chút sự tình muốn đi làm liền không đổi ngươi đi vào t h u n g chờ thêm thêm mấy ngày ta tự mình đến tiếp ngươi đến lúc đó ta lại đi bãi phòng ngụy thúc lý dịch đứng tại thần kinh bên ngoài nhẹ dọn hướng về phía ngụy ninh bàn giao nói vậy ta đi trước người đến lúc đó cũng đừng quên tới đó ta ngụy ninh trên mặt mang theo điểm tính ý cười nhẹ g i ọ n g mở miệng nói yên tâm ta chắc chắn sẽ không quên lý dịch tiếng cười mở miệng hứa hẹn nói hai người lại là tốt một phen thân mật lệ mệ một hồi lâu hai người vừa rồi phân biệt đưa mắt nhìn ngụy ninh tiến vào thần kinh lý dịch liền lại hướng vân nhai kiếm các tiến đến trở lại vân nhai kiếm các về sau hắn không có nhiều hơn dừng lại mang theo triệu tiến trực tiếp trở lại tổ miễu bên trong ngày kế tiếp ngày mười lăm tháng tám tổ miễu mọi người tề tụ một đường đoàn tụ ngày mùa thu h o ạ c tiết Triệu b á c h x u y ê n c ũ n g từ b ế q u a n bên trăm o n g t hai mươi thần t r sáu cưới triệu tiến h chương bốn trăm hai mươi sáu cưới triệu tiến sáng sớm sắp trời tờ mờ sáng cả tòa tứ phương thành trong ngoài lại sớm đã náo nhiệt lên trong thành cờ màu phấp phới phi thường náo nhiệt tiến hội cái bản càng là từ nội thành một mực bảy đến ngoại thành liên đới lấy ngoại thành trong thôn lạc đều có vô số chủ công ngay tại chuẩn bị tịch lý d ị c thành thân một chuyện tại Tạ an bình an bài xuống cả tòa tứ phương thành ngay cả bảy ba ngày tiệc cơ động mặt vô luận là phú thương thân sĩ hay là tiểu thương tôi tớ thậm chí là tên ăn mày đều có thể đ ế n ăn cái này tiệc cơ động mặt từ hôm qua liền đã dọn xong hôm nay đã là ngày thứ nhì không chỉ có như thế cả tòa tứ phương thành trong n g o à i sớm đã dựng tốt mấy chục tấm sân khấu kịch toàn bộ tứ phương thành tất cả gánh hát tất cả đều bị mời đến mặt đường trên có vô số tứ phương thành m á c tính ngay tại vẫy nước quét nhà đường phố nói đem bốn phía quét dọn rực rỡ hẳn lên càng có người hỗ trợ tại bốn phía mang lên hoa cỏ bố trí lên hồng tú cầu cùng trang trí lý dịch ở trong thành vốn là phong bình vô cùng tốt sớm có vô số dân chúng đối với hắn mạng ơ n bởi vì lý dịch từng đã cứu bọn hắn một mạng nếu không phải là hắn tứ phương thành có lẽ có rất nhiều người sớm đã chết đói húng chi lý dịch thành t h ầ n đ ạ i y ế n tứ phương thành trên giới b á c h tính ngày thường bên trong ngày lễ ngày tết mới có thể ăn được gà vị thịt cá trên y ế n tiệc lại là bảy đ ầ y cái bản càng có vô số gánh xiết hí khúc lấy cung cấp mọi người tìm niềm vui bọn hắn vốn là có rất nhiều người nhận qua lý dịch tân huệ tăng thêm còn có thể miễn phí ăn uống xem kịch lúc này tự nhiên đều lên vội vàng đến giút đỡ hôn lễ dù chưa bắt đầu nhưng cả tòa tứ phương thành đã là phi th lý dịch bây giờ đang ngồi ở nhà mình trong nội viện yên lặng chờ đợi giờ lành cái này trạch viện cũng là gần nhất mới xây tạ an bình không muốn để lý dịch dùng cựu trạch tử trái nghị sau nghĩ một phen dứt khoát trực tiếp tìm người một lần nữa cái một cái nhà mới trạch viện xây dựng cũng không lớn năm ra năm tiến vào chừng mấy chục gian phong ốc cuối cùng chiếm diện tích gần bốn mẫu vì tu ngôi viện này tạ an bình tìm đến tứ phương thành hơn phân nửa công tượng thợ mộc cùng nhau hợp lực kiến tạo mới tại lý dịch thành thân chức đem ngôi viện này hoàn thành lý quốc công lập tức chính là giờ lành chúng ta chuẩn bị lên đường thôi lễ bộ thị lan đứng tại ngoài phòng nhẹ giọng la lên nói lý dịch lên tiếng trả lời đứng dậy đi hướng ngoài phòng hắn thân mang màu đỏ hào gấm bên trên theo á o mãng bảo long văn eo buộc ngay ngọc đỉnh đầu mũ miệng theo đại căn lệ vô luận là bách tính hoặc là quan viên công đợi thành thân lúc nhưng vượt qua cấp một dùng lễ lý dịch bản thân liền là quốc công tri vị vượt qua nhất phẩm tự nhiên dùng thân vương c h i lễ chìm hít một hơi vinh phục một chút kích động tâm tư lý dịch lúc này mới đẩy ra cửa phòng trung quy là lần đầu tiên thành thân cho dù là hắn nhìn quen sóng to gió lớn nhưng lúc này tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút kích động lý quốc công chúng ta linh chu đều đã chuẩn bị tốt chỉ cùng giờ lành vừa đến liền có thể khởi、hành. lễ bộ thị lan gặp hắn đi ra khỏi phòng mở miệng nói lý dịch nhẹ nhàng g ậ t đầu đi ra viện đường liền có thể nhìn thấy sáu tòa linh chu đang đợi theo đại căn lệ thiên tử xuất hành dùng linh chu chín chiếc thân vương bảy quốc công năm quận hậu ba đương nhiên chỉ có cực kỳ trọng yếu trường hợp mới có thể dùng được như thế thật lớn lễ nghi thường n g à y xuất hành lúc căn bản không dùng đến nhưng cho dù là tại trọng đại lễ nghi trường hợp sử dụng nhưng trừ đi thiên tử bên ngoài cái khác vô luận là thân vương hay là quốc công hay là rất khó góp đủ nhiều như thế linh chu bởi vì một cái linh chu chính là một món bảo khí mà bảo khí chi chân q u ý tính không cần nói cũng biết linh chu loại bảo khí giá trị lại muốn hơn xa nó hơn bảo khí mấy lần cân nhắc đến loại tình huống này như gặp trọng đại lễ nghi trường hợp triều đình liền sẽ hỗ trợ triệu tập linh chu lấy cung cấp vương hầu sử dụng lý dịch tự thân có một khung linh chu liền không cần bảy chiếc linh chu đến giữ thể diện bởi vậy hắn chỉ hỏi triều đình muốn sáu chiếc cái này mỗi sáu chiếc linh thuyền trên đều có một tên n g ũ phẩm triều đình quan viên phụ trách điều khiển linh chu lúc này gặp đến lý dịch đến đây nao n h o từ linh thuyền trên đi xuống bận điệu không người hành lễ nói ta cùng gặp qua lý quốc công hôm nay ta thành thân còn phải phiền phức chư vị hỗ trợ nhiều hơn lý dịch trên mặt ý cười hướng về phía mấy người chắp tay hoàn lễ hạ quan không dám nhận lý quốc công chuyện của ngài chúng ta tự nhiên phải dùng tâm một vị phụ trách điều khiển linh chu quan viên vội vàng nói hạ tại trong mấy người này lớn tuổi nhất mấy người cũng đều lấy hắn cầm đầu lý dịch cười phất phất tay một bên lễ bộ quan viên lập tức bưng tới một phương ngâm gỗ bên trên nhờ m ộ mươi hai mai thượng phẩm nguyên thạch đều cầm đi theo lý dịch mở miệng phụ trách điều khiển linh chu quan viên lúc này mới dám đem nguyên thạch nhận lấy hai khối thượng phẩm nguyên thạch đối bọn hắn mà nói bù đắp được một tháng đồng lộc bởi vậy nhận lấy nguyên thạch về sau mấy người trên mặt không khỏi bộc lộ vui mừng Hiển nhiên tâm tình rất không lý cũng tướng tinh ra, tâm động, tinh khác, rất tệ. l ý dịch cười ũ n g t ớ n g n thần linh thần h khẽ lấy tru tâm đi lên trước chào hỏi nói hôm nay hắn thành thân ngũ hổ môn trên giới môn nhân đệ tử có thể đến cơ hội đều đến liền ngay cả liễu hải đều có ý tử miên long quận chạy đến sư minh là hôm qua mới chạy tới đi một đường vất vả lý dịch nhìn về phía liễu hải trầm giọng mở miệng nói liễu hải sắc mặt lại có chút phức tạp hắn căn bản không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian sư đ ệ của mình vậy mà liền đã trở thành triều đình quốc công thiên hạ đứng đầu nhất c ứ n g giả mình cùng thân phận của hắn hiện tại là giống như khác nhau một trời một vực trên lệch thực tế là quá lớn liễu hải đã sớm rõ ràng lý dịch mạnh hơn chính mình càng hiểu lý dịch n h ậ p chức giám sát đi chỉ cần có thể kiên trì nổi tất nhiên có đại thành t i ệ u nhưng hắn không nghĩ tới đây hết thể sẽ phát sinh nhanh như vậy rõ ràng trước đây không lâu còn tụ cùng một chỗ đi uống rượu sư huynh đệ hôm nay cũng đã biến thành mình cao không thể chạm đại nhân vật cái này khiến hắn xử trí không kịp đề phòng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải lý dịch thân phận quá cao hắn không biết nên lấy loại thái độ nào đối đãi mình cái này đã từng sư đệ bởi vậy hắn đứng tại lý dịch trước người liền có chút khó chịu cùng c â u n ệ miên long quận quận thừa liễu hải b á i kiến lý quốc công liêu hải mở miệng nói liền muốn con người hạ bái vô luận như thế nào lý dịch tức vị cùng quan chức đều cao hơn chính mình rất nhiều Quản mình chi đã t ừ dù, dù là lý dịch n cũng hẳn hướng không người hành làm h gì chi m nhưng chỉ dựa vào tầng này quan hệ hắn liền có thể đạt được rất công bằng đánh ngộ bởi vậy mình có thể nói thụ người sư đệ này rất nhiều trợ giúp sư huynh chớ có như thế lý dịch thấy thế bước nhanh về phía trước ngăn chặn hai vai của hắn đem hắn đỡ dậy người ta sư huynh đệ không cần khách khí như thế hắn trên mặt ý cười đem liễu hải đỡ dậy liễu hải đồng dạng cười một tiếng lại nhìn hướng lý dịch lúc chỉ cảm thấy hay là năm đó người tiểu sư đệ kia hôm nay ngươi đi đón dâu khẳng định cần không ít nhân thủ hỗ trợ ta liền đem n g ư ờ i sư huynh đệ đều cho gọi tới tạ an bình lúc này c ư ờ i mở cười to nói lý dịch là hắn đệ tử đắc ý nhất nhìn xem mình coi trọng nhất đệ tử thành thân tầm hắn bên trong tự nhiên vô cùng cao hứng vui mừng ta cùng bài kiến sư huynh so lý dịch s a u nhập môn ngũ hổ môn đệ tử lúc này nhao nhao hướng hắn không người hành lễ đều ứng lên đi các ngươi đã gọi ta một tiếng sư h u n h ta liền không thể để các ngươi kêu không lên tiếng lý dịch cười khẻ nói lại từ chữ vật bên trong lấy ra hai giọt tiên thiên đại yêu tinh huyết lấy tự thân nội khí đem nó đánh tan đánh nát kỳ phong mang màu sát tiện tay vung lên đem yêu huyết tẩn chứa lực lượng tàn ra du nhập g n mình những sư đệ này thể nội bọn hắn bây giờ đều ở vào rèn thể giai đoạn có là yêu thú máu tươi bổ dưỡng bọn hắn tiếp xuống tu hành sẽ một đường trôi chạy cái này tiên thiên đại yêu tinh huyết bên trong lần chứa lực lượng sẽ tồn tại tại các ngươi thể nội theo các ngươi tiếp xuống tu hành từng bước một bị các ngươi hấp thu lý dịch hướng về đông đảo trên mặt nghi ngờ ngũ hổ môn đệ tử giải thích nói còn không mau đa tạ các ngươi sư huynh tạ an bình tiếng cười nói đông đảo đệ tử vội vàng không người lại bái mọi người lên trước linh chu đi lý dịch nhẹ giọng trao hỏi đông đảo đệ tử vội vàng sứ phải nao nhau leo lên tinh thần linh chu trừ tạ đông bị tạ an bình lưu lại trợ giúp lo liệu hôn lễ sự vụ bên ngoài thẩm kiến sơn mấy người cũng đồng dạng leo lên tinh thần linh chu chu ẩ n bị đến lúc đó tốt cho lý dịch hỗ trợ. Lý Quốc công, giờ lành lập tức tới ngay còn xin ngài dành t r ư ớ c thuyền chuẩn bị lễ bộ thị lang vào lúc này mở miệng lý dịch thả người nhảy lên đồng dạng leo lên linh chu thời gian từng giây từng phút trôi qua theo mặt trời mới mọc chậm phải có người hô to nói giờ lành đã tới chỉ một thoáng lễ nhạc trông vang vang lên nó âm thanh rung động gột rửa tứ phương thành trong ngoài cả tòa thành t h ị đều đắm chìm trong chúc mừng lễ nhạc bên trong lý dịch thao túng tinh thần linh chu chậm rãi đang lâm cao thiên hướng về vân nhai kiếm cắt chạy tới sau l ư n g hắn nó hơn sáu tòa linh chu cũng phân bố tại tinh thần linh chu hai bên đi sát đằng sau phía sau linh chu tốc độ phi hành không phải rất nhanh bởi vì phải bảo đảm đến vân nhai kiếm c ắ t thời gian cũng là giờ lành sau một canh giờ rưỡi lý dịch điều khiển tinh thần linh chu đến vân nhai kiếm c ắ t mây n g a i c á t từ lâu trang trí bắt đầu khắp nơi răng đèn kết hoa càng có vô số hoa tươi n ở rộ xa xa nhìn lại giống như là một mảnh n g n g ảo b i ể n hoa càng có thật nhiều cùng vân nhai kiếm c ắ t g i a o h ả o thế lực cùng cường giả được mời đến đây nơi đây xem lễ mộ tự n g u y ệ t cùng tổ miếu rất nhiều võ giả còn có triệu bách xuyên cũng ở chỗ này theo lý dịch nên đi cái kêu bên trong đ đó ón dâu nhưng cân nhắc đến mời đông đảo thế lực thư mời đã phát ra bọn hắn đều sẽ đến đây vân nhai kiếm các xem lễ nếu là lâm thời cải biến tất nhiên sẽ thêm ra rất nhiều p h i ề n phức ngay m ù a thu hoạch tiết ngày ấy lý dịch cùng sư phụ mình thương lượng qua việc này triệu bách xuyên tự mình đánh nhịp liền theo nguyên bản định kế hoạch đến bất quá hắn sẽ cùng tổ miếu rất nhiều võ giả tiến đến vân nhai kiếm các nữ nhi của mình xuất giá chính mình đạo cái gì đều muốn đi mà tổ miếu rất nhiều võ giả hoặc là van bối của mình hoặc là mình bạn tốt nhiều năm nữ nhi của mình thành thần khẳng định phải kéo lên bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ tinh thần linh thuyền trên rất nhiều lễ bộ quan viên nhao nhao đi xuống chỉ huy ngũ hổ môn đệ tử hoàn thành từng bước một lễ nghi có người ôm nhạn mà đi dẫn đầu đi tại phía trước có người bưng hai đại cái sọt kim hạt đậu bắt đầu không ngừng hướng trên trời huy sái không ít vân n g a i kiếm các đệ tử nao nao h xuất thủ nhặt kim đậu những đệ tử này phần lớn thực lực không mạnh cơ bản đều là tại rèn thể cảnh giới chỉ là tạm dịch hoặc là ngoại môn đệ tử một viên kim hạt đậu tính không được cái gì nhưng chỉ có thể nhiều nhặt mấy cái đối bọn hắn mà nói cũng là một bút ngoại ý muốn chi tài trừ cái đó ra cho dù là thân phận rất cao chấp sự trưởng lão còn có đến đây xem lễ vô số cường giả cũng nao nhặt mấy cái đối với những cường giả này mà nói nhặt những n à y kim hạt đậu thật cũng chỉ là dính cái hỉ khí thôi theo phức tạp vui mừng lễ nghi một vừa đi xong lý dịch vào lúc này mới có thể khởi hành hắn c ư ớ i triệu tiến h lễ nghi rất phức tạp to lớn nhưng đây càng đủ để nhìn ra hắn đối triệu tiến h coi trọng lấy thân phận của hắn trừ phi cưới chính là công chúa nếu không chỉ sợ không dùng được như thế dườm già lễ nghi nhưng hắn vẫn nguyện ý vì triệu tiến h đi làm dù là sẽ hao phí rất nhiều thời gian bởi vì nàng đáng giá cất bước đi vào vân nhai kiếm các tông chủ đại điện nguyên bản có rất ít người tông chủ đại điện lúc này đứng đầy vân vui cười náo nhật tri cực c à n bởi vậy nam nữ so ra mà nói tương đối bình các loại tự nhiên cũng diễn sinh ra rất nhiều đặc biệt lễ nghi tiểu tế bai kiến nhạc phụ đại nhân bai kiến sứ tôn lý dịch đi tới trước mặt hai người không người cuối đầu hắn hôm nay cưới triệu tiến hắn cùng triệu tiến cùng vì một nhà từ đó về sau triệu thiến phụ thân chính là phụ thân của hắn. triệu thiến tạ phụ cũng chính là sư phụ của hắn, phụ chính phụ hắn phụ hắn cũng đồng dạng sư phụ của hắn tạ an của của của là là sư sư sư bách ì n cũng chính là triệu thiến h phụ. về sau sư triệu Triệu là Tốt, tốt, tốt. b xuyên trên mặt thần thái sục sôi ngay cả hô ba tiếng chữ tốt hắn bây giờ tuy là âm thần chi thể nhưng dùng ngưng hình chi pháp lấy tự thân pháp tướng diện hóa thân thể âm thần tại ở pháp tướng bên trong khiến cho hắn bây giờ từ mặt ngoài xem ra cùng người thường cũng không cái gì tranh lệch mây b i ể n cả đồng dạng cười gật đầu tâm tình cũng rất không tệ đệ tử của mình có thể gả cho lý d ị đôi này toàn bộ vân nhai kiếm các đến nói đều là một chuyện tốt Càng n k h ô triệu bách Lý d ị xuyên lại khoác tay cự tuyệt trên mặt ý cười liền hô không thể đây cũng là lễ nghi một bộ điểm theo quy củ lý dịch muốn ngay cả mời ba lần triệu bách xuyên mới có thể nhà ra sau đó lý dịch lại ngay cả mời hai lần triệu bách xuyên lúc này mới nhà ra triệu tiến vượng khoác hạ quan thân mang màu đỏ áo cưới che kín tứ phương vải đỏ tại vân ly trần dẫn đầu dưới chậm rãi đi vào trong điện triệu bách xuyên lúc này vừa rồi đứng người lên đi đến triệu tiến h bên cạnh bắt lấy nữ nhi của mình tay tuy nói lúc trước trong lòng sớm có đ o á n trước có thể nuôi hơn hai mươi năm nữ nhi đột nhiên phải gả ra ngoài dù là muốn gả người là đệ tử của mình lý dịch nhưng triệu bách xuyên nhưng trong lòng hay là trả ngập không bỏ trong lúc nhất thời đấy lòng ngũ vị trần tạm cũng không biết nên nói cái gì cho tốt hắn dẫn triệu tiến h từ, từ đi tới lý dịch trước người đem nữ nhi của mình tay giao cho lý dịch ta khuê nữ liền giao cho ngươi hảo hảo đợi hắn triệu bách xuyên trầm giọng mở miệng thần sắc cực kỳ trinh trọng văn bối minh bạch nhạc phụ đại nhân yên tâm ta nhất định hảo hảo đợi nàng lý dịch rất là nghiêm túc mở miệng hứa hẹn nói triệu bách xuyên nghe vậy thở thật dài một cái thần sắc dường như nhẹ nhõm dường như cô đơn vô luận như thế nào mình khuê nữ rốt cục có thuộc về chính nàng thuộc về đây là chuyện tốt mình hẳn là cao hứng lý dịch tiếp nhận triệu tiến h tay liền đưa nàng chặn ngang ô m lấy đi hướng tinh thần linh chu trên đường vô luận là đến đây xem lễ tân khách hay là vân nhai kiếm các đệ tử n a o n a u nhường ra một lối đi triệu tiến bị lý d ị ôm vào trong ngực trong lòng đã khẩn trương mà ngượng ngủng một bộ thân thể mềm mại thật căng thẳng không dám có nửa điểm thư giãn nhưng trong lòng càng nhiều thì là chờ mong cùng vui vẻ chờ đợi hồi lâu tương tại ảo mộng bên trong nhìn thấy qua tràng cảnh bây giờ rốt c ụ c thực hiện nàng có thể nào không cao hứng mừng rỡ lý dịch ôm nàng một đường đi tới tinh thần linh thuyền trên linh thuyền trên sớm đã bố trí tốt hết thảy toàn bộ tinh thần linh c h u trải rộng lụa đỏ tu cầu càng có hoa tươi nở rộ quanh quẩn nhàn nhạt hương khí trong khoang thuyền có một chỗ sớm đã chuẩn bị kỹ càng tuấn dưởng dường trên vải đỏ t ớ lụa văn long tiêu phượng người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi lý dịch tiếng cười mở miệng nói ừng triệu tiến h nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng vân ly trần cùng mộ tử n g u y ệ t cũng vào lúc này cùng nhau đi vào k h o a n g tàu triệu tiến h tự nhiên không có khả năng cô linh linh độc thân rời đi chiếu quy củ nên an bài thần tộc trưởng bối cùng đi phụ trách cùng đi trưởng bối thân phận địa vị càng cao đại biểu nhà chồng đối với suất giá người càng nặng xem mộ tử n g u y ệ t đại biểu tổ miếu đến đây mà vân ly trần thì đại biểu vân nhai kiếm c á t miếu chủ lý dịch tiếng cười chào hỏi nói ngươi đi ra ngoài trước đi bên ngoài còn có không ít sự tỉnh cần ngươi hỏi đến mộ tử nguyện mở miệng bàn giao nói được lý dịch lên tiếng đi hướng ngoài khoang thuyền vân ly trần nhìn về phía hắn rời đi thân ảnh t h ầ n sắc có chút không h i ể u phức tạp ngoài khoang thuyền lại có bảy chiếc linh chu từ vân nhai kiếm c ắ t dân g lên cái này bảy chiếc linh chu là tổ miếu cùng vân nhai kiếm c ắ t một đầu xuất ra chính là đưa thân đội ngũ linh thuyền trên đổ đầy một dương lớn lại một dương lớn đồ cưới có chút là vân nhai kiếm c ắ t xuất ra mà có chút thì là xuất từ tổ miếu lý dịch đi ra ngoài khoang thuyền không ít đến đây xem lễ tân khách n h o nhào hướng hắn chúc mừng hắn thì là một mực cười chắp tay h o à lễ chưa đợi một lát vừa đến hùng hậu hữu lực thanh â m vang lên giờ lành đã đến lên đường lễ nhạc tiếng c h u ô n g vang lại lần nữa vang lên nó âm thanh vui sướng êm thai hình như có bách điệu hót vang m ộ ư ơ i bốn chiếc linh chu chậm rãi dâng lên hướng về tứ phương thành mà đi chưa đợi bao lâu tứ phương thành chậm rãi phủ hiện ở trước mắt theo linh chu giang lâm cả tòa tứ phương thành n g á y mắt náo n h ì t lên rất nhiều ngũ hổ môn đệ từ khiêng cái này đến cái khác s ọ lớn hướng trời cao rơi vãi bánh kẹo tại vân nga kiếm các vùng vùng kim hạt đậu không quan trọng cơ bản không có khả năng gây nên tranh đoạt nhưng nếu là tại tứ phương thành bên trong đừng nói vùng kim hạt đậu chính là vung đồng tiền đều sẽ gây nên tranh đoạt đến lúc đó người t r a n người nói không chừng sẽ dẫn phát dấm đạp sự cố thành thân thời gian ngay đ ạ i hỉ hắn cũng không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh cho nên hơi chút suy nghĩ một phen về sau hay là quyết định hát vây bánh kẹo dùng giấy đỏ bao k h ỏ a bánh kẹo bị hát vây hướng công chúng dẫn tới vô số hài đồng nhặt cảnh tượng như vậy không riêng tại trong thành liền ngay cả rất nhiều trong thôn xóm cũng có người tạ i rơi vai bánh kẹo có khác rất nhiều từ từng cái võ quán tìm đến võ giả cùng thẩm gia tộc người cầm quan phụ danh sách cấp cho tiền mừng phàm là m ư ơ i hai tuổi trở xuống hải tử cùng triệu u ổ i t ở lên láo g ả đồng đ tiến là vẫn làm trên giường hoa lảng lạng chờ đợi hắn dựa theo phương thế giới này lễ nghi lý dịch chỉ cần đưa nàng ôm giới linh t h u liền có thể xốc lên nàng khăn cô dâu triệu tiến muốn đi trước bãi kiến lý dịch chường bối lại cùng hắn cùng nhau cảm ơn rất nhiều đến đây chúc mừng tân khách nhanh lên đi ngươi lại không sốt ruột nhưng có người sốt ruột mộ t ử n g u y ệ t đầy mặt vui mừng tiếng cười t r e o chọc nói lý dịch nghe vậy bận b ệ u đi đến tôn trước giường đem triệu tiến h ôm lấy mang theo nàng cùng nhau đi hướng tinh thần linh chu linh chu dưới sớm có vô số tân khách cùng tứ phương thành thân bằng chờ đợi lý dịch vươn tay chậm rãi x ố t hết lên triệu tiến h đỏ khăn cô dâu nàng phượng khoác h ạ q u a n một thân áo cưới tuyệt mỹ vô cùng triệu tiến h đồng dạng ngơ ngác nhìn qua hắn hai gõ má không tự chủ được hiện ra ý cười từ đó về sau mình chính là lý dịch thê tử mà hắn chính là trượng phu của mình chờ mong đã lâu sự t ì n h rốt cuộc thực hiện lúc này tâm tình của nàng đã mừng rỡ lại kích động đi thôi ta trước dẫn người đi b à i kiến tạ sư lý dịch dắt tay nàng đi hướng mới xây t r ạ y viện sau đó lại là rất nhiều dườm già phức tạp lễ nghi nhưng lý dịch cùng triệu tiến đều cũng không cảm thấy phiền thậm chí có chút thích thú theo một hạng lại một hạng lễ nghi kết thúc bởi vì triệu tiến cùng nhau cảm ơn đến đây tham gia hai người bọn họ hôn lễ rất nhiều tân khách lý dịch tâm tình cũng dần dần kích động lên bởi vì hắn biết tiếp xuống liền nên là trọng yếu nhất một bước nhập đồng phòng chương bốn trăm hai mươi bảy kết thúc buổi lễ chương bốn trăm hai mươi bảy kết thúc buổi lễ bên phòng cưới triệu tiến chính độc thân ngồi tại đỏ chót vui trên giường gian phòng trang trí trang nhã đường hoàng tất cả bảy biện đều là mới tinh trong phòng nhóm l ử a n đến đỏ hân hương ánh đến duyệt động hân hương chậm dài phát ra triệu tiến cùng lý dịch đã bái thiên địa về sau liền tới trước đến cái này bên phòng cưới chờ đợi lý dịch tiến đến chiêu đãi chút trọng yếu tân khách cho nên phải chờ thêm một hồi mới có thể trở về chỉ là ngồi tại cái này vui trên giường vừa nghĩ tới tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình triệu tiến nội tâm không cầm được khẩn trương lên hai gõ má cũng biến thành nóng hổi tựa hồ có thể nhỏ ra huyết lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng b ư ớ chân c lý dịch thân mang rượu tới khí chậm rãi đẩy ra phòng cưới cửa phòng triệu tiến gặp hắn một thân mùi rượu bận điệu đi ra phía t r ư ớ c n â n g không có việc gì ta không có say lý dịch cười nhạt một tiếng hắn hôm nay cực kỳ cao hứng cho nên uống nhiều hai chén nhưng nhục thể của hắn sớm đã đạt tới lột sắc cảnh giới dù cho không có sử dụng nội khí hóa dài trên t o á n g có thể nghĩ muốn để hắn uống say cũng là cực kỳ khó khăn một sự kiện bây giờ hắn chẳng qua là có hai ba phần say thôi triệu tiến trên mặt mang theo dịu dàng ý cười cũng không nhiều lời lời gì chỉ là như cùng đi ngày đem lý dịch đỡ đến trên ghế lại giúp ngược lại h ắ n cút trà xanh lý dịch lại chưa uống trà con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tiến bên phòng tưới nhóm lửa nến đỏ ánh n ế n lấp lóe đưa nàng tôn lên xinh đẹp vô s o n g nhàn nhạt hương khí quanh quẩn c h ó c mũi không biết là nàng m ũ i thơm cơ thể hay là một bên nhóm lửa hân hương phu nhân ta cảm thấy chúng ta phải là một m chút chuyện trọng yếu hơn lý dịch thuận thế đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào lòng một đôi tay sớm đã bất an điểm bắt đầu ở trên người nàng tùy ý du tàu triệu tiến hai gõ má xích hồng tại lý dịch bên t a i h u âm thanh nói tối nay mong rằng phu quân thương tiếp lý dịch trực tiếp đưa nàng ôm lấy phát ra một đạo nội khí dập tắt trong phòng a n h đ ế n lại có một đạo nội khí p h ó n g thích che lại trong phòng hết thẻ độc tính không để bất luận kẻ nào nhìn trộm trong phòng đã phát sinh hết thẻ một đêm này dài đằng đắng dài rằng giặc như có mười mấy ngày như vậy một đêm này tựa hồ lại rất ngắn tựa như còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu sung sướng cũng đã kết thúc nhưng cái này cũng không hề là rất trọng yếu bởi vì còn nhiều thời gian sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng lý dịch chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng dương bên cạnh tán lạc mấy m ó n nữ từ thiếp thân quần áo ánh trăng cà hiếm trắng thuần còn có một bởi vậy hiện tại cả tòa gian phòng m ộ n phía vô luận là cái bàn hoặc là trước bàn trang điểm đều có lưu hai người bọn họ vết tích triệu tiến h cũng vào lúc này ung dung tỉnh lại nhìn về phía bên cạnh lý dịch trong ánh mắt không khỏi bộc lộ mấy phần đoán trách thằng đến lúc này nàng vẫn như cũng là toàn thân không còn chút sức lực nào tuy nói đột phá tiên thiên cảnh giới dẫn tới nguyên khí tẩm bổ nhục thân nàng hiện tại nhục thân thực lực cũng không yếu nhưng cùng lý dịch cùng so sánh liền thực tế cách biệt quá xa cho nên hôm nay lý dịch sinh long hoa hổ mà nàng vẫn có chút mọi mệt nhưng vừa nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình nàng hai gõ má nhưng lại chậm rãi trở nên xích hồng phu nhân chúng ta rời giường đi lý dịch cười khẽ nói ừ m triệu tiến h mang theo lười biếng lên tiếng nhưng mà theo là quyết định muốn rời giường nhưng hai người lại đều không có bất kỳ cái gì động tác trọn vẹn qua thật lâu hai người lúc này mới bắt đầu r ử a mặt mặc quần áo lý dịch điều khiển thiên địa nguyên khí ngưng tụ linh thủy đem phòng quét sạch sẽ lại thi triển ngự phong thuật điều động đến mấy phần thanh phòng đem phòng t h i khô triệu tiến thân mang vàng nhạt váy trang nhìn lấy mình lộn xộn không chịu nổi thậm chí mang theo tổn hại á o cưới không khỏi dối ra đôi bàn tay trắng như phấn tại lý dịch trên ngực nhẹ nhàng nện hai lần đều tại n g ư ơ i nàng hơi có chút tức giận mở miệng đúng đúng đúng đều tại ta đều là phu quân không đúng lý d ị không có rào biện quả quyết nhận lầm dù sao chuyện này đúng là trách hắn bây giờ nghe tới lý dịch xin lỗi có chút tự đắc hử nhẹ một tiếng đem tổn hại áo cưới thu hồi lúc này mới đi đến một bên nhìn kính trang điểm đừng mang những cái kia đồ trang sức ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi lý dịch nói lây ra một con c h â m phượng đưa cho triệu tiến đây là ta chế tạo b ả o khí có hộ thân trí năng càng có thể điều động thiên địa chi phong gia trì tự thân ta giúp ngươi luyện hóa ngươi có thể mang ở trên người hắn cười hướng triệu tiến giải thích đi đến phía sau nàng đem cái này cây châm thay nàng đứng lên được triệu t ế n nhìn về phía mình trong kính nợ nụ cười xinh đẹp cái này c h â m phượng có thể mượn trợ thiên địa lưu phong vì võ giả g i a trì cho dù không vào tiên thiên tam trọng cảnh giới cũng có thể mượn nhờ món bảo khí này phi hành càng có thể cùng quanh thân hình thành gió trận ngăn cản công kích của đ ị c h nhân lại cùng triệu tiến sở tu hành công pháp thuộc tính phù hợp nàng vận dụng cái này c h â m phượng uy lực sẽ càng hơn ba điểm còn có sợi dây chuyền này ngươi cũng nhận lấy lý dịch lại lấy ra một đầu màu xanh nhạt dây chuyền dây chuyền trọng yếu nhất chỗ có một viên tạo hình cực kỳ phức tạp ngọc thạch kỳ thật không riêng gì các loại khoáng thạch linh sắt có thể dùng cho chế tạo bảo khí rất nhiều chất liệu cực giai linh ngọc cũng có thể làm rèn đúc bảo khí vật liệu chỉ vì linh ng càng khó có thể hơn rèn đúc cho nên đại đa số bảo khí đều là lấy linh sắt làm tài liệu bất quá vẫn có một chút bảo khí là lấy linh ngọc hoặc là cái khác thiên địa kỳ chân l u y ệ n chế bây giờ lấy lý dịch luyện khí tạo nghệ dùng linh ngọc rèn đúc bảo khí thực tế là lại cực kỳ đơn giản một việc khối này linh ngọc chỉ có thể phát huy một lần lực lượng cũng chỉ có một cái tác dụng đó chính là tiến hành một lần truyền thống v ô luận triệu tiến thân ở chỗ nào chỉ cần không tại cái khác bí cảnh bên trong chỉ cần còn tại thương vũ đại thế giới cách phát món bảo khí này bên trong lực lượng liền có thể trực tiếp đưa nàng bảo vệ được lại trong nháy mắt truyền t ố n g về tổ miễu bí cảnh món bảo khí này cũng chỉ có thể sử dụng một lần truyền thống qua đi bảo khí bên trên đạo văn sẽ cấp tốc vỡ nát trung pi chỉ là một kiện trung phẩm bảo khí tuy nói có thể tiến hành một lần không nhìn khoảng cách truyền thống nhưng đại giới chính là chỉ có thể sử dụng một lần bất quá dù chỉ là một lần cũng đầy đủ gặp được nguy cơ thời điểm kích phát cái này mai dây chuyền bên trong lực lượng liền đủ để bảo trụ tự thân tính mệnh triệu tiến lại nhẹ nhàng l ắ t đầu cũng không có tiếp nhận cái này mai dây chuyền không cần ta hiện tại có thật nhiều món bảo khí ngươi đem cái này mai dây chuyển đưa cho ngụy mọi nàng thực sự nói thật nàng tuy nói thực lực không mạnh nhưng bảo khí lại thật sự có rất nhiều kiện một kiện hạ phẩm hộ thân bảo khí một kiện hạ phẩm sát phạt bảo khí bây giờ còn phải lại thêm một kiện trung phẩm bảo khí nếu là lại tăng thêm cái này mai dây c h u y ể n một mình nàng liền có được bốn kiện bảo khí loại này số lượng đừng nói là tiên tiên võ giả chỉ sợ phổ thông pháp tướng võ giả trên tay tối đa cũng liền ba mươi b ố món bảo khí mà triệu tiến thực lực hôm nay mới chỉ bất quá là tiên t i ê n nhất trọng viên mãn chuẩn bị tiến vào tiên t i ê n nhị trọng cảnh giới mà thôi triệu tiến rõ ràng mình có như thế nhiều bảo khí nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chính mình phu quân là một vị luyện khí sư nhưng lý dịch đưa cho mình nhiều như vậy món bảo khí nếu là không có đưa cho ngụy ninh một kiện nàng đấy lòng chắc chắn sẽ không cao hứng đến lúc đó lý dịch nếu là kẹp ở giữa sợ rằng sẽ rất khó chịu triệu thiến tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh huống hồ triệu thiến là thật đem ngụy ninh để ở trong lòng xem như mội mội của mình nàng cũng không hy vọng ngụy ninh khó chịu càng không hy vọng ngụy ninh sẽ cùng mình cùng một chỗ xung đột vì thế dù là ăn một điểm thua thiệt thu a một chút tổn thất nàng cũng không quan tâm yên tâm ngụy ninh bên kia ta đã đưa qua lý dịch biết triệu thiến lo âu trong lòng lúc này mở miệng giải thích nói chỉ là trên mặt ý cười càng sâu có vợ như thế mình còn cầu mong gì a t ố t vậy ngươi thay ta đeo lên đi triệu tiến h tiếng cười cười nói lý dịch thân thể không xuống thay nàng đeo lên dây chuyền lại tại nàng bên thai nghiêm túc mở miệng nói ta cưới ngươi là hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ có thể cao hứng vui vẻ mà không phải hy vọng bởi vì muốn cùng ta cùng một chỗ mà để ngươi thụ ý khuất ngươi hiểu chưa lý dịch biết triệu tiến h vừa mới vì cái gì cự tuyệt sợi dây chuyền này nhưng hắn tuyệt không nghĩ bởi vậy để triệu tiến thụ ý khuất triệu tiến bay đầu ngóng nhìn lý dịch hai con ngươi trong lòng tất nhiên là ngọt ngào và điểm nàng biết lý dịch sẽ không để cho mình ăn thiệt thỏi thụ ý khuất nhưng nguyên nhân chính là như thế Nàng dây chuyền này luyện hóa cũng không khó bất quá chỉ có thể sử dụng một lần ngươi nếu là tao ngộ nguy cơ chỉ cần còn thân ở thương vũ thế giới bên trong liền có thể kích phát dây chuyền bên trong lực lượng nó sẽ phá vỡ trước mắt không gian đưa ngươi bảo vệ được mang theo ngươi tiến về tổ miệng bí cảnh bên trong c ngoài, ngoài trời đã có mấy vị nha hoàn ngay tại vậy nước có nhà còn có một vị một năm h trăm một mươi sáu tuổi tướng mạo thường thường làn da ngâm đen giáng người mượt mà đại nha hoàn ở một bên chỉ huy lao r a phu nhân cầm đầu đại nha hoàn gặp bọn họ hai người ra vận điệu chạy đến trước người hai người không người hành lễ ngươi là tiểu hà triệu tiến h đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh liền đem trước mặt cái này giáng người mượt mà đại nha hoàn cùng mình trong trí nhớ cái k i a đen nhánh gầy còm tiểu hà đem đối ứng bắt đầu tuy nói mập rất nhiều nhưng diện mạo lại vẫn có mấy nên năm bộ dáng phu nhân ngài còn nhớ rõ ta đây tiểu hà ngữ khí phá lệ hân hoan lúc trước lý d ị c ù n g triệu tiến đều rời đi từ phương thành về sau nàng liền dẫn mấy tên nha hoàn canh giữ ở ngoại thành lý d ị trong t r ạ c viện mấy năm xuống tới nàng ngược lại là một mực an ổn v ố n điểm chỉ là bởi vì cơm nước bên trên chưa bao giờ có bật đãi thêm nữa nàng trước đó nhận qua nạn đói lúc này mới mập rất nhiều lần này lý dịch thành thân mới xây trong trạch viện tự nhiên cần không ít nha hoàn nô buộc hầu h ạ tạ an bình liền đưa nàng điều tới làm cái này trong trạch viện đại nha hoàn càng thêm l ĩ n h quản gia c h ứ c vị nàng tuy nói niên kỳ nhỏ nhưng nàng già đời a thêm nữa mấy năm này làm việc cũng coi như v ố n điểm tối thiểu nàng đáng giá tín nhiệm mà vô luận là làm quản gia hay là làm lớn nha hoàn điểm này liền trọng yếu nhất không nghĩ tới mấy năm này người mập nhiều như vậy triệu tiến ngư khi có chút cảm thán hh ắ c ắ c đều là phụ thượng cơm nước tốt tiểu hà thật thà chất p h á t cười một tiếng mèo m h e o m h e o lúc này trong nội viện vang lên mèo m h e o gọi hai con mèo hoa một đường chạy chậm tới nguyên bảo phát t ả i nhìn thấy mình ngôi nâng sùng vật triệu tiến lập tức n ở nụ cười chạy đến hai con mèo con bên cạnh nhìn ra được cái này hai con mèo con đối nàng rất là lạnh nhạt nhưng cẩn thận hít hà về sau liền nháy mắt nhận ra đây là đã từng chủ nhân lúc này vây quanh triệu tiến mèo mèo nheo réo lên không ngừng nàng tiện tay lấy ra chữ vật bảo giới bên trong chứa được yêu thu thịt trong vòng khí chia cắt thành khối nhỏ đốt cho cái này hai con mèo con nhưng nàng cũng không dám cho ăn quá nhiều tuy nói chỉ là ngày mai thịt của y ê u thú nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cũng đủ làm cho cái này hai con mẹo con hấp thu hồi lâu kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cái này hai con mẹo con cũng có y ê u thú huyết mạch hoặc là nói trừ bỏ nhân tộc bên ngoài này phương thế giới tuyệt đại đa số động vật đều có bộ điểm y ê u thú huyết mạch chẳng qua là nhiều ít khác nhau thôi mà cái này hai con mẹo con thể nộ y ê u thú huyết mạch cơ bản có thể không đáng kể nhưng nếu là nhiều cho ăn một chút y ê u thú thịt dù không đủ để, để bọn chúng biến thành linh thú nhưng vẫn là có thể tăng cường thể chất của bọn nó để bọn chúng so phổ thông mẹo con sống lâu chút năm tháng triệu tiến h lại trêu đùa hai con mèo c o n một lát liền thả chúng nó mình đi chơi đi thôi lý dịch nhấm r ộ n g mở miệng triệu tiến h nhẹ nhàng trả lời một câu đưa tay kéo lại cánh tay của hắn hai người dựa sắt vào nhau mà đi một đường đi đến ngoài viện lý dịch mang theo triệu tiến h đi trước bái kiến tạ sư sư đồ hai người còn nói sẽ nhàn thoại lập tức rời đi nội thành thẳng đến ngoại thành nhà cũ nhà cũ tường viện đã thu thập sạch sẽ đồng thời làm đơn giản tu sửa hôm qua triệu bách xuyên theo đưa thân đội ngũ cũng cùng nhau trở lại tứ phương thành hắn tuy nói là triệu tiến phụ thân nhưng hắn không chỉ là triệu tiến phụ thân hắn càng là lý d ị c sư tôn cho nên lý dịch bên này muốn tiến hành lễ nghi hắn cũng nhất định phải tự mình ra mặt lễ nghi kết thúc về sau triệu bách xuyên lại không muốn ở tại nội thành sớm đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng chập viện hắn càng thích mình bên ngoài thành khu nhà cũ dù là tòa này tòa nhà vừa cũ lại nhỏ nhưng hắn đối tòa này tòa nhà rất quen thuộc ở đây rất dễ chịu kết quả là tạ an bình liền để tiểu hà dẫn người đem gian viện t ừ này một lần nữa thu thập khé đảo đi đến trước tiểu viện lý dịch đưa tay đẩy ra cửa sân không lớn trong tiểu viện từ lâu thu thập phải sạch sẽ gọt càng triệu bách xuyên đang ngồi ở thợ rèn trước lò xuất thần nhìn lấy mình từng sử dụng qua công cụ、Cha. triệu tiến h tiếng cười mở miệng cùng lý dịch tay kéo tay cùng nhau đi vào nhà bên trong nghe được triệu tiến h la lên triệu bách xuyên lúc này mới lấy lại tinh thần tiểu tế bãi kiến nhạc phụ đại nhân lý dịch bận b ệ u đi lên trước không người hành lễ triệu bách xuyên vẻ mặt tươi cười giúp đỡ đem hắn đỡ dậy ngươi về sau hay là gọi ta sư phụ đi ta nghe được càng dễ nghe chút tuất nghe sư phụ lý dịch gật đầu đáp ứng trái phải bất quá một cái xưng hô mà thôi không có chú ý nhiều như vậy cùng quan tâm ta trước đó cùng ngươi tạ sư trò chuyện rất nhiều triệu bách xuyên cười ha hả ngồi vào một bên trên ghế vừa chỉ chỉ khắc một cái ghế để lý d ị c cũng ngồi xuống triệu tiến không có đi nghe bọn hắn hai người nói cái gì chỉ là cười đi đến một bên trong phòng giúp bọn hắn hai người pha trả hắn nói ngươi sẽ luyện khí điểm này là sư đệ của ta truyền thụ cho triệu bách xuyên trên mặt tiếu dung rất là kỳ quái hắn nghe tới chuyện này thời điểm cũng là s ư n g sờ hồi lâu bởi vì chính hắn cũng không biết đạo sư môn của mình tinh thông luyện khí mà lại xuất quỷ nhật thần nhưng thật ra là đệ tử mình suy nghĩ mà đến chỉ bất quá lúc trước vì không khiến người hoài nghi cho nên biên cái này láo lý dịch trên mặt hơi có một chút không có ý tứ hắn lúc ấy chỉ là vì cho mình bộc lộ ra kỹ thuật luyện khí tìm một cái lai lịch mà thôi cho nên cẩn thận suy nghĩ về sau liền kéo cái này láo mình suy nghĩ mà đến triệu bách xuyên mở miệng yếu ớt hắn cảm giác buồng tim của mình tại không chế không ngừng có rúm lý dịch cái này nói hay là tiếng người sao cái này nếu để cho khắc luyện khí sư biết lý dịch tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể chế tạo ra lợi khí cùng danh khí chỉ sợ đều phải buồn bực thổ huyết đương nhiên bọn hắn phản ứng đầu tiên chỉ sợ là căn bản không tin tưởng trên thế giới này làm sao có thể có người vô sự tự thông nắm giữ chế tạo lợi khí thậm chí là danh khí phương pháp đây không có khả năng đó căn bản không có khả năng đây quả thực là tại khiêu chiến cái khắc luyện khí sư nhận biết trên thực tế cũng chính là lý dịch nói lời này triệu bách xuyên sẽ tin nếu là đổi thành người khác tới hắn tuyệt đối là một chữ đều không tin bởi vì một người chỉ dựa vào mình suy nghĩ liền có thể luyện chế ra danh khí chuyện này làm sao nghe làm sao không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng lý dịch bản thân làm sự tình liền phi thường không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn là một cái tuyệt đỉnh thiên tài không riêng biểu hiện tại tư chất bên trên nộ tính cũng cực kỳ khủng bố hắn có thể làm ra những chuyện này tuy nói đồng dạng đáng giá kinh ngạc nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận bởi vì lý dịch là một thiên tài thậm chí dùng thiên tài đều không thể hình dung tư chất của hắn nộ tính có thể nói hắn là một cái yêu nghiệt toàn bộ thương vũ thế giới từ xưa đến nay liền ra một cái yêu nhiệt g vậy ngươi bây giờ kỹ thuật luyện khí triệu bách xuyên đầy mặt hiếu kỳ trầm giọng hỏi hắn rất hiếu kỳ lý dịch bây giờ kỹ thuật luyện khí đến tội cùng đạt tới loại tình trạng nào nhưng nghĩ đến đã có thể luyện chế bảo khí triệu bách xuyên đương nhiên nhìn ra được khuê nữ của mình trên thân có không ít bảo khí lúc này dù vẫn chưa tản mát ra một tia lực lượng nhưng bằng của hắn tầm mắt thực lực vẫn có thể đoán được tia là từng kiện chất liệu có chút bất phàm bảo khí không cần suy nghĩ nhiều những này bảo khí nhất định là lý dịch o nhà mình k u ê nữ nếu không triệu tiến không có khả năng có nhiều như vậy món bảo khí không dám dầu diếm sư phụ đệ tử bây giờ có thể luyện chế h u y ề n m i n h lý dịch cực kỳ thành khẩn mở miệng trả lời tin tức này căn bản không cần thiết dầu diếm bởi vì không được bao lâu lý dịch liền chuẩn bị luyện chế h u y ề n m i n h bán ra đương nhiên vẫn là muốn t r ư ớ c bán đi một nhóm bảo khí về sau lại luyện chế h u y ề n m i n h t triệu bách xuyên bỗng nhiên hít sâu một hơi tâm thần kịch liệt khuấy động liền ngay cả pháp tướng c h ố n g ngưng tụ thân thể đều trở nên có chút không ổn định bắt đầu hắn thật không nghĩ tới lý d ị bây giờ tuổi còn trẻ vậy mà liền đã có thể luyện chế về mình đây là gì cùng từ chất nội tính triệu bách xuyên lúc trước lựa chọn tại tứ phương thành đặt chân về sau lựa chọn làm một cái thợ không phải là không có nửa quy trình tự bởi vì hắn thật rất thích luyện chế binh khí nhưng cho dù hắn là pháp tướng cường giả lại tinh thông bố trí t r ậ n pháp bây giờ hắn luyện khí tạo nghệ cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm dừng bước hạ phẩm bảo khí cấp bậc dù hắn chỉ là đem chuyện này xem như yêu thích cũng không có hao phí đủ nhiều thời gian nghiên cứu nhưng đi tới tứ phương thành về sau cũng nghiên cứu gần ba mươi năm thời gian ngay cả như vậy hắn hiện tại cũng nhiều nhất luyện chế ra hạ phẩm bảo khí mà lý gì đâu chẳng qua là bây giờ cũng chỉ bất quá là hai mươi mấy tuổi mà thôi biết nghiên cứu luyện khí chi thuật nhiều nhất bất quá ba năm năm công phu nhưng hắn vậy mà liền có thể luyện chế về mình triệu bách xuyên chợt phải cảm giác mình bị thật sâu đà kích đến người so với người phải t ứ c chết hàng so hàng hàng phải ném người này cùng nhân c h i ở giữa tranh l ệ n h cũng thực tế là quá lớn triệu bách xuyên thời gian trước cũng được xưng chi là thiên tài hoặc là nói có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh giới võ giả kỳ thật đều là cùng thời đại bên trong tuyệt đỉnh thiên tiêu nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn triệu bách xuyên lúc này nhìn xem lý dịch đột nhiên cảm giác mình thực tế không tính là cái gì thiên tài mình ba mươi chín tuổi năm đó mới đột phá pháp tướng cảnh giới thành cựu pháp tướng cường giả phóng nhãn thiên hạ đã là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng lý d ị đâu bây giờ bất quá hai mươi mấy tuổi đã là pháp tướng tam trọng cường giả cùng mình ở vào cùng một cảnh giới triệu bách xuyên vừa nghĩ đến đây nhưng trong lòng ngăn không được c ả m thán chính mình lúc trước thật đúng là nhặt cái yêu n g h i ệ t trở về cái này chỉ sợ là mình đ ờ i này làm chính xác nhất một động tác triệu bách xuyên vừa nghĩ đến đây không khỏi mặt lộ vẻ ý cười tâm tình lập tức cao hứng rất nhiều lý dịch thiên tài đi nữa lại như thế nào hắn cũng được gọi mình một tiếng sư phụ càng không được sách mình vẫn là hắn nhạc phụ đến u ố n g trà triệu tiến bưng pha tốt trà xanh đi tới tiếng cười chào hỏi hai người nói nhưng vào lúc này ngoài viện đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa